chương một ngũ h ổ môn chương một ngũ h ổ môn t r ạ m vào tối hoàng hôn tây thủy bầu trời bị n h u ộ n thành một mảnh hoa mỹ dáng đỏ đại c à n hồng châu tứ phương thành một cái rộng lớn khí phái trong sân không ngừng chuyển đến tiếng hò hét trên cửa viện treo bảng hiệu thiết h ọ a ngân câu viết ngũ h ổ môn ba chữ to viện tử bên trong có hơn một trăm tên nửa người trên trần chùi hãn tử phần lớn đập nệ n một nhân cọc còn có chút vung v ề tạ đá rèn luyện l ư ợ c khí lý dịch không ngừng đập nệ lấy từ ra châu ba k h o ả một nhân cọc hai tay cấp tốc xung huyết trở nên đỏ bừng hắn một m tám cái đầu mặt thô cầm dài thân trên cơ bắc g xem xét liền biết tận chứa bạo t ạ c tính chất lực lượng đều đến l ĩ n h nước thuốc trong sân đ ư ờ n g một tiếng hùng hậu tiếng la chuyển đến lý dịch nắm lên một bên vải bồ hào ngắn đi hướng trong sân đ ư ờ n g c á i k h á c hán tử cũng nhao nhao đi hướng trong sân đ ư ờ n g từ một bên trên b à n cầm lấy bát s ứ xếp hàng đà tạ thẩm sư h i n h lý dịch hướng về ngay tại phân phát chén thuốc nam tử nói lời cảm t ạ hắn chỉ là khẽ gật đầu cũng không có đáp lại nước canh trình màu xanh n h ạ t tàn ra trận trận thấm vào ruột gan mùi thuốc lý dịch hơi ngựa đầu khinh khắc ở giữa liền uống xong nửa bát, chỉ là còn lại nửa bát và cổ họng về sau lại thần kỳ biến mất vẫn chưa bị hắn trốn nạp năng lượng thành công tương lai máy mô phỏng khởi động văn tự ánh vào mình hốc mắt lý dịch trong lòng vui mừng hắn cũng không phải là thế giới này người chính là xuyên qua mà tới cái này máy mô phỏng cùng hắn cùng nhau đi tới phương thế giới này chỉ là mỗi lần muốn khởi động liền luôn luôn nhắc nhở mình năng lượng không đủ cái này năm tháng bên trong hắn nếm thử rất nhiều đồ vật cho máy mô phỏng nạp năng lượng trước mắt duy nhất phát hiện có tác dụng chính là các loại chân quý dược liệu theo thanh năng lượng chậm rãi tràn ngập thanh năng lượng phía dưới xuất hiện tin tức mới cột điểm năng lượng một phải trăng tiêu hao một điểm năng lượng sử dụng người tương lai sinh máy mô phỏng lý dịch vẫn chưa sốt ruột khởi động đem bát s ứ rửa sạch cất kỹ hắn liền rời đi đi ra ngũ hồ môn chạm v ạ n g tối tứ phương thành đám người đã thưa thất rất nhiều lý dịch bước chân cũng không khỏi tăng tốc hắn nhất định phải đ u ổ i tại cấm đi lại ban đêm trước trở lại mình tại trong tòa thành này duy nhất nhà năm tháng trước hắn đột nhiên xuyên qua đến tận đây lưu l ạ c hoang dã kém chút chết đói nếu không phải thợ rèn triệu hải xuất thủ cứu hắn khẳng định sẽ chết tại giã ngoại triệu hải cứu hắn về sau liền đem hắn mang về nhà mình tiệm thợ rèn đồng thời thu hắn làm đồ nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể sống sót sư phụ hắn không phải cái gì cao thâm thợ rè chỉ có thể xây một chút nồi sắt chế tạo nông cụ nhưng chúng quy có cửa tay nghề tại bây giờ tứ phương thành bên trong cũng coi như được là tiểu khăn nhà chỉ là một tháng trước triệu hải đột nhiên bị quan phủ c h i ê u mộ lại đến nay chưa về đi qua hai con đường nói lý dịch đi tới một chỗ tứ phương trước tiểu viện mở cửa đi vào không lớn viện t ử bên trong phơi nắng lấy mấy món vừa mới đem rửa sạch quần áo sư tỷ ta trở về lý dịch hướng về viện t ử nơi hẻo lánh chỗ thân hình gầy yếu nữ tử lớn tiếng nói kia là sư phụ nữ nhi duy nhất triệu tiến sư phụ hắn trước kia văng thê sau chưa tục u y ề n vì vậy chỉ có cái này một đứa con gái triệu tiến kéo tay á o ngay tại g i ặ t quần áo trên tay đất s ú n g nhìn về phía lý dịch cười nói làm cơm tốt ngươi đi trước ăn đi ừng lý dịch gật đầu đi hướng phòng bếp sư tỷ trước đường tẩy cùng một chỗ ăn đi mở ra nắp nổi quần quần khói bếp b ố c hơi lên nối bên trong là sáu bảy bánh bao chay còn có một đĩa thịt khô cùng một đĩa rau xanh triệu tiến xoay đầu lại lộ ra một trương thanh tú tuấn lệ khuôn mặt mặc dù làn da có chút thô giáp nhưng tư thái có lồi có lõm khiến người tràn ngập mơ màng ta không nói nàng thấp giọng thì thầm lý d ị nhìn qua nàng sư phụ sự tỉnh ta hôm nay đi nha muốn hỏi chỉ là hắn chưa nói xong chỉ là thật dài thở dài thực lực hay là quá yếu những cái kia nha dịch căn bản không đem mình để ở trong lòng càng lười đi giải đáp chính mình vấn đề nếu là mình đột phá luyện huyết cảnh gia nhập ngũ hổ môn trở thành đệ tử chính thức mà không phải giống bây giờ chỉ là một cái giao tiền liền có thể nhập môn học đồ khi đó lại đi hỏi thăm tất nhiên có thể được đến càng thêm k ỹ càng giải đáp mà không phải giống bây giờ yêu như nhau dựng không để ý tới nhưng rèn thể ngũ cảnh mình bây giờ ngay cả cảnh giới thứ nhất luyện ra đều không thể đạt tới không có việc gì không nóng này ngươi về sau đ ư n g đi nha môn bên kế hỏi triệu tiến nhẹ dọn mờ miệm phụ thân rời đi đến nay chưa về thậm chí ngay cả tin tức cũng không từng chuyển đến nàng có thể nào không n ó n g n ả y nhưng nàng lại có thể có biện pháp nào biện pháp gì đều không có thậm chí nàng rõ ràng lần một lần hai đến hỏi còn tốt năm lần bảy l ư ợ t đến hỏi t r ê u đến những cái kia nhà dịch phiền bị đánh một trận đều cực kỳ khả năng phụ thân đi lý dịch chính là nàng duy nhất có khả năng dựa vào người hắn nếu là cũng sẽ ra chuyện triệu tiến h liền thật không biết nên làm thế nào cho phải ta sẽ nghĩ biện pháp tìm khắc phương pháp n h e nóng lý dịch lên tiếng triệu tiến tựa hồ còn muốn nói tiếp thứ gì nhưng há to miệng cuối cùng không có mở miệng lý dịch lưu mày có phải là cái kia đáng chết lưu nhị thừa dịp ta không tại lại tới cổng kiếm chuyện sư phụ vừa mới bắt đầu thời điểm ra đi c o n tốt mình tuy không có chế tạo đ ồ sắt tu bổ nồi sắt còn không có vấn đề tiền kiếm được so ngày xưa thiếu chút cũng đầy đủ sống tạm nhưng sư phụ đi thời gian hơi dài chút liền có chút người lên không nên lên tâm tư thì như phụ cận mấy con phố nổi danh lưu manh vô lại lưu nhị vô luận là gian v i ệ n từ này hay là sư phụ những năm này để giành được đến tiền bạc đều không phải một số lượng nhỏ mà chỉ cần giải quyết mình bọn hắn liền có thể ăn tuyệt hậu đây cũng là hắn vì sao bái nhập ngũ hổ môn nguyên nhân chính là muốn mượn cái này đại kỳ trấn nhiếp đối phương chỉ là xem ra cái này giao tiền liền có thể làm học đồ chưa hẳn có thể trấn nhiếp đối phương mấy ngày hắn g ó hội môn liền đi triệu tiến cực lực để cho mình ngữ khí lộ ra chấn tính chút nhưng trung quy có mấy phân phát rung động nàng một cái n h ư ợ c nữ tử một mình ở nhà đối mặt người xa lạ nói là gõ trên thực tế là đang đập cửa cử động nói trong lòng không e ngại sợ hãi kia tất nhiên là không có khả năng càng không được sách phá cửa người hay là phụ cận mấy con phố nổi danh lưu manh vô lại ta sẽ nghĩ biện pháp lý dịch nhẹ dọn an ủi nga nói và nói trung pi là thực lực quá yếu nếu là mình đột phá luyện huyết cảnh giới trở thành ngũ hổ môn đệ tử chính thức cho dù là bên đường đem lưu nhị đánh một trận cũng sẽ không có chuyện gì nhưng bây giờ trước không muốn sách hắn có thể hay không đánh qua lưu nhị hắn hai cái tùy tùng coi như có thể đánh thắng mình xuất thủ trước đánh người nhẹ thì bồi lên một bút tiền bạc nặng thì trực tiếp bắt tiến vào đại lao bên trong đóng lại mười tháng qua quýt cơm nước xong xuôi hắn liền trở lại phòng của mình trong tiểu viện tổng cộng bốn gian phòng trừ một gian giã luyện thất còn có một gian phòng bếp nhỏ còn lại hai gian hắn sư tỷ ở một gian hắn cùng sư phụ ở một gian nằm ở trên giường lý dịch trực tiếp mở ra tương lai má Bắt đầu mô phỏng. Hắn trong lòng bên trong tháng tám tu hành võ đạo chưa nhập môn lưu nhị tới cửa nháo sự ngươi tạm thời nhường nhịp tháng chín tu hành võ đạo chưa nhập môn tháng m ư ơ i tu hành võ đạo nhập môn đột phá luyện thể đệ nhất cảnh tháng m ư ơ i một tu hành võ đạo chỗ háo tiền tài rất nhiều dựa vào tu b ổ đồ sắt không đủ để duy trì ngươi vì kiếm lấy tiền bạc gia nhập hát hổ phái đại c à n thái bình bốn năm ba tháng tại một lần ngoại ý muốn sống mái với nhau bên trong bị đánh chết chương hai luyện bị cảnh chương hai luyện bị cảnh lý dịch t h ầ n sắc có mấy điểm ngạc nhiên tương lai máy mô phỏng có thể thôi diễn tương lai mình phát sinh sự tình không thể nghĩ đến mình ngay cả sang năm ba tháng đều không có sống qua đi mô phỏng kết thúc vốn có thể chọn ban thường vì một đại c à n thái bình bốn năm ba tháng võ đạo thực lực hai đại c à n thái bình bốn năm ba tháng võ học kinh nghiệm ba đại c à n thái bình bốn năm ba tháng thợ rèn kinh nghiệm Ta t u y ngày lòng lát dòng nói nhỏ, trong chốc lát một dòng nước nóng tôn hướng chốc một t o n thân. Làn da trở nên càng cứng khỏi, trên thân khí lực cũng lớn mạnh trở khí lực da cỏi, m ấ đ i ể mai Tự mình tính chút tù thường. mình môn, m bình nhập không còn là không có chút nào tù vi người bình thường. Ngày là là võ vi đạo đại có liền đem mình đột phá chuyện này nói ra luyện bị cảnh mặc dù vẫn còn không tính là ngũ hổ môn đệ tử chính thức nhưng cũng có thật nhiều ưu đãi không riêng cần thiết học phí giảm mạnh từ mỗi tháng ba lượng bạc biến thành một hai mỗi tháng sơ một còn có thể lĩnh được một viên đan dược nếu là có thể đột phá luyện m ộ cảnh liền khỏi phải lại giao nạp bất luận cái gì học phí nghe nói mỗi tháng còn có thể lĩnh một phần trợ giúp tiến vào luyện huyết cảnh giới luyện huyết tán lý dịch nằm ở trên giường một mình suy nghĩ hay là phải nắm chắc nghĩ biện pháp cho máy mô phỏng nạp năng lượng đây là trước mắt mình duy nhất có khả năng cậy vào thủ đoạn mặt trời mới mọc đem bầu trời nhiễm phải hoàn toàn đỏ đậm lý dịch đi tới ngũ hồ m ộ i lúc đã có thể nghe tới viện tử bên trong truyền đến tiếng h ò hét đẩy cửa mà tiến vào đã xanh trải trúc trên sàn nhà mười mấy người đến hơi sớm hán tử đang luyện quyền muốn học võ liền phải chịu khổ nếu là không muốn ăn cái này khổ không bằng sớm làm về nhà t ạ an bình tướng mạo thô kệch tiếng nói chuyện như tiếng Cao cao liền liền t h lý, lý, lý dịch chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ quái dị lực lượng lan khắp bản thân dưới chân mềm lún kém chút không có thể đứng ổn không sai tạ an bình gật gật đầu hắn nhớ được cái này đệ tử nửa tháng trước mới nhập môn đi theo ta nói xong hắn liền quay người hướng về trong viện nhà chính đi đến lý dịch thấy thế vội vàng đ u ổ i theo mà những cái kia ngay tại một bên đánh c ọ p gỗ luyện tập quyền pháp h á n tử nhìn xem hắn không có chỗ nào mà không phải là quăng tới ánh mắt hâm mộ dù chỉ là nhập luyện bị cảnh giới cũng có thể được xưng tụng là ngũ hổ môn đệ tử chỉ bất quá còn không có bị tạ an bình chính thức thu nhập môn tưởng mà bọn hắn những n à y không nhập môn một nhóm tiếp lấy một nhóm đ ổ i bất quá là kiếm tiền công cụ không có chút nào phân lượng đi tới phòng bên trong tạ an bình đi đến một bên tù bát dường như tại tìm kiếm lấy cái gì lý dịch lẳng đứng ở mỗi bên chỉ là dò xét một chút trong phòng công trình liền không còn n h ì loạn tạ an bình trong lòng âm thầm gật đầu cái này đệ tử cũng là cái chìm được tâm tính đây là ba cái hồ c ố t đan ngươi cách mỗi năm ngày phục một viên tạ an bình đưa qua một phương bình xứ về sau ngươi mỗi ngày buổi sáng đi vận chuyển tạ đá rèn luyện khí lực buổi chiều luyện tiếp một nhân cọc đệ tử minh bạch lý dịch tiếp nhận bình xứ vội vàng nói tạ an bình từ chối cho ý kiến nửa tháng có thể nhập môn cũng là có thể xưng là không tội nhưng trung quy là chui vào luyện huyết cảnh giới thiên tư đến cùng có được hay không tạm thời còn nhìn không ra trước hai cái cảnh giới tu hành chỉ là rèn luyện nhục thân khí lực cùng thiên phú có được hay không có quan hệ nhưng liên quan không lớn chủ yếu nhìn thân thể là không cường kiện dù là không có gì tư chất chỉ cần chịu chịu khổ cực phu tại bổ túc dinh dưỡng đều có thể bước vào trước hai cái cảnh giới chỉ có nhập luyện huyết cảnh mới tính chân chính trên ý nghĩa tiến vào võ đạo đại môn cũng mới có thể chân chính nhìn ra một người tư chất thiên phú nếu là không có thiên tư sợ là cả một đời đều nhập không được luyện huyết cảnh giới đi tu luyện đi tạ an bình k h o á t khoác tay đi ra ngoài phòng lý d ị rõ ràng có thể cảm giác rất nhiều đạo ánh mắt tụ tập trên người mình không ít cùng hắn cùng nhau luyện tập một nhân cọc học đồ đều căng tới ánh mắt hâm mộ cung văn phu vũ có thể sớm một ngày nhập môn liền có thể thiếu tốn một ngày bạc t ạ an bình nơi này thu phí nhưng cũng không thấp lý dịch minh bạch ở cái thế giới này bạch ngân sức mua tương đương khả quan thịt du quý mỗi cân muốn sáu mươi văn trái phải nhưng mặt trắng tiện nghi chỉ hợp bảy văn một cân t ậ p nhau bột m ì càng thêm tiện nghi bốn đồng tiền liền có thể mua một cân bình thường nhà ba người một tháng sinh hoạt chi tiêu cũng chỉ là một lượng bạc trái phải sư phụ hắn triệu hải sẽ thợ rèn tay nghề tại cái này tứ phương thành bên trong cũng coi là khá giả mỗi tháng tối đa cũng liền kiếm hai ba lượng trong thành này không biết bao nhiêu người bận rộn một ngày sở cầu cũng chỉ bất quá là mấy cái tạp mặt bánh n ô gia đình bình thường ngày thường bên trong ngay cả ăn bánh bao chay đều là một loại hy vọng xa vời cho dù là tại cái này võ quán mỗi tháng cũng không biết bao nhiêu người bởi vì không nộp ra tháng sau học phí chỉ có thể rời khỏi lý dịch t h ầ n sắc lạnh nhạt vừa tới nửa tháng hắn cùng đại đa số người cũng không tính là quen thuộc ngày thường bên trong mọi người cũng đều là đang vùi đầu k h ổ luyện rất ít nói chuyện ngươi chính là mới nhập môn tiểu sư đ ệ đi ta gọi tạ đồng là đại sư h u n h một cái khuôn mặt chất phát dáng người cao tráng hán tử cười đi tới lý d ị c do xét hắn một chút cảm giác cùng tạ an bình không hề giống đừng nhìn ta mặc dù cũng họ tạ nhưng cùng sư phụ không phải cái gì thân thích tạ đông nhìn ra trong mắt của hắn nghi hoặc đi theo ta ta dạy cho ngươi luyện khí lực bất quá nghĩ luyện khí lực ngươi được nhiều ăn thịt Viết. võ, hắn rõ ràng có thể cảm giác được mình đối với đi tới kêu mười mấy người ngay tại Ngươi mới cái nói giữa gật từ thể Tạ theo thạch thôn từ trước. Vừa mới đột phá luyện ra, trước hết Lý lúc luyện dịch có cảm được cầu hắn mình hơn. dịch, hắn phá Hắn ràng Đông mang ngay đầu, đồ yêu mấy luyện này chuyện ăn nâng cân lên. rõ ra, đá kêu cao vừa dơ tạ ở lý dịch thần sắc k h ẽ động mặc dù sớm biết luyện vo có thể nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại nhưng khi loại lực lượng này chân chính hiện ra ở trước mắt hắn nhưng vẫn là có chút đ ộ n g dung mặc dù là nâng tạ đá cái này tạ đá không phải tùy tiện âng nếu là không rõ luật pháp ngược lại sẽ thương tới tự thân tạ đông đang khi nói chuyện hai tay nhờ nâng tạ đá bày ra một cái kỳ lạ tư thế giống như mánh hổ tấn công như muốn nhắm người mà ăn dưới chân lưu cây khí muốn chậm thân như mánh hổ muốn mất người ẩn núp sơn lâm tiềm ẩn biến tạ đông đang khi nói chuyện liên tiếp thay đổi ba tư thế mỗi một tư thế đều rất kỳ lạ Phản、phất ả n p h mánh hổ đang di động gào t h é t tiềm ẩn thấy rõ sao lý dịch vội vàng gật đầu hai tay tiếp nhận tạ đông đưa tới tạ đá đột phá luyện b ị cảnh giới hắn lực lượng dâng lên rất nhiều kéo lên nặng hai trăm cân tạ đá cũng b ẹ n b ẹ n cảm thấy có mấy chia ăn lực cảnh giới này không có gì tốt nhiều lời chỉ cần chịu khổ liền có thể thành tạ đông hài lòng gật đầu hắn cũng không có lập tức rời đi mà là đứng ở một bên thỉnh thoảng chỉ điểm b ố n nắn lý dịch động tác mấy cái này động tác cũng không khó chỉ phí không đến vừa giữa trưa lý dịch liền cơ bản đem nó nắm giữ chứ ba lựa giận chứ ba lựa giận u ố n g trong đình viện ngay tại đề cử tạ đá đệ tử thỉnh thoảng truyền ra hô âu tồn lý dịch đồng dạng tại một lần lại một lần lặp lại luyện tập hắn đang luyện tập lúc rõ ràng có thể cảm giác được thân thể phát nhiệt nóng lên toàn thân khí huyết đều vận chuyển lại tại g i a thịt ở giữa vừa đi vừa về mỗi một lần vận chuyển khí lực của mình phản phất đều lên t r ư ớ n g mấy điểm chỉ là không đến hai cái canh giờ hắn liền cảm giác toàn thân đau nhức rốt cuộc để không nổi nửa phân lực khí loại này luyện tập cường độ cần phải so đánh mộc nhân cọc lớn t i ể u sư lệ nhị không được đi hôm qua phân phát nước thuốc đen gầy thanh niên đi tới ta gọi thẩm kiến sơn là ngươi ngũ sư min hắn mở miệng cười x u e b à n tay ra ngũ sư h i n h tốt lý dịch ánh mắt sáng lên nhẹ giọng hỏi tốt tại cái này ngũ hổ môn bên trong mặc dù không ít người đều cùng sư h i n h đệ tương xứng thật là dám nói mình xếp hạng l à ngũ tất nhiên là bị tạ an bình thu nhập môn tường đệ tử thẩm kiến sơn có chút hài lòng gật đầu nếu là nhịn không được ăn trước một điểm sư phụ cho h ổ c ố t đan bất quá ngơi ư cứ như vậy một viên nhưng phải nhiều chống đỡ một đoạn thời gian đặt ở miệng bên trong ngậm một hồi liền đi đa tạ sư h u n h chỉ giáo lý dịch nói lời cảm tạ đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ đoán chừng những người khác nhập môn sẽ chỉ đạt được một viên đan dược nhưng mình cầm ba cái cái này nên là tạ an bình đối với mình ưu đãi xem ra thích hợp thể hiện ra thiên phú của mình hay là cần thiết mặc dù tâm hắn bên trong rõ ràng mình khả năng không có cái gì thiên phú toàn bộ nhờ máy mô phỏng không phải hắn căn bản không có khả năng tại trong nửa tháng đột phá luyện bị cảnh giới đúng tu luyện xong về sau đừng quên về phía sau viện lĩnh một bộ quần áo về sau ngươi chính là chúng ta ngũ h ổ môn người thầm kiến sơn vô vô lý dịch bả vai điểm này kỳ thật mới trọng yếu nhất tiến vào luyện bị cảnh giới coi như bọn hắn ngũ hồ môn môn đồ không còn là những cái k i a giao tiền liền có thể tiến vào như là nước chạy đệ tử như thế đệ tử mỗi tháng ra ra vào vào không biết bao nhiêu cái thẩm kiến sơn nói xong cũng cầm lấy tạ đá tu luyện bất quá hắn chỗ nâng tạ đá rõ ràng muốn so đệ tử khác lớn hơn rất nhiều lý dịch từ bên hông lấy ra bình xứ đổ ra một viên xanh biếp đan hoàn có cây thanh hương từ đó bán ra ngầm vào trong miệng bất quá là vài phút công phu liền cảm giác trên thân đau nhức tiêu giảm rất nhiều nạp năng lượng hắn ở trong lòng mặc m i ệ n miệng bên trong đan dược biến mất thanh năng lượng cũng tới trướng hơn phân nửa ăn cơm giờ phút này hậu viện truyền đến hô to một tiếng đột phá luyện bỉ cảnh giới võ quán mỗi ngày liền quản bên trên một bữa cơm mặc dù chỉ là dừng lại nhưng đối với đến đây người luyện võ đến nói cũng có thể đại đại làm dịu túi tiền áp lực mà những cái kia không có nhập môn đệ tử liền phải tự mình đi tìm một ít thức ăn nếu là không ăn cơm buổi chiều tu luyện đều không có khí lực vì vậy dù là không muốn học phí trong thành đại đa số người cũng căn bản luyện không dạy nội võ từ hậu viện đi tới hai cái cường tráng phụ nhân bưng một nồi lớn cơm cùng lượng lồng hấp m ặ đầu cùng một ngụm còn tải bốc lên quần quận hơi khói nồi sắt lớn nồi s ắ t bên trong đầy một chỉ v ư ơ n g thịt hầm béo ngậy có chút mê người ăn nghỉ công trưa hắn ghế tiếp theo khổ t ù một ngày thời gian trôi qua rất nhanh mặt trời lặn tà dương cả tòa tứ phương thành đều bị nhiễm lên một tầng đỏ rực ánh sáng tại mặt trời lặn dư huy bên trong hoàn toàn yên tĩnh tường hòa lý dịch mặc kiện mới tinh quần áo l u y ệ n công chỗ ngực theo cái đại đại h ổ chữ đây là ngũ hổ môn đệ tử chuyên môn quần áo l u y ệ n công mỗi cái đột phá luyện bị cảnh giới đệ tử đều có một thân bộ quần áo này quả thật có thể chấn nhất không ít tiêu tiểu lý d ị bước chân rất nhanh trong lòng suy nghĩ mình muốn chút biện pháp kiếm tiền Có t hắn liền chính t đi tiệm thuốc mua chút mua h c là lưu nhị phụ cận mấy con phố nổi danh lưu manh vô lại ngày thường lấy dọa dẫm bắt chẹt chung quanh thương hộ hoặc là mượn gió bẻ măng mà sống phần lớn tiểu thương hộ cùng không ít bình dân thực tế là không làm gì được hắn mà những cái kia cửa hàng lớn hắn cũng sẽ không đi treo chọc lưu nhị bên cạnh hai người cũng thân hình cao tráng xem xét liền biết không dễ chọc các ngươi tờ mờ giờ làm gì chứ lý dịch q u á t to một tiếng bước nhanh xông đến trước cửa nhà nếu là trước đó hắn chỉ sợ chỉ có thể n h u n g nhịn nhưng hôm nay thành ngũ hổ môn đệ tử chính thức liền không cần lưu nhị nghiêng đầu lại nhìn thấy người mặc ngũ hổ môn quần áo luyện công lý dịch lộ ra vẻ kinh ngạc ngũ hổ môn tại cái này tứ phương thành bên trong không phải một phương thế lực nhỏ nếu là giao tiền liền có thể tiến vào như là nước chạy đệ tử hắn không để trong lòng có thể nhập cửa đệ tử chính thức hắn cũng không dám tùy ý t r e o chọc đây không phải tiểu dịch sao ta nhìn sư phụ ngươi đi đến hỏi một chút nhà ngươi tỉ tỉ có cái gì muốn giúp đỡ lưu nhị có lẽ là h g lớn c ư ờ i lùa tí từng mở miệng ba bàn tay cùng hai gõ má thân thiết tiếp xúc thanh âm vang lên lưu nhị nguyên bản còn có mấy điểm nóng bỏng đầu nháy mắt thanh tịnh lan lý dịch trầm dọn g ầ m thét ánh mắt rất là r ế t lạnh lưu nhị má trái sưng lên thật cao lại trong thời gian cực ngắn biến thành màu xanh tím khoe miệng tràn ra một tia máu tươi ngay cả răng đều bị đánh rất hai viên trong mắt của hắn hiện lên một tia âm độc lửa dẫn khôn cùng sông lên đầu có thể nhìn đến lý dịch quần áo trên người về sau l ử a g i ậ n trong lòng đã tiêu bốn mươi lăm điểm lại nhìn về phía lý dịch ánh mắt lạnh như băng lưu nhị chỉ cảm thấy phía sau lưng phát hàn hắn cảm giác nếu như chính mình dám hoàn thủ đối phương thật có thể sẽ giết mình hhhh <cười> ta đi lúc này đi lưu nhị mặt mũi tràn đầy cười làm lảnh quay người bước nhanh rời đi một bước cũng không dám dừng lại thêm hắn hai cái tùy tùng thấy thế vội vàng đi theo lao đại của mình sau lưng lý dịch ánh mắt lạnh lẽo lẳng lặng nhìn chăm chú lưu nhị cùng hắn tùy tùng rời đi dù là vẹn vẹn chỉ là đột phá luyện bị cảnh giới cũng đủ để chấn nhất đối phương một nửa là bởi vì chính mình thực lực càng nhiều thì là bởi vì chính mình trên thân bộ quần áo này lý dịch đi tiến vào trong nội viện đi tới sư tỷ phòng trước nhẹ nhàng mở cửa triệu tiến h trốn ở tủ quần áo bên trong một cử động cũng không dám nghe tới tiếng mở cửa nàng càng là sợ hãi sư tỷ là ta trở về lý dịch thanh nhâm rất nhẹ cửa tủ quần áo bị từ từ mở ra triệu tiến h hai mắt đấm lệ hoa một tiếng liền khóc lên tiểu dịch ta sợ hãi nàng vội vàng nương đến lý d ị bên cạnh nước mắt sớm đã gớp nhẹp hai gò má lưu nhị ngay tại cổng gõ cửa đ ặ cửa hắn một mực để ta đi mở cửa ta một điểm thanh âm cũng không dám đ ú n g ra triệu tiến h nước n ở giảng t u ầ t nói không có việc gì hắn đã bị ta đuổi đi ngươi khỏi phải lại sợ hãi lý dịch thấp giọng an ủi ta đã là ngũ hổ môn đệ tử lưu nhị bị ta đánh cho một trận về sau cũng không dám lại tới triệu tiến h giờ phút này tất nhiên là chú ý tới lý dịch quần áo trên người nhìn kỹ lại nhìn trong lòng yên ổn không biết ngươi còn bị đói đi ta đi cấp ngươi nấu cơm nàng biến mất nước mắt đứng dậy đi hướng phòng bếp chừng bốn khổ tu chừng bốn khổ tu lý d ị ngồi ở trên giường từ bình xứ bên trong đổ ra một viên đạn dược đặt ở nơi lòng bàn tay nạp năng lượng hắn ở trong lòng mặc niệm nơi lòng bàn tay đan dược biến mất thanh năng lượng lập tức tràn ngập hơn nữa còn lại thêm ra đến non nửa cách năng lượng lý dịch trong lòng suy nghĩ ba cái đan dược đại khái có thể mua phòng hai điểm năm lần ngày thường nước thuốc mình nhất định phải uống một nửa nếu không mình không thể thừa nhận thời gian giải cường độ cao rèn luyện lại thêm mỗi tháng sơ đan dược một tháng đại khái là hai ba lần máy mô phòng hội trừ phi mình dùng nhiều tiền đi mua một số người tham gia linh chi loại hình chân quý dược vật nhưng sư phụ chạy lưu lại tiền bạc cũng không nhiều khoảng thời gian này lại tốn không ít một cây nhân xâm rẻ nhất cũng muốn m ư ơ i năm lượng bạc mình nhiều nhất chỉ có thể mua một cây mà lại mua xong sau ngay cả ngày thứ nhì ăn cơm tiền đều không có k h ẽ thở dài một cái nghĩ quá nhiều cũng vô dụng t r ư ớ c mô phỏng một lần nhìn xem tiếp xuống tình huống đại càng thái bình ba năm tháng bảy ngươi đi tới tứ phương thành bị thợ rèn triệu hải thu làm đệ tử dốc lòng c h u y ể n thụ cho ngươi thợ rèn tay nghề triệu hải bị quan phủ chiêu mộ đột nhiên rời đi lưu lại gia tài dẫn tới trên đường lưu manh lưu nhị ngốc nghẽ ngươi vì tự vệ gia nhập ngũ hồ môn võ đạo tu hành nhập môn đột phá luyện bị cảnh giới lưu nhị tới cửa khiêu khích bị ngươi đánh một trận hắn ghi hận trong lòng tháng tám tiếp tục tu luyện tháng chín lưu nhị tìm đến một vị luyện nục cấp độ v õ giả thừa cơ ám toán ngươi ngươi không địch lại bị g i ế t lý dịch sắc mặt cũng không dễ nhìn hắn không nghĩ tới mình cho dù là đột phá luyện bị cảnh giới chính thức gia nhập ngũ hồ môn nhưng lưu nhị y nguyên nghĩ đến ám toán mình y nguyên nhớ nhà mình trên tay những n à y tài sản nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này hỗn đạn giải quyết nếu không hắn đi ngủ đều ngủ không yên ổn lý dịch hít sâu một hơi giờ phút này hắn không còn p h ấ n nộ ngược lại có mấy điểm tỉnh táo lưu nhị nhất định phải dết cũng không thể nóng i giết người có thể máu không thể tung t ó đến trên người mình mô phòng kết thúc lần này có thể chọn ban thường vị một đại c à n thái bình ba năm tháng chín v õ đạo thực lực hai đại c à n thái bình ba năm tháng chín v õ học kinh nghiệm ba đại c à n thái bình ba năm tháng chín thợ rèn kinh nghiệm tạ tuyển một lời nói vừa ra hắn liền cảm thấy tự thân khí huyết lại tăng thêm rất nhiều chỉ là vẫn chưa có thể đạt tới một cái giới hạn không có đột phá luyện nhục cảnh giới nghe thẩm sư huynh nói nếu là có thể đột phá luyện nhục cảnh giới ra thì sẽ nên đón một lần t h u i biến lực lượng sẽ dâng lên rất nhiều lý dịch đem cuối cùng một viên đan dược thu hồi đan dược này không thể dùng linh tinh ở sau đó một đoạn thời gian mình còn cần dựa vào nó tới tu hành nếu là không có đan dược làm dịu nhục thân mệnh mọi dựa theo hiện tại tu hành cường độ hắn nhiều nhất kiên trì hai ba ngày tương lai máy mô phỏng là căn cứ mình bây giờ tình huống tiến hành mô phỏng nếu là mình trên tay một viên đan dược đều không có lúc tu luyện cũng sẽ không có đan dược phụ trợ tại máy mô phỏng bên trong tu hành tiến độ ngược lại sẽ so hiện tại hạ xuống rất nhiều hay là phải nghĩ biện pháp làm chút chân quý dược liệu tạ sư kêu bên trong chỉ có mỗi tháng một viên đan dược thiếu xa mình sử dụng nói cho cùng vẫn là một cái chữ tiền lý dịch nằm ở trên giường thấp giọng thì thẩm lên quát khẽ một tiếng lý dịch nhẹ nhõm năm lên hai trăm cân tạ đá hôm qua còn cảm thấy hơi có chút nặng nghề tạ đá bây giờ lại cảm thấy vô cùng dễ dàng chỉ là mô phỏng một lần tăng lên liền không ít nếu là lại đến cái hai ba lần mình tất nhiên có thể đột phá luyện một cảnh nhẹ nhàng đem hai trăm cân tạ đá để qua một bên hắn đưa tay nhở dơ lên nặng ba trăm cân tạ đá giờ phút này nắng sớm hơi sáng to lớn n g ũ hổ môn bên trong chỉ có chút ít mười mấy người đang khổ luyện lý dịch vung vẩy tạ đá tư thế không ngừng thay đổi mỗi lần tư thế biến hóa hắn đều có thể cảm thấy được mình bắt thịt cả người trên dưới chấn động sư lệ luyện lực dùng tạng đá không nhất định càng nặng càng tốt nhẹ một chút ng hiệu quả càng tốt hơn thầm kiến sơn mặt mỉm cười mở miệng nhắc nhở lý dịch chậm rãi đem tạ đá b u ô n g xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống l ạ c h cạch l ạ c h cạch đánh vào bàn đá xanh bên trên hôm qua dùng cái kia hai trăm cân tạ đá liền cảm thấy có chút nhẹ hôm nay đổi cái này vừa vặn phù hợp hắn mở miệng nói chuyện ở giữa cánh tay nhấc lên tạ đá cũng chỉ là cảm thấy có mấy chìa ăn được thôi nha thầm kiến sơn nhẹ nhàng gật đầu hắn cũng không ngoài ý m u ố n sớm tại hôm qua liền rõ ràng mình người sư đệ này nửa tháng liền nhập luyện bị cảnh nghĩ đến nên là có mấy điểm trời sinh khí lực mang theo vì vậy rèn thể trước hai cái cảnh giới cực nhanh hai người lên tiếng c h à o liền đều không có nói nhiều riêng phần mình khổ tu thời gian qua nhanh thời gian qua mau lý dịch trở thành ngũ hổ môn m ô n đồ thời gian cũng coi như tạm thời an ổn về phần lưu nhị vấn đề tạm thời không đ ổ i bất quá một cái lưu manh tìm tới cơ hội trực tiếp chơi chết cũng không ai để ý lý dịch hết ngày dài lại đ ê m thâu khổ tu mỗi ngày trời chưa sáng liền lên thẳng đến trạng vạng tối mặt trời lặn vừa rồi nghỉ ngơi tuy có máy mô phỏng phụ trợ nhưng mình tu hành tiến độ cũng không thể rơi xuống thời gian chỉ trước mắt liền đi qua nửa tháng mùng ba tháng tám là mỗi tháng tất cả luyện gia đệ tử cấp cho h ổ cốt đan thời gian sư đệ cho thẩm kiến sơn ném qua tới một cái bình xứ nhỏ lý dịch cầm trong tay nhẹ nhàng lay động rõ ràng có thể cảm giác được bên trong không chỉ một viên đan dược cái này lý dịch hơi nghi hoặc một chút luyện gia đệ tử đan dược rõ ràng là mỗi tháng một viên sư phụ bàn giao đặc địa cho ngươi thẩm kiến sơn thấp dọn giải thích khoảng thời gian này đến nay hắn cùng lý dịch quan hệ của hai người xem như đi được khá gần minh bạch lý dịch khẽ gật đầu không nhiều lời cái gì lại là một ngày khổ tu kết thúc lý dịch đem chén thuốc nước vào nếu là ngày thường đương nhiên phải lưu lại nửa b á t cho máy mô phỏng nạp năng lượng nhưng hôm nay lĩnh ba cái đan dược không cần lại tiết kiệm những n à y không bằng đem chén thuốc tất cả đều uống xong điều trị nhục thân lại từ khi hắn đột phá luyện bị cảnh giới về sau chén thuốc nạp năng lượng hiệu quả kém xa trước đó chưa đột phá nửa t r ư ớ c chén thuốc có thể để cho máy mô phỏng gia tăng m ộ ư ơ i năm phút một mà bây giờ chỉ là ba mươi phần có một thực lực càng mạnh mô phỏng tiêu hao năng lượng càng nhiều sư h u n h ta mời một ngày giả ngày mai liền không đến lý dịch nhìn về phía thẩm kiến sơn mở miệng ngũ hổ môn bên trong rất nhiều đệ tử phần lớn thời gian đều là đại sư h i n h cùng ngũ sư h i n h đăng quản g về phần tại an bình thường thường chỉ có tại đệ tử mới nhập môn lúc mới có thể lộ diện biết thầm kiến sơn gật đầu đáp ứng lại thuận miệng hỏi làm sao trong nhà có việc ừ n lý dịch gật đầu đáp lại mở rộng bước chân đi hướng cửa sân bây giờ tuy là tháng tám thời tiết nóng biến mất dần nhưng trạng vạn g tối vẫn như cũ khô nóng phi thường trên đường về nhà hắn lần nữa gặp lưu nhị b à người xéo đi lý dịch lạnh lùng nhìn hắn một chút ai t i ể u nhân cái này liền lăn lưu nhị mặt mũi tràn đầy cười bồi bước nhanh rời đi nhưng trong lòng tại giận mắng tối nay liền đi người liên hệ tìm một cơ hội đem cái này ra h ỏ a i ế t đến lúc đó phòng ốc của hắn cửa hàng không trả đều là mình còn có cái kia triệu kiến hắn nhưng là trông mà thèm vô cùng nghĩ đến cái này bên trong hắn biểu lộ liền có chút khống chế không nổi bước chân cũng không khỏi tự chủ tăng tốc á nhanh nhanh Trái phải bất quá c cũng h hổ không phải hơn 10 phút ngũ môn xa. bất đ sư tỷ ta trở về hôm nay làm sao muộn như vậy triệu tiến h cười từ phòng bếp đi tới trên đường đi dạo một hồi ngươi nhìn đây là cái gì lý dịch xoay tay một cái đưa tới một con màu đỏ nhạt băng côn đây là nấu mở nước ô mai để vào chữ băng băng thất đông kết mặt h à n h về phần tại năm ngoái từ trong sông móc ra khối băng lớn phần lớn là để vào đồ đựng đá dùng cho khu nóng không thể trực tiếp dùng ăn ngọn băng triệu tiến h có mấy điểm mừng rỡ không khỏi lộ ra tiếu dung ăn đi ừng nàng nhận lấy nhẹ nhàng k h é cắn từng tia từng tia ý lạnh nháy mắt xua tan ngày mùa hẹ chạm vạng tối khô nóng người cùng ăn lý dịch cũng tương tự nhẹ nhàng c ắ n xuống một ngụm trận trận ý lạnh thấm vào ruột gan một cây nước đá rất nhanh bị hai người bọn họ chia ăn lần sau đừng mua lãng phí tiền đem kem cây gậy gỗ liếm lại liếm triệu thiến có mấy điểm không thôi nói được lý dịch t í cười đầy mặt rất là nhẹ nhõm ăn nghỉ c ơ u tối lý dịch nằm ở trên giường lấy ra đ a n dược nạp năng lượng trong lòng mặc niệm một viên đ a n dược lập tức biến mất tại lòng bàn tay đã sắp tràn đẩy thanh năng lượng lại lần nữa tăng trưởng biến thành như lúc mô phòng điểm c ộ n thêm non nửa cách năng lượng đại can thái bình ba năm tháng tám tu hành võ đạo tháng chín tiếp tục tu luyện tháng 10, tiếp tục tu luyện tháng 11, t ạ i sư huynh thẩm kiến sơn mời mọc gia nhập thẩm thị thương hội hộ tống thương đội tiếp tục tu luyện tháng 12, h ộ tống thương đội hoang dã bên trong gặp phải manh thú trôn ở miệng thú lý dịch thở dài m ộ t hơi lần này còn không có lần thứ nhất sống thời gian dài ở cái thế giới này không đủ mạnh ngay cả sống sót t ư cách đều không có ngày mai cùng ngoài ý mớn vĩnh viễn không biết cái nào tới trước tới về phần sẽ t ă n g thân manh thú trong miệng này cũng coi là rất bình thường ngoài thành hoa nguyên không cùng manh thú hung cầm rất nhiều thế giới này người có thể luyện võ những manh thú kia mặc dù không thể luyện võ t một chút gì trời sinh gì trùng đại thậm càng、so、h thể cảnh so rèn giới võ giả thái ế kỳ c bình là, thầm g ba năm g hội là, là n tháng mười hai võ đạo thực lực hai đại càng thái bình ba năm tháng mười hai võ học kinh nghiệm ba đại càng nhận ba năm tháng một ư ơ i thợ rèn kinh nghiệm xem ra chính mình nếu như tại máy mô p h ỏ n g bên trong không còn rèn sắt như vậy rèn sắt kinh nghiệm liền sẽ không còn tăng trưởng hắn ở trong lòng âm thầm cân nhắc lập tức mở miệng nói ta tuyển một lời nói vừa ra một cơn chấn động trào lên nhục thân lực lượng lại lần nữa cường kiện mấy phần lại đến lý dịch lại lấy ra một viên đan dược đại càng thái bình ba năm tháng tám bái nhập ngũ h ổ môn dưới tu hành võ đạo tháng một ư ơ i một thẩm kiến sơn mời ngươi gia nhập thẩm thị thương hội người từ chối nhãn kế tiếp theo khắc khổ tu hành tháng m ư ơ i hai tiếp tục tu luyện đột phá luyện đục cảnh giới đại c à n thái bình bốn năm một tháng gia nhập thẩm thị thương hội trở thành hộ vệ đầu lĩnh ba tháng tại một lần áp giải hàng hóa bên trong bị luyện huyết cảnh cường giả tập kích người toàn lực chèn riết vẫn không đ ị c h lại mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban thường vì một đại c à n thái bình bốn năm ba tháng võ đạo thực lực hai đại c à n thái bình bốn năm ba tháng võ học kinh nghiệm ba đại c à n thái bình ba năm tháng m ộ ư ờ i thợ rèn kinh nghiệm lý dịch nhìn xem mô phỏng thôi diễn tình huống trong lòng không nhịn được cô thật ra có phải là đắc tội người nào không phải thương đội tại sao lại bị tập kích nhưng cái này cùng hắn hiện tại quan hệ cũng không lớn vừa dứt lời một trận lực lượng vào tới tự thân ra thịt nên đón thuế biến lý dịch méo n é o cánh tay của mình lực lượng so với trước đó chỉ sợ muốn lên t r ư ớ n g gấp đôi có hơn lại cơ bắp trở nên kiên cố rất nhiều bình thường cụn khí đập nện chỉ sợ rất khó làm bị thương chính mình đứng dậy đi hướng ngoài phòng thực lực tăng trưởng nên đi làm chút vốn là muốn đi giải quyết sự t ì n h ngoài phòng sắc trời sớm đã t ố i xuống gió mát phất phơ phất qua thân thể lý dịch tại viện tử bên trong luyện quyền một chiêu một thức rất có c h ư pháp tiểu d ị c sắc trời muộn trở về phòng ngủ đi triệu thiên nói không muốn sư tỷ ngươi trước tiên ngủ đi ta luyện thêm sẽ q u ể n lý dịch mở miệng cái k i a cũng xuyên kiện y phục đ ừ n g đông lạnh triệu tiến h đưa qua kiện hơi dày rộng dài áo khoác Ừm. lý dịch đưa tay tiếp nhận qua gần một giờ tại nhiều phiên xác định nhà mình sư t ỷ đã ngủ say lý dịch lấy ra đòn đao k hít sâu một hơi tối nay có ít người nên đi chết nửa đêm lúc điểm mây đen chen n g u y ệ t thiên địa hoàn toàn yên tĩnh cả tòa tứ phương thành phảng phất đều tại ngủ yên lý dịch lấy miếng vải đen bao k h ỏ a vẻ mặt chạy vội trên đường phố dáng người mạnh mẽ tốc độ cực nhanh luyện lực cảnh giới tố chất thân thể sớm đã viễn siêu thường nhân gấp mấy lần có hơn đi tới đường phố đạo trước lý dịch liền trốn ở một cái cây sau yên lặng chờ đợi tứ phương thành bên trong thực hành cấm đi lại ban đêm nhưng lại không có hoàn toàn cấm đi lại ban đêm cấm đi lại ban đêm về sau chỉ có thể tại mình thân ở thăm trong thành phố hoạt động không thể tùy ý rời đi phương thị ở giữa có nhà dịch tuần tra bị bắt lại chính là ba mươi đại bản mà phương thế giới này như ngọn nến một loại chiếu sáng tri chi vật giá cả cũng không tiện nghi dân chúng tầm thường người ta đều là thật sớm đóng cửa nằm ngủ chỉ có số ít mấy cái phương thị ban đêm còn tại kinh doanh vẫn có người đến người đi Tầm tắc hoang nhạc đương nhiên theo đương lý dịch biết, đ qua. Qua dần dần lúc này mới cất bước như là như một cơn gió mạnh cấp tốc xuyên qua đường phố nói đi tới một chỗ rách nát tiểu viện tường viện bên trên mọc ra không ít cỏ dại xem xét liền biết thật lâu không ai quản lý trong nội viện đèn l u ố c chập trờn có bóng người đi lại tựa hồ tại trò chuyện thanh âm cũng không thấp hắn nhẹ nhàng nhẹ lên vượt qua không đến cao hai em mở tường viện viện bên trong có không ít bụi đất lá khô xem xét liền biết hồi lâu không người quét dọn hóp lưng lại như mèo đi tới ngoài cửa lý dịch vẫn chưa sốt ruột sông đi vào ngược lại l ặ n g lặng nghe trong phòng trò chuyện trong phòng hai ngọn ngọn đèn phát ra mịt mờ ánh sáng nhạt không lớn trên b à n gỗ trưng bày gà quay do cùng thịt rượu ăn thịt lưu nhị cười ra rỡ cho một tên người mặc áo đen hai tay tráng kiện nam tử trung niên rót rượu triệu k lần này mời ngài tới là muốn mời ngài hỗ trợ giải quyết người rót đầy một chén rượu lưu nhị vừa rồi ngồi xuống người nào triệu l người này là ngũ hổ môn mấy ngày trước đây mới nhập môn đệ tử tên là lý dịch lưu nhị hướng một bên tiểu đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái n h a ngũ hổ môn lý dịch triệu lục dường như đang nhấm nuốt cái tên này trong đó tư vị chương sáu n g u y ệ t hát phong cao giết người đêm chương sáu n g u y ệ t hát phong cao giết người đêm lý dịch ở ngoài cửa l ặ n g lặng nghe theo máy mô phỏng bên trên thôi diễn lưu nhị m ờ i người là tháng chín độc thủ nhưng bây giờ hắn vậy mà liền đem người mời đi theo trong lúc này phát sinh như thế nào biến cố hắn không có lập tức đối với mình độc thủ hay là nói rõ ngày liền sẽ bắt đầu quan sát mình cuối cùng kéo trọn vẹn một tháng mới đặc t h ủ không có cách máy mô phỏng cho ra tin tức phi thường giản lược hắn chỉ có thể đại khái phỏng đoán đã dám mời ta liền nên biết thanh danh của ta cùng giá cả triệu lục trầm trọng đây là tự nhiên ngài sắt cánh tay triệu lục danh hiệu tại chúng ta yên vui phường ai không biết ai không hiểu lưu nhị đang khi nói chuyện bưng c h é n lên đứng dậy liền muốn mời rượu đến chúng ta kính triệu ca một cái tiểu đệ của hắn tự nhiên cũng vội vàng đứng dậy triệu lục liếc nhìn bọn hắn một chút vẫn chưa đứng lên thậm chí không có bưng rượu bát mình lúc tuổi còn trẻ tại cái này bình an phường cũng coi như được một hào nhân vật một đôi cánh tay rất có khí lực xông ra cái sắt cánh tay danh hiệu bây giờ tuổi tác dù lớn thực lực so sánh lúc tuổi còn trẻ hạ xuống không í t nhưng bọn này heo chó đồ vật cũng xứng k í n h mình rượu bạc đều chuẩn bị tốt sao lưu nhị dừng ở không t r u n g tay có mấy điểm xấu hổ trong lòng thầm mắng nhưng trên mặt vẫn như cũ cười làm lành triệu lục tuyệt không phải hắn có khả năng đắc tội nổi càng không được sách bây giờ còn đối với hắn có khác sợ cầu nhanh đi cho triệu ca cơm bạc lưu nhị vội vàng khoác tay rất nhanh có người mang tới một phương vải đỏ hai tay phụng cho triệu lục đây là m ộ ư ơ i lượng bạc sự thành sau có khác m ộ ư ơ i lượng dâng lên lưu nhị vội và nói g n triệu lục nắm lên vải đỏ đặt ở trong tay đất lượng không đủ hắn là ngũ hổ môn đệ tử ta như giết hắn khó tránh khỏi sẽ có chút p h i ề n phước vậy ngài ra cái giá lưu nhị trong lòng tầm mắng cái này hốn đ à n thật tờ mở lòng tham không đáy bốn mươi lượng hắn hai mắt khép hờ tựa như căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng giết một cái mới nhập ngũ hổ môn đệ tử đối với mình đến nói không có bất luận cái gì độ khó mặc dù tuổi tắc lớn sau khi huyết hạ xuống thực lực lớn không bằng năm đó nhưng dựa vào bản thân luyện nục tu vi giết một cái mới này h không hội phí quá nhiều khí ậ p môn lượng vẫn lực. Là l ra, quá quá Bất muốn làm phải bí ẩn chút, để ngũ hổ môn tốt. ẩn ngũ người phát hiện liền có chút không n à phải phát chút, hổ chút Cái bí có để lưu nhị có mấy điểm khó khăn trong lòng cấp tốc tính toán mình có khả năng phải lợi nhuận cửa hàng cùng địa hẳn là có thể bán cái ba bốn mươi lượng những vật khác hẳn là cũng có thể đáng không ít tiền triệu hải nhiều năm như vậy khẳng định cũng tích chữ một bút bạc càng không được sách còn có triệu tiến mình chơi xong còn có thể bán đi lưu nhị nội tâm nhanh trong tính toán tốn bốn mươi lượng mời đối phương đến tột cùng có đáng giá hay không hắn biết rõ triệu lục thanh danh hắn mở ra giá cả mình chỉ có thể tiếp nhận không thể đi còn chờ ngươi nghĩ rõ ràng lại tới tìm ta triệu lục lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái đứng dậy liền muốn rời đi không liền theo ngài nói xử lý bốn mươi lượng liền bốn mươi lượng lưu nhị vội vàng mở miệng bốn mươi lượng m ờ i người mình nói ít còn có thể kiếm lại hai nghìn ba mươi lượng càng quan trọng chính là có thể báo thủ rửa hận được triệu lục gật đầu ngồi xuống cái này hai mươi lượng ngài cầm trước lưu nhị cắn răng một cái lại từ mang bên trong m ó c ra mười l ư ợ n g bạc ừ m triệu lục tiện tay tiếp nhận kéo xuống một cái đùi gà bắt đầu ăn triệu ca vậy ngài nhìn chuyện này lúc nào hắn thăm dò tính hỏi tham triệu lục đ ứ n g mày lạnh lùng nhìn hắn một chút ngươi không cần nhiều quản thời điểm đến ta tự sẽ đập thủ ai ai lưu nhị vội vàng gật đầu nói phải cho dù trong lòng m a n g hết sức đối với phương tổ tông mười tám đời nhưng trên mặt vẫn như c ũ chỉ có cười bồi và ảnh một tiếng vang giòn truyền đến lý dịch một c ư ớ c liền đem cửa gô đa văng là ai triệu lục một tiếng q u á t nhẹ mang theo nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa lưu nhị quay đầu trông thấy lý dịch trong lòng kinh hại v à điểm hai mắt trận tròn xoe há to miệng ngươi ngươi nhưng thủy trung nói không ra lời lý d ị sắc mặt tâm trầm đã tại đẻ nén lửa dẫn trong lòng mình hôm nay nếu là không đến chỉ sợ sinh hoạt tại trong nguy hiểm đều không được mà biết hắn đ ỗ n g nhiên dậm chân rút ra bên hông đ o ạ n đao liền hướng về phía trước chém tới cậu nữ nói tiên hạ thủ vi cường hôm nay là đến giết người không cần thiết nói quá nhiều triệu lục thần sắc xứng sở trong lòng vẫn có mấy điểm b u ồ n bực nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều hai tay phát lực đem cái bản nhấc lên đánh tới hướng lý dịch gà quay thịt kho cùng đồ ăn như là như hạt mưa đập xuống bị những thức ăn này đánh lưu nhị mới từ ngây người bên trong khôi phục hắn chỉ thấy lý dịch rút đao trong lòng vừa hãi vừa sợ lớn tiếng la lên nói triệu ca hắn chính là lý dịch lý dịch lách mình tránh thoát bàn gỗ đã thấy lưu nhị đã tránh đến triệu lục sau lưng bốn m ư ơ lượng không đủ việc này phải thêm tiền triệu lục lạnh giọng nói hắn một đôi thiết quyền vung vẩy mang theo lệnh thấu xương phong thanh đánh tới hướng lý dịch nguyên bản còn muốn cẩn thận kiểm tra thực hư một phen lại độc thủ ai có thể nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thẳng đến ở ngoài cửa nghe nhưng trái phải bất quá một luyện bị cảnh giới v õ giả như thế nào là đối thủ của mình bao nhiêu đều được bao nhiêu đều được lưu nhị cuốn quít mở miệng giờ phút này nếu là triệu lục đi chính mình đạo không phải thật sẽ chết lý dịch tay cầm đao nhọn hướng về phía trước bỗng nhiên một đâm triệu lục nghiêng người trá muốn tái xuất quyền lại phát hiện tốc độ của đối phương nhanh hơn chính mình được nhiều đây tuyệt đối không phải luyện bị cảnh giới v õ giả đây là trong đầu hắn một ý nghĩ cuối cùng lập tức liền cảm giác ngực đau xót khi rốt cuộc thở không được túi đầu xuống một thanh đoàn đao xuyên qua mình lồng ngực rút đau máu tươi dâng trào chừng cao hơn thước tại không trung nở rộ thành mỹ lệ huyết hoa huyết dịch thân sắc lạnh lùng lao đi trên mặt máu tươi lần thứ nhất giết người nhưng hắn vẫn chưa cảm giác được nửa điểm buồn nôn cùng khó chịu thậm chí giờ phút này bởi vì hạ diện liền bài tiết còn có mấy phần hưng phấn cái này đáng chết thế nói mình không giết người khác liền sẽ bị người khác giết mình không muốn chết cho nên chỉ có để người khác đi chết triệu lục ngầm đầu há mồm còn muốn nói thêm gì nữa nhưng rốt cuộc không có khí lực trong mắt thần thái dần dần ả m đạo lưu nhị dán chặt lấy vết tượng trong đầu trống rỗng thân thể run l y bẫy một c ô ấm áp chị ý nước vọt khắp hai chân mình thật vất vả mời tới cao thủ cứ như vậy bị giết hắn không thể tin được k h ô n g chế không nổi lui lại vừa vặn sau chính là vết tượng không còn có đường lui hai chân giống như rót trì hắn không dám hướng về phía trước lại bước một bước thậm chí liền chạy trốn dũng khí đều không có đừng hắn vừa định yêu cầu tha nhưng h ế t hầu mắt lạnh thân thể dần dần sủi lơ xuống dưới lưu nhị tiểu đệ sớm đã dọa sợ chăm chú dựa vào vách tường một cử động nhỏ cũng không dám cứu mạng a giết người nhìn thấy lưu nhị cũng bị g i ế t về sau hắn đã tiếp cận s ụ p đ ổ ra sức dây r u a g à o khóc hô to cho đến khản cả giọng lý dịch một mặt bình tĩnh vẫn không có nửa điểm lưu thủ g ắ t gao ghìm chặt cổ đối phương không để cho lại chuyển ra nửa điểm tiếng vang diệt cỏ tật gốc hoặc là không làm hoặc là làm t u y ề n đạo lý này hắn tự nhiên rõ ràng gốc mình đối với người khác nương tay người khác chưa chắc sẽ thấy đối với mình nương tay c á sư phụ người đã nghe chưa hắn thần sắc có mấy điểm nghĩ hoặc nhìn về phía sau lưng một tên bổ đầu nghe tới đừng còn nhiều ngày mai lại đi nhìn trương hạo khoát tay háo căn bản không quan tâm hắn có tu vi mang theo tự nhiên nghe được rõ ràng có người ngay tại kêu khóc cầu cứu nhưng bây giờ đi nhìn quá mức nguy hiểm mình ký huyết suy bại thực lực sớm đã không bằng năm đó nếu là hung thủ có tu vi mang theo mình sợ không phải là đối thủ quan phủ m ỗ i tháng mới phát mấy lượng đ ộ g lộc tại sao phải liều mạng nhưng sư phụ nha dịch còn muốn nói tiếp thứ gì lại trực tiếp bị đánh gãy người cái gì đều không nghe thấy kế tiếp theo tuần nay đi tuần xong đường phố về sớm một chút đi ngủ trương hạo lông mày nhữ lại nhanh chân đi thẳng về phía trước ba bộ thi thể lẳng lặng nằm trên mặt đất lý dịch vây quanh cả tòa viện tử vơ vét bắt đầu về phần ba người trên thân tự nhiên cũng không có bỏ qua rất nhanh liền tìm tới một phần kế nhà hai mẫu rộn u g rộn u g nước khế đất còn có bạc dòng bốn mươi hai lượng b ả y tiền khế nhà khế đất cùng mình vô dụng mặc dù cộng lại cũng có thể đáng hai ba mươi lượng bạc nhưng đơn có khế sách mình không có khả năng đem bọn nó đoạt tới tay nếu là trở thành quan diện nhân vật hoặc còn có thể tối hôm qua còn tại triệu lục trên thân tìm tới một bản sách nhỏ thật mỏng thượng thư thiết tý công ba chữ nghĩ đến nên là hắn sở tu hành võ đạo công pháp bất quá hắn cũng không có nhìn kỹ đem những vật này nhét vào trong n g ự c lý dịch sải bước đi hướng ngoài cửa có người bị giết liền sẽ có thi thể xuất hiện thi thể sẽ bốc n ù i khả năng liền sẽ để người khai báo thế nhưng là đây không phải hoang dã đây là đang trong thành thi thể xử lý tuyệt đối là một cái phiền toái làm việc nhưng hắn có tốt hơn xử lý phương pháp đi tới đường phố đạo trung ương hắn lẳng lặng chờ đợi ai ở đâu một cái thân mặc tạo áo b ổ khoái h ô nói ta đến báo quan lý dịch trầm giọng nói b ổ khoái nhắc lên đèn lồng đèn b u ố c hơi sáng nhìn thấy lý dịch toàn thân m ư ớ máu người không nên đ ộ n g tiểu b ổ khoái thanh â m có mấy phần run dày lý dịch ánh mắt vẫn chưa nhìn về phía nha dịch mà là nhìn về phía phía sau hắn bổ đầu là tiểu dịch nha x ả ra chuyện gì rồi trương hạo mang theo một mặt giả cười nhìn thấy lý dịch quần áo nhôm máu trong lòng cũng là giật mình nhưng trên mặt y nguyên giả vợ như chấn định vô cùng lưu nhị cùng triệu lục vương năm ba người đánh lộn hiện tại cũng đã chết rồi lý dịch mặt không biến sắc tim không đập hắn nhận ra cái này bổ đầu lúc trước mình nhập tứ phương thành thời điểm hộ tịch vấn đề chính là triệu hải dùng tiền để hắn hỗ trợ giải quyết hắn có cái chỗ tốt lớn nhất đó chính là lấy tiền làm việc đánh lộn trương hạo n h ư mày từ một bên nha dịch cầm trên tay qua đ è n lồng hắn tự nhiên thấy rõ lý d ị c vết máu trên người thế nhưng nhìn thấy kia thân mũ hổ môn quần áo đại nhân mời đi theo ta lý d ị c cười Hạo sắc mặt trong ư h nội viện yên tĩnh có người nhưng nồng hậu dày đặc mùi máu tanh đập vào mặt phóng bên trong cảnh tượng càng là thảm liệt máu tơi chạy sôi đem mặt đất luôn một mảnh huyết hồng cho dù trương hạo chính là trải qua nhiều năm lão bổ khoái cũng không khỏi phải hít sâu một hơi ba bộ thi thể nằm ngang ở một bên thậm chí cũng còn mang theo một chút dư ôn xem xét liền biết đều là vừa mới bị giết chết ngươi nói ba người này là đánh lộn mà chết trương hạo nhấc lên đèn lồng thần sắc gâm c h ầ m hỏi nói đương nhiên lý dịch đang khi nói chuyện ngồi s ồ n người xuống bọn hắn cũng là bởi vì cái này lên xung đột đây chính là tăng vật tái khởi thân đã đem khế nhà cùng khế ước đem ra trương hạo sắc mặt lập tức h ò a hoãn trên mặt cũng mang một vòng ý cười nếu là tăng vật bản quan đương nhiên phải mang về h ả o h ả o điều tra tiếp nhận khế sách hắn dẫn theo đèn lồng tại phòng bên trong dạo qua một vòng trong phòng ngoài phòng tràn đầy lục tung vết tích nhưng hắn thậm chí không có đi nhìn kêu bà bộ thi thể cái này rõ ràng có một người là bị đau giết chết vì sao không có hung khí trương hạo cười hỏ ý đây chính là hung khí lý dịch nhẹ nhàng lật tay một cái từ trong ngực xuất ra mười l ư ợ n g bạc nguyên lai hung khí ở chỗ này trương hạo cười đến càng vui vẻ hơn cầm lấy đèn lồng nhìn về phía ba người kia thi thể biết thấy rõ triệu lục thi thể về sau đông cảm giác kinh ngạc và điểm vậy mà là s ắ t cánh tay triệu lục hắn thực lực so với mình thế nhưng là không thua bao nhiêu hẳn là cũng là người thiếu niên trước mắt này g i ế t chết nhưng hắn rõ ràng nhớ được mấy tháng trước lý dịch không có bất kỳ cái gì tu vi hẳn là gia nhập ngũ hổ môn sau tu vi đột bay manh tiến vào trước đó nghe tới triệu lục danh tự trương hạo còn chưa để ở trong lòng ngoại thành ở lại phần lớn là nhà cùng khổ không có văn hóa gì đặt tên phần lớn đơn giản gọi triệu lục không có một trăm cũng có tám mươi không ngờ tới đúng là toàn bộ bình an phảng phất rất có mấy điểm y danh sắt cánh tay trương hạo ánh mắt tràn đầy nồng đậm không thể tin được cùng chân kinh thiếu niên này thật có thể g i ế t triệu lục sao nhưng thi thể nằm tại trước mặt chính là bằng chứng hung khí tăng vật đều tại ba người bọn họ đúng là đánh lộn mà chết trương hạo cuối cùng cho cái này vụ án nắp hồng định luận lý dịch lạnh lùng nhìn về phía kêu ba bộ thi thể cái này thế đạo chính là như thế chết ba người tựa như chết ba con con kiến không ai sẽ đi quan tâm nắm đấm của mình đủ lớn thực lực đủ mạnh cho nên nằm tại nơi đó là bọn hắn nếu là cái k i a m ộ t ngày mình thực lực không đủ mạnh nằm tại nơi đó rất có thể liền sẽ là chính mình tu hành nắm chặt tu hành bây giờ cái này thì nói thực lực mới là hết thẻ cơ sở về đến trong nhà đã là nửa đêm lúc điểm lý dịch nằm ở trên giường lại không biết vì sao lật qua lật lại ngủ không được lần thứ nhất giết người cũng không có cảm giác được e ngại hoặc là buồn nôn thậm chí cảm thấy có mấy phân tâm an một mực đặt ở trên đầu vấn đề bị giải quyết hắn tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng mà giờ khắp này lại không biết vì sao ngược lại là không cách nào chìm vào giấc ngủ đứng dậy nhóm lửa ngọt đèn mượn đèn đuốc hắn lật xem k i ê u bản từ trên thân triệu lục được đến sách nhỏ may mắn xuyên qua đến thế giới này đi theo triệu hải hắn học qua một chút văn tự bình thường đọc không có vấn đề thiết tý công sổ rất mỏng chỉ có chút ít mấy chương cô động tự thân khí huyết cùng hai tay khiến cho ngày càng cường đại luyện tới đại thành hai tay nhoáng một cái nhưng có mấy ngàn cân cự lực bất quá liên quan phương pháp tu hành cuối cùng chỉ ghi chép đến luyện huyết cảnh phía sau liền rốt cuộc một chữ chưa nói không biết là công pháp dễ hiểu hay là triệu lục đạt được chính là không chọn m ậ bản trừ tu hành phương pháp bên ngoài còn có một cái toa thuốc lấy lấy thiết thủ cỏ ba lượng nhân sâm m ư ờ hai bạch chỉ ba tiền thực dược lượng tiền dùng những n à y phương thuốc tẩy luyện hai tay có thể ra tốc khí huyết thuế biến càng nhanh tiến vào luyện huyết cảnh lý dịch đem nó ghi t ạ c nhưng trong lòng không có lập tức dự định tu luyện tham t h ì t h â m đạo lý hắn tự nhiên minh bạch bất quá phương thuốc này ngược lại là có thể thử một lần tay bên trong có bạc hắn cũng dự định ngày mai bên trong đến tiệm thuốc vừa đi ước lượng lấy vơ vét đến bạc lý dịch không khỏi c ả m thán quả thật là giết người phóng hỏa đai l ư n g vàng cái này đến tiền nhưng s、so、a khi thợ rèn nhanh hơn nhiều chương t ngũ hổ đoạn môn ao chương t ngũ hổ đoạn môn ao sáng sớm lý dịch thật sớm liền ra cửa giờ phút này sắc trời hơi sáng hai bên đường phố cửa hàng phần lớn không có mở cửa chỉ có chút ít mấy cái sớm một chút c h ả y đã dâng lên mịt mở khói bếp tứ phương thành đại đại tiểu tiểu nhị hơn mười phương thị tất cả đều quay trúng quanh nội thành xây lên mỗi cái phường thị nói ít cũng có mấy ngàn người lớn một chút càng là có hơn mười phẩy không không không bình an phường liền khoảng cách ngoại thành khá gần so với tới gần nội thành mấy cái phương thị cũng không phải là đặc biệt phun hoa mà mua thuốc tiệp thuốc thì là tại tương đối tiếp cận nội thành yên vui phường x à i bước đi qua mấy con phố nói lý dịch rất mau tới đến một chỗ bề ngoài mang theo mấy điểm cổ xưa tiệm thuốc trước tiệm thuốc nội nhân ảnh giải rác chỉ có một tên trợ lý đại phu cùng hai tên dược đồng đại phu cầm một con thượng hạng nhân sâm còn muốn thiết thủ cổ ba tiền lý dịch hướng tên kia ngoài năm mươi tuổi trợ lý đại phu mở miệng đi lấy thuốc hắn lập tức chào hỏi một bên dược đồng rất nhanh dược liệu đầy đủ nhân sâm m ộ ư ơ i bảy l ư ợ n g bạc nó hơn các loại dược liệu chung một lượm bạc lý dịch nghe tới cái giá tiền này không khỏi âm thầm đau lòng tu luyện quả thật rất hao phí tiền bạc mình hay là phải nghĩ chút phương pháp kiếm tiền miệm ăn núi lợ chống đỡ không được bao lâu về đến nhà hắn cẩn thận từng ly từng tí cắt xuống một nửa nhân sâm n ắ m trong tay trong lòng m ặ t niệm nạp năng lượng nhân sâm biến mất nguyên bản chống giống thanh năng lượng lại chỉ tăng trưởng gần nửa đoạn đem một bên hổ cốt đan lấy ra đồng dạng đem nó nạp năng lượng thanh năng lượng chỉ gia tăng t r ư ở n g một thành tràn ngập một lần thanh năng lượng cần thiết nguồn năng lượng lại lần nữa gia tăng về phần có thể hay không tại thấp cảnh giới cho thanh năng lượng nạp năng lượng sau đó lại đột phá vấn đề này lý dịch lúc trước cũng cân nhắc qua có thể đột phá về sau thanh năng lượng nguyên bản bên trong năng lượng sẽ một lần nữa tính toán mô phỏng điểm hơn p â n nửa cũng sẽ một lần nữa tính toán cái này b ộ t mình thẻ không được cầm lấy còn lại nửa cái nhân sâm lý dịch trầm tư một lát sau không có đem nó nạp năng lượng đi đến một bên bắt đầu tu bổ kia mấy ngụm tổn hại nồi sắt trong lòng suy nghĩ quay đầu nói cho sư tỷ tu bổ nồi sắt cái này sống về sau liền không muốn tiếp cửa sân bị mở ra triệu tiến h trên tay cầm giỏ thức ăn nàng mặt mỉm cười lộ ra rất là cao hứng một đường chạy chậm đến lý dịch bên cạnh nàng hạ giọng mang theo mừng thầm mở miệng nói tiểu dịch ngươi nghe nói không làm sao rồi lý dịch buông xuống ngay tại tu bổ nồi sắt quay đầu hỏi thăm nàng trên mặt vui vẻ nhỏ giọng nói ta vừa mới ra ngoài mua thức ăn thời điểm nghe nói cái kia lưu nhị bị người đánh chết nha lý dịch giả vợ như sắc mặt có mấy điểm kinh ngạc đây cũng là một chuyện tốt kia là đương nhiên triệu tiến h cũng có vẻ thật c a o hứng dù sao trước đó lý dịch mặc dù đem lưu nhị cho đ ổ i đi nhưng nàng mỗi lần ra ngoài hay là lo lắng đụng phải đối phương bây giờ cũng rốt cuộc không cần lo lắng lý dịch nhìn qua nàng đông nhiên thật sâu cảm thấy mình nhất cử nhất động lời nói đi đều ảnh hưởng người bên cạnh nếu là hắn không có đột phá luyện n ụ c cảnh giới có thể hay không giết chết lưu nhị cùng triệu lục hay là không biết nếu là bọn họ hai người bất tử mình cùng sư tỷ hiện tại sẽ là loại tình huống nào hôm sau lý dịch thật sớm liền chạy tới ngũ hồ môn trong nội viện tiếng hô hoán vẫn như cũ không ít người đã tới lúc này đang tu luyện lý dịch x à i bước đi tiến vào trong nội viện nhà chính trầm giọng nói tạ sư ta đã đột phá luyện nục cảnh giới ừ m g tạ an bình ánh mắt sáng lên thả ra trong tay bắt trà hắn nhớ rõ mình cái này đệ tử nửa tháng trước vừa mới đột phá luyện ra tại sao lại qua nửa tháng vậy mà đột phá luyện nục cảnh giới hẳn là thật là trời sinh thần lực tạ an bình trong lòng âm thầm cô nếu là thật sự trời sinh thần lực như vậy rèn thể cảnh giới tu hành khi như dâm trên đất bằng thế nhưng là dạng này nhân số lượng cứ ít ngay cả hắn cũng chỉ là nghe nói qua hẳn là tại cái này xa xôi từ phương thành còn có thể để cho mình nhận được như thế một cái tu luyện hạt giống ngươi đừng lộn xộn tạ an bình lời nói vừa ra bàn tay cấp tốc đập tại lý dịch vai trái lý dịch cảm giác một cỗ phi thường lực lượng kỳ lạ tiến vào thể nội đồng thời tại mình huyết nhục gân cốt ở giữa du tàu bất quá rất nhanh cỗ lực lượng này liền rút ra trở về không sai tạ an bình khẽ gật đầu nhưng trong lòng vẫn như cũng h ĩ hoặc nội khí lưu truyển hắn có thể cảm ứng được mình cái này đệ tử nên không phải trời sinh thần lực cũng không phải trời sinh thần lực người trước đó lại không có qua tu luyện vì sao có thể tại trong một tháng liên phá hai cảnh người không nên động tạ an bình nói xong lại đưa tay trưởng khoác lên lý dịch đầu vai một lát sau lông mày dần dần n h ă n lại trải qua lần nữa dò xét hắn càng thêm xác định lý dịch tuyệt không phải trời sinh thần lực người trời sinh thần lực người khí huyết cường đại gân c ố t cùng ngũ tạng lục phủ cũng hơn xa thường nhân làm sao tạ sư lý d ị c mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là xảy ra vấn đề tạ an bình làm sao một hồi thầm thầm thì thì một hồi lại cao mày không có gì tạ an bình k h o á t k h o á tay nội tâm lại nghi hoặc vạt điểm không phải trời sinh thần lực người thật có thể trong khoảng thời gian ngắn ngay cả tiếp theo đột phá hai cái cảnh giới sao hắn cũng không tốt làm phán đoán chỉ có thể tạm thời quan sát nhìn mình cái này đệ tử có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn lại đột phá nếu là như vậy vậy liền cơ hồ có thể xác định tất nhiên là trời sinh thể chất khác hẳn với thường nhân đây là luyện huyết tán ngươi bắt về nhà đi chế biến nửa canh dơ nuốt tạ an bình đi đến đi đến một bên tù bác tại hạ tầng không ngừng tìm kiếm cuối cùng xuất ra một bao d ư liệu về sau cách mỗi bảy ngày ngươi liền tới tìm ta lấy thuốc tán đệ tử biết lý dịch đưa tay tiếp nhận ngày sau không cần luyện quyền mỗi ngày xế chiều đi hậu viện cùng ngươi mấy vị kia sư huynh cùng nhau luyện đ a o tạ an bình uống một n g ụ c trà nhẹ giọng nói lý dịch đương nhiên minh bạch ngũ hổ môn t u y ệ t học chính là ngũ hổ đoạn môn đ a o bọn hắn trước đây luyện quyền cũng là vì tu hành đao pháp làm chuẩn bị tại ngũ hổ môn bên trong ăn nghỉ c ơ m trưa lý dịch liền lần thứ nhất đi tiến vào hậu viện hậu viện diện tích muốn so tiền viện nhỏ hơn một chút đã sanh chỗ trải trúc sàn nhà mang theo điểm, điểm pha tạm hai bên trưng bày giá binh khí trên kệ chỉ có một loại binh kh hậu viện đệ tử tương đối rộn rộn ràng ràng tiền viện muốn ít rất nhiều chỉ có tám chín tên dáng vẻ giờ phút này nhìn thấy lý dịch phần lớn quay đầu hướng hắn nhìn lại chư vị sư minh tốt lý dịch cười cùng bọn hắn c h à o hỏi không ít người đều mặt mỉm cười hướng hắn gật đầu ra hiệu chỉ có thẩm kiến sơn một mặt kinh ngạc tựa hồ có chút không thể tin được mình người sư đệ này làm sao đột phá nhanh như vậy bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng c ư ờ i hướng lý dịch s ò cái ngón tay cái tới đi t i ể u sư đệ ta dạy cho ngươi lượn nào ta đông cười đi tới hắn nghe tới lý dịch đột phá tin tức này lúc cũng có mấy điểm kinh ngạc thật không nghĩ tới mình người tiểu sư đệ này trước hai cái cảnh giới tu hành nhanh như vậy dạng này xem xét nói không chừng mình người tiểu sư đệ này có thể có cơ hội đổi tại khí huyết suy bại trước b ư ớ c vào luyện huyết cảnh đương nhiên cụ thể có thể hay không hắn cũng không dám xác định dù sao ngay cả sư phụ đều không thể xác định trước ngươi luyện một tháng quyền lại tu hành đao pháp liền muốn đơn giản rất nhiều hắn từ giá binh khí bên trên cầm lấy một đem hàn g quang lệnh t ấ u xương nhưng lại chưa khai phong điểm thủ trưởng đao trước từ kiến thức cơ bản luyện lên tạ đông dạy bảo phi thường cẩn thận kiến thức cơ bản nói khó cũng khó nói đổi cũng đổi đơn giản chính là bổ chặt đâm vùng h ọ、so、chương ợ c chín t h độ tốt n chương chín độ tốt chạm vạng tối mặt trời lặn ngũ hổ môn bên trong đệ tử dần dần tán đi lý dịch từ hậu viện đi ra không ít trước đó cùng hắn cùng nhau vận chuyển tạ đá đệ tử thoát ra hoặc là ao rớt hoặc là ánh mắt kinh ngạc thậm kiến sơn đi đến lý dịch bên cạnh gõ gõ bởi vai của hắn sau khi đột phá cảm giác như thế nào ta nói không sai đi xác thực tự thân huyết nhục đều có một lần thuế biến lý dịch trầm giọng nói đây là tự nhiên gen thể kính mỗi một cảnh giới đều đại biểu cho tự thân huyết nhục gần cốt nên đón một lần thuế biến thẩm kiến sơn cười nói sư phụ đưa cho ngươi luyện huyết tán đừng một lần đều ăn dùng một nửa liền tốt mỗi tháng cứ như vậy một bao nhưng phải tiết kiệm một chút ăn lý dịch khẽ gật đầu trầm mặc không nói quả nhiên biểu lộ ra thiên phú của mình làm ộ t chuyện tốt tạ sư lần nữa cho mình ưu đãi đi thôi ngày mai sư huynh mang cho ngươi điểm độ tốt Thầm k i ế người Sơn nói n x o h ớ n hắn g v lên, bệnh ư a sao làm sao đang nấu thuốc triệu tiến không hiểu nói đây đều là tu luyện sử dụng tạ sư nói muốn nấu trọn vẹn nửa giờ lý dịch trầm giọng nói vậy ta đến liền tốt ngươi đi nghỉ ngơi đi nàng chen ngồi tại bếp nấu bên cạnh lý dịch cười một tiếng cũng không có cùng nàng đi tranh cái này hai bát thuốc một bát thoa ngoài ra một bát bên trong dùng cũng đừng đ i ể m sai giao pho xong hắn liền rời đi trở lại trong phòng lý dịch từ dưới giường lôi ra một nửa xích vương hòm sắt nhỏ trong d ư ơ n g có thật nhiều vụn v ậ t lẻ thẻ khối nhỏ ngân lượng lý dịch ở trong lòng phi tốc tính toán những này ngân lượng có thể mua bao nhiêu lần luyện huyết dược liệu tạ sư cho mình dược liệu bên trong trừ một loại không biết là cái gì màu đỏ phấn kết thúc nó hơn các loại dược liệu mặc dù chân quý nhưng số lượng cũng không nhiều trừ bỏ màu đỏ phấn kết thúc bên ngoài cái khác dược liệu chung vào một chỗ giá cả đại khái là năm lượng trái phải còn nếu là dùng để mua thiết tí công luyện huyết dược liệu số tiền này nhiều nhất chỉ là hai ba lần liền không thể tiếp tục được nữa lý dịch không khỏi cảm thấy đau đầu nhiều tiền như vậy mình nên đi cái kêu bên trong làm làm sao triệu tiến h hỏi thăm nói nàng chỉ thấy lý dịch một mực n h ữ mày thỉnh thoảng còn nhìn xem trên tay trang giấy thở dài không có gì lý dịch k h o á t tay h áo đem phương thuốc tiện tay p h o n g tới một bên cái này kỳ thật cũng không phải là rất chân quý đồ v ậ t đại đa số người coi như cầm tới đất thuốc cũng mua không nổi phía trên thuốc triệu tiến bưng tới một chén lớn nước thuốc trong đó còn có không ít dược liệu chập trùng lý d ị c đưa tay tiếp nhận trực tiếp bắt đầu nuốt nếu ử lửa lô, ngáy mắt khô nóng bắt đầu. Còn lại nửa a hòa thanh gia bát bụng, bắt bát bị ngáy thuốc trong thể phất mắt thuốc thì tăng nước hắn phẳng nhóm nóng Còn nước hắn nạp năng lượng, thanh năng lượng n cơ khô đầu. vào là lô, lại như là dạng này để tính mình mỗi tháng liền có thể từ bên trong cửa đạt được hai lần mổ phòng cơ hội lý dịch đứng dậy đi đến viện tử giữa đất chống không ngừng diễn luyện quyền pháp phát tiết trong lòng khô nóng giờ phút này hắn quyết định cùng rút ra không đến liền đánh một cây đao không cần tốt bao nhiêu thậm chí không cần có thể chặn người có thể dùng để thường ngày luyện tập liền có thể từng lần một quyền pháp diễn luyện kết thúc dùng để tu luyện thiết tí công chén thuốc nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống đi chỉ là vẫn như cũ bỏng người dùng nó tẩy luyện hai tay khâu nóng không còn lan tràn đến toàn thân mà là chỉ dừng lại ở hai tay huyết nục ở giữa lỗ chân lông đều bị mở ra ngay tại thôn phệ hấp thu những n à y dược dịch lý dịch vẫn đem một nửa dược dịch nạp năng lượng rốt cục lại góp đủ như lúc mô phòng điểm trở lại phòng hắn đang muốn mở ra mô p h ò n g triệu tiến h lặng lẽ đi đến trên tay còn cầm một phương màu xám bọc nhỏ lúc hành tàu bao vải bên trong truyền đến đồng tiền va chạm tiếng vang cái này cho ngươi nàng đến gần đem trong tay bọc nhỏ giao cho lý dịch đây là cái gì lý dịch nghi ngờ tiếp nhận vào tay liền cảm giác trĩu nặng đem bao vải mở ra cái h thấy bên trong đầy đồng tiền, còn có thật nhiều khối to bằng móng tay tiểu nhân ỉ trong tiền, to tay tiểu t đầy bên bằng đồng còn móng có này lý dịch trầm ngâm một tiếng người cầm trước dùng đi ta khoảng thời gian này mỗi ngày đều ra ngoài làm công cũng có thể kiếm một chút lý dịch trầm mặc nhìn về phía triệu tiến h cái k i a hai tay mười ngón có chút trắng bệnh xem xét liền biết là trường kỳ ngâm ở trong nước bố trí giờ phút này trong lòng của hắn liên quan tới tăng thực lực lên cùng kiếm tiền ý nghĩ chưa từng như này manh liệt qua có đầy đủ thực lực chính mình mới có thể che chở người bên cạnh không phải dù là có thể kiếm đến tiền cũng sẽ bị người khác dùng các loại thủ đoạn cướp đi cái này đáng chết thế giới chỉ có năm đấm lớn nhân tài là doanh gia ngươi cầm trước chờ ta trên tay không đủ tiền dùng thời điểm lại đi hỏi ngươi mớn hắn đem bao vải lại đút cho triệu tiến vậy thì tốt ngươi không đủ dùng thời điểm nhưng mười triệu cùng ta nói triệu tiến không có nhiều chối tử cẩn thận đem bao vải thu hồi hai người còn nói một lát lời nói sắc trời cũng dần dần đen nhìn xem triệu tiến trở về phòng lý dịch trực tiếp mở ra lần tiếp theo mô p h ò n g đại can thái bình ba năm tháng tám ngươi tiến vào luyện nhục cảnh giới sư m i n h thẩm tiến sơn mời ngươi gia nhập thẩm thị thương hội vui vẻ hứa hẹn ngươi gia nhập thương hội trở thành hộ vệ đầu lĩnh tháng chín tiếp tục tu luyện tháng m ộ ư ơ i ra ngoài hộ tống thương đội lên đường bình an tháng m ư ơ i một tiếp tục tu luyện tháng m ư ơ i hai áp giải hàng hóa trên đường gặp mánh hộ tập kích ngươi đem hết toàn lực đem nó chém giết đại can thái bình bốn năm tháng hai người lấy cơ dưỡng thương tạm thời từ đi hộ vệ đầu l ĩ n h trước ba tháng thẩm kiến sơn tại một lần áp giải hàng hóa bên trong bị g i ế t người sinh lòng n g h i hoặc chuẩn bị âm thầm điều tra việc này tháng bốn thứ phương thành đại h ạ giá lương thực tăng vọt tháng năm mơ hồ biết được thẩm kiến sơn bị g i ế t cùng nội thành gia tộc khác có quan hệ đêm đó một vị luyện huyết cảnh người háo đen xuất thủ đưa người chém giết lý dịch khẽ to mày nhìn xem máy mô phỏng cho r a văn tự máy mô phỏng cho g a tin tức phi thường mơ hồ có thể từ những tin tức này bên trong vẫn như cũ có thể suy luận ra rất nhiều thứ hẳn là có người muốn đối thẩm ra đậu thủ cho nên bắt đầu cắt từ từ trừ nó cánh chim ngoài ra chính là sang năm tứ phương thành đại hạn đến lúc đó giá lương thực sẽ tăng vọt mình có thể sớm chứa đựng chút lương thực lưu làm chuẩn bị mô phỏng kết thúc lần này mô phỏng có thể chọn ban từ h ư vì một đại c à n thái bình bốn năm tháng năm v õ đạo thực lực hai đại c à n thái bình bốn năm tháng năm v õ học kinh nghiệm ba đại c à n nhận ba năm tháng tám thợ rèn kinh nghiệm tạ tuyển một lời nói vừa ra lý dịch chỉ cảm thấy tự thân trận trận nhiệt lực vào tới tác dụng tại huyết nhục của mình bên trên nắm chặt xong quyền hắn rõ ràng có thể cảm nhận được mình lực lượng lại lần nữa tăng cường mấy điểm ngay kế tiếp lý dịch giống như ngày thường thật sớm tỉnh lại tiến về ngũ hổ môn bên trong tu luyện nhìn qua trước mắt tạ đá hắn chìm hút lên một hơi hai tay phát lực nặng tám trăm cân tạ đá trực tiếp bị nhờ dơ lên một lần mô phỏng lực lượng liền lên cao một trăm hơn cân cũng không biết muốn mấy lần mới có thể đột phá vào cảnh giới tiếp theo t h ẩ m kiến sơn ánh mắt sáng lên bước n h n c tới sư phụ cho thuốc ngươi ăn cảm giác thế nào lý dịch buông xuống tạ đá gật đầu nói xác thực có rất lớn tiến bộ cái này luyện huyết tán thế nhưng là sư phụ chuyên môn phối đơn thuốc đối với chúng ta tu luyện rất có í c lợi thầm kiến sơn giới thiệu nói nếu không hai ta về phía sau viện qua qua tay thử một chút hiệu quả Hắn, hắn m chương mười đ lễ gặp mặt chương mười lễ gặp mặt rộng lớn trong hậu viện giờ phút này cũng không có người nào đệ tử khắc hoặc là phía trước viện rèn luyện lực khí hoặc là chính là căn bản không đến đến nhìn xem cái này thẩm kiến sơn đem bình xứ vứt cho lý dịch hắn đưa tay tiếp nhận mở ra miệng bình một cỗ mùi thuốc nồng nặc nháy mắt mọc lên sứ men xanh trong bình có một viên hiện ra nhàn nhạt từ sắc đan hoàn đây là lý dịch nhìn về phía thẩm kiến sơn từ vân hoàn hiệu quả cùng sư phụ cho dưỡng huyết tán không sai bịt lắm thẩm kiến sơn cười giải thích nói cái này quá quý giá đi lý dịch đem đan dược thu hồi liền muốn trả lại thẩm kiến sơn ngươi trước đừng có gấp chối tử luyện đục cảnh giới thực lực tại bây giờ bình an phường ngươi có thể xếp hai vị trí đ ầ u m ư ờ i thẩm kiến sơn cười nói càng không được sách ngươi còn trẻ ngay sau nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước ta có thể xếp hai vị trí đổi m ư ơ i lý dịch trong lòng có mấy điểm không thể tin được mang theo nghi hoặc đặt câu hỏi không sai thầm kiến sơn gật đầu ngữ khí phi thường khẳng định sư đệ ngươi không biết võ giả một khi qua hai mươi b ố tuổi khí huyết liền sẽ không ngừng suy yếu không chỉ có không còn có cơ hội đột phá thực lực cũng sẽ một ngày không bằng một ngày phía trước mấy năm còn tốt chút nếu là qua ba mươi tuổi thực lực kia càng là rất xuống ngàn trượng thầm kiến sơn cảm thán nói cho nên tại bây giờ bình an phường thực lực của ngươi tự nhiên có thể xếp hai vị trí đầu mười ngươi đột phá tin tức này truyền đi nghĩ đến lập tức liền sẽ có người đến đây mời chào ngươi thật sao lý dịch nói nhỏ đây là tại chúng ta bình an p ư ờ n g nếu là không có võ quán p h ư thị Thực ý của sắc ngạc. thực lực sư huynh là lý dịch cười tộc ta bên trong thương đội còn thiếu một tên hộ vệ đ ở lĩnh ngươi nếu là nguyện ý đến mỗi tháng ngọn nguồn tiền mười lượng cộng thêm ba cái tử vân hoàn đối mặt thẩm kiến sơn có mấy điểm đột nhiên mời chào lý dịch ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn đã sớm biết được việc này ngươi cũng không cần sốt ruột đáp ứng có thể suy nghĩ thật kỹ đối so những người khác mở bảng giá nếu là nguyện ý ngày mai cho ta cái đáp lời thuận tiện thẩm kiến sơn nói xong liền từ một bên giá binh khí bên trên nắm lên một đem luyện tập đao gỗ đến để sư huynh nhìn xem trình độ của ngươi lý dịch đưa tay n ắ m qua ta cũng không phải sư huynh đối thủ đang khi nói chuyện hắn đã đứng vững bộ pháp thẩm kiến sơn cũng thu liễm tiếu dung màu đậm nghiêm chỉnh lại lý dịch ra tay trước tiến công thẩm kiến sơn bỗng nhiên lui b ư ớ c một cái nghiêng người h i ệ n lên hắn tự nhiên sẽ không dùng toàn lực lý dịch ánh mắt sáng lên lập tức lập tức minh bạch thẩm kiến sơn đây là đang cho mình nhận chiêu cùng người đánh nhau cùng ngày thường luyện tập hoàn toàn khác biệt bất quá là một lát mà thôi lý dịch liền đã tiếp cận tiết lực liền trong tay đao gỗ đều có mấy điểm cầm nắm không ngừng thậm kiến sơn lại chỉ là hô hấp có mấy điểm gấp rút n g à y sau ngươi nếu là muốn học tập cùng người thực chiến có thể tới tìm ta đa tạ sư huynh lý dịch thở hồn hệ nói n lời cảm tạ người ta sư huynh đệ không cần khách khí như thế dù là ngươi không gia nhập ta thẩm g i a thương hội cũng có thể tới tìm ta thầm kiến sơn đem đao gỗ thu hồi mở miệng nói cái này lý dịch trầm ngâm một tiếng cái này không có gì dù là ngươi bị thế lực khác mời trào trung quy vẫn là chúng ta ngũ hổ môn đệ tử thầm kiến sơn vô vỗ mở vai của hắn minh、Bạch. lý dịch cười gật đầu dù là gia nhập thế lực khác lại như thế nào trung quy vẫn là ngũ hổ môn đệ tử một ngày tu luyện rất nhanh kết thúc trên đường đi về nhà trên đường phố người đã ít đi rất nhiều lý dịch người mặc một thân mới tinh ngũ hổ môn đệ tử áo b à o ngực còn cực kỳ tinh tế văn một con đầu hổ đây là luyện nhục cảnh ngũ hổ môn đệ tử áo b à o vô luận lá chất liệu hay là làm công đ ề u muốn so trước đó k i ê n một thân giảng cứu rất nhiều xin hỏi các hạ thế nhưng là ngũ hổ môn lý dịch một người mặc vải xám áo gai cường tráng hán tử đi tới đưa tay hành lễ đúng vậy lý d ị c trong lòng minh bạch cái này nên cũng là đến mời chào mình người mặc dù đã quyết định gia nhập thẩm gia thương hội nhưng cũng có thể nghe một chút bọn hắn mở ra điều kiện lão đại của chúng ta sớm đã chuẩn bị tốt tiết rượu mời n g à i một bên nghỉ chân h á n tử giơ tay chỉ hướng một bên tự quán lý dịch đảo mắt nhìn lại chỉ thấy một người mặc áo bào đen thân thể thon dài trắng t i ệ n c ạ o lấy đầu chọc h á n tử hướng mình ôn quyền v ấ n a n tại hạ hắc hổ bang trịnh hồ bây giờ trong bang còn có c h ứ c đường chủ t r ố n g chỗ không biết các h ạ n nhưng có hứng thú lý dịch đối với hắc hổ bang cái tên này cũng là không tính lạ lẫm hắn đi vào cựu quán bên trong trò chuyện hỏi thăm bảng giá hắc hổ bang mở ra bảng giá không tính thấp m mà lại gia nhập bang phái chỉ cần tại trong thành pha trộn mà ngoài thành quá mức nguy hiểm chỉ là đáng tiếc thiếu k h u y ế t đối với mình mà nói trọng yếu nhất đan hoàn húng chi ngoại thành khu tiểu bang phái nói ít cũng có hai nghìn không trăm ba mươi cái cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền có sống mái với nhau đại đa số bang phái chỉ có thể duy trì mấy tháng đến một năm cho ta cân nhắc mấy ngày lý dịch khẽ gật đầu nói xong quay người liền muốn rời đi còn xin các hạ dừng bước t r ị n h h ổ mở miệng lý dịch nghiêng đầu lại chỉ thấy trịnh h ổ đưa tới một tên tiểu lệ đưa qua một phong bạc ước chừng có mười lượng nặng vô luận các hạ có nguyện ý hay không nhập ta hát hồ bàng cái này lễ gặp mặt xin hãy nhận lấy chính hồ trầm giọng nói vô luận đối phương có nguyện ý hay không gia nhập hát hồ bàng mình dùng cái này mời lượng bạc kết một cái thiện duyên đều tính không lỗ bọn hắn những n à y tiểu bạc phái muốn sinh tồn tiếp cực kỳ khó khăn loại này cường giả dù là không thể giao hảo cũng tuyệt không thể đ á c tội nếu là có thể lưu nửa điểm thiện duyên ngày sau trong bang xảy ra chuyện có lẽ còn có thể mời đối phương xuất thủ lý d ị suy nghĩ một lát cuối cùng đem bạc đón lấy đây chính là có được thực lực chốt ố t trước đó còn đau đầu nên như thế nào đi kiếm tiền hiện tại liền có người đến đưa tiền đột phá luyện l hắn c h ỗ gặp phải đãi nộ cùng trước đó lập tức rất là khác biệt chỉ là có tiền có thể thu có tiền chưa hẳn có thể thu trinh hồ gặp hắn đón lấy bạc cũng nợ nụ cười rời đi t i u quán về sau ngay sau đó lại có người đến đây là trường hồng tiêu cục tiêu đầu trường hồng tiêu cục cũng là tứ phương thành bên trong đại tiêu cục đưa ra ra bảng giá ngược lại là cùng thẩm sư minh không sai b i ệ t lắm cũng tương tự có tăng thêm khí huyết đan dược về cầu vùng hoàn lý dịch nhìn xem trong tay bình s ứ nhỏ đưa nó thu hồi chuẩn bị trở về trong nhà lại nghiệm chứng tình huống trên đường về nhà lại có một nhà bang hội đến đây mở ra bảng giá không cao không thấp lý dịch từ chối nhãn lần này ngay cả lễ gặp mặt đều tịch thu không phải ai lễ gặp mặt chính mình cũng có thể thu hạ có chút tiền mình bây giờ thực lực đầy đủ cầm không ảnh hưởng toàn cục thật có chút tiền mình không nên đi cầm nếu là điều mớn tất nhiên sẽ trả giá đắt mà kia đại giới mình chưa hẳn chịu được nổi về đến trong nhà lại có một nhà vương thị thương hội cùng bay giao giúp đỡ cửa mở ra bảng giá cũng không thấp chỉ là đồng dạng thiếu khuyết trọng yếu nhất đan dược ban g hội lễ gặp mặt hắn nhận lấy thương hội lại không mớn ai có thể mớn ai không thể nhận trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng ngoài ra còn có phụ cận một chỗ họ tần phú hộ nghĩ mời hắn làm hộ viện đầu lĩnh bảng giá c ũ n g k h ô n n g cao. h ư n g t i ơ n hắn một vào viện, còn có mươi ấ y một thẩm thị thương hội chương một mươi một thẩm thị thương hội lý dịch lý dịch nhìn xem trên bàn ba mươi lựa bạc cùng một viên đ a n dược không khỏi nợ đủ cười triệu tiến h giờ phút này cũng từ phòng bên trong chạy ra trước đó hắn một mực trốn ở phòng bên trong nghe lý dịch cùng cái khác người trò chuyện những này là nhìn xem trong nội viện trên bàn đá bày biện n g â lượng triệu tiến không khỏi kinh hô ta đột phá luyện n h cảnh bây giờ cũng coi như có chút thực lực đây là bọn hắn cố gắng nhét cho ta lễ gặp mặt lý dịch mặt mỉm cười hướng về triệu tiến h giải thích những n à y cho ngươi ngày sau đ ừ n g đi ra ngoài làm công chúng ta có tiền muốn làm sao tốn x ả i như thế nào hắn tử trên bàn nắm lên lượng thỏi bạc đút cho triệu tiến h ta có tiền dùng ngươi trước giữ đi nàng vội vàng k h o á t tay cự tuyệt lý dịch lại nhét mạnh vào trên tay nàng cầm ngày mai mua chút thịt hạt rượu chúng ta chúc mừng một phen chỉ là nàng lại còn không chịu muốn lại là một phen từ chối về sau lý dịch mới cưỡng ép đút cho nàng năm lượng bạc nhìn xem trong tay mất lượng triệu tiến trong mắt tràn đầy vui vẻ phụ thân không biết đi chỗ nào lý dịch thành nàng duy nhất dựa vào bây giờ hắn có bản lĩnh triệu tiến trong lòng cao hứng v ạ n điểm cảm giác cả an toàn cũng tăng gấp bội lý dịch cũng cười giờ phút này hắn vừa rồi thật sâu cảm giác được nhất cử nhất động của mình cùng thực lực bản thân biến hóa đều tại ảnh hưởng người bên cạnh tu luyện rất vất vả đi nhìn qua lý dịch trên thân kia rõ ràng muốn so một tháng trước cường tráng rất nhiều cơ bắp nàng đột nhiên hỏi kỳ thật còn tốt lý dịch thuận miệng đã nói tu luyện xác thực rất buồn khổ nhưng mỗi khi hắn cảm thụ mình lực lượng một chút gia tăng điểm này buồn khổ liền cũng không đáng nhắc lên lý dịch từ bình xứ bên trong lấy g a tử vân hoàn cùng hồi hồng đan muốn dựa vào đơn thuần mục thân nghiệm chứng hai loại hiệu quả của đan dược không hề nghi ngờ cần lãng phí rất nhiều thời gian nhưng hắn có tốt hơn phương pháp nạp năng lượng hắn trong lòng mặc nghiệm thử vân hoàn biến mất nguyên bản chống dòng thanh năng lượng nháy mắt gia tăng một đem hồi hồng đan cũng dùng cho nạp năng lượng lần này lại chỉ gia tăng bốn mươi như thế tổng hợp đến xem thẩm sư huynh mở cho mình điều kiện xác thực tốt nhất lại thêm tạ sư bên kia dự tán dù làm một phân tiền tử đều không tốn mình có thể mô phỏng ba lần bất quá vẹn vẹn chỉ là ba lần còn xa xa không đủ thống chi mình thường ngày bồi bổ thân thể còn cần đại lượng ăn thịt bạc nên tốn hay là phải tốn tiến độ tu luyện tuyệt không thể rơi xuống trong lòng hạ quyết định hắn liền không nghĩ nhiều nữa n g à y thứ nhì thật sớm chạy tới ngũ hổ môn đi tới trong một lúc đã có không ít người thật sớm đến không ít tại vận chuyển tạ đá đệ tử nhìn về phía lý dịch ánh mắt phần lớn đều mang nga ước mà số ít mấy tên cùng hắn cùng nhau về phía sau viện luyện đao luyện n ụ c cảnh sư huynh đệ phần lớn đều cười hướng hắn gật đầu vân an mặc dù chỉ là luyện n ụ c cảnh nhưng chỗ gặp phải cảnh ngộ lập tức cùng trước đây rất là khác biệt loại cảm giác này thật giống như mình từ không có tiếng tăm gì đông nhiên trở nên trọng yếu bắt đầu đến nay thành đại đại Thế nào, n g lý, vô vô lý dịch gật đầu nói buổi chiều lúc điểm lý dịch cùng thẩm kiến sơn hai người thật sớm liền rời đi thẩm kiến sơn lôi kéo lý dịch ngồi lên trở về xe ngựa xe ngựa trang trí cũng không tinh mỹ lại thắng ở ngắn gọn thực dụng ở cái thế giới này có thể dùng tới xe ngựa tuyệt không phải người bình thường nhà dù sao ngựa nhưng là tinh tế gia súc ăn hết cỏ khô cũng không đủ thỉnh thoảng liền muốn cho ăn bên trên chút trứng gà bắt đầu mà trong thành đại đa số nhà c ù n g khổ ngay cả ăn bữa mặt trắng đều khó khăn sư minh ngươi nếu là người thẩm gia nhưng vì sao muốn bái nhập ngũ hổ môn đâu trên xe ngựa lý dịch hỏi ra một cái b ồ i d ố i mình thật lâu vấn đề nội thành ngũ đại gia tộc tại tứ phương thành thâm căn cổ đế đều có mình phương pháp tu luyện thẩm kiến sơn nhưng vì sao muốn bái nhập ngũ hổ môn sư đệ nhưng rõ ràng cái gọi là làm bằng sắt gia tộc nước chạy h i lệnh nội thành ngũ đại gia tộc tại tứ phương thành chiếm cứ nhiều năm sinh ý trải rộng các ngành các nghề. sớm không biết có bao nhiêu tộc nhân thẩm kiến sơn cười hướng hắn giải thích ta dù cũng là thẩm thị tộc nhân nhưng cùng bây giờ chủ gia lại không biết có bao xa quan hệ ta thành ngũ hổ môn đệ tử đột phá luyện huyết cảnh giới mới nhận hồi vốn nhà thì ra là thế lý dịch trong lòng hiểu rõ thực lực đầy đủ chính là thẩm g i a con cháu thực lực không đủ cũng chỉ là dòng họ đồng dạng hai người nói chuyện phiếm ở giữa xe ngựa dần dần dừng hẳn thẩm thị thương hội tu kiến có chút khí phái sơn son gỗ lim gạch xanh mói xanh riêng là thương hội đại môn liền có rộng chín mét đầy đ ủ để ba cái xe ngựa đạt song song mà đi trước cửa hai ngụm chừng cao hơn một t r ợ n g sư tử đá lộ ra có chút đ mánh thương hộ i chiếm diện tích rộng lớn phải có hai cái sân bóng l ớ a tiểu trong sân lương dựng đứng lên một mặt cờ cán thượng tư h thẩm chữ đại kỳ bên trong có bảy mươi tám cái khố phòng rất nhiều công nhân bốc vác ngay tại vận chuyển hàng hóa tam t r ư ở n g quỹ ngày hôm nay làm sao tới rồi thẩm kiến sơn vừa đi xuống xe ngựa liền có một cái nhìn qua rất là ôn hòa nam tử trung n i ê n chạy tới vân an ta mang mới nhậm chức hộ vệ đầu lĩnh đến bốn phía nhìn xem thẩm kiến sơn cười nói vị này là tần quản sự ngày sau ngươi có giao nhận hàng hóa công việc nhiều đến tìm hắn hỗ trợ hắn vừa quay đầu hướng về lý dịch giới thiệu không dám nhận không dám nhận có việc ngài phân phó là được tân quản sự vội vàng khoác tay cười rất là hoa khí thầm kiến sơn cùng hắn còn nói mấy câu này mới khiến nó rời đi đi thôi ta dẫn ngươi đi xem nhìn hộ vệ đội bên trong những người khác thầm kiến sơn lôi kéo lý dịch đi tới một chỗ gạch xanh tiểu viện trong nội viện chỉ có mười mấy người h á n t ử đang đánh chịu khí lực ở một bên cũng trưng bày một nhân cọc tạ đá cùng công trình đến hai người bồi ta huỳnh đệ luyện tay một chút thầm kiến sơn hướng về phía những cái kia đang h ấ n luyện hắn từ với gọi lý dịch ánh mắt đảo qua Từ một tên tráng hắn thả ra trong tay tạ đá đi đến một bên trên đất trống xin chỉ giáo hắn nói xong liền ra tay trước hai tay phản phất kiểm soát muốn bắt lý dịch hai vai tốc độ của hắn dù nhanh ở trong mắt lý dịch lại rất chậm luyện thể cảnh giới mỗi đột phá một cái cấp độ tự thân tố chất thân thể đều sẽ lên cao một cái tầng cấp nhục thân lực lượng khí huyết tăng lên ngũ rác tự nhiên cũng nhạy cảm rất nhiều lý dịch quyền t r á i nhẹ ra tại hắn lồng ngược một điểm tên kia hán tử lập tức đổ xuống lý dịch ra quyền rất có t r ư ờ n g mực hắn hiện tại lực lượng một k í c h toàn lực có thể trực tiếp đem những này người đánh chết cho nên hắn nhiều nhất chỉ dùng ba mươi lượt nói tại nhiều đến hai cái lý dịch mở miệng lập tức lại có mấy tên hán tử tiến lên lý d ị c cũng là không né tránh những người này đánh vào trên người hắn không thương không ngớ mà hắn một quyền lại đủ để đem những người này đánh bại không sai người cái này thực chiến nhưng so với ta trong tưởng tượng tốt hơn nhiều t h ẩ m kiến sơn ở một bên cười to hắn là thật không nghĩ tới mình người sư đ ệ này không riêng thực lực không tệ kinh nghiệm thực chiến vậy mà cũng có mấy điểm vẹn vẹn chỉ là đối mặt hắn người lúc công kích có thể thần sắc chấn định không chút nào bối rối điểm này liền rất khó được t r ư ơ n g mười hai kinh nghiệm võ đạo t r ư ơ n g mười hai kinh nghiệm võ đạo lý dịch cười đi lên trước đem vừa mới mấy cái kia bị hắn đánh bại hộ vệ đỡ dậy quả nhiên trải qua vừa mới một trận chiến những hộ vệ này ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong rõ ràng mang theo kính sợ cái này liền đầy đủ được rồi đi mua chút thịt rượu cùng h u n h đệ nhóm phân ra ăn t h ẩ m kiến sơn c ư ờ i hướng những cái kêu hán tử ném ra ngoài một t ỏ i bạc hai người đi ra tiểu viện viện tử bên trong xe ngựa lui tới vẫn như cũ một người trung niên nam tử đưa cho t h ẩ m kiến sơn một phương bao bố nhỏ hắn lại xoay tay một cái ném cho lý dịch tháng này lương tháng lý dịch đưa tay tiếp nhận trong lòng có mấy điểm kinh ngạc hắn là thật không nghĩ tới t h ẩ m thị thương hội vậy mà là mỗi tháng đầu tháng phát tháng đó lương tháng đi thôi tiến hội đều chuẩn bị tốt mà ngươi nhận biết mấy người、ngươi、ngày sau nếu là ở đây miễn không được muốn kết giao thẩm kiến sơn lôi kéo hắn ngồi lên xe ngựa rất nhanh liền tới ra ngoài thành khu một gian có chút phồn hoa từ lâu chế b y ế n tiệc trừ bỏ trước đó thấy qua tần q u ả n sự còn có một vị họ chu lao trường phòng dừng lại đi lý dịch hướng về xa phu mở miệng tiến hội kết thúc về sau thẩm kiến sơn liền để xe ngựa của hắn chở mình về nhà xe ngựa chậm rãi dừng lại lý dịch đi xuống bốn phía gió lạnh thổi tới trên thân mùi rượu lập tức tiêu tán không ít bản thân hắn cũng không có say chẳng qua là lướt qua mây chén trên thân nhiễm chút mùi rượu người uống say lực chú ý liền xe thư giãn hạ xuống cái này tuyệt không phải là chuyện gì tốt trong nhà đèn đúc vẫn như c ũ l ó i lên lý dịch gõ nhẹ đại môn hô nói sư tỷ ta trở về trong nội viện lập tức chuyển đến đi lại âm thanh rất nhanh đại môn bị mở ra triệu tiến h gặp hắn trở về trong lòng lập tức tiến ổn rất nhiều nhưng lại thấy hắn một thân mùi rượu hơi có mấy điểm kinh ngạc hỏi đi chỗ nào rồi một thân mùi rượu đi thẩm thị thương hội nhìn một chút cùng sư huynh uống ít mấy chén lý dịch cười nói triệu tiến h vội vàng cho hắn bưng tới một chén nước nóng nhẹ giọng nói chiếc uống ngụm trà nóng tỉnh mùi rượu lý d ị c khẽ gật đầu nhìn xem trên bàn t h ị rượu hơi có mấy điểm áy náy mở miệm ngươi không nên chờ ta ăn trước liền、tốt. không có việc gì lúc nào ăn đều giống nhau triệu tiến h cho hắn ngược lại tốt nước nóng lại thấy hắn không có quá say lúc này mới yên tâm ngồi trên bàn ăn cơm theo nàng ăn xong đã có chút lạnh rơi một bữa lý dịch lúc này mới trở về phòng phòng bên trong lý dịch từ trong ngực lấy ra ba cái tử vân hoàn một viên dùng để thu hành còn lại hai viên bị hắn nạp năng lượng lại lần nữa hóa thành mổ phòng điểm đại can thái bình ba năm tháng tám ngươi đột phá luyện đ ụ c cảnh giới sư m i n h thẩm kiến sơn mời người gia nhập thẩm thị thương hội vui vẻ hứa hẹn ngươi gia nhập thương hội trở thành hộ vệ đầu lĩnh tháng chín tiếp tục tu luyện tháng 10, Ra n g đại can thái bình bốn năm tháng hai ngươi lấy cớ dưỡng thương tạm thời từ đi hộ vệ đầu linh trước lại trong nhà chữ hàng không ít lương thực ba tháng thẩm kiến sơn tại một lần áp giải hàng hóa bên trong bị giết người sinh lòng nghĩ hoặc nhưng cũng không tính quan tâm nhiều hơn việc này tháng bốn thứ phương thành đại hạn giá lương thực tăng vọt tháng năm giá lương thực kế tiếp theo tăng vọt tứ phương thành dần dần hôn luận lên tháng sáu nội thành trịnh gia muốn mời chào ngươi vì hộ viện ngươi mở miệng từ chối nhã nhặn đêm đó một vị luyện huyết cảnh người áo đen ra tay với ngươi ngươi dốc hết toàn lực cùng nó tử chiến thời khắc sinh tử ngươi triệt để nắm giữ lúc trước l ĩ n h mộ đến một tiêu ý cảnh chém ra siêu việt tự thân một đao thành công đem đối thủ trọng thương tự thân lại bỏ mình nhìn xe máy m mô p h ỏ n g bên trên biểu hiện văn tự lý dịch to mày mình lần này cũng không có chủ động đi điều tra thẩm sư huynh tử vong trần tướng mà cùng nội thành trịnh gia ngày xưa không đoán ngày nay không thủ bọn hắn vì sao muốn ra tay với mình vẹn vẹn bởi vì chính mình cự tuyệt bọn hắn mời chào hay là bởi vì cảm thấy mình cùng thẩm gia vẫn coi liên lụy n g h ĩ sớm quét dọn mình cái này c h ứ n g ngại lý dịch không có đi suy nghĩ nhiều nga nói vạn nói đều là thực lực không đủ hay là cần nắm chặt tu hành lần này mô phỏng cũng xuất hiện để hắn ngoài định mức để ý đồ vật đó chính là cùng bánh h ổ lúc đang c h é m g i ế t đạt được một tia ngũ hổ đoạn môn đào cảm nộ mà lại đằng sau mình còn triệt để lĩnh nộ cái này một tia cảm nộ đồng thời nương tựa theo luyện nhục cảnh tu vi trọng thương một vị luyện huyết võ giả điểm này để hắn cảm thấy rất hứng thú trước đây nhiều lần mô phỏng mặc dù cũng xuất hiện qua kinh nghiệm võ đ nhưng hắn vì tăng thực lực lên chưa từng lựa chọn qua lần này hắn cũng có mấy điểm nghĩ tuyển dù sao lập tức liền muốn ra ngoài hộ tống thương đội thực lực tu vi trong thời gian ngắn khó mà tăng lên còn nếu là lựa chọn lần này kinh nghiệm võ đạo mình thực lực tất nhiên lại hướng bên trên bước một bậc thang lý dịch trong lòng hơi chút chầm tư từ mô phỏng tình huống đến xem trong thời gian ngắn mình rất an toàn đột phá tu vi rất gấp nhưng lại không có gấp gáp như vậy nếu là lựa chọn kinh nghiệm võ đạo có lẽ có thể có càng khó lường hơn số không có dư thừa do dự hắn liền trực tiếp hạ quyết định coi như lần này mô phỏng thua thiệt cũng chỉ bất quá là tổn thất mấy chục lượng b đ ạ từng chút, từng chút không chỉ là não hải ngay cả tự thân cơ bắc phản phất đều đã ghi nhớ cái loại cảm giác này cầm đao vung đầy ngày luyện cổ luyện mình tại mô phỏng bên trong lần lượn vung đao thậm chí ngay cả cuối cùng cùng vị tiên luyện huyết cảnh võ giả lúc đang chém giết trải qua đều chiếu dọi trong đầu ngoài ra tại trong đầu của hắn bên trong còn xuất hiện một con m á n hổ h gào thét tấn công muốn nhắm người mà phệ lý dịch đứng dậy đi ra cửa bên ngoài muốn diễn luyện đao pháp cầm lấy bị hắn đặt ở góc tường trường đao đao này chế tạo phi thường thô giáp không có cách trong thành tất cả thợ rèn đều bị t r i n h đi còn lại chỉ là chút thợ rèn học đ ồ hiện tại tứ phương thành ngay cả mua được một kiện ra dáng binh khí đều khó khăn trong tay mình cây đao này hay là thật vất vả mới đem tới tay lý dịch trong lòng bất đắc dĩ quyết định hoặc là nghĩ biện pháp mua một thanh đao tốt hoặc là mình chế tạo ra một thanh đao tốt thợ dài ra một hơi hắn bình tĩnh lại bắt đầu diễn luyện một chiêu một thức vung vẩy ở giữa thuận buồn xôi u gió thông thuận ăn khớp đao phong gào thét chấn chấn như sấm lý dịch trước đây nắm giữ đao pháp hay là tại một chiêu một thức cơ bản diễn luyện bên trên giờ phút này trải qua tại máy mô phỏng bên trong gần một năm tu hành hắn đã đem đao pháp vận dụng thuận buồn xôi u gió được cho hơi có chút thành t h u bệnh cuối cùng hướng nơi xa chém ra một đao lý dịch lúc này mới thu đao chìm khí lựa chọn kinh nghiệm võ đạo trong thời gian ngắn đối tăng thực lực lên có ích lợi rất lớn đương nhiên cũng chỉ là phía trước hai ba lần hiệu quả tốt nhất như là tu hành đồng dạng càng về sau tiến độ cũng sẽ dần dần chậm lại Chương Chương 13, Thứ sư Vinh Sư lý dịch giống như ngày thường sớm đổi tới trong môn thời gian dài như vậy võ đạo tu hành để hắn dần dần quen thuộc cùng thích ư ớ n g loại cuộc sống này không ngừng cố gắng khắc k hổ tu hành rèn luyện l ụ c thân đồng thời hưởng thụ lấy loại này chậm rãi mạnh lên cảm giác đi tới tạ đá trước cùng bên cạnh mấy cái sư h i n h đệ lên tiếng chào hỏi liền tu luyện buổi chiều y nguyên luyện đ ao bất quá lần này nhưng không có cùng thẩm kiến sơn đối luyện ngươi lại ghi nhớ tu hành như đi ngược dòng nước không tiến t ắ t t i dù cho ra ngoài hộ tống thương đội cũng nhất định không thể lười biếng lý dịch tử tế nghe lấy ba người trò chuyện vẫn chưa nói thêm cái gì lời nói đại sư h i n h thiểu sư đệ các người biết ta đây là ra ngoài vận tiêu gặp phải ai sao giang hải mở miệng cười trên tay nàng cầm một kiện miếng vải đen t r ư n g quái xem xét liền biết dùng tài liệu có chút vững chắc ngay tại về thành thời điểm tam dương chân núi hắn một người khiêng một đầu dị trùng liền ra lập tức nên nhập thu ta đến lúc đó lại giúp ngươi làm hai kiện bộ đồ mới ta làm nhưng so bên ngoài mua rắn chắc dễ chịu nhiều chạm vạng tối lúc hết sức thành một nhà đại t i ể u lâu bên trong lý dịch nhìn thấy tứ sư huynh giang hải trong môn trừ ta cùng đại sư h u n h bên ngoài còn có tam sư h u n h liêu sông tứ sư h u n h giang hải nếu như về sau không có đến thời khắc nguy cơ hắn chuẩn bị tùy thời tại máy mô phỏng bên trong lưu lại như đúc mô phỏng điểm đây chính là mới nhập môn lý sư đệ đi giang hải cười một tiếng sau đó nhìn về phía thẩm kiến sơn ta bất quá áp lội tiêu công phu mới nhập môn sư đệ liền bị ngươi lôi đi hắn dù cũng là thẩm gia con cháu nhưng cùng trịnh liên sơn cái này các đại gia tộc hạch tâm con cháu so ra liền cách biệt q u á xa lý dịch nhẹ nhàng gật đầu liền lại nghe thẩm kiến sơn nói đêm nay đừng có gấp đi tứ sư huynh từ ngoài thành trở về chúng ta cho hắn bảy tiệc mời khách không phải cùng ngươi nói khỏi phải chờ ta sao lý dịch cười khẽ hắn cũng không có che l ấ p chuyện này ngũ hổ môn phần lớn đệ tử đều biết cách mỗi bảy ngày từ tạ sư kêu bên trong lĩnh một bao luyện huyết tán để mà cho máy mô phỏng nạp năng lượng cùng tiến hành thường ngày tu luyện chính gia hạ nhiệm gia chủ chính liên sơn giang hải trầm giọng nói n g ư ờ i đây không cho tự mình làm hai kiện quần áo sao lý dịch hỏi triệu tiến nghe tới thanh âm của hắn từ phòng nô gia thân tới cái này một tháng bên trong hắn như thường ngày mỗi ngày chỉ là luyện đao hoặc là rèn luyện lực khí một phen rửa mặt về sau lý dịch lúc này mới trở về phòng nằm ở trên giường tiến hội tán đi r i ê n phần mình trở về nhà t r i một tháng qua thương hội bên kia cũng không có để hắn đi hộ tống thương đội lý dịch trong lòng run lên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể đi đến một bên yên lạng luyện nào hoặc là ngẫu nhiên cùng cái khác hai vị luyện mục cảnh sư huynh đệ nói hai câu lý dịch trong lòng cầm t ư nếu n h ợ c liệu đi trở về nhà tháng chín đã là đầu thu thời tiết dần lạnh hắn một m bảy trái phải thân cao làn da ngâm đen khuôn mặt kiên nghị phổ thông thỉnh thoảng theo đại lưu kính một chén rượu nhiều thời gian hơn hay là đang ăn đồ ăn một cái luyện nhục cảnh đệ tử không đang hắn quá mức để ý thẩm kiến sơn nghe tới hắn lập tức hứng thú ai nha đa tạ lão sư lý dịch trầm giọng nói cái này thẩm kiến sơn trầm mặc cuối cùng thở dài một tiếng nhị sư huynh một lần ra khỏi thành bị một đầu dị trùng tập kích ngươi đã nhập thẩm thị thương hội ngày sau không tránh khỏi muốn theo thương đội bốn phía hành đầu đến lúc đó sợ là không có thời gian tới bắt hắn nói như vậy cũng chỉ là vì trêu chọc thẩm kiến sơn kỳ thật cũng không có quá đem lý dịch để ở trong lòng ta nói các ngươi tiêu cục cũng thật sự là nhận người thời điểm liền không thể hào phóng điểm sao thầm kiến sơn đồng dạng t r e o chọc nói thời gian trôi qua cực nhanh chỉ chớp mắt liền đi qua một tháng giang hải ngữ khí rất là cảm thán cuối cùng nhưng lại có vui cười bắt đầu đi về trước đi tạ an bình cười nói hiển nhiên đối với mình cái này đệ tử thái độ cực kỳ hài lòng c h í n h liên sơn ngươi làm sao gặp phải hắn tạ đông đông cảm giác mấy điểm hiếu kỳ thầm kiến sơn cũng tương tự phụ họa cười chỉ là ánh mắt bên trong khó tránh khỏi có mấy điểm áo ước tạ an bình bàn giao nói đối với khả năng này là trời sinh thần lực đệ tử hắn vẫn có chút coi trọng a đây là ngươi tới thời gian ngắn còn không biết nói nói thật hắn đi tới ngũ hổ môn cũng là có một đoạn thời gian ta trở về đẩy ra cửa sân hắn nhẹ giọng hô nói trở về nghe t ô i tiếng mở cửa triệu thiến từ một bên đi ra không ta năm ngoái quần áo đều thật mới còn có thể kế tiếp theo xuyên triệu thiến trên mặt y nguyên mang theo dịu dàng ý cười chỉ vì tạm thời không có ra khỏi thành qua xa thương đội mà trong thành cùng xung quanh mấy cái tôn h trang một mực coi như an toàn vì vậy không cần hắn hộ vệ ngươi không trở lại ta sao có thể yên tâm đối với tạ sư biết mình gia nhập thương đội chuyện này lý dịch cũng không kinh ngạc ta thế nhưng là không có ngăn đón các ngươi trường hồng tiêu của người là bọn hắn không chịu dưới khí lực vải đông làm y phục mặc ở trên người giác quan s á t thực muốn so vải bố tốt hơn không ít thứ sư minh lý dịch sắc mặt sướng sở tạ an bình nhìn hắn một cái dạy họ nói lý dịch ngồi một mình ở một bên n g h e ba người trò chuyện nó hơn cùng hắn cùng nhau đến đây mấy vị luyện nhục cảnh đệ tử cũng giống như vậy có lẽ có thể mời hắn hỗ trợ hỏi một chút đoạn thời gian trước trong thành tất cả thợ rèn vì sao bị chiêu mộ đi chuyện này lần này vì sao lại trực tiếp cho mình bốn bao tới gần trong nhà đường phố nói chẳng biết tại sao hôm nay người đi trên đường tựa hồ muốn ít đi rất nhiều đầu kết dị chủng thi thể hay là ta giúp hắn kéo trở về hắn nói để ta về thành sau đi tìm hắn phải thật tốt cảm tạ ta một phen lý dịch đi ra ngoài phòng sờ sờ trong ngực bình thuốc bên trong còn có ba viên tử vân hoàn máy mô p h ò n g bên trong còn có khoảng thời gian này để dành như lúc mô p h ò n g điểm thầm kiến sơn gặp hắn thần s ắ c sửng sốt không nhịn được cười một tiếng mở miệng giải thích nói nàng nói đưa qua một chương khăn nóng lại giúp lý dịch ngược lại tốt nước t r à đánh lên một c h ậ u r ử a chân dùng nước nóng hậu phương mới trở về phòng tạ an bình thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm ồn đang khi nói chuyện đưa qua bốn bao dược liệu liêu sư h i n h là trong thành thông phán tri tử ngày thường bên trong rất ít đến trong môn chúng ta đừng nói là ngươi ta gặp hắn số lần đều thiếu về phần giang sư h i n h bây giờ tại trường hồng tiêu cục trung quy chui vào luyện huyết cảnh dù cho hiện tại có thực lực mang theo cần phải không được mấy năm khí huyết liền sẽ từng bước một suy bại lý dịch vội vàng thả ra trong tay dược liệu cầm quần áo m ặ c vào lý dịch t h ầ n sắc có mấy điểm kinh ngạc trước đó là mỗi bảy ngày cho mình một bao nhưng trừ đại sư huynh tạ đông cùng ngũ sư huynh thẩm kiến sơn bên ngoài cái khác ba vị sư huynh nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt thẩm kiến sơn cùng giang hải mấy vị sư huynh giao lưu bọn hắn chen miệm vào không l thịt rượu rất nhanh bị người đã bưng lên trên ghế tạ đông cùng thẩm kiến sơn ba người nói chuyện nóng bỏng đây là tháng n à y luyện huyết tán ngươi cầm đi đi nhị sư minh kia đâu hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi t r ư ơ n g một ư ơ i bốn trương mạnh lăng t r ư ơ n g một ư ơ i bốn trương mạnh lăng lý dịch trực tiếp từ trong ngực móc ra vừa phát đ ổ n g ngân toàn bộ đút cho triệu tiến ta bây giờ có thể kiếm tiền không cần tỉnh những thứ này ngươi cầm số tiền này ngày mai đi kéo vài thước tốt vải được bất quá dùng không được nhiều như vậy nàng cười mở ra túi tiền dùng không được cũng nhận lấy ta hiện tại luyện v õ mỗi bữa đều phải ăn thịt ngươi giữ lại mua thức ăn lý dịch cười một tiếng triệu tiến cũng không có kế tiếp theo cự tuyển rất là nghiêm túc gật đầu đem túi tiền thu hồi lý dịch cười đi trở về phòng của mình đem dược liệu lấy ra ngoài dưỡng huyết tán cùng tử vân h o à n các lưu lại một phần những dược liệu này cần lưu lại dùng cho thường ngày tu hành về phần còn lại đương nhiên phải toàn bộ dùng xong lấy trước ra hai bao dưỡng huyết tán cho máy mô phỏng nạp năng lượng nhìn xem thanh năng lượng tràn ngập lý dịch lập tức tiến hành lên mô phỏng đại c à n thái bình ba năm tháng chín ngươi đột phá luyện n ụ c cảnh giới vẫn kiên trì khổ t u đồng thời không q ê n kế tiếp theo suy nghĩ triệu hải dạy thợ rèn tay nghề tháng m ộ ư ơ i hai áp giải hàng hóa trên đường gặp mánh hổ tập kích ngươi nhẹ n h õ m đem nó chém giết cùng mánh hổ lúc đang chém giết lòng có cảm giác đối với ngũ hổ đoạn môn đao ý cảnh có càng sâu càng ngộ đại can thái bình bốn năm tháng hai ngươi lấy c ơ dưỡng t h ư ờ n g tạm thời từ đi hộ vệ đầu linh trước lại trong nhà chữ hàng không ít lương thực ba tháng thẩm tiến sơn tại một lần áp giải hàng hóa bên trong bị giết người sinh lòng n g h i hoặc nhưng cũng không tính quan tâm nhiều hơn việc này tháng bốn t ứ phương thành đại h ạ giá lương thực tăng vọt tháng năm giá lương thực kế tiếp theo tăng vọt t ứ phương thành dần dần hôn luận lên tháng sáu nội thành trịnh gia muốn mời chào ngươi vì hộ viện ngươi lựa chọn đáp ứng tháng bảy một trận đột nhiên xuất hiện hồng thủy để n g o à i thành không ít người trôi giạt khắp nơi tứ phương thành triệt để hỗn loạn lên tháng tám ngươi bị sai khiến áp giải lương thực trên đường gặp thổ phỉ bạo dân cướp bóc tại hôn chiến bên trong bị giết lý dịch nhìn xem lần này mô phỏng tình huống khẽ thở dài một hơi trong thời gian cực ngắn khâu hạn cùng hồng thủy liên tiếp tìm tới tòa thành nhỏ này xảy ra chuyện như vậy chơi biết đạo muốn chết bao nhiêu người bất quá hắn cái gì đều làm không được nếu là nhân họa còn có thể cố gắng mà thiên t a i không phải hắn có khả năng cải biến mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban t h ư ở n g vì một đại c à n thái bình bốn năm tháng tám võ đạo thực lực hai đại c à n thái bình bốn năm tháng tám võ học kinh nghiệm ba đại c à n thái bình bốn năm tháng tám thợ rèn kinh nghiệm nhìn xem ban thưởng tuyển hạng hắn ở trong lòng một mình suy nghĩ lần này nên chọn cái kia thực lực hay là kinh nghiệm chấm tư một lát sau hắn quyết định lựa chọn võ đạo thực lực dù sao còn có một lần mô phỏng cơ hội tạ tuyển một lời nói vừa ra quanh thân một dòng nước nóng phun trào lực lượng lại lần nữa tăng trưởng rất nhiều chỉ là khoảng cách đột phá vẫn có rất xa một khoảng cách lại đến trong lòng của hắn mặc nghiệm lại lấy ra một bao dưỡng huyết tán cùng hai viên tử vân hoàn nạp năng lượng lần này hắn muốn nếm thử làm ra càng nhiều lựa chọn nhìn có thể hay không xuất hiện b i ế n số đại can thái bình ba năm tháng chín tháng m ộ ư ơ i hai áp giải hàng hóa trên đường gặp mánh hổ tập kích ngươi nhẹ nhõm đem nó chém giết cùng mánh hổ lúc đang chém giết lòng có cảm giác đối với ngũ hổ đoạn môn đao ý cảnh có càng sâu càng n ộ tháng sáu nội thành trịnh ra muốn mời chào ngươi vì hộ viện ngươi mở miệng từ chối nhã nhặn đêm đó một vị luyện huyết cảnh người á o đen ra tay với ngươi ngươi dốc hết toàn lực cùng nó tử chiến thời khắc sinh tử người đối với ngũ hổ đoạn môn đao chi ý cảnh có càng nhiều lĩnh lộ lại chém ra siêu việt tự thân một đao thành công đem địch nhân chém giết mình lại thân phụ trọng thương bất trị mà chết nhìn xem lần này mô phỏng tình huống quả nhiên có càng nhiều biến hóa chiến lược của mình cũng đang không ngừng t ă n g phúc mặc dù vẫn không có đột phá bây giờ tự thân cũng coi như có được cùng luyện huyết võ giả một trận chiến thực lực sau đó hắn liền không định lựa chọn kinh nghiệm võ đạo mà là chuẩn bị chuyên chú vào võ đạo thực lực tận lực ở sau đó mấy lần mô phỏng bên trong đột phá trước mắt tu vi dạng này mới có thể nên đón càng lớn biến số v ề phần cuối cùng như lúc mô phòng điểm lúc này hắn cũng không chuẩn bị vật dụng đương đương đương ngoại chuyện đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ ai lý dịch mang theo nghi ngờ hỏi thăm đứng dậy đi tới cửa trước triệu cư sĩ ở đây sao ngoài cửa chuyển đến một tiếng trầm bồn chào hỏi lý dịch nghe tới thanh âm này lập tức liền minh bạch đến tột cùng là ai mình sư phụ hảo hữu ngoại thành thái bình quan quán chủ trương mạnh lăng hắn cách mua bên trên một hai tháng liền sẽ vào thành một chuyến mang theo rất nhiều dược liệu vì ngoại thành khu nhà cùng khổ miễn phí hỏi bệnh chữa bệnh thuận tiện chọn mua một chút vật tư tại bên ngoài tứ phương thành, thành cùng xung quanh thôn chấn bên trong thanh danh rất tốt hắn mỗi lần vào thành liền sẽ tại tiệm thợ rèn ở nhờ ba năm này g lý dịch trước đó cũng đã gặp hắn hai mặt có khi triệu hải cũng sẽ tốn hao một chút khí lực tiến về ngoài thành đi gặp mình cái này hào hữu cũng là bởi vì dạng này lý dịch mới ở ngoài thành gặp phải sư phụ của mình lý dịch mở ra cửa sân cười nói là trương đạo trưởng a ngoài cửa trương mạnh lăng người mặc vải sám đạo bảo hướng hắn k h ẽ gật đầu lý cư sĩ nói xong ánh mắt đảo qua toàn bộ tiểu viện nghi hoặc mở miệng triệu cư sĩ đâu vì sao ta lần này vào thành phát hiện trong thành thợ rèn cũng không thấy việc này nói đến phức tạp đạo trưởng trước tiến đến đi lý dịch đem hắn đoán bảo lúc nói chuyện liền đem đoạn thời gian trước quan phủ đột nhiên chiêu mộ đi tất cả thợ rèn đồng thời cho đến bây giờ một mực rơi xuống không rõ chuyện này nói ra lý cư sĩ không cần phải lo lắng triệu cư sĩ người h i ể n tự có thiên tướng tất nhiên không có việc gì trương mạnh lăng c h ấ n ă n nói ta quay đầu cũng đi hỏi thăm một chút có tin tức liền để người đến đây thông chi các ngươi như thế liền đạt tạ trương đạo trưởng lý dịch cười nói lời cảm tạ hắn kỳ thật một mực thật tò mò mình sư phụ một cái bình thường thợ rèn đến tột cùng l ạ như thế nào kết bạn thái bình quan quán chủ người gần nhất đang luyện võ đi tiến vào trong viện trương mạnh lăng nhìn thấy một bên treo ở trên sợi dây phơi nắng ngũ hổ môn đệ tử phục hỏi đúng lý dịch đáp nói đạo trưởng còn chưa ăn cơm đây à. chờ một lúc cùng một chỗ ăn chút mặc dù hắn đối với trương mạnh lăng chưa quen thuộc nhưng sư phụ không tại bạn tốt của hắn đến mình vô luận như thế nào đều phải cẩn thận chiêu đ á i triệu tiến lục tiếp theo từ phòng bếp bưng tới mấy đạo thịt đồ ăn trương mạnh lăng thật cũng không chối tử chỉ là mỉm cười nói tốn kém đạo trưởng không cần phải khắc khí chỉ coi làm nhà mình liền tốt lý d ị c cười nói đạo trưởng liền cùng ngày xưa đồng dạng cùng ta ở một gian phòng ăn n thường thường chờ một t lúc ta cho đạo trưởng cầm giường chăn mền đem giường chiếu sửa sang một chút triệu tiến h đáp lời nói nàng đối với trương mạnh lăng rõ ràng liền muốn quen thuộc rất nhiều dù sao cũng là phụ thân hào hữu dù là một năm gặp mặt số lần không nhiều nhưng cũng là một vị quen thuộc trường bối được trương mạnh lăng trên mặt ý cười ôn hòa gật đầu đáp ứng triệu tiến thu thập giường chiếu lý dịch thì là từ trong phòng giếng nước đánh tới hai thùng thanh tịnh nước ngọt nước giếng giàn lược rửa mặt về sau hai người liền chuẩn bị đi ngủ t r ư ơ n g mười lăm luật bản t r ư ơ n g mười lăm luật bản thời đại này ban đêm cũng không có quá nhiều giải trí hoạt động đại đa số người đều là sớm nằm ngủ trương mạnh lăng cũng không có ngủ đang tính t ọ a tinh tu ai hắn chợt phải mở mắt ra tựa hồ không cách nào tinh tâm thật dài thở dài đạo trưởng vì sao thở dài lý dịch xoay người ngồi dậy nắm lên ấm t r à rót hai chén nước tiểu hữu cũng biết năm nay thu hoạch như thế nào hắn âm trung trả lên bắt hỏi nghe nói năm nay mưa thuận gió hỏa nước mưa đủ thu hoạch không sai lý dịch nói gần đây t r o n g thành lúa mạch giá cả hàng không ít h ắ n chuẩn bị vượt qua đoạn thời gian ở nhà bên trong chúc một cái kho lúa n h i ề u mua chút lương thực tồn năm nay là năm được mùa nhưng trồng lương thực vốn là dựa vào trời ăn cơm một khi xuất hiện thiên thai liền không biết đạo sẽ chết đói bao nhiêu người đúng thế theo lý mà nói năm nay là cái năm được mùa nhưng ngoài thành không ít tá điền vẫn không thể nào ăn cơm no t r ư n g mạnh lăng nói nhỏ một trăm cân lương thực con da muốn hai mươi cân thuế ruộng nhưng địa chủ kia lại muốn sáu mươi cân ruộng thuê nông phu liều mạng tài ruộng Cuối cùng lại n、no. dài dài. sau đó thời gian lại lâm vào bình tĩnh mỗi ngày rèn luyện nhục thân diễn luyện đạo pháp chỉ trước mắt lại qua mười mấy ngày đến chúng ta sư huynh đệ qua qua tay thầm kiến sơn đi đến bên cạnh hắn lý dịch gật đầu đi hướng một bên nơi hẻo lánh cầm lấy đao gỗ bày ra tư thế tư thái của hắn cực kỳ tự nhiên không hề giống người mới học mà giống đã khổ luyện hai ba năm thẩm kiến sơn thấy thế cũng nghiêm túc bày ra tư thế cẩn thận ứng đối trong lòng của hắn buồn b ự c lý dịch mới luyện đao pháp bất quá gần hai tháng vì sao nắm giữ như thế thuần thục những cái kia so hắn vào cửa buổi sáng một hai năm luyện nhục cảnh giới đệ tử luận đao pháp chỉ sợ cũng không bằng hắn hẳn là mình người sư đệ này thật đúng là một thiên tài hắn tất nhiên là không biết lý dịch có được máy mô phỏng nhưng nhanh chóng tăng lên tự thân võ học kinh nghiệm một lần mô phỏng thường thường sánh được nó hơn võ giả bảy mươi tám nguyện khổ luyện lý dịch nắm chặt đao gỗ trong đầu không ngừng hồi tưởng tại máy mô phỏng bên trong sở ngộ một chiêu kia là siêu việt tự thân một đao thẳng tiến không l ù i thẩm kiến sơn làm luyện huyết cảnh giới võ giả thực lực tuyệt đối so với mình mạnh hơn tuy nói luyện huyết cảnh giới chủ yếu tăng lên là võ giả sức chịu đựng cùng để thực lực có thể lâu dài bảo tồn nhưng hai người trung quy là kém một cái tiểu cảnh giới mình muốn cùng hắn giao thủ nhất định phải toàn lực ứng phó như thế mới có thể có một điểm chiến thắng khả năng hắng không nói một lời quanh thân khí thế bị trình hợp tinh khí thần phản g phất đều quán tâu h tại trường đào trong tay chỉ đợi một cái cơ hội thích hợp nhất toàn lực bộc phát thẩm kiến sơn chỉ cảm thấy tựa như một con mánh hổ nằm sấp tại trước người mình lúc nào cũng có thể sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng mình liệu mạng tranh đấu đối mặt mình lý dịch tựa như một con con n g ồ i chỉ cần sau một khắc hắn liền sẽ xuất thủ cường thế đem mình sẽ nát khí thế nói chuyện dù phiêu miệu phi thường nhưng thẩm kiến sơn lại rõ ràng cái này chân thực tồn tại giờ phút này lý dịch trên thân chỗ biểu hiện ra k i a cố liều lĩnh cũng muốn cùng mình sinh tử c h é m giết thậm chí chỉ có thể sống được một người người k h í thế không khỏi để hắn cảm thấy mấy phân tâm kinh khu khu sư đệ chúng ta bất quá là luận bàn mà thôi không phải sinh tử tương bác thầm kiến sơn ho khan hai tiếng ta chỉ dùng tự thân bảy mươi phần trăm lực lượng ngươi không cần khẩn trương như vậy lý dịch khẽ gật đầu minh bạch thầm kiến sơn ý tứ đã dạng này không bằng mượn cái này luận bàn cơ hội tôi luyện tự thân đao pháp hắn hít sâu một hơi thu tự thân tư thế chỉ là vẫn như cũ cẩn thận đ n g đối thầm kiến sơn thấy thế trong lòng cũng thở dài một hơi vừa mới kê toàn thân bị khóa định cảm giác cũng không tốt đẹp gì nếu đối mặt như thế trạng thái lý dịch chính mình đạo không chừng liền sẽ bị buộc xuất toàn lực đến lúc đó nếu là không cẩn thận tổn thương hắn vậy liền không tốt sư đ ệ t h ẩ m kiến sơn nói một tiếng trực tiếp hướng về phía trước vùng đao lý dịch nhưng lại không gấp xuất thủ lui lại nửa bước hiện lên luận nhục võ giả sức chịu đựng kém xa luyện huyết mình nhất định phải cẩn thận bảo tồn thể lực t h ẩ m kiến sơn một đao vung ra quanh thân lại không môn mở rộng không có một tia phòng bị lý dịch lui lại nửa bước bản năng liền muốn dùng ra trước đây sở nổ một đao hắn tại máy mô phòng bên trong cùng mánh hổ giao thủ đối với tự thân đao pháp có càng nhiều càng lộ làm cấp cao nhất loài săn mồi mánh hổ nhất thiện từ một nơi bí mật gần đó quan sát đ ị c h nhân không ra tay thì thôi vừa ra tay liền muốn nhất kích tất sát thẩm kiến sơn giờ phút này quanh thân không môn mở rộng không có nửa điểm phòng bị thực tế là rất thích hợp đ ộ n g thủ không bổ hắn một đao lý dịch đều cảm thấy lãng phí cơ hội tốt như vậy bất quá hắn cuối cùng còn nhớ rõ đây là đang l u ậ n b ả n cước ép đệ nén xuống tự thân xúc động bắt đầu chuyên tâm đối chiến bắt đầu lý d ị c một cái lắc mình tránh thoát lưới lao suất đao hướng về thẩm kiến sơn bên cạnh thân chém tới hắn không kịp trốn tránh chỉ có thể hoành đao chặn lại ba hai đao cùng không t r u n g chạm vào nhau thậm kiến sơn chỉ cảm thấy hai tay tê dần gần nửa người đều bị cố lực lượng này rung động không cách nào phản ứng luyện nhục cảnh giới thật có thể có khí lực lớn như vậy sao hay là nói mình sư đệ thật trời sinh thần lực hắn tự không biết lý dịch tu luyện thiết ti công hai tay lực lượng so với phổ thông luyện n ụ c võ giả muốn cường hoành rất nhiều lý dịch lại nhân cơ hội này lần nữa xuất đao cắt ngang thậm kiến sơn giờ phút này đã cô bất cập bảo tồn thực lực đành phải toàn lực xuất thủ đường lối không phải muốn không được nhất thời một lát h ắ n chỉ sợ cũng sẽ bị thua trên đất trống đao gỗ chạm vào nhau âm thanh không ngừng vang lên thẩm kiến sơn một chiêu một thức ở giữa đại khai đại hợp không thèm để ý chút nào khí lực tiêu xài lý dịch xuất thủ lại cực kỳ hậu trọng không tìm được cơ hội lỗ thủng tuyệt không tùy tiện xuất đao hắn hiểu được mình sức chịu đựng kém xa thẩm kiến sơn chỉ có làm như thế mới có thể có mấy điểm cơ hội chiến thắng hai người tướng công hơn m ộ ư ơ i chiêu g i à n g co không dưới lý dịch trong lòng sợ h ã i thán phục không hổ là sư h u n h chỉ dùng bảy mươi thực lực liền để cho mình như thế gian nan đường đối quả nhiên cấp độ này võ giả tất nhiên đều có chỗ hơn người nếu là toàn lực bộ phát tuyệt đối không thể khinh thường mình coi như lực lượng cùng hắn không kém nhiều thế nhưng là thủ đoạn át chủ bài chỉ sợ cũng chưa hẳn so ra mà vượt hắn thậm kiến sơn lại càng đánh càng là kinh hãi sớm tại trước đó hắn liền cùng lý dịch đối lệ u qua khi đó hắn còn có thể dễ như trở bàn tay ngăn chặn đối phương thậm chí cho đối phương nhận chiêu nhưng bây giờ không chỉ có áp chế không nổi lý dịch thậm chí càng cẩn t h ủ tâm thần toàn lực bộc phát mới có thể khó khăn lắm cùng đối phương chiến thành cân sức n ă n g tài nếu là dám có phân thần nói không chừng liền sẽ trong khoảnh khắc l ặ bại lại là gần trăm chiêu qua đi thậm kiến sơn trên t r ắ n đã che kín một tầng mồ hôi dị nắm chặt trường đao trong tay không dám chút nào chủ quan. một khi phân thần nói không chừng trong khoảnh khắc liền sẽ là bại lý dịch thần sắt tỉnh táo một mực tìm cơ hội thích hợp nhất trong lòng của hắn đang do dự muốn hay không vận dụng một chiều kia không phải lại mang xuống mình tuyệt không phải sư huynh đối thủ tâm thần khẽ nhúc ních trong một ý niệm khí thế trên người bắt đầu tự nhiên mà vậy t r ư n h hợp cả người tự hồ tiến vào một loại trạng thái kỳ dị Trưng Trưng suốt Thẩm chưa Biến Biến kiến Sơn lại hóa. hóa. dịch đao. Lý k í c lý dịch hắn lúc này h mới vội vàng dừng lại trong miệng thở hổn hển qua một hồi lâu vừa rồi bình phục không hổ là sư huynh ta quả nhiên còn không phải đối thủ hắn không nớt lời mở miệng tán thưởng trong thần sắc còn có mấy điểm k h â n phục thẩm kiến sơn chỉ dùng bảy mươi thực lực lại vẫn có thể cùng mình đánh hòa nhau hiển nhiên giữa hai bên tranh lệch một cái tiểu cảnh giới không phải mình dễ như chở bàn tay có thể săn bằng sư đệ cũng không kém l u ậ n đ h ụ c cảnh giới có thể có như n g ư â i loại này thực lực coi là thật được cho không sai thầm kiến sơn ánh mắt phức tạp vừa mới hắn nhưng là không có nửa điểm giữ lại nhưng hai người vẫn như cũ nan giải khó điểm nếu là tiếp tục đánh xuống ai thắng ai thua cũng còn chưa biết thậm chí mình lạc bại khả năng còn muốn càng lớn chút dù sao hắn luôn cảm giác mình người sư đệ này khẳng định hẳn là còn có ẩn tàng át chủ b à i không dùng ra tới nếu như không phải sư huynh chỉ dùng bảy mươi lực ta chỉ sợ chống đỡ không được lâu như vậy lý dịch cười nói hai người giao thủ đối chiến mỗi thêm ra một p h ầ n lực lượng khả năng đều sẽ dẫn phát hoàn toàn khác biệt biến hóa mà ba mươi thực lực tuyệt đối đầy đủ xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc sư lệ không cần k i ê m tốn ngươi cuối cùng còn có một chiêu không dùng ra tới đi đúng lý dịch nói trong lòng còn tại c à m thán không hổ là sư m i n h chỉ dùng bảy mươi lực lượng liền đem mình bước đến cực hạ thẩm kiến sơn gặp hắn gật đầu vừa rồi cười nói ngươi nếu là dùng đến sư m i n h nói không chừng cũng được dùng toàn bộ thực lực mới có thể ứng đối chỉ là cái này cười có chút cho dạng dùng không dùng toàn bộ thực lực chỉ có chính hắn rõ ràng nguyên bản hắn là muốn thử xem lý dịch thực lực nếu là công phu về đến nhà cuối tháng lần này hành thương liền để chính hắn cùng nhau đi dù sao lần này muốn đi đại mãng sơn mạch qua có chút nguy hiểm bất quá trải qua một trận chiến này mình ngược lại là không cần nhiều qua lo lắng hai người t r ê n lệnh thắng bại chỉ ở sàn sàn với nhau được lý dịch gật đầu hắn cũng không có cự tuyệt dù sao ăn thẩm ra thương hội hơn mấy tháng đồng ngân cùng đan dược khẳng định phải xuất lực làm việc trong lòng tuy tốt kỳ vì sao nguyên bản mô p h ỏ n g tháng sau hành thương đột nhiên đội thành thắng này nghĩ đến hơn phân nửa là bởi vì chính mình thực lực tăng lên mà đưa đến biến hóa lại cùng thẩm kiến sơn nói chuyện phiếm bài câu hỏi một chút xuất phát thời gian cụ thể hắn liền cũng về nhà chuẩn bị trong lòng suy nghĩ trở về lấy tiền đi tiệm thuốc mua lấy chút dược liệu nạp năng lượng dạng này có thể nhìn một chút mình lần này áp vận phải trăng an toàn hơn ba mươi lượng bạc tiêu xài lý dịch cũng chỉ là mua được một nhánh phẩm tướng tốt hơn một chút nhân xâm cộng thêm non nửa khối linh chi cái khác phụ dược cũng mua chút có thể dùng tới tu luyện thiết tí công thông qua lần này cùng thẩm sư minh giao thủ lý dịch rõ ràng phát hiện tự thân không đủ trung pi là khí lực không đủ nếu là hai tay khí lực có thể chướng bên trên ba điểm dù là không sử dụng l ĩ n h nộ kia một thức đao pháp hắn cũng có lòng tin thắng qua thẩm kiến sơn đương nhiên trọng yếu nhất hay là phải đột phá luyện huyết cảnh đây mới là tu hành gốc dễ hắn đem không ít dược liệu đổ vào trên bàn đồng thời lấy ra nạp năng lượng máy mô phỏng thanh năng lượng bên trong nguyên bản liền có không ít còn hơn bởi vậy lần này chỉ cần đưa nó tràn ngập liền tốt đem nhân s â m thốn vệ liền lại nhiều như lúc mô phỏng điểm lý dịch đang muốn tiến hành mô phỏng cửa phòng lại bị triệu tiến h góp vang chuyện gì hắn đứng dậy mở cửa đã thấy triệu tiến trên tay cầm lấy một cái vải xám bao khoả có trận trận mùi thuốc lộ ra người nhìn nàng đem ba rất là cao hứng mở ra trực tiếp bên trong là rất nhiều mới mẻ dược liệu thế nhưng là còn chưa trải qua phơi chế đây là ngoài thành thợ săn bán dược liệu giá cả so tiệm thuốc bên trong tiện nghi rất nhiều ta nhìn có thật nhiều đều cùng ngươi để ta chịu nước thuốc đồng dạng liền mua lại chút bất quá còn phải cùng đoạn thời gian phơi khô nàng c ư ờ i cầm lấy vải cọn g dược liệu ngươi nhìn có thể sử dụng sao nếu là không thể dùng ta liền dùng để nấu cơm đây là dược liệu nhưng cũng có thể xem như đi tanh đồ gia vị lý dịch đưa tay nắm qua vải cọn dược liệu dược liệu là thuốc thật tài mà lại rất mới mẻ càng quan trọng chính là có thể dùng để nạp năng lượng điểm này rất trọng yếu người khác mua dược liệu có là vì tu luyện có là vì tu hành bởi vậy cần b ả o chế xử lý nhưng mình mà nói chỉ cần trong đó dược lực dù là không trải qua b ả o chế cũng có thể trực tiếp sử dụng có thể sử dụng bất quá giá cả như thế nào lý dịch cười đến rất vui vẻ so tiệm thuốc bên trong tiện nghi gấp mấy lần bất quá không phổ biến không phải mỗi ngày đều có thể mua được triệu tiến h nghe xong hắn nói có dùng lập tức cũng bắt đầu vui vẻ vậy ta ngày mai liền đem những n à y dược liệu phơi bên trên nàng nói liền muốn đem dược liệu lấy đi khỏi phải tôi mới cũng có thể sử dụng lý d ị khoát k h o tay bất quá những n à y mới mẹ dược liệu bên trong lần chứa dược lực chỉ sợ không nhiều quang dựa vào bọn chúng vẫn chưa được bất quá có những n à y bao nhiêu cũng có thể làm dịu chút mình tiền bạc áp lực triệu tiến lại cùng lý dịch nói vài câu bàn giao hắn ngủ sớm một chút liền cũng trở về nhà tử lý dịch thì là lập tức mở ra mới một lần mô phỏng hắn muốn nhìn lần sau hành thương có hay không nguy hiểm đại càng thái bình ba năm tháng chín ngươi đột phá luyện nhục cảnh giới vẫn kiên trì khổ tu đồng thời không bên kế tiếp theo suy nghĩ triệu hải dạy thợ rèn tay nghề nguyện kết thúc thẩm tiến sơn nhờ ngươi áp giải hàng hóa trên đường gặp mánh hồ tập kích ngươi nhẹ nhom đem nó chém giết. tháng một mươi một ngươi về thành sau gây nên người chủ trì chú ý trịnh gia phái ra võ giả muốn đưa ngươi chém giết ngươi đem trịnh gia phái ra võ giả chém giết khiến cho trịnh gia chấn động tháng một mươi hai ngươi kế tiếp theo khổ tu càng thêm chăm chỉ đại can thái bình bốn năm ba tháng một lần ra ngoài bên trong đột nhiên gặp tập kích ba vị luyện huyết võ giả hợp lực vây giết ngươi người không màng sống chết tại chỗ chém giết một vị trọng thương một vị tự thân nhưng cũng vô lực hồi thiên lý dịch nhìn xem lần này mô phỏng xuất hiện tình huống mới cái này khiến hắn hơi kinh ngạc mình trước đó chưa hề hộ tống qua thương đội vì sao lần này vừa đi liền xảy ra vấn đề chính ra người đến tột cùng muốn đối võ quán xuất thủ vẫn là phải đối thẩm g i a xuất thủ lại hoặc là nói bọn hắn chuẩn bị đều xử lý dù sao hắn nhớ rõ ở phía trước hai lần mô phỏng bên trong thẩm kiến sơn cũng hẳn là bị nội thành gia tộc người sát hại lý dịch nhịn không được lâm vào châm tư tình huống xa so hắn tưởng tượng muốn phức tạp mà mô phỏng cho ra tin tức lại quá giản l ư ợ n nếu như trịnh gia người chỉ tính toán đối thẩm ra động thủ kia mình còn có thể tránh một chút nhưng bọn hắn nếu như muốn đối võ quán động thủ mình liền tránh cũng không thể tránh chỉ có thể ứng chiến trừ phi hắn hiện tại trực tiếp mang theo triệu tiến thoát đi từ phương thành không phải hắn cũng chỉ có thể ứng chiến dù sao hắn là ngũ hổ môn một phân tử ngày thường bên trong hưởng thụ không ít gia nhập ngũ hổ môn c h ỗ t ố t không có khả năng môn phái gặp liền nháy mắt viết phải không còn một mảnh thiên hạ không có đạo lý như vậy bây giờ từ mình hiểu rõ tình huống hắn hiểu được nội thành trịnh gia nhu đồ khá lớn hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích cụ thể muốn nhìn tiếp xuống bọn hắn làm ra nếu như bọn hắn thật muốn đối t ự mình đập thủ hắn coi như trốn được nhất thời cũng trốn không được một thế còn không bằng trực tiếp đối mặt để bọn hắn nhìn xem nam đấm của ai càng lớn cứng hơn ở cái thế giới này nam đấm lớn mới thật sự là đạo lý quyết định lý dịch trong lòng hạ quyết định liền không nghĩ ngợi thêm chương mười bảy ra khỏi thành chương mười bảy ra khỏi thành mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban thử ư vì một đại c à n thái bình bốn năm ba tháng v õ đạo thực lực hai đại c à n thái bình bốn năm ba tháng v õ học kinh nghiệm ba đại c à n thái bình bốn năm ba tháng thợ rèn kinh nghiệm ta tuyển một hắn nói nhỏ nói. một trận nhiệt lưu trào lên nhục thân huyết khí càng mạnh ba điểm hắn hiện tại một kích toàn lực nói ít cũng có bảy trăm l i n tám trăm cân cùng người bình thường sớm đã kéo ra cực lớn trên lệnh bất quá cùng luyện huyết võ giả trên lệnh cũng không phải là đặc biệt lớn đoán thể ngũ cảnh mỗi một cảnh giới đều có không giống nhau tăng lên phương hướng luyện ra chủ yếu là năng lực k h á n g đòn luyện cảnh giới thì là lực lượng luyện huyết cảnh giới là sức chịu đựng càng quan trọng chính là có thể đem thực lực lâu dài bảo tồn không phải cho dù đột phá luyện l ụ lúc tuổi còn trẻ cường kiện vô cùng chỉ khi nào tuổi tác hơi lớn khí huyết liền sẽ trên phạm vi lớn trượt Về phần c ò lấy lấy số, số tiền này muốn lưu lại ba mươi lượng bạc dùng để tu kho lúa còn lại còn nhiều hơn mua chút lương thực tiền này liền không thể tùy ý vận dụng mình hay là quá thiếu tiền phải nắm chắc nghĩ biện pháp nghiên cứu cái khác con đường đến kiếm tiền đồ trong nhà đều chuẩn bị đầy đủ ta được ra ngoài một chuyến đoán chừng phải mười ngày nửa tháng mới có thể trở về lý dịch đem mua được hủ tiếu đặt ở phòng bếp mở miệng đối triệu tiến h bàn giao nói ừng triệu tiến h gật gật đầu lý dịch muốn đi ra ngoài hộ vệ thương đội chuyện này sớm tại trước đó liền cùng nàng nói qua bởi vậy nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngươi trên đường cẩn thận một chút bao khỏa lấy được tuyệt đối đừng đông lạnh triệu tiến h nói liên miên lại nhải nói rất nhiều yên tâm lý dịch cười một tiếng đi tới thẩm thị thương hội lúc đã có thật nhiều xe ngựa ngay tại chuẩn bị thậm kiến sơn đang cùng tần quản sự trò chuyện lần này vận chuyển hàng hóa công việc ở một bên một mươi hai m t ư ơ i ba tên hộ vệ tụ tập cùng một chỗ đều người mặc áo vải áo eo phối đòn o đao lý dịch một chút giò xét đi qua khẽ thở dài một hơi lại thiếu mấy cái nhận biết khuôn mặt nhiều hai cái khuôn mặt xa lạ hắn cùng những hộ vệ này cũng không quen thuộc chỉ có thể tính được là biết nếu không phải là mình đột phá luyện nhục cảnh giới chỉ sợ cũng chính là bọn hắn một thành viên trong đó một cảnh giới mà thôi đã ngộ lại là ngày đêm khác biệt lý dịch cũng mặc một thân vải thô áo gai vải bông làm quần áo mặc dù mặc dễ chịu nhưng cũng không chịu mài mòn chuyến này đường xá xa, xa xôi mặc vải bố làm quần áo dễ dàng hơn chút thầm kiến sơn nhìn thấy lý dịch lúc này cười đi tới giờ phút này thương hội nội nhân bảy vẫn tại rộn rộn ràng ràng tụ tập không ít con phu đem hàng hóa lục tiếp theo mang lên xe ngựa thầm kiến sơn thì là đem lý dịch đưa đến một bên tiểu viện hiện nay trong thành không dễ mua đao ta cái này bên trong còn có đem cũ n g ư ờ i trước đem liền dùng hắn đưa qua một thanh trường đao lý dịch đưa tay tiếp nhận từ ra châu thuộc ra trong vỏ đao chậm rãi đem trường đao rút ra lưới đao lạnh tấu xương lấp loe trong vắt hà quang mặc dù không phải thần binh lợi khí gì nhưng cũng là tinh cương chỗ rèn lại bảo dưỡng thỏa đáng đến nay vẫn là mới tinh như cũ bây giờ trong thành vũ khí khó tìm dạng này một thanh đ a o tốt nói ít cũng có thể bán cái mười l ư ợ n g bạc nhiều lý dịch vừa định lên tiếng nói cảm ơn liền lại bị đánh gãy còn có cái này giáp ra mặc dù cũng là cũ nhưng ngươi cũng đừng ghét bỏ nói không chừng có thể bảo mệnh thẩm kiến sơn lại ném qua đến một kiện ngắn giáp ra tiểu dáng cùng loại với sau lưng chỉ có thể bảo vệ người e o lý dịch đưa tay tiếp nhận giáp ra là thượng hạng d a châu chế có giá trị không nhỏ đa tạ sư minh hắn vội vang nói lời cảm tạ đây chính là có thể đồ vật bảo mệnh hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt cảm ơn cái gì người ta huynh đệ không cần khách khí như thế thậm kiến sơn chẳng hề để ý khoát khoát tay hắn đem những này đồ vật đưa cho lý dịch một là thật coi hắn là làm huynh đệ thứ hai là lý dịch trước đây biểu hiện ra ngoài thực lực lại là có mấy điểm kinh đến hắn nay cùng thực lực võ giả khó tìm tự nhiên đang giá dụng tâm lôi kéo huống chi lý dịch hiện tại coi như được là hắn người hắn có được thực lực thế này mình ngày sau ở trong tộc cũng có thể nhiều hơn mấy điểm lực lượng nếu là hắn có thể hữu duyên đột phá l u ậ huyết mình mượn ủng hộ của hắn nói không chừng liền có thể tranh một chuyến tộc lao vị trí lý dịch không nhiều lời cái gì chỉ là đem nó yên lặng thu hồi ba ba ba cửa sân bị gõ vang một cái hắn t ử hô nói thẩm trưởng quỹ lý đầu lĩnh xe ngựa đã chuẩn bị kỹ càng được rồi chúng ta cũng ra ngoài đi đừng để bọn hắn nhiều chờ t h ẩ m kiến sơn giơ tay nói lý dịch đem giáp ra bọc tại trong quần áo liền cùng hắn cùng đi ra khỏi tiểu viện viện lạc bên ngoài đã sanh trải ở trên quảng trường t h ẩ m kiến sơn đứng tại trong đội xe đ ư ờ n g hắn chìm hít một hơi c a o giọng nói chư vị đều không phải người mới đường này cũng không phải lần thứ nhất đi uy cụ ta nghĩ tất cả mọi người biết thứ nhất hết thể hành động nghe chỉ huy làm việc trước đó hỏi nhiều không cho phép tự tiện hành động thứ hai trừ phi thụ thương không phải nửa đường không cho phép rời khỏi nếu là không muốn đi hiện tại liền có thể rời đi thứ ba trên đường không cho phép uống rượu sinh sự lý dịch đứng ở một bên yên lặng nghe những quy củ này nội tâm tương đương lý giải cùng tán thành cái này từng đầu quy củ đều là đấm máu giáo h ấ n lấy mạng người cùng hy sinh tổng kết ra kinh nghiệm nói xong những quy củ kia về sau thẩm kiến sơn liền tới đến lý dịch bên cạnh lang âm thanh nói lý đầu lĩnh ngươi có muốn hay không giảng hai câu đây là đang hướng trong thương đội những người khác tuyên bố thân phận của hắn dù s a o lần này thương đội bên trong trừ hơn mười tên hộ vệ còn có bốn năm cái thương hội tiểu nhị khỏi phải sư m i n h giảng đủ rõ ràng lý dịch cười một tiếng t h ẩ m kiến sơn nói không rõ chi tiết hắn cũng khỏi phải bổ sung cái gì hắn gia nhập thẩm thị thương hội chính là vì kiếm tiền cung đ a n dược về phần sự t ì n h khác hắn không nghĩ lãng phí tinh lực đi quan tâm Tốt, xuất phát t h ẩ m kiến sơn gặp hắn không có ý định nói cái gì liền ra lệnh một tiếng xe ngựa khởi hành c h ọ n vẹn tám chiếc xe ngựa chở đầy hàng hóa hướng về ngoài thành chạy tới trên xe ngựa đổ đầy hàng hóa vẫn chưa mang người chỉ có một chiếc một sau hai chiếc xe ngựa diêm phần mình ngồi một vị thị lực tốt nhất tiểu nhị đến quan sát nơi xa tình huống lý dịch cùng thẩm kiến sơn đi tại đội ngũ phía trước nhất những người khác diêm phần mình phân tán chi trích khắp nơi đi tại bên cạnh xe ngựa bởi vì còn tại trong thành vì vậy không có nửa điểm cảm giác cấp bách không cần nhất thời một lát thương đội liền tới đến cửa thành s á m trắng cũ nát tường thành tại gió táp mưa xa bên trong pha tạp đ i ể m điểm tường thành chỗ cao sở thiết đưa thắp lâu đã bởi vì lâu năm thiếu tu sửa lộ ra tổn hại không chịu nổi tựa hộ nhẹ nhàng đẩy sẽ nga xuống tứ phương thành chỉ là cái thành nhỏ không phải cái gì trọng yếu con hải vì vậy không có đóng quân cùng thành thủ quân cửa thành chỉ có ba mươi b ố cái hệ vải nha dịch phòng thủ qua từng thành nơi xa là từng mảng lớn thu hoạch qua ruộng lúa mạch dưới chân con đường vẫn từ đá xanh trái trúc bọn hắn hiện tại đi chính là con nói tuy có chút lâu năm thiếu tu sửa còn tính bằng thẳng Trưng Trưng một tận từ ta từ đường Mãng Sơn mạch. Trưng 18, đại Mãng Sơn mạch. Lý dịch bọn hắn một đường đi đều là con nói, tận lực đều từ đại lộ qua. Chúng ta lần này từ đại Mãng Sơn đến Đại Đại đi đều đều đại Đại Mạch. Mạch. Mạch dịch lực lúc Lý là lộ qua. qua, lý dịch nghi hoặc đúng khoảng cách tứ phương thành đại khái hơn hai trăm bên trong địa giới lấy chúng ta tốc độ hai ba ngày cũng liền đến nào như thế xa khoảng cách địa phương khác không có gì nguy hiểm lý dịch hỏi thăm hắn dù đối ngoại thành biết rất ít thế nhưng rõ ràng n g o ạ i thành đạo phỉ rất nhiều tuy nói nội thành ngũ đại gia tộc mỗi năm đều cùng quan phủ cùng một chỗ tổ chức người tiêu trừ nhưng những cái kia sơn lâm đạo phỉ hướng r ừ n g giảm một vừa trốn căn bản không có khả năng tiêu trừ sạch sẽ thầm kiến sơn nghe tới hắn lập tức n ở nụ cười tứ phương thành trong trăm dặm có chúng ta nội thành ngũ đại gia tộc thổ bảo trang viên Còn có không í t t h ô n chấn, đều có chúng ta nội thành gia tộc dụng đất sinh ý chúng có tộc đất đều gia ta ta ý m ỗ i tiêu năm bình thường tặc phỉ nào dám trừ tặc phỉ kiến p sau l o ạ Thẩm kiến sơn đang khi nói chuyện rất là có mấy điểm tự hào nội thành mấy gia tộc lớn cơ h ồ độc quyền tứ phương thành thậm chí cả xung quanh hết t h y ngành nghề không nói nội thành vẹn vẹn ở ngoài thành liền có vô số d ụ n g đất trang viên liền ngay cả rất nhiều thôn c h ấ n cũng đều có sản nghiệp của bọn hắn về phần ra ngoài trăm dặm mặc dù có không ít tặc phỉ nhưng đại đa số không đáng để ý cũng không dám cướp chúng ta thậm kiến sức cười trong lòng lộ ra rất có lực lượng chỉ có hai cái cần để ý một cái là chỗ dựa gió tiết mọi rợ một cái khác chính là con lật đật lưu tam đao hai người này thực lực đều không kém lại trong sơn trại đều có hai ba trăm thảo thủ vậy chúng ta là còn nói hay là làm tiền lý dịch quay đầu hỏi hắn đối mặt dạng này sơn phỉ tự nhiên không có khả năng cùng nó đối cứng cứng rắn chém giết không phải mấy lần thương lộ đi xuống vô luận là thẩm thị thương hội hay là sơn phỉ đều không chịu đựng nổi tổn thất như vậy phần lớn là giao một bút phí qua đường sau đó an an ổn ổn đi qua đương nhiên là sớm tiêu tiền chúng ta làm ăn nha liền giảng cứu một cái hỏa khí sinh tài thầm kiến sơn ánh mắt toát ra một tia khen ngợi đồng thời giải đáp nói bọn hắn chỗ mời chào những hộ vệ này chủ yếu là vì chấn n h i ế phòng p bị những cái k i a quy mô nhỏ đạo phỉ tia đại mãng sơn m ạ c h đâu lý dịch truy hỏi nói thẩm kiến sơn đối với thế lực khác nguy hiểm đều không để ý duy chỉ có đối với vùng núi này kiềm kỵ phi thường vùng núi này bên trong t r ả i rộng độc trùng t h ư ờ nghĩ thêm nữa nhiều h u n g cầm mạnh thú bất quá hai điểm này kỳ thật cũng không tính là quá nguy hiểm nói đến đây bên trong hắn s ắ c mặt ngưng trọng mấy phần chúng ta mang đủ khu trùng phấn bình thường mạnh thú cũng không phải ngươi ta đối thủ chỉ cần không gặp được gì trùng chúng ta đều không có việc lớn gì lý dịch nhẹ nhàng gật đầu thẩm kiến sơn không có sách gặp được dị t r ù n g sẽ như thế nào hắn cũng không có hỏi mình cái kia chưa hề gặp mặt nhị sư minh liền chết tại dị t r ù n g thủ hạn ế u là mình gặp được kết quả có thể tưởng tượng sau đó một ngày đường bên trên đều an ổn phi thường thậm chí không có chút nào gió thổi cỏ lay tại trạng vạn g tối đến một cái gọi lưu ra trấn địa phương trên trấn cũng có thẩm ra cửa hàng thẩm kiến sơn sắp xếp người dỡ xuống một xe hàng ngày thứ nhì tiếp tục lên đường bọn hắn muốn đem xe bên trên những vật này bán đến địa phương khác đi cách tứ phương thành càng xa giá cả càng đắt liên tiếp ba ngày thương đội đều là một đường ổn Ngẫu nhiên gặp được quen biết thôn trấn, gặp biết được lý i tiếp tế tiếp tế vật tư, tiếp thời tiếp đi. cái lại n lên đường đồng thời cũng đem hàng hóa lục tiếp theo bán、đi. Nguyên bản 8 cái xe ngựa hàng, lúc này chỉ còn lại có 5 xe nữa. tế tế vật tư, tục theo lục lúc chỉ có l đem hóa xe xe dịch ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trên yên lặng quan sát chung quanh cùng nơi xa sân mạch đều treo lên điểm tinh thần phía trước chính là đại mang núi thầm kiến sơn một tiếng hô quát chung quanh rất nhiều hộ vệ lập tức đáp lời lý dịch ngồi ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần căn cứ hắn tại máy mô phỏng ở bên trong lấy được tin tức thương đội lúc trở về sẽ có người muốn làm đánh lén bất quá bây giờ coi như an toàn lại nói trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy thậm kiến sơn còn tại bên cạnh mình mình không cần lo lắng quá mức theo càng thêm tiếp cận sơn mạch cũng dần dần lộ ra toàn cảnh lý dịch dò xét trước mắt dây núi sơn phong bàng bạc nguy nga sợ có mấy ngàn trượng chi cao phán phất từng cái bóng đen cắm rễ đại địa tầng tầng lớp lớp trông không đến cuối cùng trên núi tầng loan đ h ậ t thúy đủ để cho mấy người vây quanh cổ một chỗ nào cũng có cổ một bên trên đều quay quanh bắt đầu cánh tay phẩm chất giống như là cầu lòng cứng cấp lao đẳng hiện nay chính là đầu thu không ít cổ một lá cây bắt đầu chậm dại ô vàng m ê n mông đại sơn giống như một con màu đen q u a thú vô tình thôn vệ lấy tiến vào bên trong hết t h ẩ m kiến sơn lấy ra khu trùng phấn đem to lớn đem lớn đem rơi tại ngựa cỗ xe cùng trên thân người lý dịch trên thân cũng mung rất nhiều vị này đạo không dễ ngửi lại có thể hữu hiệu khu trừ rắn giết kiến độc đạp lên núi lâm con đường lập tức khó đi bắt đầu núi đạo chật hẹp nhiều nhất chỉ cho phép một chiếc xe ngựa thông qua đều cẩn thận một chút t h ẩ m kiến sơn nhắc nhở một câu liền không cần phải nhiều lời nữa đi lên núi lâm tia sáng lập tức tối sầm lại vô số cổ thụ bao vây mở rộng nhánh cây lá cơ hồ đem bầu trời che đậy dưới cây cổ thụ mới là đông đạo gọi không ra tên cây tối tầm tầm lớp, lớp. chiếm kịch lấy k dù đã là mùa thu nhưng núi rừng bên trong y nguyên náo nhiệt vô cùng chim chim khách kêu to hồng cầm hạt đ ề u viễn không thỉnh thoảng truyền đến thu giống như chấn lôi hô quát thẳng nghe được người hai lỗ thai mọi n h ừ gáy lòng phát h ẳ n núi đạo h ố n lượng gập đ è n thông hướng nhìn không thấy c h ỗ sâu ngươi cũng biết cái này đại mãng sơn mạch vì sao gọi như vậy thậm kiến sơn tại lý dịch bên cạnh nói nhỏ vì sao hắn không hiểu nghe lao bối người nói núi này đạo là một con đại mãng leo ra vì vậy gọi cái tên này hay là sư huynh kiến thức rộng rãi lý d ị c lấy lòng nói bất quá ta cảm thấy đây chính là cái truyền thuyết ngươi muốn thật sự là một đầu mãng leo ra vậy nó phải có bao lớn thẩm kiến sơn thấp dọn g cười nói lý dịch đồng dạng cười cười vẫn chưa nói thêm cái gì ban đêm lúc điểm núi rừng bên trong hạ x ư ơ n g dần dần rơi xuống tại cái này bên trong tự nhiên tìm không thấy địa phương nào tìm nơi ngủ trọ lý dịch đành phải cơ lấy một miếng da thảm đắp lên trên người bọn hắn vẫn chưa nhóm lửa chúng liền buổi chưa ăn đều là lương khô sơn lâm lá rụng đầy đất phàm là có một chút họa tinh tử tràn ra đi bọn hắn nhưng không chạy nổi núi lửa lý dịch tựa ở trên xe ngựa giờ phút này cũng không có ngủ hắn nghe xa xa tiếng vang thỉnh thoảng chuyển đến manh thú gào thét nơi núi rừng sâu xa nguy hiểm vô cùng nhất là ban đêm càng là rất nhiều dã thú đi săn thời điểm mau dậy đi có sói lý dịch đột nhiên nói một tiếng vội vàng chép đ a o đứng dậy những người khác cũng cấp tốc đứng lên vây tại một chỗ cách đó không xa núi rừng bên trong có mấy chục cái đen ngòm tản ra lục quang con mắt chính nhìn chăm chú lên bọn hắn đều nhìn bọn chúng đừng lui thầm kiến sơn thanh â m rất lạnh hắm thầm cầu nguyện bọn sói này tốt nhất đừng coi bọn họ là thành con mồi không phải dù cho có thể bước đi phía bên mình nói không chừng cũng được hao tổn mấy người may mà đàn sói tựa hồ là nhìn thấy bọn hắn người đông thế mạnh thật nhanh rút đi thầm kiến sơn lúc này mới thở dài một hơi được rồi tối nay tất cả mọi người cảnh giác điểm đi hắn nói một tiếng l ặ n g lặng ngồi ở một bên lý dịch gặp hắn tỉnh lại mình thì là nằm ở một bên thiếp đi cái này trong thương đội liền hai người bọn họ thực lực hơi mạnh có thể tại ban đêm phát hiện nơi xa động tĩnh những người còn lại cũng không có bản sự này t r ư ơ n g mười chín gặp hổ t r ư ơ n g mười chín gặp hổ một đêm thời gian trôi qua sáng sớ ngày thứ hai nồng hậu dày đặc núi sương mù đã hoàn toàn đem bọn hắn bao trùm thầm kiến sơn ngược lại là rất lạnh、nhạt. phản phất biết đường xá đồng dạng kế tiếp theo mang theo bọn hắn tiến lên chỉ là trên đường ngẫu nhiên muốn dừng lại tại sơn mạch chỗ thu thập một chút rắn giết kiến độc hoặc là đặc sản thảo dược về phần đem những vật này thu lại cụ thể phải làm những gì liền không được biết sau đó hai ngày trên đường đi tuy có mạo hiểm nhưng cũng vô vấn đề lớn các minh đệ thêm chút sức lại có nửa ngày chúng ta liền ra ngoài sáng sớm hôm đó thẩm kiến sơn thấp giọng chào hỏi trên mặt hắn cũng đã lâu lộ ra tiếu h dung không còn giống trước đó hai ngày như vậy n g h i ê trọng lần này coi như an ổn đến bây giờ vậy mà một người đều không có hao tổn phải biết bình thường đi đường này một chuyến vừa đi vừa về hao tổn ba mươi bốn g ư ờ i đều t ì n h thiếu không có cách gián giết kiến độc quá nhiều dù là vung khu trùng phấn lại như thế nào sơ ý một chút bị căn trúng một n g ụ m liền có thể muốn mạng càng không được sách còn có chương khí xương ngủ độc chỉ cần gặp gỡ chính là hung hiểm và điểm so ra mà nói manh thú cũng không tính là đặc biệt nguy hiểm nhưng đồng dạng thu lợi tương đối khá một lần hai ba trăm l ư ợ n g bạc thu hoạch đầy đủ để bọn hắn bất chấp nguy hiểm nghe tới hắn đám người lập tức vui mừng k h ô n xiết bắt đầu bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều lý dịch nhưng thủy trung cảnh giác bột phía máy mô phẳng bên trong nói mình sẽ gặp phải máy hổ mặc dù mỗi lần mô phỏng tình huống cũng khác nhau mình lần này chưa chắc sẽ gặp được nhưng cẩn thận một chút không có sai lầm lớn lại đi gần hai giờ bọn hắn đã dần dần đi ra sơn mạch phạm vi được rồi mọi người thở một mũi đi lập tức liền có thể ra ngoài thầm kiến sơn mở miệng có lẽ là bởi vì sắp đi ra nguyên nhân đám người giờ phút này lộ ra thư giãn rất nhiều dù sao tại sơn lâm bên trong quá nguy hiểm nhưng mà tinh thần của bọn hắn thế nhưng là thật căng thẳng bây giờ lập tức vừa muốn đi ra căng cứng cây kia dây cùng tự nhiên lộ ra lòng rất nhiều đám người tảng ra diễn phần mình trốn ở dấm mát khô giáo địa phương nghỉ ngơi chỉ có ba tên hộ vệ vẫn chưa nghỉ ngơi mà là tại đội ngũ ngoại giới cảnh giới quan sát chật phải một người hô to có con cọp thanh âm to rõ trói thai phản phất là tại xác minh lời của hắn ngay sau đó một tiếng hổ khiếu chuyển đến ngao giống trong khoảnh khắc sơn lâm rung động lý dịch giơ tay lên bên cạnh trường đao nhìn chằm chằm trước mắt rừng cây trong đùi còn một con ngũ thải ban lan mánh hổ giờ phút này ngay tại chậm rãi tiếp cận bọn hắn người nối với con hổ này mà nói nhưng thật ra là tương đương ngon miệng con mồi chỉ cần nếm qua một lần liền sẽ không quên đồng thời sẽ lần nữa nếm thử lý săn nó tại sơn lâm trong đùi cỏ du tẩu tựa như một đầu sinh động con cá chỉ là ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy kia ngũ thải ban lan thân ảnh sau một khắc lại nháy mắt biến mất nó phảng phất cùng cả tòa sơn mạch hòa làm một thể không lưu nửa điểm tung tích nhưng mắt trần có thể thấy nó mỗi một lần di động đều đang không ngừng tới gần mọi người sư đệ đợi chút nữa hai chúng ta cùng đi các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng thẩm kiến sơn nói nhỏ bước chân c h ậ m giải động mấy cái kia thương hội tiểu nhị đã mặt như si khang n h ì n không được phát run trốn ở ngựa sau lưng hộ vệ đội thành viên ngược lại là tốt hơn nhiều dù sao bao nhiêu đều có chút thực lực mang theo nhưng lúc này sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng lao hổ loại này manh thú hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng h ư n g đối l i ê n ngay cả luyện nhục võ giả đối đầu đều có mất mạng khả năng chỉ có luyện huyết võ giả mới có thể nhẹ nhõm giải quyết mà những cái kia ngựa cũng là vươn cổ g à o thét bốn vó không cầm được gõ mặt đất t h ư ợ n h ư sau một khắc liền sẽ đoạt mệnh mà chạy thậm kiến sơn trong lòng bất đắc dĩ nguyên bản lên đường bình an không ngờ tới lại sẽ gặp phải loại này manh thú cái này cùng manh thú liền ngay cả hắn đối phó cũng có mấy chia ra đau càng quan trọng chính là ngàn vạn lần đừng có cái ngựa không phải tổn thất lớn hơn lý dịch nhìn xem con kia ngũ thải ban lan, lan lớn hổ tại núi rừng bên trong du động nội tâm mơ hổ có sở nộ bất quá bây giờ không có quá nhiều thời gian suy nghĩ nhiều hắn nắm lên t r ư ờ n g đ a o t i ê n lặng tới gần sân lâm ngao giống m á n h hổ g à o thét lý dịch chỉ cảm thấy một trận gió tanh phát qua ngũ thải ban lan lớn hổ liền trực tiếp nào tới rất nhiều hộ vệ tâm tình khẩn trương vạn điểm đều ngây ngốc nhìn xem ông mọi người chỉ nghe lưới đao s ẹ t qua không khí một tiếng chiến m i n h sau một khắc liên gặp vừa mới đang muốn nhắm người mà p h mánh hổ ẩm vang đổ xuống uy phong lẫm liệt đầu hổ bị một đau đều đầu, nồng đậm thanh nồng máu tươi p h u n ra thẩm kiến sơn lập tức mắt c h o á n váng ánh mắt bên trong có mấy điểm không thể tưởng tượng nổi đối với lý dịch giải quyết cái này mánh hổ hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nếu là hắn không có mấy điểm thực lực mình lần này cũng sẽ không đem hắn mang đến nhưng hắn không nghĩ tới lý dịch vậy mà mạnh như vậy chỉ một đao liền đem tôn này hùng mánh sơn quân chém xuống phải biết cho dù là hắn đối đầu đầu này mánh hổ sợ rằng cũng phải dây dưa tương đối dài một đoạn thời gian mới có thể đem nó chém giết lý dịch lấy ra một khối vải s á m đem trường đao lau sạch thu hồi trong vỏ quay đầu nhìn về phía thẩm kiến sơn hỏi đầu này mánh hổ có thể bán bao nhiêu tiền lao hổ loại này manh thú thủy trung Một đầu hắn ẳ n cũng có thể đáng cái mấy chục lượng bạc. Thẩm kiến Sơn sững như là không có kịp phản ứng, là là có thể bán cái chục bạc. có thể Thẩm tựa h mấy kịp sở, sẽ hỏi lời o ạ i l nói này rất có lực lượng nếu là bình thường thợ săn cầm đi bán nhiều nhất bán cái ba bốn mươi lượng nhưng nếu là hắn cầm đi bán cái này giá trị tự nhiên khác biệt đến hai người đem thi thể này vấp đi lý dịch trao hỏi nói lục lục tiếp theo tiếp theo có mấy tên hộ vệ đi tới bọn hắn nhìn lý dịch ánh mắt trở nên càng thêm k í n h sợ đem y phong l ấ m liệt đầu hổ cùng mấy trăm cân sát hổ xếp lên xe thương đội lần nữa khởi hành hướng về sơn mạch nơi xa phóng đi đám người vui mừng khôn siết theo càng thêm tiếp cận thành c h ấ n tiếng cười vui cũng nhiều hơn sư đệ ta thương lượng với ngươi vấn đề chứ sao thậm kiến sơn tiến đến lý dịch bên cạnh sư minh chúng ta quan hệ thế nào ngươi có chuyện nói thẳng l i ề n tốt lý dịch cười một tiếng trong lòng tính toán đem lão hổ bán đi ngay tại chỗ mua chút dược liệu bắt đầu một lần mộ phòng ngươi giết đầu kia lão hổ ta nhìn là công hổ ta ra mười lựa bạc ngươi đem kia hổ tâm hổ c thậm kiến sơn thấp giọng mở miệng hổ tâm hổ cốt thế nhưng là đồ tốt có thể làm thuốc cũng có thể dùng để ngâm rượu nếu là dùng để ngâm rượu người bình thường thường uống có thể cường thân kiên thể có kéo dài tuổi thọ công hiệu chính hắn không cần nhưng trong nhà song thân có cần thiết cầu nhất là cha mình lúc tuổi còn trẻ vì để cho mình có thể có cái tốt điều kiện luyện võ liều mạng kiếm tiền thân thể rơi xuống phong thấp bệnh cũ bác sĩ nói lấy hổ cốt ngâm rượu nhưng làm r ư ợ u đau xót nhưng coi như hắn là luyện huyết cảnh lão hổ cũng không phải tốt như vậy tìm bây giờ đã có một đầu nói như vậy cái gì cũng không thể bỏ qua lý dịch xứng sở lập tức nợ nụ cười sư minh ngươi muốn dùng trực tiếp lấy đi liền tốt chúng ta còn nói gì có tiền hay không lại nói ta đầu kia l á o hổ còn phải nhờ ngươi giúp ta bán đâu hắn không thèm để ý chút nào mở miệng mình đi bán đầu này l á o hổ khẳng định bán không ra tốt giá dù sao mình chưa quen thuộc thị trường giá thị trường cũng đối địa phương muốn đi hoàn toàn không biết gì càng không muốn đối với việc này lãng phí quá nhiều thời gian không bằng bị thác cho thẩm kiến sơn để hắn hỗ trợ nói không chừng giá cả còn có thể cao hơn chút thẩm kiến sơn vui lên vội vàng gật gật đầu ngươi yên tâm đầu này lão hổ ta chỉ định cho người bán cái tốt giá cả một đường chạy vội thương đội dần dần rời đi núi xa thằng đến buổi chiều bọn hắn vừa rồi trông thấy một tòa thành trấn xuất hiện ở trước mắt thương đội bước chân càng nhanh liền liền kéo xe ngựa tựa hồ cũng lộ ra cao hứng trở lại chương 20, rời núi chương 20, rời núi lý dịch nằm ở trên giường cả người đều thở dài một hơi cuối cùng từ sơn mạch hoang g i ra có thể nằm ở trên giường hào hảo nghỉ một hơi thầm kiến sơn cũng không tại hắn trước tiên cần phải đi đầu kia lão hổ thi thể bán đi cái này nhưng phải nằm chặn giờ phút này mặc dù là cuối thu cần phải không được mấy ngày thi thể hay là sẽ bốc mùi đến lúc đó ra m a o có thể bán lấy tiền xương cốt cùng thị chưa hẳn có thể bán bao nhiêu lão hổ khắp người đều là bảo vật hổ tâm có thể ngâm rượu hổ cốt có thể làm thuốc bị g i ế t đầu này hay là công hổ cắt lấy hổ tiên hổ bảo có là nhà giàu nguyện ý khiển trách trọng kim mua xuống chạm vạn g tối mặt trời l ắ n lúc lý dịch vui tươi hớn hở trở về sau lưng hắn hai cái tiểu nhị còn ôm mấy cái lớn vỏ rượu trong đó hai vỏ một vỏ ngâm rất nhiều hổ cốt còn có một vỏt h ì là hổ tâm cho ngươi hết thể bán tám mươi lượng cái này năm mươi lượng là ngân phiếu tại chúng ta thương hội l i ề n có thể trực tiếp đổi hắn ném qua đến một bao bạc cùng một trương s ờ lên cùng loại với như tơ lụa bằng loáng nhưng lại phi thường cứng cỏi ngân phiếu hổ tâm hổ cốt ta lưu lại ngâm rượu cái này hổ tiên hổ bảo ta lấy thương hội danh nghĩa nhận lấy cho ngươi tính ba mươi lượng bạc t h ẩ m kiến sơn chỉ chỉ trong đó một v ò rượu đây chính là đồ tốt nếu là tại cái này bên trong bán chưa hẳn có thể bán cao bao n h i ê u giá cả v ậ n đến thành bên trong đi giá cả sẽ cao hơn bất quá tối đa cũng chỉ là ba mươi lượng trái phải hắn dùng giá cao như vậy cách thu mua liền không có chỉ và có thể kiếm lý dịch đã chịu đem hổ cốt hổ tâm đưa cho mình mình cũng tuyệt không thể để hắn ăn thiệt thòi lý dịch khẽ gật đầu những chuyện này không thèm để ý đã để thẩm sư m i n h hỗ trợ bán hắn một mực lấy tiền liền tốt phương diện khác không gặp qua hỏi còn có không ít l o hổ thịt không có bán đi ta trực tiếp để nhà bếp h ầ m cho đoàn người đều mở một chút ă n mặn đi lý dịch tự nhiên không có ý kiến gì thời đại này lại không có tủ lạnh những n à y thịt thả hai ngày liền sẽ hỏng không bằng thừa dịp mới mẻ nắm chặt tắn hết mà lại đem đầu này l o hổ trở về trên đường những hộ vệ này tiểu nhị cũng không ít hỗ trợ nhà bếp dựng lên nổi lớn mỗi người đều phân đến một cái bồn lứa thịt cái này cần nắm chặt tắn xong tránh khỏi lãng phí tại thành trấn bên cho nghỉ ngơi một đêm bọn hắn tiếp tục lên đường sau đó hai ngày đường xá đều an ổn vô cùng chỉ là chỗ đi qua phần lớn đều là thôn c h ấ n cũng không có giống tứ phương thành đồng dạng đại thành trì theo thẩm kiến sơn viết pháp khoảng cách tứ phương thành gần nhất thành trì là giang thành nhưng vừa đến một lần nói ít cũng được một tháng công phu dạng này thương lộ tại thẩm thị thương hội đều từ chuyên gia phụ trách dù sao dạng này một đầu thương lộ một lần lợi nhuận cơ hội phải có hơn ngàn lượng khẳng định phải nắm giữ tại người một nhà trong tay hắn cũng chỉ là lúc tuổi còn trẻ theo thúc thúc của mình đi qua mấy lần giao nhận xong còn lại tiền hàng lại mua lấy vài thứ bọn hắn liền đạp lên đường về đi thời điểm càng chạy càng nhẹ nhõm trở về đường lại càng chạy càng khó mọi người nghỉ ngơi một ngày ngày mai chúng ta liền lên núi lại đến đại mãng sơn mạch thành trấn một bên thẩm kiến sơn bàn giao một câu đám người liền riêng phần mình tản ra nghỉ ngơi lý dịch thì là cầm trên tay ngân lượng đi cùng những n à y sơn dân thu mua chân quý dược liệu giá tiền của bọn hắn cần phải so tứ phương thành tiệm thuốc tiện nghi rất nhiều tốn h hai mươi bảy lượng bạc hắn mua được hai cảnh tượng hạng nhân sâm cầm vào tay không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đưa chúng nó thốt vệ nháy mắt hắn lại nhiều như lúc mô phòng điểm ngoài ra còn có đại khái hai thành năng lượng doanh hơn đại càn thái bình ba năm tháng m ộ ư ơ i vận chuyển hàng hóa về tứ phương thành trên đường bị đến từ trịnh gia luyện huyết võ giả tập kích tháng m ộ ư ơ i một ngươi về thành sau gây nên người chủ trì chú ý tháng m ộ ư ơ i hai ngươi kế tiếp theo khổ tu càng thêm chăm chỉ đại càn thái bình bốn năm ba tháng một lần ra ngoài bên trong đột nhiên gặp tập kích ba vị luyện huyết võ giả hợp lực vây d i ớ i ngươi thời khắc sinh tử ngươi ngộ r a độc thuộc về mình đao ý đem tự thân nắm giữ chi đao pháp vận dụng đến thực hạng tại chỗ chém giết ba vị luyện huyết võ giả tự thân nhưng cũng gặp trọng thương miễn cưỡng chống đỡ lấy đi đến thái bình quan thái bình quan chủ trương mạnh lăng để xem bên trong bí dược vì ng đại can thái bình bốn năm tháng b ố dù cho phục d ụ n g thái bình quan bí dược vừa vặn bị thương nặng nữa g như c ũ vô lực hồi tiên nhìn xem lần này mô phỏng tình huống lý dịch vạn điểm hiếu kỳ đao y đến tột cùng là cái gì mình đem nó lĩnh ngộ về sau không chỉ có thể phản s á t ba vị luyện huyết v õ giả tự thân cũng chỉ là trọng thương không có ngay tại chỗ bỏ mình về phần trương mạnh lăng sẽ cứu mình điểm này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thái bình quan bình thường gặp phải thụ thương hoặc là nhiễm bệnh nhà cùng khổ đều sẽ miễn phí cứu chữa húng chi là chính mình bất quá trương đạo trưởng đối với mình cũng quả thật không tệ ngay cả bí dược đều lấy ra cho mình tụt ệ n h nếu không mình đừng nói t r ô n g đến tháng sau liền ngay cả một ngày chỉ sợ cũng khó khăn chống đỡ mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban thử ư vì một đại c à n thái bình bốn năm ba tháng v õ đạo thực lực hai đại c à n thái bình bốn năm ba tháng v õ học kinh nghiệm ba đại c à n thái bình bốn năm ba tháng thợ rèn kinh nghiệm bởi vì cái cuối cùng nguyện khẳng định là nằm ở trên giường dưỡng thương bởi vậy thực lực của hắn kinh nghiệm đều không có bất kỳ cái gì tiến bộ nhìn xem cái này ba cái tuyển hạng lý dịch có mấy điểm soán suýt nếu như tuyển một mình có lẽ có thể càng nhanh đột phá luận huyết tuyển hai mình thực lực sẽ có được rõ rệt tăng lên làm sơ châm trước về sau hắn cuối cùng quyết định hay là lựa chọn kinh nghiệm võ đạo dạng này có thể làm cho mình chiến lược tăng thêm một bước mình tiếp xuống khả năng liền muốn cùng người c h é m giết mặc dù tại mô phỏng bên trong mình thành công đem vấn đề giải quyết không có bất cứ vấn đề gì nhưng hiện thực không phải máy mô phỏng không có lại đến cơ hội ở thời điểm này có thể nhiều một phân lực lượng liền nhiều một điểm lực lượng đương nhiên nếu như có thể hắn cũng không hy vọng cùng những người kia c h é m giết cuốn vào cái này bãi vũng nước đục bên trong đối với mình không có gì tốt chỗ ta tuyệt hay hắn tại mặc n i ệ m nói theo lời nói vừa ra lý dịch lông mày nhanh chóng nhắc lại trong đầu của hắn chuyển đến một trận nói, nói. phản phất có thứ gì bị mở ra tới cùng nhau còn có thật nhiều kinh nghiệm cảm nộ cũng cùng nhau d ó t tiến vào não hải theo nhói nhói dần dần biến mất lý dịch tâm thần ý c h u y ể n hắn có thể cảm giác được một cỗ phi thường kỳ lạ ý thức xuất hiện tại trong đầu của chính mình giống như là một con mánh h ổ nằm sấp tại kia bên trong chỉ bất quá cỗ này ý thức hiện tại còn phi thường yếu ớt đây chính là đao ý tự mình ra tay lúc đem nó vận dụng có thể chấn n h i ế p được nhân thậm chí là q u ấ y n h i ế u địch quân tâm thần đây vẫn chỉ là tại thô thiện cơ sở vận dụng lý d ị c tin tưởng nhất định còn có càng nhiều phương pháp sử dụng chỉ là mình bây giờ cũng không biết bất quá dù là vẹn, vẹn chỉ có điểm này tác dụng cũng đủ cương đại s u ấ t đ a o lúc để cho địch nhân tâm thần bối rối không chịu nổi mình tất nhiên chiếm hết thượng phong cũng khó trách bằng vào cái này một tia đ a o ý mình liền có thể phản s á t ba cái luyện huyết v õ giả lý dịch nhắm chặt hai mắt tinh tế quan sát cảm nộ g mình tiêm một tia yếu ớt đ a o ý một đêm thời gian thoáng qua mà qua nghỉ ngơi một đêm về sau vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai trời còn mông mông sáng lúc bọn hắn liền lại lần nữa lên núi trên đường trở về lý dịch trở nên chú ý cẩn thận rất nhiều dựa theo máy mô phỏng bên trong biểu lộ tình huống sẽ có người mai phục đánh lén bọn hắn tuy nói trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy lần này đánh lén mai phục nhân chủ muốn nhằ mình tới thời điểm cẩn thận quan sát liên tốt tận lực không muốn quyển tiến vào chuyện này dù sao thông qua cái này hai lần mô phỏng đến xem mình chủ động cuốn vào chuyện này bên trong tuyệt đối không có gì tốt chỗ nếu như có thể tận lực tránh đi nếu như trịnh gia người chỉ tính toán đối thẩm ra đậu thủ kia để liền hai người bọn họ đại gia tộc đi c h é m giết nguyện ý đánh thành cái dạng gì liền đánh thành cái dạng gì mình không cần nhiều quản chương hai mươi mốt cướp giết chương hai mươi mốt cướp giết sau ba ngày thẩm kiến sơn mặt mũi tràn đầy quyển sắc tại hoang dã đi đường tuyệt không phải một kiện chuyện dễ dàng những người khác cũng phần lớn đều là như thế chỉ có lý dịch vẫn như c ũ lộ ra tinh thần phân chấn nắm giữ một k i a đao ý về sau hắn rõ ràng có thể cảm giác được tinh thần của mình cường độ tăng lên rất nhiều vì vậy vẫn là tinh thần sung mãn không gặp nửa điểm mọi mệnh theo càng thêm rời xa sân mạch ngoại giới tia sáng cũng một chút rõ ràng lý dịch bản năng liền xuề bàn tay ra che chắn trường kỳ ở vào hát cám hoàn cảnh một chút tiếp xúc đến cường quang người sẽ có mấy điểm không thích ứng đậu thủ viễn không chỗ đống nhiên chuyển đến q u á t to một tiếng ngay sau đó như là như hạt mưa cục đá hướng bọn hắn phi tốc độ tới lý dịch nguyên bản liền tạc cảnh giác giờ phút này tự nhiên cấp tốc tranh né những người khác phần lớn lại không kịp trốn tránh từng cái t r ứ n g ngỗng lớn nhỏ cục đá như mưa nặng hạt chút xuống bọn hắn ở trên người không ít người không ngất lời kêu thảm có chút vận khí kém thậm chí bị đập trúng đầu ngã trên mặt đất không biết sống hay chết còn có chút tảng đá nện ở trên xe ngựa lại nháy mắt vỡ vụn hóa thành trận trận bùi phiêu tán lý dịch lông mày á m nhăn những hộ vệ này thực lực thực tế q u á y ế u nếu như giờ phút này bay tới không phải tảng đá mà là tên nỏ bọn hắn khả năng tất cả đều phải chết thầm kiến s ơ cầm trong tay trường đao v u vẩy đao quang giống như tấm lửao hắn cũng chỉ có thể che chở chính hắn cùng quanh thân hai ba người nhìn thấy những người khác bị nện phải mặt mũi bầm rập thầm kiến sơn sắc mặt lập tức trở nên xanh xám đến tột cùng là cái nào đuôi mù dám tập kích bọn họ một đường này đi tới trên dưới đều chuẩn bị tốt cái nào không muốn sống dám đ u ô i bọn hắn độc thủ như mưa rơi tảng đá c h ú t xuống qua đi cách đó không xa dốc núi xuất hiện sáu bảy tên người mặc áo xám đều lấy miếng vải đèn c h e lấp vẻ mặt v õ giả các hạ vì sao muốn đối ta thẩm thị thương đội xuất thủ thầm kiến sơn bỗng nhiên hét lớn một tiếng trong lòng thầm mắng lần này sau khi trở về liền liên hệ trong tộc xuất thủ đem những này không có mắt sơn phỉ h ả o h ả o giết một giết để bọn hắn biết bọn hắn thẩm ra một đường b á i sơ tới không phải sợ bọn hắn mà là làm ăn giảng cứu cái hỏa khí sinh t à i có thể tốn kém chút tiền tài đi qua liền không muốn cùng những sơn tặc này thổ phỉ lên xung đột tuyệt không phải không có năng lực này một đường giết đi qua chỉ là hắn hỏi thăm cũng không có đạt được đáp lại đột nhiên hắn s ắ c mặt đột nhiên biến đổi nhanh tàn ra cục đá có khói mê t h ẩ m kiến sơn đột nhiên hô to đáng tiếc không có trả lời bên cạnh không ít hộ vệ đội thành viên sớm đã sủi lơ trên mặt đất hắn mặc dù không có bên trong khói mê lúc này cũng chỉ có thể vội vàng tránh đi lý dịch l ặ n g lặng nằm sấp ở một bên ngay từ đầu trông thấy những cái tiên tiện vào trên xe ngựa tổn hại cục đá hắn liền ý thức được có chút cục đá là trống rỗng trong đó có khói độc có thể để hắn kinh ngạc cùng n g o ạ i ý muốn chính là độc này khói cũng không phải thật sự là muốn người tính mệnh thật chỉ là tạm thời để người hôn mê khói mê rất nhiều hộ vệ đội thành viên không kịp trốn tránh sớm đã hút vào khói mê nằm trên mặt đất không có bất kỳ cái gì phản ứng lý d ị c ũ n g lẳng lặng nằm ở một bên hắn dù chưa trúng độc nhưng cũng không có ý định xuất thủ chuẩn bị đi đầu quan、sát. thông qua máy mô phỏng đoạt được tin tức hắn hiểu được thực lực của những người này sẽ không so với mình cùng thẩm kiến sơn liên thủ mạnh nhưng mô phỏng tin tức lại khả năng tồn tại biến hóa nói không chừng liền sẽ đột nhiên nhảy ra một vị c ư g i ả càng quan trọng chính là hắn muốn nhìn một chút những người này là nhằm vào thẩm gia hay là nhằm vào bọn họ ngũ hồ môn nếu như chỉ là nhằm vào thẩm gia kia cùng mình liên quan không lớn hắn cũng không muốn q u ấ n vào trịnh gia cùng thẩm gia xung đột bên trong dù sao thông qua cái này hai lần mô phỏng hắn hiểu được mình tham dự trong đó tuyệt đối không có gì tốt kết quả thẩm kiến sơn nếu là có thể đem những người này toàn bộ giải quyết mình đều có thể không làm gì nói cho cùng kia là trong bọn họ thành gia tộc chém giết giết cách đó không xa trên sườn núi trên khôn hô to dù không rõ ràng gia tộc tại sao phải cướp đoạt thẩm thị thương đội nhưng cái này cũng không trọng yếu với hắn mà nói gia tộc mệnh lệnh sự tình mình đi làm chính là bất quá một cái hô hấp liền đã đánh giáp lá cả t h ẩ m kiến sơn trường đ a o vung g ậ y đao quang chợt thả muốn người tính mệnh mấy vị kia người mặc áo đen võ giả lại cũng không sốt ruột chỉ là một mực đem hắn vây quanh lý dịch trốn ở ngã xuống ngựa sau lưng yên lặng nhìn xem giữa sân tình huống nhưng trong lòng không nhịn đ ư ợ cô hẳn là sư minh cũng bị cái này khói mê ảnh hưởng vì sao một thân thực lực vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra thẩm kiến sơn biểu hiện ra thực lực chỉ là cùng ngày đó cùng mình luận bàn lúc s ắ p xỉ như nhau cũng không hẳn là nha chính mình cũng không bị ảnh hưởng sư minh ngược lại thụ ảnh hưởng lý dịch không khỏi dâng lên nghi hoặc giờ phút này trong sân tình huống đã dần dần phát sinh biến hóa thẩm kiến sơn nội tâm không ngất lời k ê u khổ hắn dù không biết những n à y sơn p h ỉ từ đâu mà đến nhưng vị thủ người thực lực so với mình còn phải mạnh hơn ba điểm h u n g chi còn có hai vị thân ở trạng thái đỉnh phong luyện nhục võ giả vì đó lập trận còn lại ba vị luyện nhục võ giả mặc dù sớm đã qua thời đỉnh cao thực lực lớn không bằng trước coi như giống áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm đem hắn vững vàng ngăn chặn cho dù muốn chạy trốn nhưng không có cơ hội thẩm kiến sơn không màng sống chết hoành đao đỗng nhiên quét qua trực tiếp chém xuống một tên người áo đen đầu lâu cầm đầu người kia vung vẩy trường thương nhưng lại chưa đâm tới mà là cực kỳ đột một quật thẩm kiến sơn chỉ cảm thấy bụng dưới một trận nóng bỏng toàn đau toàn thân rốt cuộc để không nổi một tia khí lực gian nan giơ lên trường đao muốn tái xuất đao lại phát hiện đối phương đầu thương sớm đã đặt ở trước n g ự mình chỉ cần nhẹ nhàng khé động liền sẽ nháy mắt cho mình xuyên lệnh thấu tim nói thẩm ra là thế nào từ đại mãng sơn Mạch núi đ ạ o đ ồ ở đâu khu trùng phân là thế nào chế tác chính k h ô n trong tay trường thương chuyển động ép hỏi nói đại mạng sân mạch vũng bùn đầm lầy t r ư ờ n g khí xương mù độc nhiều không kể xiết càng không được sách còn có rất nhiều dị thú nghỉ lại khi nào thì đi có thể tránh thoát t r ư ờ n g khí dị thú khi nào thì đi sẽ chết đường một đầu đây đều là chân quý nhất kinh nghiệm nếu là không ai dẫn đầu trực tiếp đi lên núi bên trong kết quả duy nhất đó là một con đường chết dạng này lộ tuyến đồ thường thường cực kỳ chân quý chính là một cái gia tộc trọng yếu nhất tin tức càng quan trọng chính là khu trùng phân phương pháp luật chế điểm này mới trọng yếu nhất không phải cho dù là bọn họ biết làm như thế nào đi nhưng cũng sẽ chết tại khôn cùng độc trùng miệng hạ đây cũng là vì sao bọn hắn chỉ dùng thuốc mê mà không dùng kiến huyết phong hầu độc dược nếu là người đều chết rồi bọn hắn đi đâu đến hỏi những sự tình này t h ẩ m kiến sơn sắc mặt thú ám đối phương nói tới hết thể hắn đều biết vô luận là bản đồ hoặc là khu trùng p h ấ n chế tác nhưng những vật này thế nhưng là mình tại trong tộc lập công lớn mới tranh thủ đến cứ như vậy nói ra hắn không cam tâm mà lại hắn hiểu được mình nói chưa dứt lời nếu là nói ra đối phương chắc chắn sẽ không bông tham mình nhất làm cho hắn nghi ngờ là một đám sơn tặc thổ phỉ hỏi cái này để làm gì coi như bọn hắn rõ ràng làm sao sống lại từ đâu bên trong làm đến đầy đủ tiền hàng buôn bán đơn thuần dựa vào đoạn kia duy trì không được mấy lần coi như ta nói cho các h ạ chắc hẳn ngươi cũng không có cách nào làm đến sung túc hàng hóa bán không bằng đem ta thả đi ta thẩm ra tất nhiên có trọng lễ tạ ơn muốn bao nhiêu bạc đều có thể đảm ta hiện tại liền có thể trước cho một bộ điểm những hàng hóa này cũng có thể tặng cho các h ạ thầm kiến sơn trầm giọng nói thanh sơn còn lại không sợ không có cửi đốt chỉ cần mình có thể trở lại trong tộc những này thổ phỉ không đủ gây sợ đừng mẹ hắn cùng lão tử nói nhảm nói nhanh một chút chị k h ô n rất là không kiên nhẫn giận mắng trong tay trường thương có chút hướng về phía trước chỉ cần lại dùng lực liền sẽ đâm rách huyết đ ủ mấy người các ngươi đi đem những hộ vệ kia chơi chết lưu hai cái biết đường liền tốt cái khác toàn bộ dết ném chị k h ô n đối bên cạnh mấy tên võ giả mệnh lệnh chỉ cần lưu hai người giúp bọn hắn biết đường dạng này tài năng cùng thẩm kiến sơn nói đường ấn chứng với nhau tránh khỏi đối phương dùng thủ đoạn gì đem bọn hắn hướng từ lỗ lĩnh còn có cho những cái kia ngựa cho ăn giải d ư ợ n đợi chút nữa chúng ta muốn dùng chị k h ô lại bổ sung nói minh chương hai mươi hai z lý dịch nằm phục trên đất trường đao ra khỏi vỏ bị hắn cầm thật chặt cách đó không xa mấy tên người á o đen đi tới muốn đ ố i những hộ vệ kia tiến hành bồ đao lý dịch có chút hiếp mắt mở một đầu khỏe mắt nhìn trộm hắn cũng không cảm thấy mình sẽ là hai cái may mắn một trong mà lại coi như được chọn chúng nhận xong đường về sau đoán chừng hay là sẽ bị đối phương giết chết thêm nữa lúc trước hắn cẩn thận nhìn thực lực của những người này cũng không mạnh nếu không phải ỉ vào người đông thế mạnh chỉ sợ muốn chiến thắng thẩm kiến sơn đều rất khó lấy mình bây giờ thực lực, hoàn toàn có thể đem nó diệt sát chỉ cần đem tất cả mọi người chơi chết hắn liền có một cái tốt hơn giải quyết vấn đề phương pháp đương nhiên còn có một con đường đó chính là chạy lấy thực lực của hắn bây giờ cộng thêm đ ố i đao ý lý giải chỉ cần ẩn vào sân lâm những người này tuyệt không có khả năng phát hiện nhưng thẩm sư huynh ngày thường bên trong đợi mình không kém có thể cứu hắn một mạng lý dịch liền nghĩ cứu hắn một mạng càng quan trọng chính là trốn không phải dễ dàng như vậy mình trốn nơi nào trốn về tứ phương thành mình gặp phải kết quả sợ rằng sẽ càng kém thẩm kiến sơn lúc này vô cùng hối hận sớm biết như thế mình liền không nên mang lý dịch ra không phải cùng người lúc đang chém giết cũng sẽ không một người trợ giúp đều không có p h à m là có một người trợ giúp chiến cuộc tình huống có lẽ đều sẽ người chuyển lý dịch trong lòng đang nghĩ đến bên hai t r u y ề n đến tiếng bước chân hai tên võ giả áo đen đi tới bên cạnh hắn g ơ lên trong tay trường kiếm liền muốn đối với hắn b ổ đao lý dịch trường đao hoành nắm mở tròn g mắt hai cái người áo đen thì là vô ý thức dùng mình một cái a đủ làm sao có người tỉnh rồi hai người là thật không nghĩ tới lại có một trong đó khói mê hơn nữa nhìn đi lên giống như là bị tảng đá đập chết thằng xui xẻo đột nhiên tỉnh lại đồng thời mở mắt ra nhìn chừng chừng lấy bọn hắn con tưởng rằng mình đụng vào sát chết vùng dậy doa đến vừa muốn hô to liền thấy một giải l ụ ộ n h ư đao quang nở rộ ra đao quang lại lên hai viên mê đầu che mặt đầu lâu trực tiếp liền bay lên giữa không trung đột nhiên xuất hiện tình huống để giữa sân mọi người s ư ơ n g sở lý dịch phản ứng lại so bất luận kẻ nào đều nhanh hắn không rên một tiếng trực tiếp toàn lực đánh ra thân hình giống như hóa thành bỉ mị như thiểm điện hướng cách đó không xa mấy cái đồng dạng tại bổ đao người da đen dưới loại tình huống này thế mà phản ứng cực nhanh cũng chỉ là có chút ngây người một lát liền bày ra phản kháng tư thế chỉ tiếp, bọn hắn gặp phải là lý dịch lý dịch bây giờ thực lực giải quyết những này không phải trạng thái đỉnh phong luyện nhục võ giả quả thực như là cắt dựa chặt đồ ăn nguyên bản liền hung hiểm đến cực điểm gần như lấy mạng đổi mạng ngũ hổ đoạn muôn đao trong tay hắn cao hơn một tầng đao quang giống như gió bao thổi qua chỗ đến vô luận những hắc y nhân kia làm ra như thế nào chống cự toàn bộ đều là nhất đao lưỡng đoạn thậm chí có một tên người áo đen tại tối hậu quan đầu bộ phát cực h ạ n thời khắc ngàn cân treo sợi tóc toàn lực đem h à n h đao hai tay gác ở đỉnh đầu muốn ngăn trở lý dịch nhưng mà không dùng được người này ngay cả đến đaoạt nhất đao lưỡng đo bất quá là hai ba cái hô hấp công phu nguyên bản phảng phất khống chế toàn bộ cục diện người áo đen đã chết đầy đất thẩm kiến sơn đã là người đều nhìn n ố c hắn ngơ ngác chừng mắt cái kia tựa như hổ vào bầy dê khủng bố thân ảnh miệng há to một bộ gặp quỷ bộ dáng tại thẩm kiến sơn phía sau người b ị mặt thủ lĩnh trên chắn đã là nổi gân xanh lý dịch biến số này xuất hiện để hắn vừa sợ vừa giận trong tộc tình báo là thế nào làm không phải nói liền một cái luyện huyết cộng thêm một vị luyện đ ụ sao đột nhiên xuất hiện này cường giả từ cái kia bên trong đ ụ tới cường đại như thế võ giả thế mà còn âm hiểm đến tận đây trốn ở một đông thi thể bên trong chết Hắn hỏi muốn lúc đầu muốn ép trong h ẩ m kiến Sơn, đây ố t cuộc đ đúng, đúng n thời gian ư ngắn n h có thể cấp tốc giải quyết năm vị lợi nhuận trong đó hai vị còn chính vào trạng thái định phong thực lực thế này tuyệt không cho phép khinh thường chỉ sợ chính mình cũng không phải là đối thủ người không được qua đây lại tới một bước hắn liền phải chết trịnh khôn sắc mặt tâm trầm trường thương chống đỡ thẩm kiến sơ tim muốn dùng cái này uy hiếp kỳ thật nội tâm của hắn rõ ràng muốn dùng cái này uy hiếp đoán t r ư ờ n g khả năng không lớn chỉ là muốn tranh lấy một cái cơ hội thoát đi lý dịch sắc mặt không thay đổi lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái thân hình giống như hổ đói vồ mồi mang theo trận trận kinh phong trong chớp mắt liền đến trịnh khôn bên cạnh thân ta c người này thực lực kỳ mạnh vô cùng thiệt không dễ đối phó thẩm kiến sơn nằm xuống đất một gương mặt bên trên đầy viết kinh ngạc cùng không dám tin đây là vài ngày trước cùng mình đánh tương xứng sư đệ hà lý dịch không nói lời nào kế tiếp theo vung đào chém về phía trước người một chết chính con chừng mắt vừa mở trường thương giống như rắn độc cắn về phía lý dịch đùi phải cái này một thương đâm tới lạc yên không một tiếng động chỉ khi nào đánh chúng nó kết quả tất nhiên là tàn phế đang Đào súng trước ấ n công. Lý dịch một cái bên cạnh dịch cái Lý một chạm đầy a môi t h ơ n thân n g h ì u vãn, phản mắt mà m thôi hai à hào o thêm phí một tơ một phí Chỉ h lực lượng. người lại giao thủ mười mấy chiêu ý gì anh nguyên rằng có không giới chính k h ô n ánh mắt hơi nghiêng nhìn về phía một bên người trước mắt này quá mức khó giải quyết tuyệt không phải mình có thể nhẹ nhõm ứng phó lần này tình báo có co sai coi như nhiệm vụ thất bại cũng trách không được chính mình trong lòng của hắn đột nhiên có lui bước c h i tâm trường thương lần nữa quét ngang bước ra liền từ một bên sông ra muốn nhanh chóng thoát đi nơi đây lý dịch tự thân khí thế đột nhiên kéo lên tinh khí thần c h ỉ n h hợp làm một thể hướng về phía trước toàn lực phát t r ạ m hắn phảng phất một con g à o thét sơn lâm mánh hổ muốn sẽ nát hết thảy chính k h n đột nhiên giật mình một cái cảm giác trong thiên địa tất cả đều biến mất chỉ còn lại có một đau này nếu là ngăn không được tất nhiên sẽ chết thẩm kiến sơn dù khoảng cách khá xa thế nhưng bị đao này ý ảnh hưởng đến chỉ cảm thấy tự thân còi báo động đại tác tính mệnh đều dễ dàng tay người khác lý dịch giống như biến mất xuất hiện ở trước mặt mình chính là một con điếu tình bạch nạch mánh hổ một con gào thét sân quân nó làm mảnh rừng núi này chúa t ể hoàn toàn xứng đáng vạn thú chi vương mặc dù cỗ này vì thế cùng sát ý cũng không có nhằm vào hắn nhưng vẫn là làm hắn toàn thân phát hàn hãi hùng cái vĩa sắc mặt trắng bệnh như rơi vào hờ băng chính k h n đầu góc tốt giống một đoàn bụt não tại đao ý ảnh hưởng dưới căn bản không làm được bất luận cái gì hữu hiệu phản ứng thậm chí liền th nhưng mà giữa sinh tử có đại khủng bố bản năng cầu sinh cuối cùng chiến thắng bị khí thế cùng ý niệm áp chế sợ hãi t r ị n h k h ô n trường thương hoành cản y đ ồ đi ngăn lại lý dịch nhưng đã muộn p h ố c xích lý dịch đao quang tấn mãnh trực tiếp mở ra cổ của hắn t r ị n h k h ô n trong mắt thần thái cấp tốc tan giã hai tay ý đ ồ đi che mình nhớ hầu đáng tiếc khí lực nhanh chóng rời hắn mà đi máu tơi ư dâng trào mang theo nhàn nhạt ngọt mùi tanh tan theo gió thẩm kiến sơn sững sờ nhìn xem lý dịch ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhi hoặc chấn động đây quả thật là mình biết rõ lý dịch cả cái tia trước mấy ngày còn có mình bất phân cao thấp lý dịch cùng lúc này nhẹ nhõm giải quyết những võ giả này lý dịch cả hai trùng hợp bắt đầu hắn có chút không phân rõ đến cùng cái nào là thật cái nào là giả lý dịch hít sâu một hơi trên thân s á t ý chậm dai thu liễm cả người khí thế lại trở nên hiền lành rất nhiều sư minh sư minh lý dịch mặt mỉm cười nhẹ giọng kêu gọi hắn ngay cả hôm ấy âm thanh thẩm kiến sơn vừa rồi lấy lại tinh thần vô luận là đ a u ý hay là vừa mới lý dịch biểu hiện ra ngoài thực lực đều mang cho hắn quá nhiều rung động a là sư đệ thẩm kiến sơn chậm rãi lấy lại tinh thần liền nhìn thấy lý dịch một mặt hòa khí cười nhìn lấy mình chỉ là gặp đến trong lòng của hắn nhưng lại bỗng nhiên nhảy một cái loại kia mình từ cựu non chỉ có thể vươn cổ chịu chết sợ hãi lại lượn l ờ trong lòng b à n ă n g phản ứng liền muốn lui lại thoát đi bất qua cấp tốc liền kịp phản ứng dù sao lý dịch vẫn chưa vận dụng đao ý công kích hắn sư huynh ươi không sao chứ lý dịch trong lòng một b ự c mình không đối hắn xuất thủ a hắn làm sao thành cái dạng này không có việc gì không có việc gì t h ẩ m kiến sơn nhịn không được c ư ờ i lên đồng thời trong lòng âm thầm cảm thán mình người sư đệ này khi nào có mạnh như vậy ẩn giấu thực lực may mình ánh mắt độc sớm đem hắn lôi kéo tới không có bị người khác lôi kéo đi sư lệ ngươi yên tâm lần này ngươi xảy ra lớn như vậy lực trở lại trong tộc ta khẳng định vì ngươi sinh thưởng t h ẩ m kiến sơn hít sâu mấy hơi điều hòa tự thân dung chuyển khí huyết không cái này cùng ta không có quan hệ gì chủ yếu là sư huynh công lao người này không phải cũng đều là ngươi dết sao lý dịch cười đến rất là thuần lương giống như này cũng dưới mấy cỗ thi thể cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có hắn căn bản không muốn cùng những người này dính dáng đến quan hệ chuyện này chính là thẩm ra cùng trịnh gia ở giữa xung đột cùng mình có quan hệ gì hai người bọn họ đại gia tộc yêu đánh như thế nào đánh như thế nào não người đánh ra chó đầu góc đến hắn đều không quan tâm chỉ cần đừng dính dáng đến mình cho nên những người này khẳng định không phải mình giết về phần bọn hắn là ai giết vậy khẳng định là thẩm k i ế m sơn cũng chỉ có hắn có thể con cái này nổi để người nhà họ trịnh tìm hắn đi thôi để bọn hắn hai đại gia tộc chó căn chó a cái này thẩm k i ế m sơn sửng sổ t ư ở n g hai mươi ba về thành chương hai mươi ba về thành lý dịch lại cười đến rất t h o n g r o n g nhìn qua thẩm kiếm sơn trầm giọng mở miệng bất quá hắn mặc dù biểu lộ rất hòa thuận nhưng toàn thân nguồn máu trường đau trong tay huyết dịch còn mang theo ấm áp chính lệch cạch lệch nhọ xuống dưới người này đều là sư huyết sư đệ ta thấy rất rõ ràng về phần thực lực của ta còn xin sư huynh hỗ trợ giữ bí mật ta cũng không muốn dính dáng đến những phiền phái này t h ẩ m kiến sơn sửng sốt một chút bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng liên tục không ngừng gật đầu ngươi yên tâm sư huynh minh bạch những người này đều chết trên tay ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào hắn lời nói này cực kỳ nghiêm túc giống như ngay cả chính hắn đều tin đồng dạng đao ý để lại cho hắn ấn tượng quá sâu hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình nếu không đáp ứng mình rất có thể chết ở đây vậy là tốt rồi đến sư huynh ta đỡ ngươi bắt đầu lý dịch cười cực kỳ tự nhiên thầm kiến sơn cứ như vậy bị nâng đỡ lập tức thở dài một h nhưng trong lòng nhịn không được may mắn may lần này tới chính là lý dịch nếu là đổi thành người khác hai người bọn họ nói không chừng đều phải bàn giao ở đây hoàn toàn q u ê n trước đó ý nghĩ đồng thời cũng không nhịn được ở trong lòng mừng thầm thật sự là không nghĩ tới lý dịch vậy mà có thể có thực lực thế này mình trước đó liền giao hảo hắn thực tế là làm rất hợp có hắn ủng hộ ngày sau mình tất nhiên có thể tranh một chuyến tộc lao vị trí tộc lao tuy có một cái lao chữ nhưng cũng không phải là chỉ n i ê n kỷ mà là chỉ thực lực cùng thế lực lý dịch cũng không biết thẩm kiến sơn suy nghĩ đem hắn đỡ đến một bên lấy ra dược vật cho hắn t r ư ớ thương hắn bị thương kỳ thật không tính quá nặng chỉ là g a thị tổn、thương. vẫn chưa chạm đến p h ụ tạm cũng được t u a thiệt đối phương không có hạ tử thủ không phải tuyệt sẽ không là tình huống hiện tại một chút hôn mê hộ vệ đang dần dần t h ứ c t ỉ n h bọn hắn thực lực muốn so với thường nhân mạnh lên rất nhiều thăng thêm bên trong lại chỉ là khói mê tự nhiên t ỉ n h nhanh thẩm kiến sơn thấy thế khẽ gật đầu vừa mới hắn hiếu kỳ vì cái gì người khác đều hôn mê lý dịch lại đột nhiên tỉnh lại chỉ là hắn hiểu được có một số việc không nên đi hỏi nói ra ngược lại không thích hợp bất quá bây giờ xem ra đúng là bình thường cái này khói mê chỉ là để người hôn mê tố chất thân thể càng mạnh tỉnh liền càng nhanh lý dịch tố chất thân thể viễn siêu những hộ vệ khác nếu là hắn một mực ngủ say mới không thích hợp lý dịch giúp thẩm kiến sơn thượng hạ thuốc lại đem cái khác hộ vệ cho làm tỉnh lại mặc dù tại những người kia trên thân tìm tới cùng loại giải dược đồ vật nhưng hắn cũng không dám dùng linh tinh vạn nhất dùng sai còn không bằng dựa vào thân thể của mình chậm dại khôi phục hộ vệ lục lục tiếp theo tiếp theo tỉnh lại chỉ là đầu vẫn như cũ ưu ám về phần những cái kia thương đội tiểu nhị giờ phút này y nguyên ngủ được cùng lợn chết đồng dạng thẩm kiến sơn tại nguyên chỗ nghỉ ngơi hồi lâu thằng đến có thể miễn cưỡng một mình hành tẩu liền lảo đảo đứng dậy đi đến trình k h ô n thi thể bên cạ hắn ngược lại muốn xem xem là cái nào đuôi mù muốn chết dám cướp bọn hắn thẩm ra thương đội nhưng khi hắn sốc lên những người kia che chắn vẻ mặt miếng vải đen lúc sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm khó coi bởi vì cái này người không phải cái gì thổ phỉ càng không phải là cái gì vô danh tiểu tốt hắn nhận biết người này trịnh gia trịnh gia người tại mai phục bọn hắn nhưng cái này không nên nha nội thành ngũ đại gia tộc sớm có liên minh đối phương tại sao lại phá hư giữa bọn hắn minh ước thẩm kiến sơn cho mày nếu thật là trịnh gia người muốn đối bọn hắn độc thủ chuyện này liền rất nghiêm trọng hai đại gia tộc khai chiến kia là đầy trời đại sự tới so sánh sự tình khác đều không đáng nhắc lên mình nhất định phải nhanh lên trở về thông chi gia chủ cùng chư vị tộc lão thẩm kiến sơn cuốn q u y ế t đứng người lên dùng trường đao cắt lấy trịnh k h ô n thủ cấp đồng thời ở trên người hắn tìm kiếm lấy muốn tìm ra càng nhiều chứng cứ hắn nhất định phải đem những vật này mang về mau chóng trình cấp gia chủ cùng chư vị tộc lão nhìn đồng thời nói rõ sự t ì n h nếu trịnh gia thật muốn cùng bọn hắn thẩm ra khai chiến bọn hắn cũng có thể sớm làm chuẩn bị chờ mình lên n g a đang muốn tháo dây cương phóng n g a phi nước đại lúc hắn lại do dự những người này có thể phục kích hắn một lần rất có thể sẽ phục kích hắn lần thứ nhỉ càng không được sách bây giờ cách tứ phương thành còn có hơn hai trăm bên trong trên đường không biết có bao nhiêu sơn tặc thổ phỉ lấy mình thực lực nếu là gặp lại phục kích tuyệt đối một con đường chết thầm kiến sơn trong lòng hạ quyết tâm lại đợi thêm một ngày chờ bọn hắn xe ngựa tới gần tứ phương thành trong trăm dặm cũng chờ mình thương thế trên người khôi phục một chút rất nhanh mấy tên hộ vệ đem ngủ say ngựa làm tỉnh lại bọn hắn liền tiếp tục lên đường chỉ là bước chân rõ ràng muốn so trước đó gấp rút rất nhiều lần này tuy có kinh vô hiểm nhưng tất cả mọi người hay là nghĩ rất mau trở lại đến trong thành bởi vì cái kia đại biểu an toàn n g à y kế tiếp giữa trưa bọn hắn cuối cùng đã tới một chỗ thị trấn thẩm kiến sơn từ trên trấn thẩm thị thương hội muốn tới một thất khoái mã một mình chạy tới tứ phương thành cái này bên trong đã tới gần thành trì thôn trấn thổ bảo trải rộng trừ phi trịnh ra người đã cùng bọn hắn thẩm ra khai chiến không phải sẽ không ở cái này bên trong ra tay với hắn hắn chuẩn bị lên đường bàn giao lý dịch con đường sau đó có thể chậm rãi đi lại là một ngày công phu lý dịch mang theo trong thương đội những người khác rốt cục tại ngày thứ nhì buổi chiều đổi tới tứ phương thành bên trong trong thành vẫn như cũ náo nhiệt phi thưởng đám người vãng lai rộn rộn ràng, ràng. trở lại thẩm thị thương hội bên trong t h ẩ m kiến sơn một thân màu đen trang phục thật sớm liền tại thương hội bên trong chờ đợi gặp hắn đến vội vàng nên đón sư đệ lý dịch hướng hắn gật gật đầu t h ấ p giọng hỏi thăm nói không có xảy ra chuyện gì chứ chính ra người đối thẩm g i a đậu thủ nói không chừng liền sẽ đem hai cái giữa gia tộc mâu thuẫn triệt để dẫn bạo đến lúc đó toàn bộ tứ phương thành đều phải liên lụy trong đó t h ẩ m kiến sơn hơi có mấy điểm bất đắc dĩ lắc đầu chuyện này hắn cũng không nhúng tay vào được dù sao hắn chỉ là một cái luyện huyết vó giả nếu như hai đại gia tộc khai chiến vẫn là phải nhìn chư vị gia chủ cùng tộc lao y tứ bất quá hắn cũng là không phải không còn thu hoạch chứ đạt được trong tộc không ít ban thưởng bên ngoài càng quan trọng chính là đạt được tộc trưởng cùng không ít tộc lao thưởng thức không ít tộc lao đều cảm thấy thực lực của hắn không tệ có thể lôi kéo bồi dưỡng nhưng chính thẩm kiến sơn minh bạch đến tột cùng là ai thực lực không tệ lần này vất vả ngươi trở về hảo hảo nghỉ hai ngày đi thẩm kiến sơn đưa qua hai bình đan dược còn có một t r ư ơ n g trăm lượng ngân phiếu cộng thêm một túi nhỏ hoàng kim hẹn a tại mười lượng trên dưới trong tộc cho tất cả mọi thứ hắn đều lấy ra cũng không có chút nào tham ô dù sao công lao mình đã có chỗ tốt mình cũng không thể nhận lấy lý dịch cũng không có cự tuyệt mặc dù những vật này đã vượt xa khỏi phổ thông luyện nục võ giả hộ tống thương đội đ ư ợ c nhưng hắn hiểu được thẩm kiến sơn vì sao lại đem những này đồ vật cho mình tự nhiên sẽ không chối từ cự tuyệt trước mắt đến xem chuyện này tạm thời cùng mình không có quan hệ gì có lẽ cùng ngũ hổ môn cũng không có quan hệ gì dạng này không còn gì tốt hơn hắn không cần quan tâm nhiều hơn chỗ tốt mình nhận lấy giết người nhà họ chỉnh con nồi chuyện này hay là phải làm cho sư h u y n h tới ai bảo hắn là người thật ra lương t ự đại thụ tốt h ó n mát lý d ị lại cùng thẩm kiến sơn nhiều trò chuyện vài câu ước định hôm nào uống rượu với nhau liền cũng trở về nhà chương hai mươi b ố trở về nhà chương hai mươi b ố trở về nhà đi tới nhà mình đường phố đạo trước lý dịch ngừng lại bước chân nhìn về phía một bên tại kia bên trong có bốn năm cái hung thân đắc sát thân như giống như cột điện t r ắ n g hán lý ra cầm đầu t r ắ n g hán vừa thấy được lý dịch lập tức mặt mũi tràn đầy cười bồi mấy ngày nay vất vả huynh đệ mấy cái cầm đi uống rượu đi lý dịch cười ném ra một thỏi ngân lượng mấy ngày nay bên trong một m ự c là hai cái này bang phái người tại nhà hắn bên cạnh bảo vệ hắn giúp thu lễ gặp mặt kia hai cái bang phái bình sự tỉnh trừ thu chút tiền bạc chỉ cần thuận miệm nói một tiếng có lý à ngoài này toàn. người bang người, mình đi ra ngoài đoạn này, thời gian liền không cần lo lắng sư tị an sư thời đổi tới tới hai cái phái đi trợ cắt tìm một tị hỗ ra số lo Tạ l ra trước ta thường. tử tình, trợ, thể quyết Hán lành, phải không phải ngài hỗ trợ, chỉ bằng vào chúng ta có thể giải quyết không cười được. vàng lần nếu ngài bằng gặp giải vội vào làm có Lý sự dịch hướng những cái kia hắn t ử khoát tay á o quay người hướng phía nhà mình viện tử đi đến sau lưng mấy cái thân như t h á p sắt trắng hắn xoay người cuối đầu ánh mắt kính sợ cùng tiễn hắn rời đi đi tới trước cửa nhà vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa ai nha viện lạc bên trong chuyển đến nghi ngờ la lên là ta lý dịch đáp lại nói viện lạc bên trong truyền đến mừng rỡ đáp lại ngay sau đó chính là một trận chạy chậm đến triệu tiến h rất là vui vẻ mở cửa vội vàng đem hắn đ ó n vào nhà bên trong không có xảy ra chuyện gì chứ lý dịch đi tiến vào v i ệ n tử cười hỏi thăm không đều rất tốt nàng đầy giấy đều là vui mừng nguyên bản một viên dẫn theo tâm nháy mắt lòng ra đi dù sao ở thời đại này ra ngoài hành hương phong hiểm rất cao ngươi lần này mệt mỏi đi mau trở lại phòng nghỉ ngơi cơm tốt ta bảo ngươi còn có mang bên trên quần áo bẩn nắm chặt cờ ra quay đầu ta dựa cho ngươi lý dịch cũng không có cự tuyệt mấy ngày nay màn trời chiếu đất quả t hắn ậ thật t chút tốt. có nghỉ h giày là vò, nên ngơi nằm tại trên giường của mình về đến trong nhà tâm thần buông lỏng không còn giống trước đó bên ngoài khẩn trương như vậy mơ mơ màng màng ở giữa lại ngủ thiết đi tại tỉnh lại lúc đã chạm vạn g tối mặt trời lặn từ trong nhà tủ gỗ bên trên g ỡ xuống gấp gọn lại sạch sẽ y phục lý dịch bên cạnh v ạ n eo bẹ cổ vừa đi về phía ngoài phòng tỉnh đến xem ta làm cho ngươi dậy mới có hợp hay không chân triệu tiến h ngồi ở một bên trên tay chính cầm một đôi đen xám dày vải hắn k ẽ đầu đưa tay tiếp nhận thế nào triệu tiến rất có mấy phần mong đợi mà hỏi rất tốt lý dịch nói vội vàng đi vài bước triệu tiến h làm giày đế giày dày đặc mặc vào s á c thực rất dễ chịu đây là ta cùng đầu đường trương thầm học nàng nói người nếu là giải đi đường liền phải mặc như thế ngàn tầng mặt mới không thương tổn chân triệu tiến h cười đến rất là kiêu ngạo tự hào từ lúc nàng biết lý dịch này g sau khả năng thường xuyên muốn ở ngoài thành hành c ẩ u liền đi học cái này nạp đế giày biện pháp cho tới hôm nay vừa rồi làm ra một đôi giày mới lý dịch thử xong giày triệu tiến h đã từ phòng bếp ở giữa cơm tối đầu tới hôm nay cơm tối tương đương chi phong phú thời đại này đại đ ạ số nhà cùng khổ mỗi ngày chỉ là hai bữa cơm cho dù là trước đó lý dịch không có luyện võ thời điểm ban đêm cũng chỉ là tùy tiện gặm hai cái giữa chưa còn lại màn thầu đối phó từ lúc hắn luyện võ về sau lại không được nhất định phải bữa bữa đều có thịt tan nghỉ cơm tối tháng m ộ ư ơ i ban đêm gió mát hề hề thiên địa đều yên tĩnh triệu tiến h thật sớm trở về phòng đi ngủ toàn bộ thế giới đều ảm đạm xuống ngọn đến một loại chiếu sáng chi vật cũng không tiện nghi bây giờ bọn hắn dù không thiếu tiền nhưng trước đó nuôi giới cần kiệm quen thuộc vẫn là để nàng quyết định sớm đi ngủ tránh khỏi lãng phí dầu thắp ngọn đến lý dịch cũng không có ngủ thừa dịp bóng đêm nhẹ nhàng nhảy đến nóc phòng dọc theo chung quanh nơi này nhanh chóng hắn từ mang bên trong xuất ra hai bao thuốc bột phân biệt đút cho hai con chim sẻ bất quá là mấy hơi thở công phu trong đó một con liền nhanh chóng tê liệt ngã xuống trên mặt đất không biết sống chết mà đổi thành một con vẫn n g à y nhót tưng bừng lý dịch khẽ gật đầu đem thuốc bột thu hồi cái này hai bao thuốc bột đều là lúc trước hắn từ người nhà họ trịnh trên tay sưu tập trước đó không cách nào phán đoán cái nào là thuốc mê cái nào là giải dược bởi vậy bắt hai con chim sẻ dùng cho thí nghiệm thuốc thuốc bột này hiệu quả rất tốt vài phút bên trong liền có thể để người cấp tốc hôn mê nếu không phải là mình sớm để phòng nói không chừng cũng sẽ trúng chiêu mặc dù thời gian kéo dài không lâu, nhưng nếu là trong chiến đấu có thể dùng tới dù là chỉ làm cho địch nhân một cái hoảng hốt cũng đầy đủ xoay chuyển thế cục đem lượng trồng thuốc phấn cẩn thận thu hồi cam đoan chiến đấu chi thức dùng đến sẽ không tính sai lý dịch trở lại phòng bên trong đem trên bàn đan dược cầm lấy hai bình đan dược tổng cộng m ộ ư ơ i khỏa lưu lại ba viên dùng cho thường ngày tu luyện còn lại toàn bộ bị nạp năng lượng hắn lần nữa nhiều lượng mô p h ỏ n g điểm cộng thêm bốn mươi năng lượng còn hơn không có suy nghĩ nhiều hắn lập tức bắt đầu mới một lần mô phòng đại c à n thái bình ba năm tháng m ư ơ i ngươi vận chuyển hàng hóa về tứ phương thành trên đường bị đến từ trịnh gia luyện huyết võ giả tập kích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 tháng tám ngươi h bị sai khiến áp giải lương thực trên đường gặp thổ phỉ bạo dân cướp bóc ngươi tại chỗ chém giết hơn một mươi người trong đó thậm chí bao gồm ba vị luyện huyết vó giả cuối cùng đem thổ phỉ bước lui tự thân nhưng cũng thân phụ trọng thương trở lại trong thành ngươi phát hiện trong thành trì bên ngoài đã loạn cả lên thậm ra bị diệt thộc nhân tứ tán thoát đi tháng chín tứ phương thành loạn tượng càng sâu nội thành còn hơn tứ đại gia tộc liên hợp ra không toàn bộ quan phủ tạ an bình vì cầu tự vệ liên hợp trong thành môn phái võ quán kết minh ngươi suy nghĩ liên tục quyết định từ đi hộ vệ trước tháng một ư ơ i tứ đại gia tộc liên thủ muốn dẹp tiên trong thành hết thẻ thế lực ngươi dốc hết toàn lực cùng nó chém giết nhưng song quyền nan địch tứ thủ cuối cùng kiệt lực bỏ mình lý dịch nhìn xem lần này mô phỏng thôi diễn tình huống xem ra chính mình lần này xuất thủ cũng không có bị người nhà họ trịnh chú ý tới thẩm sư huy ngược lại là hoàn toàn như trước đây không có biến hóa còn là bị trịnh ra dựa theo kế hoạch đã định chơi chết cái này không có cách hắn là người thẩm ra thiên nhiên cùng thẩm ra buộc chặt cùng một chỗ vô luận như thế nào đều tránh không khỏi Bất q u nhưng như như n là n hắn sư h hay c là có mấy điểm không hiểu tứ lại gia tộc vì sao muốn đột nhiên đối với mấy cái này võ quán môn phái động thủ nhưng mô phỏng thôi diễn cho ra tin tức quá giản lược hắn cũng vô pháp làm ra kỹ càng phán đoán chẳng qua hiện nay đến xem trong thời gian ngắn chỉnh ra mặc dù sẽ không đối bọn hắn ngũ hổ môn độc thủ nhưng mình cũng muốn sớm tính toán trừ phi hiện tại mình liền mang theo sư tỷ nắm chặt thoát đi không phải sớm tối có một ngày hắn muốn cùng nội thành gia tộc đối đầu chương 25. l u y ệ n huyết chương 25. l u y ệ n huyết mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban thường vì một đại c à n thái bình bốn năm tháng mười võ đạo thực lực hai đại c à n thái bình bốn năm tháng mười võ học kinh nghiệm ba đại c à n thái bình bốn năm tháng mười thợ rèn kinh nghiệm ta tuyển một lời nói vừa ra một trận lực lượng và tới nhục thể của hắn lần nữa tăng lên một bộ điểm chỉ bất quá tiến độ đã rất chậm nhưng lý dịch có thể rõ ràng phát giác được mình khoảng cách đột phá cũng không có bao xa có lẽ lại đến một hai lần mô phỏng liền có thể thành công đột phá gen thể ngũ cảnh phía trước hai cái cảnh giới đều vô cùng đơn giản dù là không có bất kỳ cái gì tư chất chỉ cần chịu chăm học k h ổ luyện có thể cam đoan dinh dưỡng sung túc nhiều nhất bất quá thời gian hai ba năm cũng có thể đột phá luyện đ ụ c cảnh giới nếu là trời sinh thân thể cường tráng có lẽ chỉ cần mấy tháng thậm chí không đến một năm liền có thể hoàn thành trước hai cái cảnh giới tu hành chỉ bất quá thời đỉnh cao rất ngắn một khi qua hai mươi lăm tuổi liền không có khả năng lại đột phá đồng thời thực lực sẽ chậm chạp hạ xuống một khi qua ba mươi thực lực giảm xuống tốc độ sẽ nhanh hơn mà luyện huyết cảnh khác biệt không có tư chất người muốn nhập môn khó như lên trời bây giờ xem ra tư chất của mình tương đối mà nói không tính là rất tốt nhưng cũng không tính đặc biệt kém nếu là tuổi nhỏ liền bắt đầu tập võ cũng là có cơ hội tiến vào luyện huyết cảnh giới bất quá bây giờ lại luyện thành muốn muộn rất nhiều nếu như không có máy mô phỏng mình bây giờ sẽ là như thế nào thật rất khó nói lý dịch hít sâu một hơi thu nạp nỗi lỏng lập tức bắt đầu lần tiếp theo mô phỏng hắn muốn tranh thủ mau chóng đột phá đại can thái bình ba năm tháng m ư ơ i đại can thái bình bốn năm tháng sáu ngươi khắc khổ tu hành rốt c ụ c đột phá luyện huyết cảnh giới trong thành rất nhiều thế lực đều căng tới cảnh ô liu muốn đưa ngươi mời chào làm môn u hạng ư ơ i suy nghĩ liên tục về sau quyết tâm đầu nhập quan phủ tháng bảy tại một lần ra ngoài vận lương bên trong ngươi gặp tập kích một tên luyện t ạ n g võ giả đưa ngươi đánh chết ở dưới lòng bàn tay lý dịch nhìn xem lần thôi diễn này tình huống hơi có mấy điểm kinh ngạc vốn là muốn đầu nhập quan phủ nhìn có thể hay không sống lâu một chút thời gian hiện tại xem ra cũng là không được thậm chí đầu nhập quan phủ sau có thể sẽ chết được càng nhanh gặp phải cường giả cũng sẽ càng mạnh dạng này xem xét tứ đại gia tộc giá không quan phủ phương thức cũng rất thô bạo chính là đem tất cả cường giả toàn bộ chơi chết vẫn là phải nắm chặt tu hành đầu nhập thế lực đạt được che chở trung quy chỉ là phụ trợ chi pháp chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại thực lực cường đại về sau vô luận là cùng tứ đại gia tộc xung đột chính diện hay là mình trực tiếp mang theo sư tỷ chạy trốn hắn đều có thể có một lựa chọn chỗ trống bất quá lần này còn tốt mình rốt cuộc đột phá nhiều lần như vậy mô phỏng cuối cùng thành công đột phá luyện huyết cảnh giới ta tuyển một hắn ở trong lòng mặc niệm một trận kỳ diệu lực lượng vào tới tự thân phẳng phất có quan khiếu bị mở ra lý dịch thậm chí có thể rõ ràng phát giác được máu của mình tại thể nội lao nhanh giống như dòng suối nhỏ róc rách mà chảy một hít một thở ở giữa khí tức của hắn dần dần trở nên kéo dài huyết dịch lưu động càng thêm hữu lực có thể đem hô hấp đoạt được d ư ỡ n g khí càng nhanh càng nhiều đưa đến thân thể các bộ điểm tự thân sức chịu đựng tăng lên rất nhiều lực lượng cũng tăng lên một chút bất quá so với sức chịu đựng tăng lên cũng không nhiều lý dịch song quyền hư nắm hai tay giống như hôn sắt hắn thiết ty công đã đại thành hai tay giao thoa ở giữa giống như gô đá cứng cỏi phi thường môn công phu này vốn là thô thiển tu luyện tới đại thành cũng chỉ là luyện huyết cảnh giới bất quá môn công pháp này quả thật làm cho hai cánh tay của hắn lực lượng viễn siêu cùng cảnh giới v õ giả tự thân tu vi đột phá nguyên bản tích xúc thanh năng lượng lại bắt đầu một lần nữa tính toán còn lại như lúc mô phỏng điểm c ũ n g hóa thành điểm điểm quang vũ một lần nữa xung nhập thanh năng lượng bên trong cuối cùng thanh năng lượng bên trong còn có ba mươi doanh hơn lý dịch lấy ra một viên tử vân hoàn dùng cho nạp năng lượng thanh năng lượng chỉ ra tăng một thành n g à y sau muốn mô phỏng thôi diễn cần thiết tài nguyên sẽ tăng nhiều nhưng mình tu vi sau khi tăng lên có thể lấy được tài nguyên tất nhiên cũng nhiều hơn hắn cũng không chuẩn bị che lấp mình thực lực cùng thiên phú của mình thể hiện ra thiên phú của mình Hướng người khác tuyên bố mình là một ì n h là m thiên tài, mình sẽ có đêm ư ợ c càng nhiều tài nhiều n g u y n nghiêng. Dạng này có thể tiến hành số lần càng thể nhiều có số ô phòng thời ô i diễn, hiệu vi hình thành quả cầu tuyết hiệu quả, để cho mình tu vi càng nhanh tăng lên. cho Thực tuyết tu quả quả, cầu lực c để ư n g đ ạ về sau, chuyện làm lên bất cứ gian ì đều đêm sẽ càng thong rong. thêm thông dong. Một t h ờ g i vội vàng mà qua sáng sớm nhàn nhạt sương mù tràn ngập còn mang theo mấy điểm đầu thu hạt khí lý dịch sớm đi ra ngoài đi tới ngũ hổ mỗi lúc chỉ có bảy mươi tám cái đệ tử ở một bên luyện quyền tu hành sư lệ đến rồi thầm kiến sơn cười đi tới chủ động hướng hắn chào hỏi lý dịch cười gật đầu đáp lại không nhiều lời cái gì bước nhanh đi tiến vào bục trong cái này khiến chung quanh không ít đệ tử có chút buồn b ự c thẩm kiến sơn thế nhưng là đã nhập luyện huyết cảnh giới sư h u n h tại sao lại chủ động hướng lý dịch vân an mà lại lý dịch giống như rất là thong dong cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc cái này khiến rất nhiều đệ tử không hiểu chăm chỉ tu luyện đi thẩm kiến sơn liếc nhìn mấy tên đệ tử một chút h ắ n tự nhiên là nhìn ra trong lòng mọi người nghi hoặc bất quá cũng không có muốn giải đáp ý tứ cùng những người này có cái gì tốt nói nhiều bọn hắn làm sao lại biết lý dịch â n chính thực、lực. lý d ị đi tiến vào rộng lớn khí phái phòng chính tạ an bình đang ngồi ở một t r ư ơ n g gỗ tử đàn trên ghế không nhanh không chậm búng trà hương trà m ị n mở vừa nghe liền biết hẳn là khó được hàng cao cấp trở về tạ an bình nhìn thấy là hắn cười gật đầu đối với cái này đệ tử hắn vẫn là rất hài lòng t ư chất tốt không tốt tạm thời không nói càng khó hơn chính là tâm tính cùng cố gắng dù là trong thời gian ngắn liên phá hai cảnh có nhiều thời gian hơn đi tu hành đột phá nhưng vẫn không có thư gian qua vẫn là trời chưa sáng liền tới tu hành cho đến hoàng hôn mới về những năm này bên trong hắn không phải không gặp qua một chút đệ tử nguyên bạn có cơ hội đột phá luyện huyết nhưng cuối cùng bởi vì chính mình không muốn phát triển hoang phế thời gian không thể đột phá tháng này luyện huyết tán còn không có cho ngươi ngươi chờ ta đi cấp ngươi cầm tạ an bình không nhanh không chậm b u ô n g xuống bắt trà lý dịch mỉm cười chậm giọng hỏi tạ sư đệ tử nộ g ra đao ý so với đột phá luyện huyết lý dịch kỳ thật đối với đao ý càng thêm hiếu kỳ đao ý là võ giả tinh thần ý niệm ngưng kết huyền diệu đặc thù rất khó lời nói càng quan trọng chính là hắn muốn biết tạ an bình tay bên trong có hay không liên quan tới tu luyện đao ý phương pháp bằng không hắn thật không biết nên như thế nào tu luyện đao ý đồng thời tăng cường nó ngươi nói cái gì tạ an bình gọ một chút đứng lên tựa hồ nhận cực kỳ chấn động mạnh động thạ sư đệ tử nắm giữ một tia đao ý lý dịch trầm trọng người đi theo ta tạ an bình đứng dậy bước nhanh đi hướng hậu viện tâm tình của hắn thật lâu không có kích động như vậy qua một cái vừa mới nhập môn bất quá mấy tháng đệ tử lại có thể nắm giữ đao ý cái này thực sự để hắn kinh ngạc và điểm thậm chí có chút không dám tin tưởng đi tới hậu viện vùng trong tạ an bình ở một bên ngăn tủ lục lọi rất nhanh xuất ra năm mươi sáu cây mảnh hương dùng đao của ngươi y để ta xem một chút hắn nhóm lửa một chi mảnh hương cắm ở một bên lư hương bên trên lý dịch gật đầu đáp ứng Tự thân khí thế ngưng kết, tinh khí thần tự khí khí chỉnh hợp ý cũng tự nhiên ngưng cũng đao ý một à tràn là vậy ngập thật lấy hay phong Pháp. Pháp. phong thích. Bình kinh ngạc nhìn xem, trên mặt tràn ngập lấy nghi hoặc cũng không thể tin được. Mặc dù trong lòng sớm có trước, Nhưng khi dịch hắn chấn kinh trong đoán đao Trưng Quan tưởng Trưng Quan tưởng An ngạc trên cũng tin lòng đến. Tạ mặt trước. được. Mặc có lúc, 26. 26. suất ra xem, đem sớm m lý dù ý cái vừa mới nhập môn bất quá mấy tháng đệ tử vậy mà thật có thể nộ ra đạo ý đây là gì chờ ngộ tính dù là không đề cập tới tư chất vẹn vẹn chỉ là loại ngộ tính này cũng đầy đủ để người chân kinh phải biết cho dù là bây giờ bọn họ dưới mấy tên luyện huyết đệ tử phần lớn cũng đều không thể ngộ ra đ a o ý có chút thậm chí luyện tập đ a o pháp gần mười năm nhưng chỉ là làm được có thể đem đ a o pháp thuần thục vận dụng đối với ý cảnh hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì so với lý dịch đối với đ a o ý nông cạn nhận biết tạ an bình rõ ràng biết đến càng nhiều càng sâu đ a o ý không chỉ có thể chấn nhiếp đối thủ tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau càng là có thể ngưng kết ý cảnh đem đối thủ dẫn vào ý cảnh của mình bên trong xuất thủ lúc khắp nơi chiếm ưu phát sau mà đến trước mà lại cho dù là cơ sở nhất đạo ý đối với võ giả cũng có phi thường cường đại tam phúc dù là tu vi kém hơn một hai cái tiểu cảnh giới v à n g vào đao ý cũng chưa chắc không thể chiến thắng đối thủ lý dịch vẹn vẹn biểu hiện ra một cái trước mắt liền nhanh chóng đem đao của mình ý thu hồi lư hương bên trên phiêu khởi mịt mờ sương mù lý dịch nghe vị này nói chợt cảm thấy tâm thần thanh thản tạ an bình nhìn xem mình cái này đệ tử hắn là càng xem càng hài lòng có được cái này cùng nội tính tăng thêm tư chất nên cũng không kém ngày sau trưởng thành tất nhiên có thể trở thành trong môn một trụ c ủ a lớn húng chi hắn còn hư hư thực, thực trời sinh thân lực nếu như là thật thể chất đặc thù vậy liền càng không tuyệt vời tạ an bình nội tâm minh bạch bây giờ ngũ hổ môn nhìn qua là phồn hoa lời gấm liệt hỏa nấu dầu nhưng hết t hệ cơ sở là bởi vì chính mình vẫn đang nếu là mình thực lực suy yếu có thể giữ được hay không ngũ hổ môn như thế lớn gia nghiệp còn khó nói đến lúc đó không biết bao nhiêu người đều sẽ giống nghe được m ù i tanh cá mập nhào lên tại bọn hắn ngũ hổ môn trên thân hung hăng cắn một cái mình năm nay đã năm mươi ba mặc dù bởi vì bước vào hậu thiên cảnh giới nguyên nhân nhìn qua bất quá hơn bốn mươi tuổi nhưng tạ an bình tâm lý rõ ràng cho dù là hậu thiên võ giả một khi qua tuổi năm mươi thực lực liền sẽ bắt đầu suy yếu càng k hắn, hắn, dần dần hắn tuy có s c một trai một cái nhưng lớn bất qua tám tuổi tiểu nhân mới vừa vặn năm tuổi còn muốn vượt qua mấy năm mới có thể tập võ nhưng khi đó mình liền già rồi ngũ hổ môn không có khả năng truyền cho bọn hắn nhưng g trước đó trong nội viện đệ tử không có một cái hợp cách lão đại tạ đông tại đoán cốt nhiều năm như vậy tư chất đã sắp đến cực hạn đoan chừng cuối cùng cũng liền luyện phụ tu vi không có ngày mai thực lực căn bản tiếp không dưới cái này gánh mà lại hắn tâm tính quá mức chân chất coi như để hắn đoán lấy hắn cũng ngồi không vững lao tam hiếu hải tuy có cái này tu vi t h i ê n tư nhưng phụ thân hắn là huyện nha thương phán ngày sau khẳng định là muốn đi hoạn lộ lão ngũ đồng dạng làm thẩm gia tộc người ngày sau tất nhiên là muốn trở về trong tộc trở thành tục lão về phần lao tứ cũng là t ư chất quá kém đến nay cũng tại luyện huyết cảnh giới đạo quanh những năm này hắn mặt ngoài không nói cái gì nhưng âm thầm bên trong lại gấp phải như là kiến b ò trên c h ả o nóng bây giờ rốt cục nhìn thấy hy vọng lý dịch có thể cực nhanh nắm giữ lao ý nói do hắn n g ộ tính kỳ hảo chỉ cần hắn bước vào luyện huyết cảnh liền có thể nháy mắt có được không kém chiến lực mình tại hảo hảo bồi giữa một phen nói không chừng thật có thể đón lấy mình đánh càng khó hơn chính là tâm tình t r ầ m ổn không tiêu không ngạo hắn có thể trưởng thành nói không chừng về sau thật có thể giúp mình dưỡng lao tông t r u n g rất không tệ tạ an bình đi đến lý dịch bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn nhìn mình cái này đệ tử là càng xem càng hài lòng ngươi như là đã ngộ ra đạo ý liền muốn chuẩn bị phương diện này tu hành tạ an bình trầm trọng hắn nhìn chung quanh một chút xác định không ai nghe l é n kê tục tiếp theo nói đạo ý chiếm cư ở thức hải bên trong muốn tăng lên rất khó lấy ngươi bây giờ thực lực tu vi muốn tăng lên chỉ có thể dựa vào quan tư pháp quan tư pháp lý dịch muốn rỡ biết hí nhục muốn tới cái gọi là quan tưởng pháp kỳ thật nói trắng ra cũng đơn giản đao ý cũng tốt kiếm ý cũng được trên bản chất đều giống nhau chính là võ giả tinh khí thần chỗi trình hợp mà thành muốn để nó không ngừng tăng cường liền nhất định phải tại não hải bên trong quan tưởng tự thân l ĩ n h nộ g ý cảnh tạ an bình ở trên người không ngừng tìm tòi chỉ chốc lát móc ra một chương nặng nề g h ra q u y ể n đem nó nhẹ nhàng triển khai sau một bộ uy thế h i ề n hách o sinh động như thật lại mang theo lệnh thấu xương khí thế hung á c mánh h ổ hạ sơn đổ sôi nổi ở trước mắt nếu là ta đoán không lầm ngươi ngộ ra đao ý cũng làm m n h hồ đi tạ an bình dùng ngữ khí rất chắc chắn nói dù sao mình cái này đệ tử tu luyện chính là ngũ hổ đoạn môn đao lĩnh nộ ra đao ý tất nhiên cùng nó có quan hệ hắn là như thế này sư phụ của hắn cũng là dạng này đệ tử của mình hẳn là cũng như thế thấy lý dịch gật đầu thân sắc của hắn liền nghiêm túc đây là chúng ta ngũ hổ môn mánh hổ hạ sơn đồ ngươi về sau muốn tu hành đao ý liền cần quan tưởng này đồ tại thức hải bên trong đem tự thân đao ý hoàn thiện đệ tử minh m ạ c h lý dịch nghiêm nghị nói tạ an bình lại đem còn lại mấy nén hương đưa tới đây là an hồn hương ngươi quan tưởng này đồ thời điểm đốt sử dụng có thể để ngươi tâm thần ăn ổn càng nhanh tiến vào quan tưởng trạc thái lý dịch gật đầu đ ó n lấy mười điểm chăm chú nhìn bức k i a đ ồ ý đồ cố gắng đem nó ghi lại đồng thời trong đầu không ngừng hoàn thiện nó chi tiết về sau buổi chiều khỏi phải luyện thêm đao trực tiếp đi vùng trong quan tưởng liền tốt tạ an bình lại nói so với không ngừng tập luyện đao pháp quan tưởng đối với võ giả thực lực tăng lên lớn hơn húng chi quan tưởng đạt tới trình độ nhất định về sau lại tẩy mặt đao pháp sẽ có làm ít công to hiệu quả hắn đem bộ kia mánh hổ hạ sơn đ ồ thu hồi đây chính là một môn phái truyền thừa chi bảo tùy tiện không được gặp người đi thôi vậy ta đi lấy tháng này luyện huyết tán ngươi mặc dù lĩnh ngộ đao ý nhưng tự thân tu hành vẫn như cũ không thể rơi xuống tranh thủ sớm ngày đột phá luyện huyết tạ an bình còn muốn lại động viên mình cái này đệ tử vài câu cái kia thạ sư ta đã đột phá luyện huyết cảnh lý dịch bổ sung nói đã làm rõ ràng đao ý tu hành như vậy cũng được đem mình đột phá chuyện này nói ra dạng này chính mình mới có thể làm đến càng nhiều tài nguyên tu luyện từ đó tiến hành mộ phòng thôi diễn không phải không bại lộ thực lực bản thân thiên tư bằng vào hiện tại sở được đến tài nguyên một tháng cũng thôi diễn không được hai lần chương h a lựa chọn chương h a lựa chọn tạ an bình thần sắc có chút cho váng hai mắt chừng tròn vo s ư ơ n g s ờ tại nguyên chỗ một hồi lâu kịp phản ứng về sau rời đi vươn tay khoác lên lý dịch trên bờ vai tự thân nội khí lưu chuyển có thể xác định mình cái này đệ tử đã đột phá l u y ệ n huyết tốt rất tốt tạ an bình lập tức cười ha h a cười đến cực kỳ cởi mở cao hứng không nghĩ tới thật để cho mình tại cái này địa phương nhỏ nhặt được một trời sinh thần lực hạt giống tốt mình cái này đệ tử cho mình kinh h ỉ cùng ngoài ý muốn thật sự là càng ngày càng nhiều đáng tiếc huê nữ của mình niên kỷ quá nhỏ không phải hắn lên chọn rễ tâm tư mặc dù trước đó lý dịch ngũ tạng lục phủ khí huyết lư chuyển các phương diện biểu hiện đều không giống trời sinh thần lực người nên có trạng thái khả năng nhanh như vậy đột phá luyện huyết cảnh tất nhiên là thể chất đặc thù trừ cái đó ra cơ hội không có những khả năng khác tóm lại vô luận như thế nào có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá luyện huyết đủ để chứng minh thiên tư của hắn tạ an bình cười đến rất là cao hứng trời sinh thần lực người rèn thể cảnh giới tu luyện cực nhanh thường thường có thể tại trong thời gian rất ngắn bước vào hậu thiên cảnh giới bất quá đây cũng là cái này thể chất cực hạ dù sao chỉ là trời sinh thần lực lại không phải trời sinh thần thể hoặc là tiền thiên đạo thể có thể trong thời gian cực ngắn bước vào hậu thiên cảnh giới cái này liền vô cùng ghê vớm hậu thiên cảnh giới về sau vẫn là phải cùng cái khác võ sư đồng dạng chậm rãi tích xúc nội khí đã thông thể nội khiếu h u y ệ t nhưng cho dù là dạng này cũng đầy đủ tứ phương thành chỉ là cái thành nhỏ chỉ cần hắn có hậu thiên thực lực liền có thể ngồi vững vàng lấy ngũ hổ môn môn chủ vị trí húng chi trời sinh thần lực thực chiến bên trên còn muốn càng mạnh ba điểm có thể tại ngắn như vậy thời gian đột phá l u y ệ n huyết đã nói ngươi trời sinh thần lực thể chất đặc thù ngày sau tất nhiên có thành tựu tạ an bình trên mặt vẫn không có thu liễm thậm chí cười đến càng thêm sán lạ bất quá vẫn muốn giới kêu rơi sớm không thể tự coi nhẹ mình nói đến đây thân sắc của hắn mới nghiêm cần nghiêm túc mấy điểm đệ tử minh m ạ c h lý dịch thần sắc bình tĩnh giống như căn bản không có đem mình lần này đột phá để ở trong lòng chính mình có phải hay không trời sinh thần lực lại hoặc là thể chất đặc thù chính lý dịch tâm lý rõ ràng n g ư ơ i đột phá tin tức này một khi truyền đi tất nhiên sẽ có rất nhiều thế lực đến đây lôi kéo n g ư ơ i có bao giờ nghĩ tới muốn gia nhập cái kia tạ an bình ngồi ở một bên trên băng ghế đá nhàn nhạt, nhạt đặt câu hỏi cái này lý dịch chấm n g â m một tiếng lắc đầu nói đệ tử không biết hắn đến thế giới này thời gian vốn cũng không dài tăng thêm phật khởi quá nhanh đối với trong thành rất nhiều thế lực cơ hồ là mơ hồ một mạnh mặc dù thông qua máy mô phỏng biết không ít thế lực danh tự nhưng cũng là biết danh tự mà thôi tình huống cụ thể hoàn toàn không rõ ràng tạ an bình thì là mười điểm thành thơi tự nhiên ngồi vào một bên trên ghế nằm đã ngươi không rõ ràng v i sư hôm nay liền hảo hảo nói cho ngươi đạo nói bây giờ nội thành ngũ đại gia tộc tuy nói kết thành minh ước đồng khí liên trì nhưng tự mình bên trong vẫn có lấy cạnh tranh bọn hắn sẽ phân biệt tới lôi kéo ngươi thì như ngươi thẩm sư huynh chính là người thẩm g i a lý dịch im lặng hắn rõ ràng nội thành ngũ đại gia tộc lập tức cũng không phải là tự mình bên trong có cạnh tranh còn có cái này quan phủ nên cũng sẽ đến đây lôi kéo ngươi t vậy sư phụ ngài nói ta làm như thế nào tuyển lý dịch rất là cẩn thận hỏi thăm cái này ngươi rất không cần phải sốt ruột nghĩ chọn cái nào là chính người ý nghĩ tạ an bình rất là ung dung khoác khoác tay thế ra cũng quan tốt phủ cũng được hiện nay đều có đệ tử của mình Vô môn luận tương lai tương sinh cái gì, bọn hắn ngũ phát gì, cái hổ đệ ề u có cẩn. thể lã vọng vương đ tử minh m ạ c h lý dịch lập tức ở trong lòng quyết định quay đầu trước hết nghĩ biện pháp mô phỏng hai lần nhìn gia nhập thế lực nào tương đối an toàn càng quan trọng chính là tài nguyên đủ nhiều tại mô phỏng bên trong muốn lựa chọn một cái sống thời gian rõ d à i thế lực gia nhập dạng này một lần tăng lên tu vi sẽ cao hơn mà tại thế giới hiện thực thì là muốn chọn một cho tài nguyên nhiều nhất thế lực gia nhập dạng này có thể trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được nhiều nhất tài nguyên mình bây giờ thực lực khác biệt gặp phải cảnh nộ cũng sẽ rất là khác biệt mô phỏng thôi diễn tất nhiên sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa cần mình từng bước đi tìm tòi tìm kiếm tạ an bình từ nơi không xa phòng bếp gọi tới một tên cường kiện phụ nhân để nàng đi thông chi ngay tại ngoại viện tu luyện mấy tên luyện huyết đệ tử so với những cái kia luyện ra luyện n ụ c cảnh giới đệ tử những n à y luyện huyết đệ tử mới là toàn bộ ngũ hổ môn h ạ c h tâm rất nhanh đại sư h i n h tạ đông cùng thẩm kiến sơn liền cùng đi vào nhà tạ đông nhìn thấy lý dịch cũng tại hơi mấy điểm kinh ngạc bất quá cũng không nhiều lời cái gì hướng hắn gật gật đầu xem như chào hỏi lý d ị tự nhiên cũng gật đầu đáp lại tạ đông là ngũ hổ môn đại sư Vô lý u đề, cầu. đều tu luyện, nếu hiểu ậ n vấn cần miệng Hắn hơn phân nửa đều sẽ hỗ trợ. Càng không được thường ngày lúc tu luyện, nếu là có nghi hoặc không hiểu địa phương, hắn cũng sẽ không ngại phiền là lúc là l ai địa phải đi giải gặp hoặc phức đáp. chỉ hỗ sách đề, được có mở sẽ sẽ trợ. dịch trong khoảng thời gian này cùng hắn trung đụng coi như không tệ giang hà trông thấy lý dịch vậy mà cũng ở đây tâm lý không khỏi dâng lên một vòng nghi hoặc cùng kinh ngạc thế nhưng không nói gì yên lặng đi đến một bên lý dịch cùng hắn cũng không tính quen thuộc giang hà mặc dù mỗi ngày đều trong môn khổ luyện nhưng hắn cũng không phải là cái thích nói chuyện tính tình đại đa số thời điểm đều trở mặc khổ tu đối với trong môn đại đa số đệ tử đến nói hắn càng giống là một cái ẩn thân người ngày thường bên trong chỉ là một mực khổ luyện rất ít cùng bọn hắn giao lưu thẩm kiến sơn thì là cười tiến đến bên cạnh hắn tạ an bình không có mở miệng hai người cũng liền không nhiều lời lời nói liêu hải hẳn là tại nội thành ta đã để người đi gọi hắn tạ đông mở miệng tạ an bình khẽ gật đầu lý dịch đối với cái này chưa hề gặp mặt tam sư h i n h cũng rất tò mò trước mắt hắn chỉ biết đạo cái này tam sư h u n h là trong thành thông phán tri tử đối với phương diện khác hoàn toàn hoàn toàn không biết gì nếu như nói giang hà giống như là một cái ẩn thân người như vậy vị sư huynh này chính là ẩn thân người hắn đến trong môn lâu như vậy một mực chỉ nghe qua danh tự nhưng chưa từng thấy qua cũng không có đợi bao lâu một cái mặt như con ngọc áo trắng trường sam eo đeo bích ngọc thanh niên đi đến sư phụ sư huynh chư vị sư đệ liễu hải mặt mày hớn hở cười chào hỏi nói tạ an bình khoát tay áo ánh mắt quét là trong phòng mọi người trầm giọng nói các ngươi đều là ta ngũ hổ môn hạch tâm đệ tử hôm nay gọi các ngươi đến chính là vì tuyên bố một sự kiện sư đệ của các ngươi lý dịch hắn đột phá luyện huyết cảnh giới tạ an bình lời nói vừa ra liền ngồi trên ghế mỉm cười không nói thêm gì nữa tạ đông thẩm kiến sơn bọn người đều thần sắc khẽ giật mình cùng nhau đưa mắt nhìn sang lý dịch tạ đông nhất nhanh kịp phản ứng liền v ộ i vàng cười hướng lý dịch chúc lại có một sư đệ đột phá luyện huyết cảnh đây là một chuyện tốt n g à y sau trong môn luyện huyết cảnh đệ tử nhiều một tên mình trên vai gánh cũng có thể nhẹ chút bất quá nội tâm lại tại âm thầm kinh ngạc mình vị sư đệ này tiến cảnh thật đúng là đủ nhanh thẩm kiến sơn ngược lại là đánh tâm nhãn bên trong mừng thay cho lý d ị lý d ị c ù n g hắn quan hệ không tệ hắn có thể đột phá luyện huyết tự nhiên là chuyện tốt giang hải trầm m ạ n không nói thần sắc trong môn chư vị đệ tử h ắ n tính ở trên người là khắc khổ nhất một cái nhưng cho tới hôm nay lại vẫn không có đột phá luyện huyết mà bây giờ lại có một tên sư đệ nhập môn một tên mình trước đó chưa hề để ở trong lòng sư đệ bây giờ cũng đột phá luyện huyết cùng mình cùng một cấp bậc nhưng mình vẫn không có đột phá vẫn như cũ phí thời gian tại cảnh giới này l i ê u hải thì là sướng sở nhìn về phía lý dịch trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ nghi hoặc cùng kinh ngạc Trưng huyết Trưng huyết luyện luyện Lý pháp. pháp. D vẹn vẹn biết đối phương là thông p h á n c h i tử đối với quan phủ rất nhiều sự tình hẳn là biết rõ có lẽ có thể từ trong miệng hắn nghe nóng triệu hải bị chiêu mộ một chuyện triệu hải bị chiêu mộ lâu như vậy quan phủ bên kia không có tin tức gì ngay cả sinh tử đều không rõ bình thường bổ đầu bổ khoái đối với những chuyện này cũng không rõ ràng mình muốn đi nghe nóng cũng không nghe được bây giờ thực lực càng mạnh có thể tiếp xúc người cũng càng mạnh bọn hắn tiếp xúc đến tin tức tự nhiên cũng khác biệt mình từ bọn hắn trong miệng nhất định có thể có được càng nhiều tình huống tối thiểu biết được đạo mình sư phụ triệu hải bây giờ an nguy như thế nào liễu hải cũng là cười một tiếng đối với cái này mới nhập môn tiểu sư đệ hắn cũng không quá quen thuộc chỉ là nghe qua cái tên này thôi hắn mặc dù cực ít đến ngũ hổ môn bên trong nhưng đối với trong môn chuyện gì xảy ra nhiều ít vẫn là biết bất quá khi đó cảm thấy mình không cần thiết đi lôi kéo một tên luyện nhục đệ tử thế là liền không có để ở trong lòng chỉ là bây giờ xem ra mình vị sư đệ này có thể nhanh như vậy đột phá luyện huyết thiên tư tất nhiên không kém lại đạt được tạ sư coi trọng nếu là mình có thể đem lôi kéo tới tất nhiên có thể trở thành không sai trợ lực một cái bình thường luyện huyết võ giả không đáng h ắ n coi trọng nhưng một cái thiên tư thượng giai lại phải tạ an bình xem trọng võ giả liền đáng ra hắn hao t ố n sức lực nghĩ được như vậy hắn lại nhìn một chút thẩm kiến sơn thẩm sư đệ là người của thẩm gia nếu là thẩm gia muốn lôi kéo lý dịch có thể khai ra điều kiện đánh ngộ nói không chừng sẽ tốt hơn chính mình rất nhiều chỉ bằng vào mình khẳng định không sánh bằng bọn hắn thẩm gia trở về trước tìm phụ thân thương thảo một phen nhìn có thể hay không thuyết phục hắn để cho mình phụ thân hỗ trợ chỉ cần mình sư đệ có thể tới liền cho ra tốt hơn điều kiện đánh ngộ dạng này mới có thể đem hắn lôi kéo đến phía bên mình dù sao huyện tôn đại nhân đã hướng triều đình tiến từ mình lại trải qua thêm hai năm hắn chưa hẳn không có khả năng trở thành một h u y ệ n tri tôn dài đến lúc đó dưới tay mình nhất định phải có mấy cái đáng tin nhân vật nhậm chức thời điểm mới có thể thuận tiện rất nhiều không đến mức khắp nơi bị nơi đó thế ra dùng thế lực bắt ép vô số tâm tư quanh đi còn lại bất quá trong chốc lát liễu hải cấp tốc có lập kế hoạch tạ an bình liếp nhìn một chút thẩm kiến sơn cùng liễu hải lại đem ánh mắt chuyển tới lý dịch trên thân chúng ta ngũ hổ môn lại nhiều một tên luyện huyết các ngươi cũng có thêm một cái sư đệ ngay sau muốn tương hỗ chiếu cố nhưng ở ngoài đoạn ta ngũ hổ môn vi danh hắn trầm giọng mở miệm khoe miệm mang theo nắm đại cục trong tay khoan th l i ê u hải nói thẩm kiến sơn không khỏi nhúng mày hắn vừa định đáp ứng lại phát hiện l i ê u hải vượt lên trước một bước m ở m i ệ n g được rồi tất cả giải tán đi tạ an bình k h o á t qua tay cuối cùng nhưng lại bàn giao một câu lý dịch lưu lại nó hơn mấy tên đệ tử sau khi hành lễ lục tiếp theo rời đi thẩm kiến sơn đi rất là sốt ruột hắn muốn trở về sớm báo cho gia chủ tộc lão ngũ hổ môn ra như thế một vị thiên tài tự nhiên đáng giá lôi kéo càng quan trọng chính là l i ê u hải tự a hồ đối với lý dịch có ý tứ cho nên bọn hắn bên này phải nắm chắc thẩm kiến sơn từ sấn cùng lý dịch giao tình coi như không tệ có thể kết giao tình lại không thể coi như cơm ăn mình cùng hắn giao tình tốt về giao tình tốt mở ra điều kiện cũng không thể kém tạ đông ngược lại là rất bình thản hắn luôn luôn đối với mấy cái này sự tình không quá quan tâm chỉ là thông chi đệ tử khác trong môn lại thêm ra một tên mới luyện huyết v õ giả mấy tên đệ tử lục tiếp theo tán đi lý dịch vẫn giữ tại nguyên chỗ nhiều nhất ngày mai vô luận là nội thành gia tộc vẫn là quan phủ đều sẽ hướng ngươi ném ra ngoài c ả n h ô l i u ngươi nhưng chọn lựa một cái gia nhập luyện huyết v õ giả đã trên võ đạo mới nhập môn hạng tại nội thành gia tộc bên trong cũng có thể hôn cái trung tầng quan phủ đại khái cũng có thể cho cái từ cựu phẩm vị trí tạ an bình mở miệm không nhanh không chấm nhấp một mục t r à đệ tử minh m ạ c h lý dịch đương nhiên biết rõ tạ sư đem những vật này nói ra chính là vì không để cho mình ăn thiệt thòi ừ m đi theo ta ta chuyển cho ngươi chuyển máu pháp tạ an bình đứng dậy đi hướng trong phòng lý dịch nhắm mắt theo đôi đội theo hậu viện rộng lớn yên tĩnh cũng vô quá nhiều người không liên quan trở tạ an bình bày ra một cái tư thế t ự a n h ư m a n h hổ t r ụ n g mồi luyện huyết cảnh giới cần vận chuyển thể nội khí huyết không ngừng tăng cường tự thân thẳng đến toàn thân khí huyết rèn luyện đến t ự c h ạ n hắn vừa nói một bên đổi cái tư thế khí huyết vận chuyển đến t ự c h ạ n liền có thể xâm nhập xương cốt dùng cái này đ ộ t phá lý dịch nghe được cẩn thận đồng thời thỉnh thoảng bắt t r ư ớ c mấy cái này động tác những động tác này đối với người khác mà nói có lẽ rất khó nhưng đối với lĩnh ngộ đao ý hắn đến nói nắm giữ bắt đầu thuận b u ồ m xuôi gió rất nhanh liền đem nó thuần thục nắm giữ mỗi một lần vận động biến hóa ở giữa hắn đều cảm giác thể nội huyết dịch đang lao nhanh mỗi một lần lao nhanh cũng cảm giác mình thân thể tại một tia một điểm cường đại loại cảm giác này rất dễ dàng khiến người ta say mê trong đó thời gian không tự chủ trôi qua cơ h ộ là hoảng hốt ở giữa liền đã hoảng hôn mặt trời lặn luân huyết cảnh giới tu hành tất nhiên muốn phối hợp giữa huyết ho tạ an bình đưa qua một viên xích hồng đan dược đan hoàn toàn thân xích hồng có ánh sáng long lanh c h ậ t nhìn tựa như máu mã não cái này cũng đan hoàn các nhà các cửa đều có phối phương tuy có một chút khác biệt nhưng cũng vô khác nhiều lý dịch đem đan dược ớt dược hoàn nhập thể rất nhanh bị phân giải một c ỗ lực lượng bị lao nhanh huyết dịch đưa đến toàn thân l ụ c thân mệt nhọc nháy mắt bị làm dịu nguyên bản bởi vì chạy vội quá lâu có chút sốt nóng máu tươi cũng dần dần trở nên thanh lương ôn hỏa tạ an bình lại đưa qua hai bình đan dược lý d ị đưa tay tiếp nhận hướng hắn thi lễ một cái sau liền quay người rời đi, đi ra cửa bên ngoài rất nhiều đệ tử đã sớm nhưng còn có không ít đệ tử lập tức đem ánh mắt tiêu cự với hắn nhất là những cái kia trước đó cùng một chỗ luyện đao đệ tử giờ phút này trong ánh mắt đều mang áo ước lý dịch đoạn trước thời gian còn cùng bọn hắn cùng nhau luyện đao mà bây giờ cũng đã đột phá luyện huyết cùng bọn hắn không hề cùng một đẳng cấp lý dịch thật không có quan tâm ánh mắt của bọn hắn nhưng là tăng tốc bước chân hướng về ngoài cửa đi đến hắn muốn về nhà trước nhìn một chút mô phỏng hiệu quả nhìn xem gia nhập thế lực nào so ra mà nói có thể có được càng nhiều chỗ tốt đồng thời tương đối an toàn chỉ có dạng này mới có thể mau chóng tăng lên mình thực lực luyện huyết cảnh giới nhìn qua tại cái này ngũ hổ môn bên trong coi như không nhưng phóng tới tứ phương thành huyện nha hoặc là nội thành trong tứ đại gia tộc chỉ có thể tính được là một cái trung tầng cho dù ở đại đa số người xem ra thiên tư của hắn có thể được xưng là không sai nhưng thiên tư chúng quy cần thời gian thực hiện chỉ có chân chính nắm giữ trên người mình thực lực mới nhất làm cho hắn cảm thấy an tâm ngoài viện mặt trời lặn tà dương liễu hải ngồi tại một khung trang nhã tinh mỹ trong xe ngựa ngựa kéo xe thất chính là một sợi tạp m a u đều không có thuần sắc bạch mã vô luận là xe ngựa hoặc là ngựa đều có giá trị không nhỏ lý dịch vừa đi ra ngoài cửa đang luôn hướng trong nhà tiến、đến. bây giờ tay bên trong hơi có nhà tài hắn đang suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là đổi một bộ phòng ở sớm tại trước đó hắn liền muốn sớm chữ lương chuẩn bị nạn đói có thể nghĩ muốn chữ lương phải có kho lúa nếu muốn một mình tu kiến kho lúa chỗ thời gian hao phí quá dài giá cả cũng không rẻ càng quan trọng chính là hắn c h ô ở viện tử quá nhỏ đã không có dư thừa địa phương hắn có lẽ có thể mua một bộ càng rộng rãi hơn địa p h ò n g ở tốt nhất bộ phòng này còn có thể có tới tướng xứng đôi kho lúa mình có thể trong nhà sớm chữ lương chương hai mươi chín nội thành chương hai mươi chín nội thành sư đệ lý dịch đang muốn rời đi nhưng lại nghe tới một tiếng la lên quay đầu nhìn lại liễu hải từ xe ngựa bên trong vén rèm lên mang trên mặt bình tĩnh nụ cười ấm áp sư minh lý dịch lên tiếng đang khi nói chuyện đi đến cạnh xe ngựa hắn hiểu được đây là liễu hải muốn thay quan phủ mời chào chính mình bây giờ mình thực lực không thể nói mạnh thế nhưng tuyệt không yếu đặt ở bây giờ tứ phương thành coi là tầng trung gian lận nếu là đặt ở ngoại thành đó chính là đứng đầu nhất một nhóm không biết bao nhiêu tiểu bàn phái ở trong căn bản không có luyện huyết tọa chấn đơn thuần bằng vào liễu hải đã không có biện pháp mời chào lôi kéo tự thân hắn là thay thế quan phủ đến đây chỉ bất quá tứ phương thành quan phủ cùng nhà hắn liên lụy rất sâu mình tu vi đột phá một cái cấp độ đối mặt tình huống cảnh ngộ cùng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt liêu hải gặp hắn đi tới thì là từ trong xe ngựa nhảy xuống thật sự là không ngờ tới sư đệ ngươi có thể nhanh như vậy đã đột phá luyện huyết cảnh giới liêu hải ngư khi có mấy điểm cảm thán may mắn đột phá thôi lý dịch thường nói sư huynh đã tại nội thành bách hoa lầu thiết hạ tiệt diệu vì ngươi chúc mừng đột phá một chuyện sư đệ có thể đến dự liêu hải lời nói giữa cử chỉ rất là ôn hòa để người tỏa ra như một xuân phong cảm giác như vậy đa tạ sư huynh lý d ị c cười nói đột phá một cái cấp độ mình chỗ hao phí tài nguyên sẽ càng nhiều hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương mở ra b ả n g giá mình có thể làm đến bao nhiêu tài nguyên để hắn tiến hành số lần càng nhiều mô phỏng dạng này mới có thể trong thời gian ngắn nhất nhiều nhất tăng lên thực lực bản thân đương nhiên đang quyết định gia nhập trước đó cũng muốn t r ư ớ c mở máy mô phỏng thôi diễn một lần huống hồ hắn còn muốn mượn liễu hải nghe ngóng trong thành thợ rèn bị chiêu mộ một chuyện không bằng lên xe mảnh trò chuyện liễu hải trên mặt ý cười càng đậm lý dịch đã không có cự tuyệt hắn mời đã nói lên khẳng định còn không có bị người khác lôi kéo đến mình còn có cơ hội cũng là hắn đột phá tin tức này giờ phút này mới vừa vặn tràn ra đi tứ phương thành dù không lớn nhưng tin tức truyền lại tốc độ cũng không nhanh m u ố n cái khác thế ra đại tộc biết nói ít cũng được đợi đến ngày mai mình thân là sư huynh của hắn khẳng định là nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng vì vậy hắn càng phải nắm lấy cơ hội này lý dịch vừa định leo lên xe ngựa nhưng lại nghe thấy sau lưng chuyển đến một tiếng quen thuộc la lên sư đệ thẩm kiến sơn c ư ờ i to tiến đến bên cạnh hắn đồng thời nhìn về phía liễu hải chào hỏi nói sư huynh hôm nay làm sao như thế có rảnh rỗi một mực đợi tại trong môn liễu hải trong mắt hơi hít tự nhiên nghe ra thẩm kiến sơn đây là đang n i ệ mai hắn ngày thường bên trong không đến trong môn làm sao hôm nay liên tiếp đến nhiều lần h ắ liễu hải t h ầ n sắc trên mặt vẫn như cũ thông rong thẩm kiến sơn lông mày lại là không khỏi nhân lại thẩm ra là một đại gia tộc cho nên tại đối mặt rất nhiều chuyện thời điểm hắn cũng không có quyết đoán quyền tỷ như nói mời chào một tên luyện huyết võ giả đây không phải hắn có thể quyết đoán sự tình hắn chỉ có thể báo cáo đi lên nhiều nhất nhiều nhất cho ra một điểm ý kiến bây giờ còn không có khả năng đánh nhịp làm quyết định liễu hải thì hoàn toàn không giống hắn chỉ cần nói mình phụ thân là được một cái là thân nhi t ử thuyết phục mình cha ruột một cái là tộc nhân thuyết phục tộc lão giữa hai bên độ khó không thể đánh đồng cho nên hắn liền nghĩ về tới trước nhìn một chút tối thiểu tạm thời không thể để cho lý dịch bị những người khác lôi kéo đi đương nhiên thẩm kiến sơn trong lòng đại khái minh bạch bọn hắn thẩm gia có thể mở ra điều kiện như thế nào nếu như thế lực khác mở ra điều kiện s á c thực so với bọn hắn thẩm gia tốt hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì kia là đương nhiên phải đi thẩm kiến sơn cất giọng nói liễu hải lời nói cực kỳ xào diệu cũng không cho hắn lưu lại q u á nhiều lựa chọ nào khác hắn cũng không thể hiện tại trực tiếp cưỡng ép đem lý dịch lôi đi mà lại cũng không thể cự tuyệt nếu là hắn cự tuyệt mới là chính giữa đối phương ý mớn cho nên nói cái gì đều phải đi đăng khi nói chuyện không do dự nữa vượt lên trước leo lên xe ngựa lý dịch cùng liễu hải lấy nhau lập tức cũng đi đến xe ngựa xe ngựa nội bộ vẫn còn tính rộng rãi dù là ngồi ba người cũng không chút nào cảm thấy chen c h ú c lý dịch vén rèm lên nhiều hứng t h ú quan sát ngoại giới hắn trước đây một mực nghe thẩm kiến sơn nói nội thành phân hoa nhưng đối với nội thành cỡ nào phân hoa liền không rõ ràng sư lệ trước đây chưa từng tới liễu hải hỏi ý, nhìn thấy lý dịch sau khi gật đầu hắn vừa rồi kế tiếp theo giới thiệu nội thành phồn hoa vô cùng đại bộ phận điểm đều là ngũ đại gia tộc sản nghiệp dù là không phải sản nghiệp của bọn hắn tất nhiên cũng là dùng đến phòng ốc của bọn hắn cùng đ i ệ m hàng năm tiền thuê có thể xưng giá trên trời sinh ý tốt những cái kia thương hộ có lẽ còn có thể kiếm hai cái nếu là sinh ý không tốt dây đến bạc khả năng còn chưa đủ giao tiền thuê kim liễu hải trầm giọng giới thiệu lý dịch cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán cái này bất động sản xem như để bọn hắn ngũ đại gia tộc trò chơi minh bạch xe ngựa chậm rãi lái vào nội thành người đi trên đường phố lập tức ít đi rất nhiều chung quanh cũng dần dần an tính lại hai bên đường phố xuyên qua tới lui không khỏi là phú thương nhà giàu người bình thường tiến đến căn bản tiêu phí không dạy nổi các loại nhất mùa tươi mới đồ chơi cũng có thể tại cái này bên trong tìm tới đi xuống xe ngựa hai bên đường phố kiến trúc rõ ràng cùng ngoại thành khác biệt đều là gạch xanh cổng n ó i cổ kính vãng lai người đi đường mặc quần áo cũng phần lớn là t ơ lụa chế bách hoa lẩu trong này tiêu phí cũng không tiện nghi l i ề u sư huynh lần này ngược lại là tốn kém nội thành phấn hoa đồng dạng đoạt được hưởng thụ cũng vô cùng tốt giá cả tự nhiên cũng nước lên thì truyền lên ngày thường bên trong liền xem như hắn tùy tiện đều không bỏ được tới thầm kiến sơn kỳ thật đối liêu hải cũng không có cái gì hoán khí hận ý mình trước đó giao hảo lý dịch kỳ thật lúc kia thật không có suy nghĩ nhiều chỉ là xem như một cái bình thường sư đệ đến ở chung nhưng cho dù ai có thể nghĩ đến mình người sư đệ này thực lực vậy mà mạnh như vậy đánh kia về sau thầm kiến sơn tâm tính liền chuyển biến về đến trong nhà về sau liền suy nghĩ làm như thế nào đem lý dịch kéo đến bọn hắn thẩm ra bên trong dù sao thực lực thế này cường giả khó tìm thầm kiến sơn thậm chí cảm thấy phải không muốn là hắn có lẽ ngay cả mấy vị kia tộc lao đều chưa hẳn là lý dịch đối thủ nếu trong tộc có thể có một vị loại thực lực này cường giả vì chính mình nói chuyện ngay sau hắn mưu cầu tộc lao vị trí tất nhiên sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều nhưng bây giờ liễu hải đột nhiên ra t i ề t hồ cái này làm có chút quá không địa đạo bởi vậy trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra mấy điểm bán trách bất quá cũng b ẹ n b ẹ n về phần này dù sao bọn hắn còn đồng xuất một môn đều là sư huynh đệ nếu ai gặp phải sự t ì n h tất nhiên đều sẽ đủ khả năng đi giúp đỡ một đêm càng quan trọng chính là lý dịch bây giờ thực lực đầy đủ chỉ bằng vào hắn không có tư cách đi mời trào lôi kéo chỉ có bọn hắn thẩm ra mới có tư cách cho nên nói trong lòng của hắn sẽ không thái quái quái Từ c h c ư ớ p n g ư ờ i cùng từ ba hắn mươi p n g hoàn toàn là bách i i n ệ n hoa g phải lầu chương n hồi ba tộc có lòng ả mươi biến, n bách hoa lầu lý l dịch tinh tế dọ xét chung quanh trước mắt tòa này lầu gỗ lộ ra trận trận bách hoa hương khí thấm người tim gan trước mắt đã là mùa thu cũng không biết những ngày hương khí đến tột cùng từ đâu mà tới hai vị sư đệ mời đi l i ê u hải quát nhẹ m ộ t câu trong tay quạt xếp mở ra khoan hai tự đã quạt người cũng là không chê l ệ n h thậm kiến sơn lại tổn hại hắn m ộ t câu l i ê u hải lại chỉ coi làm không nghe thấy vừa vào bách hoa lầu t r u n g quanh hương khí càng sâu trong lâu còn có không ít uống rượu khác h nhân tại bên cạnh bàn đều có một tên tú sắc khả san xinh sắn động lòng người thiếu nữ hầu hạ còn có mấy tên nữ khách phụ trách phục vụ người thì là đổi thành môi hồng r ă n g trăng thiếu niên ba người vẫn chưa ở đại sảnh ở lâu lục tiếp theo đi đến lầu hai ngồi xuống ở cạnh cửa sổ một chương bàn gỗ tử đ ằ n trước mấy vị khác nhân đây là menu một vị ước chừng hai mươi mấy tuổi m ặ t như hoa đảo xinh đẹp xinh đẹp nữ tử luôn đưa thân hình như thủy xà đi tới nàng dáng người nở nang n i ự u điệu một thân thiếp thân váy trang đem nó chăm chú bao khoả để dáng người lộ ra càng thêm dẫn lửa không khỏi để người miên man bất định lý dịch cầm qua men nu thô sơ giản lược liếc nhìn vài lần trong lòng không khỏi càng thán giá tiền này xác thực so hắn tưởng tượng bên trong quý rất nhiều nguyên bản hắn cho là mình bây giờ cũng coi như hơi có gia tài thẩm kiến sơn cho lúc trước hắn không ít n g â n phiếu còn có một túi hoàng kim đại cản quốc quan phương tỷ suất hối đoái hoàng kim hối đoái bạch ngân là một mười bất quá tại dân gian cái tỷ lệ này có thể đạt tới mười hai hoặc là mười ba trái phải tăng thêm trước đó bán đi lão hổ tiền trên tay của hắn phải có hơn ba trăm l ư ợ n g bạc nhưng chương này men nu bên trên tùy tiện một món ăn đều muốn hai ba l ư ợ n g bạc một bầu rượu cũng muốn năm lượng tùy tiện ăn một b ữ a chỉ sợ đều phải hai nghìn ba mươi lượng n g o ạ i thành khu rất nhiều phổ thông m á c tính một năm cũng tốn không được hai mươi lượt bạc nhưng tại cái này bên trong ngay cả một bữa cơm tiền đều không đủ t h ẩ m kiến sơn ngược lại là có thể kình tại gọi món ăn cái gì đắt một chút cái gì giống như muốn mượn này phóng thích trong lòng hoạt khí liêu hải ở một bên nhìn xem khỏe miệng giật giật bất quá thật cũng không nói cái gì hắn biết mình hiện tại lôi kéo lý dịch xác thực làm có chút không địa nói hai người nếu là không biết hoặc là không phải đồng môn kia không có quan hệ gì mình cũng sẽ không để ý thái độ của hắn nhưng nếu là đồng môn sư huynh đệ nếu là sinh khe hở liền không tốt về sau bọn hắn còn muốn hai bên cùng ủng hộ một phương gặp nạn mấy người khác tự nhiên không keo kiệt tại thân xuất viện thủ đây chính là gia nhập thế lực c h ố tốt nếu là đầy đủ mạnh tự nhiên có thể đơn đả độc đấu nhưng bọn hắn còn chưa đủ mạnh đã thẩm sư đệ có chút không vui hắn muốn chút bao nhiêu đồ ăn liền điểm bao nhiêu đồ ăn đi coi như mình cho hắn đổi tội ăn người miệng ngắn bắt người nương tay thẩm kiến sơn có một bữa cơm no đủ về sau chuyện này cơ bản cũng liền là tiên tiếp xuống liền đều bằng bản sự nếu là hắn không gọi món ăn liều hải mới có thể đau đầu lý dịch không có chút gì đồ ăn nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thẩm kiến sơn xác thực điểm rất nhiều dù là hắn không chút gì ba người đoán chừng đều ăn không hết mấy tên người mặc váy đỏ thân thể nhẹ sốt giọn nhanh chóng đem đồ ăn đưa đến trên bàn những n à y thiếu nữ mặc trên người tơ lụa cắt may có chút đặc biệt hành tẩu động tác ở giữa t h ư ờ n g có xuân quang trợ hiện gây nên vô hạn mơ màng đây chính là bách hoa lầu đặc sắc một năm bốn mùa đều có hương hoa mà những cô nương này chính là hoa gian hồ điệp liễu hải không khỏi cười nói mang thức ăn lên thiếu nữ lục tiếp theo thối lui chỉ còn sót lại một thiếu nữ ngồi quy chân ở một bên vì ba người thêm rượu chia thức ăn sư đ ệ là lần đầu tiên tới đi liễu hải đặt câu hỏi đang khi nói chuyện dơ ly rượu lên lý d ị c gật gật đầu nội thành cùng ngoại thành cách xa nhau mặc dù vẫn chưa có chân chính vật lý trên ý nghĩa khoảng cách nhưng bởi vì cao giá hàng liên quyết định đại đa số người không có cơ hội đi tới cái này bên trong vậy sư đ ệ nhưng phải đ ế m thử món ăn ở đây cùng rượu nơi này liễu hải nói xong uống cạn rượu trong chén rượu dịch vào trong bụng lý dịch ánh mắt lập tức phát sáng lên rượu này rất không bình thường thậm chí có bộ điểm dưỡng huyết hoàn hiệu quả càng quan trọng chính là máy mô phỏng truyền gia nhắc nhở rượu này dịch có thể nạp năng lượng hắn vội vàng tại kẹp lên mấy ngụ đồ ăn một loại là làm nổ tiểu hoàng ngư nhúng lên mối tiêu ăn dùng một chút liền mùi vị không tệ còn có một loại là thị kho cảm giác trên có chút giống như là thịt bò. nhưng cụ thể là động vật gì hắn cũng không xác định hiệu quả cùng rượu dịch công hiệu giống nhau chỉ bất quá bọn chúng công hiệu tương đối mà nói đều quá yếu ớt đừng bảo là ăn một bữa dù là ăn được mười bữa cũng chưa chắc có một viên dưỡng huyết hoàn hiệu quả tốt nạp năng lượng hiệu quả cũng giống vậy hiệu quả cực kỳ yếu ớt nhưng nếu là một ngày ba bữa đều có cái này cùng tiệt rượu tu hành tốc độ tất nhiên có thể càng nhanh mấy điểm trường kỳ dùng ăn loại thức ăn này đột phá luyện nục cảnh cũng sẽ trở nên càng nhẹ nhõm đơn giản dù sao chỉ có luyện huyết võ giả mới có thể ăn dưỡng huyết hoàn cái khác cấp độ võ giả cưỡng ép p h ụ dụng rất có thể sẽ t r ư ờ n g kỳ dùng ăn có thể để nhục thân khỏe mạnh càng nhanh tốt hơn tu luyện võ đạo cảm giác được khác biệt đi đây chính là vì sao ngũ đại gia tộc đích hệ tử đ ệ tu luyện võ đạo còn nhanh hơn chúng ta được nhiều nguyên nhân liễu hải ngữ ký h rất có mấy điểm áp ước dù là gia cảnh của hắn tại ngũ hổ môn chư vị sư huynh đệ bên trong đã được cho tốt nhất nhưng giống như vậy cơm canh cũng không phải bữa bữa đều có thể ăn được nếu là bữa bữa đều ăn cái này cùng đồ ăn một tháng nói ít cũng muốn mấy trăm l ư ợ n g bạc liền ngay cả ngũ đại gia trong tộc có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này cũng bất quá là giải rác mấy người nội thành là chỗ tốt mỹ thực rượu ngon mỹ nhân cảnh đẹp cái gì cần có đều có. đẹp đều gì t h ẩ m kiến sơn đồng dạng cảm thắn một câu hắn tuy là t h ẩ m gia tộc người nhưng hôm nay tại trong tộc còn không phải đặc biệt có thể nói lên lời nói nhất định phải đột phá tự thân tu vi cố gắng trở thành trong tộc trường lão hắn tại t h ẩ m gia nói chuyện mới có thể càng có hơn phân lượng có khả năng hưởng thụ được đ á i nộ cũng đem l o n g trời lở đất liêu hải giờ phút này cũng không có cùng lý dịch đảm cụ thể điều kiện nếu là chỉ có hai người bọn họ hắn tự nhiên nên nói cái gì thì nói cái đó trực tiếp thẳng thắn nhưng nhiều thầm kiến sơn liền không thể nói thẳng tối thiểu không thể là mặt của người ta nói d ứ k h á t cùng một các loại Cùng lần nào chỉ có lần nào n hai sư đệ ngươi nói ra đến ta khẳng định nghĩ biện pháp cấp cho ngươi thẩm kiến sơn lời nói liền muốn trực tiếp rất nhiều nếu như lý dịch thật muốn hắn hỗ trợ hắn cũng thật sẽ dốc hết toàn lực đi làm bởi vì ân cứu mạng không thể quên cũng là không phải việc khó gì chính là đoạn thời gian trước quan phủ t r i ê u mộ thợ rèn trong đó có một người tên là triệu hải càng là ta tại thợ rèn một đạo bên trên ân sư nếu như lúc trước không có hắn chỉ sợ ta phải chết đói tại cái này tứ phương thành bên trong lý dịch đem toàn bộ sự kiện e m thay nói ừ m trở về ta để ra phụ trang một chút gần nhất vãng lai、like、hồ sơ vụ án đ ạ được tình huống ta liền thông chi ngươi liêu hải gật gật đầu này cũng không tính là gì về khó hắn tự nhiên đáp ứng như vậy đa tạ sư huynh lý dịch nói tặng phiếu đề cử mục lục trở về giá số r ư ờ n g ba mươi một khảo thí chừng ba mươi một khảo thí rượu đến ba tuần đồ ăn qua ngũ vị liễu hải sắc mặt đỏ hồng đã có mấy phần say hắn phất phất tay ở một bên phục thị thiếu n ữ yên lặng t ố i lui không dối gạt hai vị sư đ ệ huyện tôn đại nhân đã hướng triều đỉnh tiến cử ta vượt qua một năm nửa năm hẳn là liền sẽ truyền đến điều lệnh đem ta điều đến đó cái huyện làm huyện thừa liễu hải trong giọng nói có mấy điểm ư ớ mơ dường như tại hướng về ngày trước sau sinh hoạt huyện thừa mặc dù không phải một huyện tri t ô dài nhưng cũng là một thành trì bên trong nhất có quyền lực mấy người muốn đảm nhiệm vị trí này cũng không phải là dễ dàng như vậy trừ bản thân cần có được nhất định thực lực càng quan trọng chính là phải có người nguyện ý hướng tới triều đình tiến cử hắn lý dịch cũng không có say nghe tới liệu sư huynh đối ngày sau mặc sức tưởng tượng lại không biết đạo nên nói cái gì bởi vì hắn rõ ràng tiếp xuống mấy tháng phát sinh sự t ì n h sẽ hỗn loạn vô cùng liễu hải chưa hẳn có thể cùng mình chỗ dự đoán đồng dạng đảm nhiệm huyện thừa vậy sư đệ trước sớm chúc mừng sư huynh thậm kiến sơn trong mắt tràn đầy a o ước đối với tứ phương thành tuyệt đại đa số người mà nói huyện thừa đã không phải là t i ế u quan cấp độ này nhân vật liền xem như nội thành các nhà gia chủ cũng muốn lấy lễ để tiếp đón thẩm kiến sơn uống vào một chén rượu cười đến rất là tùy ý thoải mái ta có thể cảm giác được mình tiếp qua mấy tháng có lẽ liền sẽ đột phá đến lúc đó ta nghĩ tại trong tộc n h ư cầu cái tộc lao vị trí tộc lao vị trí mặc dù xa không sánh bằng huyện thừa nhưng cũng muốn xa so hắn hiện tại mạnh rất nhiều đến lúc đó muốn ta hỗ trợ trực tiếp mở miệng liêu hải nói tộc lao vị trí quả thật có thể để thẩm kiến sơn bây giờ địa vị đãi ngộ đều nâng cao một bước có thể nghĩ muốn lấy được vị trí này cũng không dễ dàng trừ thực lực bản thân thế lực nhân mạch quan hệ đều không thể thiếu Lý dịch kỳ h nhiều lời cái gì, chỉ là vô vô thẩm chỉ thể chỗ mình, ô vô n kiến Sơn bả vai ý tứ cũng rất rõ ràng, chỉ cần có thể dùng đến đến chỗ của mình, trực tiếp mở miệng liền g gì, lời cái vai tiếp là có của trực vô tứ rất tốt. mở k bả ý rõ thật trong lòng của hắn đại khái rõ ràng không có gì bất ngờ xảy ra thẩm kiến sơn lập tức liền muốn xảy ra ngoài ý muốn chỉ bất quá hắn cũng không có nói ra đến nói ra hai người bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin hắn biết những này có thể nghĩ đến cái này mấy điểm không phải là bởi vì hắn cỡ nào thông minh là bởi vì hắn có thể nhìn thấy càng nhiều tin tức hơn tiệc r ư ợ u tại vui cười bên trong tắm đi mấy người cũng riêng phần mình trở về nhà về đến trong nhà lúc đã là đêm khuya lý dịch nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng một điểm đen đuốc lại lặng yên sáng lên triệu thiến từ trong nhà nhô ra thân thể nhẹ giọng hỏi đợi trở về lý dịch gật đầu trả lời một câu triệu tiến cho hắn rót một chén trà nóng lại chuẩn bị kỹ càng khăn mặt cùng rửa mặt sử dụng nước nóng lần sau khỏi phải phiền thoái như vậy ngươi đi ngủ sớm một chút l i ề n tốt lý dịch bàn giao nói ừng nàng nhẹ nhàng lên tiếng đáp ứng về đáp ứng lần sau nàng hay là sẽ yên lặng chờ đợi lý dịch cẩn thận châm trước một lát cuối cùng không có nói cho nàng mình đã người liên hệ hỗ trợ nghe ngóng sư phụ triệu hải sự tỉnh bây giờ sư phụ hay là sinh tử chưa biết cũng không có tình huống cụ thể kết quả không có ra tin tức trước hay là trước đừng nói cho nàng không phải hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn giàn lược rửa mặt một phen về sau hắn làm trên giường thêm những đan dược kia lục tiếp theo lấy ra giữa n g u y ế t hoàn toàn thân xích hồng ấm như bích ngọc lý dịch cầm lấy một viên đem nó nạp năng lượng đồng thời cẩn thận nhìn chăm chú thanh năng lượng gia tăng mỗi lần sau khi đột phá mô phỏng thôi diễn một lần cần năng lượng cũng sẽ tăng thêm rất nhiều điểm này cũng sẽ không phản ứng tại về số lượng chỉ là phản ứng tại thanh năng lượng bên trên một viên đan dược đại khái gia tăng hai thành dưới trái phải năng lượng cái này mời khoả đan dược toàn bộ nạp năng lượng tăng thêm trước đó còn lại năng lượng cũng chỉ bất quá là ba lần mà thôi lý dịch thật không có có do dự nhanh chóng cầm lấy sáu khoả đan dược nạp năng lượng hắn n g á y mắt nhiều lượng mô phòng điểm thế là lập tức bắt đầu mô phòng hắn như cũ tại trong lòng dưới tốt quyết định phải thừa dịp cái này hai lần cơ hội nhìn mình hẳn là gia nhập những cái nào thế lực có thể tận khả năng kéo dài mình tại mô phòng bên trong sinh tồn thời gian dùng cái này thu hoạch được càng nhiều ít lợi về phần phương diện khác tạm thời không muốn đi quản nhiều cũng đ ư n g đi hỏi nhiều dù là mình muốn phá cục muốn giải quyết tứ đại gia tộc cái kia cần nhất định thực lực cũng không đủ thực lực làm cơ sở nói cái gì đều là nói xuông cho nên lần này mô phỏng mình tận lực nếu không chọn hết t h ể thủ đoạn sống lâu một đoạn thời gian mô phỏng là căn cứ hắn trước mắt trạng thái hướng về sau hóa lại nếu như hắn ở trong lòng đã dưới một cái quyết định mô phỏng ở một mức độ nào đó sẽ hướng về kia kết quả phát triển nhưng không thể cam đoan nhất định thành công bởi vì một khi bắt đầu mô phỏng liền sẽ có thời gian thậm chí cả cái khác rất nhiều nhân tố ảnh hưởng mà lại mô phỏng cho ra tin tức phi thường g i ả lược mình chỉ có thể nhìn thấy đại khái trải qua đối với cụ thể xảy ra chuyện gì hoàn toàn, hoàn toàn không toàn toàn biết tiêu tốt gì. Bởi vậy mục đại ị n thành gian nan. h đặt đ can thái bình năm t bốn năm một tháng trịnh gia tộc lao muốn đem một ngoại tộc thứ nữ gà ngươi ngươi từ chối nhã nhặt chi tháng hai kế tiếp theo tu hành tháng tám tứ đại gia tộc liên thủ diện tuyệt thẩm ra ngươi cũng tham dự trận chiến này một mực du đãng ở ngoại vi vẫn chưa chân chính xuất thủ tháng chín chính gia muốn ngươi xuất thủ đối phó ngũ hổ môn đệ tử ngươi không muốn trực tiếp cử tuyển đêm đó nhiều tên i luyện huyết võ giả hợp lực vây giết ngươi ngươi dốc hết toàn lực t ử chiến chạy ra trung vây tự thân nhưng cũng thâm thụ trọng thương đem t r í n h gia muốn đối ngũ hổ môn hạ thủ tin tức truyền đi liền bất trị mà chết lý dịch nhìn xem lần này mô phỏng kết quả khẽ thở dài m ộ t hơi nguyên bản định đánh không lại liền gia nhập hiện tại xem ra nói cái gì cũng không thể gia nhập chính gia đã quyết định muốn đối ngũ hổ môn hạ thủ như vậy lúc trước khẳng định sẽ thanh trừ một chút người không an vận mà mình rất hiển nhiên chính là cái này bất an điểm nhân tố một trong nhưng để hắn h i ể u kỳ chính là hai điểm một điểm là trịnh gia muốn đem một cái thứ nữ gà cho hắn nếu như mình cưới có phải là nói rõ hắn sẽ thành người một nhà còn có một chút chính là nếu như mình đối ngũ hổ môn đọc thủ tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì trịnh gia người sẽ như vậy tùy tiện bông tha mình sao có thể hay không để cho mình c o nổi n ngũ hổ môn che chở hắn rất nhiều tạ sư đợi hắn cũng không kém những này hắn đều là nhìn ra được nếu là mình không có gia nhập ngũ hổ môn không có luyện võ tu hành bây giờ nói không chừng đã sớm đột từ đầu đường cho dù là tại mô phỏng bên trong hắn cũng không nghĩ đối ngũ hổ môn đ ộ n g thủ bất quá chỉ là một cái chớp mắt hắn liền nghĩ thông suốt mình nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp tại máy mô phỏng bên trong kéo dài sinh tồn thời gian dạng này mới có thể chân chính trên ý nghĩa tăng lên thực lực đợi đến tứ đại gia tộc chuẩn bị đối bọn hắn ngũ hổ môn mài đao xoẹn x o ẹ n thời điểm hắn mới có thể đứng ra giải quyết hết thẻ vấn đề lý dịch nghĩ minh điểm này liền không do dự nữa mình có được máy mô phỏng chỗ tốt lớn nhất chính là có thể vô hạn lần tôi diễn đồng thời khống chế lượm biến đổi mình có thể lần lượt sửa đổi lộ tuyến của mình cùng ý nghĩ bởi vậy tới làm ra lựa chọn chính xác nhất lựa chọn nhận lấy võ đạo thực lực về sau hắn liền lập tức bắt đầu lần tiếp theo mô phỏng chương ba mươi hai nghèo nâng chương ba mươi hai nghèo nâng đại c à n thái bình ba năm tháng mười ngươi đột phá luyện huyết cảnh đại c à n thái bình bốn năm tháng hai chính gia tộc lao muốn đem một ngoại tộc thứ nữ g ả ngươi ngươi vui vẻ tiếp nhận song phương định ra hơi nước đợi đến n g ư ơ i đột phá luyện cốt cảnh giới về sau liền có thể thành hôn tháng chín chính gia muốn ngươi xuất thủ đối phó ngũ hổ môn đệ tử khi ngươi đáp ứng về sau người nhà họ trịnh lại đột nhiên muốn ngươi thu tay lại tháng mười chính gia đem diện tuyệt ngũ hổ môn đồng thời đem hết thẻ chịu tội toàn bộ đẩy lên ngươi cùng cái khác gia nhập trịnh giá võ giả trên đầu ngươi thành bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa c h i đồ bọn hắn đưa ngươi giết chết xoan lấy không biết bao nhiêu thanh danh ngoại thành rất nhiều võ quán môn phái lập tức quy hàng lý dịch t i n h tế n h ì n t r ầ m t r ầ m lần này mô phỏng trải qua cùng kết quả hắn có chút ngoài ý mới nhưng lại không phải đặc biệt ngoài ý m ớ n hắn đã sớm quyết định mỗi lần mô phỏng nếu không chọn hết thẻ thủ đoạn sống sót dạng này có thể tật lực làm được ích lợi tối lại hóa mà lại muốn cùng chức làm ra cải biến dạng này mới có thể không ngừng tiến hành nhà nâng về phần đây là đang m ô phỏng bên trong mình định ra hơn nước nhưng ước định mình đột phá luyện cốt cảnh sau mới có thể thành thân điểm này cũng rất bình thường lý dịch trước đó lúc uống rượu liền nghe thẩm kiến sơn cùng liễu hải hai người nói qua luyện huyết cảnh giới võ giả bình thường sẽ không thành thân cảnh giới này là rèn thể tu đi trọng yếu nhất một bước không nên quá nhiều hao phí thể nội huyết tinh nếu là thành thân hoặc là thường đi nơi bấm hoa có thể sẽ k é o chậm tu hành tiến độ cái này tuy nói không phải cái vấn đề lớn gì nhưng chỉ cần là nghĩ tiến thêm một bước võ giả cũng sẽ không nhanh như vậy thành thân đối với phương diện khác hắn thật không có cảm thấy cỡ nào ngoài ý、mớn. s ớ m tại tiến hành lần này mô phỏng lúc liền đã cân nhắc qua những kết quả này khác biệt chính là có được máy mô phỏng hắn có thể một lần lại một lần nếm thử không ngừng nhào nâng tận khả năng đi thông tất cả lộ tuyến sau đó lựa chọn ra tốt nhất một con đường về phần bọn hắn giết chết mình đem d i ệ t tuyệt ngũ hổ môn chuyện này giá họa trên người mình sau đó thu hoạch một đợt thanh danh tốt tiện thể lấy chiêu nạp rất nhiều đầu hàng võ giả võ sư cái này cũng rất bình thường hắn đã sớm dự đoán qua loại kết quả này mình sẽ ở giải quyết ngũ hổ môn sau bị người nhà họ chỉnh đâm lưng chỉ là ta không biết bọn hắn là thế nào vu hắm mình cái k h á c võ sư lại là làm sao tin tưởng bọn họ vũ h ã m lại hoặc là nói làm sao vũ h ã m cũng không trọng yếu bọn hắn chỉ là cần một cái dê thế tội mô phỏng thôi diễn đưa cho ra tin tức chỉ là đại khái tình huống mình có thể từ đó làm ra một chút phán đoán nhưng cụ thể tin tức liền không được biết bất quá dù là biết hắn vẫn tại mô phỏng bên trong tuyển chọn làm như thế mình có thể lần lượt nếm thử dù là thất bại mấy lần cũng không có vấn đề gì chỉ cần có thể tại trong hiện thực tìm tới an toàn nhất con đường kia liền tốt chính ra lý dịch nhẹ giọng nói nhỏ hắn hiện tại xem như cùng đối phương kết lên c ự án mặc dù đối phương cũng không biết nhưng hắn có dự cảm sớm tôi có một ngày giữa bọn hắn sẽ đối đầu cái này chỉ sợ là không thể điều hòa mâu thuẫn mà mình cần phải làm là không ngừng tăng lên thực lực thẳng đến có thể giải quyết những vấn đề này chỉ cần thực lực đủ mạnh những vấn đề này đều sẽ giải quyết dễ dàng tạ tuyển một trong lòng của hắn mặc nghiệm máu trong cơ thể lần nữa nghênh đ ó n t h u i biến một bộ điểm huyết dịch hóa thành quần quần n h i ệ t lưu chạy khắp toàn thân hắn thể ra ra giờ phút này đều mang màu đỏ nhạt nhạt p h ả n phất có thể thấy rõ mạch máu hạ lưu động tâm huyết thực lực bản thân lại lần nữa tăng trưởng khách nhân ngài nhìn bộ phòng này thế nào chỗ này thế nhưng là phù hợp nhất yêu cầu của ngài k hôm o ả n ngài ngũ g cách các hổ m n bất quá Một t ê nay mặc trường bào màu xám m trường đen gầy láo giả, bào láo n trên g mặt l ấ lòng cười. Lý cười. dịch do x é trước bộ này viện, tổng thể đến nói coi như không tệ. Hôm nay tiểu thể tệ. t coi Hôm kia hắn cũng không có giống như ngày thường đi ngũ h ổ môn mà là đi trước thẩm thị thương hội lên tiếng chào hỏi tim tân quản sự thông báo một tiếng để hắn để cử cái coi như đáng tin của mùi cùng có mùi giải nghĩa mình cần thiết về sau hắn liền ngựa không dừng vó dẫn hắn đến xem phòng ở ngài nhìn đây là nhà chính có thể tiếp khách dùng hai bên còn có bốn gian x ư phòng lao giả dẫn hắn đi tiến vào nhà chính phòng bên trong đ ồ dùng trong nhà bày ra thỏa đáng chuyển tiến đến liền có thể ở chỉ là còn có thật nhiều cho bụi ngươi nhìn hậu viện này còn có ngài muốn co lúa nhà sĩ cùng phòng bếp đều ở phía sau cái này đều là đều là đá xanh trải trúc khô giáo kiên cố lão giả đẩy ra một bên thiên môn hướng hắn giới thiệu lý dịch hài lòng gật đầu bộ này viện tử du không lớn nhưng so với mình bây giờ chỗ ở liền tốt hơn rất nhiều đá xanh chỗ trải ở viện t ử bên trong mới trồng một gốc lớn cây liễu dưới cây liễu mới có lấy một cái g i ế n nước bây giờ bị thạch cái phòng bế có cái này miệng ngày sau liền khỏi phải mỗi ngày đi đến mấy trăm mét đi mức nước Viện còn tử một một góc còn có p h ư bởi vì cái này bên trong có không ít ngũ hổ môn đệ tử hoặc là người nhà của bọn hắn xuất nhập bình thường tiểu bang phái không dám tùy tiện tại cái này bên trong sinh sự vì vậy toàn bộ yên vui phường bán ra phòng ở cũng không nhiều yêu cầu tại ngũ h ổ môn phụ cận liền c ă n g ít một bộ này so trước đó hai bộ tốt hơn rất nhiều ngài là lao tần giới thiệu qua người tới ngài cho một trăm ba mươi lượng liền tốt lao giả mở miệng ngoại thành khu phòng ở khách quan nội thành khu muốn tiện nghi rất nhiều cho dù là dạng này cũng tuyệt không phải tiểu hộ nhân gia có thể mua được tại tứ phương thành không biết bao nhiêu người hai nghìn ba mươi năm phí thời gian cũng chưa chắc có thể kiếm đến một trăm ba mươi lượng liền càng không được sách muốn đem những n à y bạc tích trữ đến độ khó lại sắp thành bội số lên cao lý dịch khẽ gật đầu cái giá tiền này coi như cống nói lý dịch như gật đầu n tu bộ phòng này bên trong còn có không ít đồ dùng trong nhà xem như phụ tạo cái bàn cùng nền đá trên bảng đều có không ít cho bụi lá khô cỏ dại chỉ cần quét dọn một phen liền có thể trực tiếp chuyển tiền đến lão giả rất nhanh lấy ra khế sách cái này khế sách một t h ứ c ba phần đối phương lưu một phần hắn lưu một phần còn có một phần nộp lên quan phủ công chứng một loạt chuyện này làm xong đã đến giữa trưa người trở về triệu tiến cười cho hắn mở cửa đối với lý dịch giữa t r ư a trở về chuyện này cũng không phải là cỡ nào kinh ngạc mặc dù trước đây rất nhiều ngày giữa t r ư a hắn đều không trở về nhưng hôm nay hắn gặp địa bàn giao nói chúng b u ổ i t r ư a sẽ trở về một chuyến làm cơm tốt mau thửa dịp văn nóng đi Nàng đi ta mua bộ phòng ở mới chờ một lúc chúng ta liền dọn nhà đi lý dịch ngồi trên bàn vẫn chưa sốt ruột ăn cơm mà trước đó báo cho nàng tin tức này dọn nhà triệu tiến có chút kinh ngạc、ừ. ta tại mua bộ phòng ở mới kêu bên trong khoảng cách ngũ hổ môn thêm gần an toàn hơn viện tử bên trong còn có giếng nước về sau khỏi phải mỗi ngày ra ngoài múc nước lý dịch nói rất là nghiêm túc phòng ở mới vô luận là ở lại diện tích hay là lấy ánh sáng hoặc là thoải mái dễ chịu tính đều muốn so hiện tại mạnh rất nhiều chương ba mươi ba dọn nhà chương ba mươi ba dọn nhà người ở đâu ra nhiều tiền như vậy triệu tiến hay là có mấy điểm nghi hoặc cùng k h ô n g tin nàng biết lý dịch bây giờ rất không bình thường tu vi có thành tựu mỗi tháng đều có thể kiếm mười mấy lượt b ạ c bọn hắn mỗi tháng tốn cũng tuyệt không ít không sai biệt lắm cũng muốn mười lượt b ạ c lý dịch từ đâu đến nhiều tiền như vậy đi mua phòng ở ta tu vi đột phá kiếm đến không ít tiền lý dịch cười giải đáp đưa bàn tay mỏ vào trong lòng lật một cái tay cầm ra mấy khối tán thoái hoàng kim ngươi nhìn đây chính là trước hai ngày kiếm được cái này giữ lại lúc sau tết cho ngươi đánh cái c h â m v à n g tử khỏi phải t a sao có thể mang cái này tiền này hay là giữ đi nói không chừng ngày sau có dùng triệu tiến h liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt lý dịch cũng không nói cái gì chỉ là yên lặng đem hoàng kim thu hồi triệu tiến h ngoài miệng không nguyện ý trên thực tế là trong lòng đau lòng số tiền này mình bay đầu trực tiếp làm ra cho nàng liền tốt khỏi phải nói thêm gì nữa vậy chúng ta rời đi qua bên này làm sao bây giờ triệu tiến chừng mắt nhìn trong giọng nói có chút chần chờ nếu là bọn họ dọn đi bộ p h ò n g này liền thật bỏ trống xuống tới đến lúc đó nên xử lý như thế nào hẳn là muốn bắn đi nếu quả thật muốn bắn đi trong lòng của nàng chỉ sợ rất không bỏ dù sao mình từ nhỏ tại cái này bên trong trường thành bộ p h ò n g này gánh chịu mình rất nhiều ký ức trước đưa ra tới đi ta về sau có đồ vật gì cũng có thể đặt ở bên này lý dịch chuẩn bị ngày sau tại khu nhà nhỏ này bên trong suy nghĩ đồ sát nhìn xem có thể hay không đánh tạo ra binh khí thích hợp nếu như có thể tốt nhất có thể chế tạo ra thích hợp thiết giáp đại cản hướng cấm tiệt cung nọ thiết giáp nhất là giáp trụ tự mình chế tạo càng là trọng tội nhưng chỉ có bị người khác phát hiện về sau hắn mới là tự mình chế tạo không có bị phát hiện cũng không có cái gì quan hệ giáp trụ đối với võ giả thực lực tăng lên khá lớn dưới cảnh giới ngang hàng c h é m giết khẳng định là lấy giáp một phương càng có ưu thế mình có thể nếm thử một mình chế tạo binh khí giáp trụ chủ, chủ yếu vẫn là binh khí bây giờ trong thành thật không có thép tốt tượng còn lại thợ rèn học đồ phần lớn cũng liền có thể đánh một chút lưỡi g a o tử căn bản không chịu nổi sử dụng nàng đối với lý dịch bật phá thậm chí cả võ đạo tu hành cùng cùng một loạt sự t ì n h cũng không hiểu rõ quá nhiều bất quá nàng minh bạch lý dịch thực lực bật phá đây nhất định là một chuyện tốt chỉ là không biết phụ thân của mình bây giờ là tình huống như thế nào nghĩ đến đây bên trong nàng cũng chỉ có ở trong lòng yếu ớt thở dài an nghỉ cơm trưa hai người cấp tốc thu thập đồ đạc muốn rời đồ vật cũng không nhiều chỉ là chút đệm chăn quần áo không ít hàng xóm láng giềng thấy thế cũng tới phụ một tay hỗ trợ lý dịch cùng bọn hắn không tính quen thuộc dù sao hắn đi tới thế giới này thời gian hay là quá ngắn triệu t i ế n tại cái này bên trong sinh hoạt nhiều năm không ít hàng xóm láng giềng đều tính nhận biết không ít thuốc b a t tím đã nguyện ý đến giúp đỡ tự nhiên không thể vắng vẻ người ta lý dịch bên cạnh tại ven đường trà bảy mua lấy mấy bát trà cùng một chút điểm tâm mời bọn họ ăn hắn không quan tâm những này nhưng triệu tiến h ngày sau còn muốn sinh hoạt tại cái này bên trong bọn hắn rời lại không phải đặc biệt xa cùng hàng xóm quan hệ tự nhiên không thể chỗ quá cương không nói cỡ nào thân cận nhưng cũng muốn làm đến cùng l â n cận vì thiện không thể không nói có người hỗ trợ xác thực nhanh hơn rất nhiều chưa tới một canh giờ công phu phòng ở mới liền thu thập xong triệu tiến lòng tràn đầy đầy mắt đều là vui vẻ vây quanh phòng ở mới đổi tới đổi lui nhìn cái kia bên trong đều rất cao hứng trong miệng nàng không cầm được nhắc tới dựa theo suy nghĩ trong lòng muốn tại phòng bên trong mua thêm không ít thứ lý dịch cho nàng cầm mười lượm bạc nói cho nàng muốn mua thêm thứ gì liền trực tiếp đi mua v ề p h ầ n hắn mình thì là muốn đi trước ngũ hổ môn bên trong tu hành đao ý đao ý tu hành tốc độ cũng không nhanh đây là có thể nói rất chậm chạp cũng là bởi vì dạng này chính mình mới phải bắt được mỗi một lần cơ hội không ngừng để nó tăng lên máy mô phòng rất tốt có thể trong thời gian ngắn tăng lên mình nhưng mình tại trong hiện thực cũng tuyệt không thể lười biếng có thể tăng lên một k i a thực lực liền tăng lên một k i a thực lực chân chính nắm giữ tại tự thân lực lượng mới có thể dựa nhất mô phỏng là căn cứ chính mình trước mắt trạng thái tiến hành tương lai thô diễn nếu như hắn hiện tại lười biếng không khổ tâm tu hành tại mô phỏng bên trong nói không chừng cũng sẽ tăng lên rất ít đi tiến vào ngũ hổ môn bên trong không ít đệ tử đều ngay tại hậu viện tu luyện đao thẩm kiến sơn vẫn là trước sau như một đang luyện đao liếu hải cũng khó được đến giờ phút này đang cùng giang hà luận bàn đao pháp bọn hắn đều đang tu luyện lý dịch cũng không nói thêm gì cười hướng mấy người gật gật đầu xem như chào hỏi hậu viện trong phòng tạ an bình mười điểm lạnh nhạt ng tạ đông ở một bên chờ đợi nhìn thấy lý dịch đến đây dùng hiếu kỳ mà mang theo mấy điểm ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn hắn tại trước đó hắn liền nghe sư phụ nói qua lý dịch giống như hắn lĩnh ngộ đao ý biết tin tức này thời điểm hắn là mười điểm đặc sắc mà không thể tin được cho tới bây giờ tầm tình vẫn không yên tĩnh yên tĩnh hắn luyện đao năm thứ mười một đông luyện ba chín hạ luyện tam phục chính là như vậy vừa rồi khó khăn lắm lĩnh ngộ lý dịch mới luyện bao lâu vậy mà cũng giống như mình lĩnh ngộ cái này khiến hắn không thể không kinh ngạc đại sư minh lý d ị mang theo cười khe đi đến bên cạnh hắn t r á c không được trước đó mỗi ngày buổi chiều rất ít gặp tạ sư nguyên lai、like、hắn tại cái này bên trong tu luyện thật sự là không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng lĩnh mộ đao ý tạ đông sợ hai thán phục nói cơ duyên xảo h ợ p thôi lý dịch cười yếu ớt nói bất quá dạng này cũng tốt ngày sau chúng ta là huynh đệ cũng có thể cùng một chỗ lĩnh hội tạ đông trầm giọng mở miệng lập tức hướng về lý dịch cười cười h ắ n thấy lý dịch có thể nắm giữ đao ý là chuyện tốt trong môn nhiều một cái có thể chiến tri tài mình ngày sau tại tu hành đao ý trên đường cũng nhiều một cái có thể nghiên cứu thảo luận sư huynh đệ đương nhiên trong lòng muốn nói không có chút nào ao ước kia là không có khả năng bất quá cũng vẹn, vẹn như thế tới đi sư đệ chúng ta cùng nhau lĩnh hội t ạ đông c ư ờ i nhóm lửa an hồn hương từ một bên lấy ra bộ đ o ạ n hai người ngồi xếp bằng tập trung tinh thần tinh tế nhìn chằm chằm trên tường vẽ đ ồ bên trong l á o hổ giống như sống lại ngay tại hành tàu gào thét tại núi rừng bên trong du đ ã n g săn mồi con mồi lý dịch trong đầu tìm hiểu kỹ càng một con hổ hư ảnh cũng tại trong đầu hắn chậm rãi tạo dự n g có thể nghĩ m u ố n quan tưởng thành công tuyệt không phải dễ dàng như vậy trên thực tế hắn mỗi lần tạo dựng ra đến đều chỉ là một tia sau đó trong đầu hư ảnh cấp tốc sụp đổ đao của hắn y hoặc là nói lực lượng tinh thần cũng gia tăng một sợi loại này phương pháp tu hành chính là như thế một kẻ chỉ có thể từng lần một lại đến đồng thời ở trong quá trình này đao ý sẽ càng ngày càng cường đại đợi đến có thể triệt để tạo dựng xong một con m á n hổ h đã nói hắn tu luyện có thành tựu bất quá hắn hiện tại ngay cả tạo dựng một con đầu hổ đều rất phí sức nhiều nhất có thể tạo dựng một con hổ trào mà lại móng nuốt cùng đầu lâu cả hai chỗ quan tưởng độ khó căn bản không phải một cái tốc độ tạ an bình ngược lại là có thể tạo dựng một con hoàn chỉnh đầu hổ chỉ dựa vào điểm này là đủ tung hoành toàn bộ tứ phương thành đại sư huynh thì là có thể tạo dựng một con hổ chân tuy nói so ra kém đầu hổ thế nhưng mạnh hơn chính mình bên trên quá nhiều an hồn hương có thể tĩnh nhân tâm thần loại này hương tiêu h đốt rất chậm một nén hương thường thường có thể thiêu đốt gần hai cái canh giờ đợi đến tu luyện kết thúc đã hoàng hôn mặt trời lặn lặng nếu là ngươi chịu nhập quan phủ đi hoạn lộ một đạo bây giờ còn có cái chính cửu phẩm giám g ụ c vị trí trong chỗ về p h ầ n đái nộ phương diện mỗi tháng đồng ngân m ộ ư ơ i lượng dưỡng huyết hoàn m ộ mươi năm ai hàng năm còn có một viên long hồ đại dược lý dịch l ặ n g lặng nghe ở trong lòng tính toán liễu hải cho ra đái nộ g s á t thực vượt qua tưởng tượng của hắn theo tạ sư nói luyện huyết võ giả nhiều nhất cho cái từ cửu phẩm vị trí nhưng mình lại thăng lên một cấp trở thành chính cửu phẩm phương diện khác cũng rất tốt nhất là đan dược đến luyện huyết cấp độ này tiền bạc chỉ là thêm đầu tu luyện sử dụng đan dược mới càng quan trọng mỗi một viên dưỡng huyết hoàn dù chỉ là giá vốn cách cũng muốn gần m ư ơ i lượng tuy nói không có đan dược cũng có thể tiến hành tu hành có thể vận dụng đan dược có thể tại ngắn hơn thời điểm càng nhanh tăng lên tự thân tu vi húng chi có con thân dù chỉ là một cái lớn bằng hạt v ừ n g tiểu nhân giám g ụ c chỉ cần mình muốn tiền rất nhẹ nhàng liền có thể làm đến rất nhiều đến luyện huyết cảnh giới chỉ cần nghị kiếm tiền tuyệt đối so với người bình thường nhẹ nhõm đơn giản về phần hàng năm một viên long hồ đại dược lý dịch cũng không hiểu rõ bất quá nghe danh t ự cũng biết tuyệt không phải p h ả n phẩm hắn trong đầu trầm tư muốn hay không đáp ứng dù sao trước mắt đến xem mình không có quá nhiều lựa chọn nếu là gia nhập thật ra hẳn là cũng có thể được đến rất nhiều tài nguyên nhưng nhất định sẽ trở thành nó hơn tứ đại gia tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt tuy nói bây giờ còn chưa v ạ c h mặt nhưng khó đảm bảo về sau mà lại tứ đại gia tộc người rất có thể đã tại mưu đồ bí mật muốn đối người thẩm g i a độc thủ mình bây giờ tốt nhất đừng tham dự trong đó thực lực của hắn quá yếu căn bản không có tiến vào bên trong tư cách trừ bỏ thẩm g i a bên ngoài còn lại lựa chọn chính là quan phủ thực lực tu vi đột phá có quan thân làm rất nhiều chuyện hẳn là sẽ thuận tiện rất nhiều tứ đại gia tộc người hẳn là cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình không dám đối với mình tùy tiện độc thủ dù sao giết chết một cái tiểu lại có lẽ không tính là cái gì thật là cướp giết quan viên đó chính là so như tạo phản đại cản hướng lập quốc hơn ngàn năm bây giờ dù sớm đã không phải hoa tươi lấy gấm liền hỏa nấu d ầ u chi thế thế nhưng tuyệt không phải một cái thành nhỏ mấy gia tộc lớn liền có thể giết quan tạo phản gia nhập quan phủ tiến vào triều đình lưng tựa đại thụ tốt h ó n g mát mặc dù biết có trách nhiệm hạn chế khả năng có được đồ vật cũng tuyệt đối không ít bất quá lần trước gia nhập quan phủ lại vẫn chết ở ngoài thành hắn hay là suy nghĩ nhiều suy tính một phen ngươi không cần phải gấp đáp ứng có thể suy nghĩ kỹ một chút ta không nắm này liễu hải đứng dậy vỗ vỗ lý dịch bà vai liền cấp tốc rời đi lý dịch chỗ tại nguyên mặc tư, trong thế chút tiến một như dược, nào lòng nghĩ đăng đến hành lần mô phỏng, phán định sự gia nhập của mình có chính xác không. gia làm làm suy sự mô m đi của có xác dù hắn cảm giác đây là một đầu chính xác con đường nhưng cẩn thận một chút tóm lại không có sai lầm lớn đi ra cửa bên ngoài một nhà có chút khí phái hoa lệ xe ngựa trực tiếp dừng ở ngũ hồ m ô n trước kéo xe sử dụng tuấn mã toàn thân màu xanh cần cột nhưng lại có một vòng huyết hồng ngựa tản ra hung lịch khí tức phản phất manh thú vô luận ai đều có thể nhìn ra kéo xe sử dụng tuấn mã nhất định không phải phản vật lại tại bên cạnh xe ngựa còn có hai tên hộ vệ áo đen đều tản ra một cô hung hãn chi khí xem xét l i ề n biết hai người này tu vi tuyệt đối bất phẩm nói không chừng còn muốn tại luyện huyết cảnh giới phía trên vị này chính là lý dịch lý huynh đi trên xe ngựa đi xuống một vị mặt mày thanh tú thiếu niên áo xanh các hạ là lý dịch thần sắc nghi hoặc tại hạ trịnh gia trịnh liên sơn hắn nhẹ nhàng cười một tiếng n h a lý dịch ánh mắt ngưng lại hắn nghe qua cái tên này lần trước cùng bọn hắn uống rượu với nhau thời điểm nghe giang sư huynh nói qua chính liên sơn là trịnh gia đời tiếp theo gia chủ tối thiểu có năng lực đi tranh đoạt đời tiếp theo vị trí gia chủ có thể nói là toàn bộ trịnh gia hạch tâm nhất mấy tên con cháu một trong tại hạ hơi chuẩn bị tiệc rượu không biết có thể đến dự trịnh liên sơn cười một tiếng hắn cũng là vừa mới biết được ngũ hổ môn bên trong có một vị đệ tử trong mấy tháng ngắn ngủi liên phá rèn thể b á cảnh thân là con em đại gia tộc hắn lập tức biết cái này nên là trời sinh thần lực chi thể chất cái này cùng thể chất ngày sau không nói có đại thành c ử u có thể đột phá hậu thiên cảnh giới tuyệt đối không khó thực lực thế này đã có thể tại tứ phương thành tung hành hắn tuy là trịnh gia đích hệ tử đệ nhưng ngày sau có thể hay không kế thừa vị trí gia chủ cũng là chuyện khác bây giờ gia chủ cũng không phải là phụ thân của hắn mà là gia gia của hắn phụ thân của hắn có huynh đệ hắn đại gia tam thúc cũng đều có hai tử mình cũng có một cái đệ đệ cùng mình cùng thế hệ con cháu bên trong có thể tranh đoạt vị trí gia chủ nói ít cũng có sáu bảy người mặc dù hắn nhìn qua là thế hệ này bên trong ư u dị nhất một tên hậu bối khả năng thật hay không ngồi lên gia chủ vị trí này cũng là chuyện khác lý dịch ngày sau tất nhiên có thể sau khi đột phá thiên cảnh giới nếu có ủng hộ của hắn mình ngày sau tranh đoạt vị trí gia chủ lúc cũng càng có lực lượng vô luận như thế nào hắn cùng mấy cái huynh đệ tranh đoạt vị trí gia chủ tuyệt không có khả năng hạ tử thủ bởi vậy cuối cùng so thường thường chính là thực lực bản thân cùng bên cạnh mình tụ lại thế lực lý dịch lông mày khen như một cái bản năng liền muốn cự tuyệt hắn thực tế không muốn cùng trịnh ra dính dáng quá nhiều mặc dù bọn hắn bây giờ đối phó mục tiêu hẳn là t h m g i a căn bản không thèm để ý chính mình có thể từ nhiều lần mô phỏng đến xem t r ị n h ra thực tế không được mình sớm muộn cũng sẽ cùng bọn hắn đối đầu nhưng mà nghĩ lại ánh mắt của hắn lại bỗng nhiên sáng lên t r ị n h liên sơn dù sao cũng là đại gia tộc đích hệ tử lệ không có khả năng mang mình đi quá kém thử lâu đoán chừng cũng hẳn là đi nội thành ăn cơm mình có lẽ có thể thừa cơ hội này hung hăng hao một đem bọn dê mao dù sao sớm tôi tất cả mọi người muốn chống lại không bằng thừa dịp hiện tại hố bọn hắn một đêm đã có thể suy yếu định nhân cũng có thể tăng cường tự thân nghĩ đến cái này bên trong nét mặt của hắn lập tức đổi bộ dáng lập tức n ở nụ cười vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh trịnh liên sơn cười một tiếng hai người đi tiến vào xe ngựa xe ngựa nội bộ trang trí cũng rất xa hoa nội bộ không gian rộng rãi dù cho hai người đồng thời nằm xuống cũng đầy đủ giang hà giờ phút này chính kết thúc một ngày tu hành mới từ trong môn ra liền trông thấy lý d ị cùng trịnh liên sơn hai người cười ngồi lên xe ngựa hướng về nội thành chạy tới hắn lẳng lặng nhìn chăm chú lên một màn này ánh mắt bên trong lại khó mà che giấu a o ước cùng một vòng đố kỵ c h ị n h liên sơn làm trịnh gia hạch tâm con cháu đối với hắn mà nói là cần hao tâm tổn trí định b ỡ tồn tại mà dạng này một cái mình cần hao tâm tổn trí định b ỡ tồn tại giờ phút này lại chủ động tới đến trước cửa mời s ư đệ của mình một cái mình trước đó căn bản không có để ở trong lòng s ư đệ xe ngựa tốc độ chạy rất nhanh trong thành theo quy củ không thể phóng ngựa phi nước đại cho dù là xe ngựa cũng giống vậy nhưng trước có hai tên hộ vệ áo đen mở đường tăng thêm trên xe ngựa có trịnh gia cờ hiệu người bình thường trông thấy đều là tránh g a thật xa vì vậy bất quá là mười mấy phút công phu bọn hắn liền tới đến bách hoa lầu trước chương ba mươi năm đại gia tộc xa hoa lãng phí chương ba mươi năm đại gia tộc xa hoa lãng phí lý huynh nhìn xem muốn một chút cái gì bách hoa lầu bên trong chính liên sơn cười đưa ra menu lý dịch không chút khách khí nhận lấy bách hoa lầu đồ ăn hoàn toàn như trước đây vị đạo cũng là hoàn toàn như trước đây quý nghe nhàn n h ạ t hương hoa dù là không ăn cơm cũng làm cho lòng người bỏ thần di lý huynh trực tiếp điểm liền tốt không cần khách khí với ta chính liên sơn ngược lại là không có đem ăn cơm chút tiền lệ này để ở trong lòng hắn thân là trịnh gia hạch tâm nhất đệ t ừ một trong mặc dù còn không có chân chính bắt đầu nắm quyền lực nhưng vô luận là tu luyện sử dụng đan dược hoặc là sử dụng tiền bạc cũng sẽ không thiếu lý dịch cười lúc đầu hắn cũng không có ý định cùng đối phương k h á c h k h í trực tiếp bắt đầu gọi món ăn khi hắn điểm đến cái thứ mười món ăn thời điểm trịnh liên sơn sắc mặt rất bình thường vẫn như c ũ mang theo nhàn nhạt cười hai người đều là v õ giả vốn là so với người bình thường có thể ăn tuy nói bách hoa lầu đồ ăn muốn so phổ thông cơm tại càng thêm có chắc bụng cảm giác nhưng hai người đều là vó giả nhiều một chút chút cũng là bình thường lý d ị điểm đến thứ hai mươi đạo món ăn thời điểm chính liên sơn biểu lộ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào hắn cũng không cảm thấy hai người ăn hai mươi đạo đồ ăn có cái gì không đúng không khác thở nhỏ qua quen xa hoa lãng phí thời gian lên bàn đồ ăn dù cho một ngụm không ăn trực tiếp r ử a qua hắn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng lãng phí bên ngoài thành khu ở ngoài thành rất nhiều thôn c h ấ n bên trên không biết bao nhiêu bình dân b á c h tính căn bản ăn không nổi đồ ăn bình thường ăn nhiều nhất chính là khổ d ư a muối bởi vì ướp gia vị sử dụng muối thô chất lượng kém bắt đầu ăn cảm thấy chất phát khổ một năm lao lực đến cùng ăn tết ngày đó có thể ăn được một khối nhỏ thịt có thể đánh lên một góc rượu ngọt xào r a u thời điểm có thể tăng thêm có lẽ dọn nước sôi đối bọn hắn đến nói chính là cực kỳ khó được hưởng thụ lý dịch chậm rãi buông xuống menu nói thật hắn cảm thấy mình điểm đủ nhiều lại nhiều cái bàn chưa hẳn có thể b à y dưới không đủ còn có thể lại thêm dù sao lại không phải hắn trả tiền có thể hao bọn hắn trịnh ra một lần dây m a u chính mình đạo cái gì đều phải xuất tận toàn lực chính liên sơn khẽ gật đầu tiếp nhận menu lại thêm vài món thức ăn lý dịch t h ầ n sắc xứng sở đối với mấy gia tộc lớn hạch tâm con cháu xa hoa l ã phí lại có một phen nhận thức mới mình gọi nhiều như vậy đồ ăn là hạ quyết tâm muốn hao đối phương d â mao nhưng trịnh liên sơn thì hoàn toàn khác biệt hắn là thật không quan tâm một bữa cơm hao phí một hai trăm l ư ợ n g bạc với hắn mà nói cũng vẹn vẹn chỉ là cảm thấy có chút đau lòng vẹn vẹn chỉ là có chút thôi b á n h hoa l ẩ u mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh nhất là r a u trộn phần lớn đều đã sớm chuẩn bị tốt chỉ cần có người điểm cấp tốc liền có thể trực tiếp lên bàn lý huynh bây giờ đột phá luyện huyết cảnh không biết nhưng có chỗ trịnh liên sơn cười hỏi thăm lý dịch nhẹ nhàng lắc đầu không có trả lời hắn vấn đề trong tay hắn đũa đậu lên thật nhanh ăn lên đồ ăn tới mặc dù những thức ăn này có thể nạp năng lượng hiệu quả vẹn vẹn chỉ là một tia nhưng sếp bắt đầu cũng cực kỳ khủng bố. Chính lý dịch nắm lên một vỏ rượu cực kỳ phong khoáng uống vào bách hoa lầu nguyên bản dùng rượu đều là một bình một bình bên trên chỉ bất quá hắn ngại quá chậm hay là thành đàn đi lên tương đối nhanh cửa vào bên trong rượu dịch còn chưa vào cổ họng liền bị hắn cấp tốc nạp năng lượng mặc dù những cái kia đồ ăn cũng có thể dùng để nạp năng lượng nhưng tốc độ so với trực tiếp uống rượu đến nói quá chậm c h ị n h liên sơn nhìn xem trong tay ly rượu nhỏ t h ầ n sắc có chút xấu hổ người tới cho ta lại đến một vỏ rượu hắn hét lớn một tiếng trong lòng mơ hồ minh bạch lý dịch là có ý gì đây là muốn cùng mình đ ụ n g rượu võ giả tu vi càng mạnh nhục thân càng cường đại đối với cồn năng lực chống cự tự nhiên càng mạnh lý dịch xem ra là nghĩ thử một lần mình sâu cạn bất quá hắn thế nào lại là đối thủ của mình mình đã đột phá luyện cốt làm sao có thể đục rượu không đấu lại một cái luyện huyết cảnh giới võ giả chỉ cần mình tại cái này một đạo bên trên thang đối phương tiếp x u ố n g muốn đem hắn tại thu nhập thua thế giới đều sẽ nhẹ nhõm như ý rất nhiều trên thực tế hắn cũng không biết hắn nghĩ sai sai rất nhiều lý dịch thật chỉ là cảm thấy uống rượu hao hắn dây mau so ăn cơm phải nhanh rất nhiều lần một vò rượu cấp tốc nạp năng lượng bất quá tại người khác xem ra hắn là đều uống lý dịch s ắ c thực uống chút không phải một vò rượu tiến vào bụng mình lại ngay cả hết hầu đều không n ú p đ í c h thực tế là quá mức dị thường chính liên sơn không chịu lạc hậu hơn hắn đồng rạc một vò rượu tiến vào bụng sắc mặt cấp tốc trở nên đỏ hồng lý dịch là toàn bộ nạp năng lượng hắn là thật uống hai người đều không nói chuyện. chính liên sơn là thật coi là lý dịch muốn cùng hắn đụng rượu đồng thời cảm thấy mình nếu là thắng liền có thể thu phục cái này mới xuất hiện thiên tài lý dịch thì là quá bận rộn nạp năng lượng đắc ý nhìn xem thanh năng lượng không ngừng gia tăng một vò rượu cho hắn cung cấp năng lượng rất ít nhưng không chịu nổi số lượng nhiều mà lại không cần tiền mình có thể rộng mở nạp năng lượng căn bản không nghĩ lãng phí cái gì thời gian tinh lực cùng đối phương nói nhiều một vò lại một vò rượu nước như là nước c h ả y bị hai người cấp tốc uống sạch chính liên sơn uống liền năm đàn c ộ n lại trọn vẹn mười cân rượu dịch cho dù lấy tiểu lượng của hắn cũng là ánh mắt mê ly đọc nhớt rõ từng chữ không rõ nhưng vẫn không chịu、thua. lý dịch sắc mặt vẹn vẹn có chút thường đỏ hắn nạp năng lượng tốc độ cực nhanh bên người đã mang lên hơn mười cái cái bình chính liên sơn lấy cái gì cùng hắn liều uống rượu lúc hắn cũng đang suy nghĩ máy mô phòng nạp năng lượng công năng nếu là phát huy tốt có lẽ sẽ có đại dụng tỷ như nói cho người khác hạ độc mình tại có thể nạp năng lượng trong rượu và thức ăn hạ độc sau đó có thể làm lấy mặt của đối phương trực tiếp ăn hết đối phương nếu là cùng hắn cùng nhau uống rượu dùng nữa liền sẽ trực tiếp trúng độc mà mình vẫn như cũ không việc gì cũng có thể nhất định trên ý nghĩa phòng bị mình bị hạ độc nhưng điều kiện tiên quyết là ăn cơm là nhất định phải có bộ điểm năng lượng nếu là thức ăn bình thường l i ê nhưng k có cái bất lung la lung kỳ gì dùng. g n mà i sau một khắc hai chân mềm nhũng trực tiếp ngược lại ngồi dưới đất đầu bậc thang hai tên hộ vệ cũng không có làm cái gì thậm chí không có nhìn hắn bọn hắn là trịnh gia hộ vệ cũng không phải là trịnh liên sơn hộ vệ trừ phi trịnh liên sơn lọt vào nguy cơ sinh tử không phải phát sinh cái gì bọn hắn cũng sẽ không xuất thủ lý dịch nắm hắn một chút sau đó kế tiếp theo rót rượu chính liên sơn mặc dù đổ xuống vừa vặn rất tốt như còn không chịu thua đồng dạng trong tay một mực nắm thật chặt vào rượu thời gian từng giây từng phút trôi qua lý dịch uống rượu tốc độ cực nhanh bất quá trong phiến k h ắ c bên cạnh hắn đã bày đầy sáu tháng bảy năm một không cái vào rượu vị công tử này thật sự là không có ý tứ tiểu điếm rượu dùng hết một vị người mặc váy đỏ dáng người yểu điệu nợ nang trung niên mỹ phụ đi tới trong giọng nói của nàng tràn đầy h y náy lộ ra điểm đạm đáng yêu. Lý h ắ nhưng t h bọn hắn làm ăn hiện tại khách nhân điểm rượu lại không thể bên trên vô luận như thế nào sai tuyệt đối tại bọn hắn đối phương muốn trách tội bắt đầu bọn hắn tuyệt đối không chiêm lý húng chi đối phương là cùng nội thành trịnh công tử cùng nhau đến đây nàng trong ấn tượng hôm qua cũng từng gặp mặt qua chức vị công tử này lúc ấy là cùng liễu thông phán công tử cùng nhau đến đây bởi vậy thân phận thân chương ủ a đối p có thể t h ba mươi sáu lựa chọn chương ba mươi sáu lựa chọn lý dịch khoác khoác tay không thèm để ý chút nào nói không có thì thôi để người giúp ta chuẩn bị vài món thức ăn còn có chút bánh ngọt đóng gói mang đi trung nhiên mỹ phụ nghe tới hắn trong lòng lập tức buông lỏng đ ầ y dây đều là ý mừng chuyện này đối với tiểu lâu phía sau chủ nhân đến nói có lẽ tính không được cái đại sự gì có thể đối nàng mà nói chính là thiên đại sự tình nếu là mình bên này không sai nàng tự nhiên không cần nhiều lo lắng cái gì dù sao bách hoa lầu phía sau chủ nhân thế lực cũng không nhỏ đánh c h ó còn cần nhìn chủ nhân mình đã không sai đối phương cũng không thể tùy ý phát tác nhưng lần này đúng là bọn hắn bên này xảy ra vấn đề một cái xử lý không tốt nói không chừng liền sẽ bị đẩy đi ra làm kẻ chết thay thậm chí có khả năng sẽ bị giết chết chính là vì cho trước mặt mấy vị này công tử nhận lỗi tạ tội lý dịch hiển nhiên không quan tâm chuyện này để nàng như chút được gánh nặng ghi nhớ thiền đi tạc vị này trịnh công tử trưng m lý d ị đứng dậy vô vô đã say thành một bãi bùn nháo trịnh liên sơn trong lòng hy vọng hắn ngày mai trông thấy giấy tờ thời điểm trên mặt thần sắc không nên quá đặc sắc minh bạch mỹ phụ gật đầu thần sắc cực kỳ kính cẩn nghe theo lý dịch đi hướng t i ể u lâu bên ngoài rất nhanh có người nhỏ lên hai cái hộp cơm hộp đá lấy đỏ đàn hộp chế phía trên còn điêu khắc đủ loại tiểu dáng hoa cỏ đồ án rất là tinh mỹ lộng lẫy lý dịch vững vàng dẫn theo hai cái hộp cơm chạy vội tốc độ cực nhanh đột phá luyện huyết cảnh giới hắn toàn lực chạy vội tốc độ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không so tuấn m ạ kém loại thực lực này tốc độ viễn siêu thường nhân rất nhiều lần nếu là người khoác trọng giáp tay cầm binh khí g i i người bình thường đến lại nhiều đều là chịu chết. nếu là đặt ở địa cầu cổ đại thật có thể tại vạn quân trận bên trong lấy địch tướng thủ cấp bất quá ở cái thế giới này lại không có khả năng làm được bởi vì trong quân ngũ cũng có vô số võ đạo cường giả không phải vì sao có thể để cho nhiều như thế thế ra thần phục đại càn lý dịch đi tới nhà mình trước cửa sơn đỏ đại môn đóng chặt hắn nhẹ nhàng g õ vang hôm nay hắn trở về coi như sớm nếu là lấy địa cầu thời gian đến tính toán đại khái là ban đêm bảy mươi tám điểm kỳ thật thời gian này sớm đã cấm đi lại ban đêm bất quá bằng thực lực của hắn hoàn toàn không cần quan tâm những thứ này những cái kia tuần ngai quan sai b u khoái liền xem như trông thấy hắn cũng sẽ không nhiều hỏi có được thực lực tự nhiên có thể có được rất nhiều đặc quyền trở về triệu tiến nhẹ chân nhẹ tay mở ra đại môn nhìn xem ta mang cho ngươi tốt cái gì đồ vật lý dịch cười đi vào nhà hắn mặc dù một thân mùi rượu nhưng trên thực tế căn bản không có uống bao nhiêu bây giờ tinh thần thanh tỉnh phi thường hắn cũng không thích rượu nhưng cũng không nhiều qua mâu thuẫn coi như muốn uống cũng chỉ là lướt qua liền thôi triệu tiến rất là không hiểu bất quá khi ánh mắt chuyển hướng tay hắn bên trong hai cái hộp cơm về sau liền cấp tốc bị phía trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn hấp dẫn bánh hoa l ẩ u chế tác hô cơm nên cũng dùng thủ pháp đặc biệt xử lý qua dù cho cất giữ món ăn cũng mang theo nhàn nhạt, nhạt hoa một thanh hương triệu tiến h ánh mắt loay sáng rất là cẩn thận quan sát kia hai cái hô cơm so với bên trong trưng bày đồ vật h i ệ n nhiên nàng đối cái này điều khắc cực kỳ tinh mỹ hột càng cảm thấy hứng thú đến nếm thử những n à y đ i ể m tâm đây chính là ta từ nội thành mang về lý dịch cười bưng ra mấy phần chế tác tinh mỹ bánh ngọt những này bánh ngọt thường thường bên ngoài thành cực kỳ khó được không riêng gì chế tác tinh mỹ mà lại chi phí cao triệu tiến tiếp nhận một khối nhẹ nhàng cắn một cái hai mắt có chút mị mị lấy c à n thụ được trong miệm ngọ cái này rất đắt đi nhìn xem những n à y tinh mỹ bánh ngọt triệu tiến h không khỏi cảm thấy mấy phần tâm đau ăn ngon như vậy lại đẹp mắt như vậy kia phải có đ ắ t cỡ nào nha nghĩ đến đây bên trong nàng đều không bỏ được từng ngụm từng ngụm đi ăn những n à y bánh ngọt mỗi lần đều là nhẹ nhàng cắn xuống một khối nhỏ đặt ở miệng bên trong tinh thế nhấm ướt không đắt có người cố gắng nhét cho ta ta không muốn hắn cũng không n g u y ệ n ý lý dịch ngữ khi rất là nghiêm túc thành khẩn trên thực tế hắn nói cũng không có gì sai lầm lớn chính liên sơn đúng là nhất định phải lôi kéo hắn không cần mời hắn ăn cơm mình muốn cự tuyệt đều không được dạng này a triệu tiến cười một tiếng, hung hăng cắn xuống một ngụm bánh nàng đối lý dịch lời nói tự nhiên không có chút nào hoài nghi đúng n g ư ơ i ăn trước đi còn có những n à y đồ ăn cũng có thể nếm thử lý dịch uống vào một bát trà nóng đem một cái khác trong hộp cơm rất nhiều đồ ăn lấy ra ừ mừ triệu tiến h nhai nuốt lấy bánh ngọt không ngừng gật đầu lý dịch cũng mang theo cời ư trở lại phòng của mình hai mắt khép hờ nhìn xem máy mô phỏng bên trong thu nhập nụ cười của hắn dần dần càng rỡ nguyên bản sạch sẽ không có bất kỳ cái gì năng lượng thậm chí ngay cả dự trữ mô phỏng điểm đều không có máy mô phỏng bên trong giờ phút này t ì n h lình nhiều lượng mô phòng điểm một điểm chứa đựng bắt đầu nếu như gặp được nguy hiểm có thể khẩn cấp t ô i diễn quan sát tình huống trước đó thực tế là trên tay thiếu khuyết tài nguyên hắn mới không có chứa đựng thật không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện trịnh liên sơn như thế một cái loan đại đầu giúp mình giải quyết vấn đề này đại can thái bình ba năm tháng m ộ ư ơ i ngươi đột phá luyện huyết cảnh giới tại tứ phương thành gây lên phòng ba không nhỏ các thế lực lớn tranh nhau lôi kéo tháng một ư ơ i một ti lượng tại ba về sau ngươi quyết định đi đến hoạn lộ một đạo đảm nhiệm tứ phương thành giám mục tháng m ư ơ i hai ngươi kế tiếp theo khổ tu thầm kiến sơn lại muốn ra ngoài hộ tống thương đội ngươi khổ tâm quý bảo Hắn q u y ế tháng h t sáu ngươi từ bỏ lấy n à cớ thẩm tiến sơn người nhà phụ mẫu phạm phải đại tội đem bọn hắn tạm thời bắt tiến vào trong lao cùng tháng thẩm gia bị diện thẩm tiến sơn người nhà tại ngươi bảo hộ dưới bình yên vô sự tháng tám r ra tra o ngoài nào n thành tuần vận lương, muốn về lúc, lại bị cấp giết. Huyện lệnh giận không ra đến cùng là người phương g giết. tuột t là kiểm lại lại ra về lúc, cấp bị dữ, sở c có Quan huyện không người có thể dùng, huyện lệnh phủ thể ệ n người h khô i ê m n i kiểm ệ m tuần trước. Tháng k h hạn cùng hồng thủy liên tiếp tìm tới tòa thành nhỏ này tứ phương thành nạn đói hoành hành n g o à i thành thậm chí có không ít b á c h tính chết đói tứ lại gia tộc cùng ngoại thành khu rất nhiều phú thương phú hộ thừa cơ hội này không ngừng s á p nhập thôn tính tài sản vô cùng giá tiền thấp hoặc là lương thực không ngừng từ nạn dân trên thân đổi lấy chất lượng tốt dụng đất phòng ốc cửa hàng tháng 9, nạn đói càng sâu, đã có không ít người bán nhi bán nữ thậm chí đem tự thần bán đồ bán tháo làm nô ngoại thành khu không ít phú thương phú hộ cũng khó có thể t r è o trống rốt cuộc không bỏ ra nổi dư thừa một hạt lương thực từ bách tính trên tay đổi lấy ruột đồng tứ đại gia tộc xuất thủ muốn thôn tính những n à y phú thương phú hộ tài sản bọn hắn vì cầu tự vệ không thể không một một giao phó ngoại thành khu rất nhiều võ quán môn phái tháng mười tứ đại gia tộc xuất thủ muốn quét qua ngoại thành rất nhiều võ quán môn phái đem toàn bộ tứ phương ngoại thành nắm giữ ngươi làm môn phái một phật tử cuối cùng không có lựa chọn quan sát quyết tâm xuất thủ chém giết một vị luyện cốt cảnh cừng giả tự thân dù gặp chúng sáng tạo nhưng vẫn tiếp tục liều giết tại cùng một vị khắc luyện cốt cảnh cường giả lúc đang c h é m giết tự thân trợt có nhận thấy đao ý tức thời tăng trưởng rất nhiều nhưng mà tự thân cũng đã vô lực h ồ i thiên cùng địch nhân đồng quy vô tận mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban thường v ị một đại c à n thái bình bốn năm tháng mười võ đạo thực lực hai đại c à n thái bình bốn năm tháng mười võ học kinh nghiệm ba đại c à n thái bình bốn năm tháng mười thợ rèn kinh nghiệm chương ba mươi bảy tăng lên chương ba mươi bảy tăng lên lý dịch i n h tế nhìn xem lần này mô phỏng kết quả không dám lỗ hỏng một chữ thực lực khác biệt vị trí hoàn cảnh khác biệt mô phỏng đạt được tin tức cũng sẽ biến hóa đối với lần này mô phỏng kết quả hắn cũng không có cảm thấy cỡ nào ngoài ý m u ố n tứ đại gia tộc thật muốn dẹp v i ê n ngũ hổ môn mình tất nhiên sẽ ra tay để hắn hơi kinh ngạc chính là tứ đại gia tộc vậy mà thật dám đối quan phủ đọc thủ dù chỉ là một cái cựu phẩm tờ kiểm nhưng cho dù là dạng này bọn hắn cũng vẫn như cũ sợ ném chuột vỡ bình không dám ở trong thành xuất thủ chỉ dám ở ngoài thành cấp giết để người điều tra không ra bất kỳ tin tức mà lại cũng chưa hẳn là bọn hắn xuất thủ nói không chừng bọn hắn dùng lương thực hoặc là những vật khác để ngoài thành sơn tặc thổ phỉ những sơn tặc này thổ phỉ cũng sẽ không cố kỵ những này bản thân bọn hắn chính là phạm phải tội lớn ngập trời mới vào núi làm phỉ dù sao đều là một con đường chết chỉ cần tứ đại gia tộc cho lợi ích đủ nhiều bọn hắn hoàn toàn có thể biến thành một cây đao cái khác tin tức phần lớn cũng không đáng giá để ý tứ đại gia tộc thừa dịp thiên thai thu hoạch n g o à i thành nông dân ruộng đồng phong ốc đối với chuyện này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hoặc là nói chỉ là cơ bản thao t á c để hắn có mấy điểm kinh ngạc là tứ đại gia tộc thậm chí ngay cả ngoại thành khu phú thương phú hộ đều không đông tha nếu như nói bọn hắn là tứ phương thành tầng cao nhất như vậy ngoại thành tứ lại gia tộc liên thủ muốn đem tứ phương thành trung hạ tầng tích lũy mấy chục năm sản nghiệp toàn bộ t h ô n tính hay là vô cùng giá tiền thấp thậm chí không cần trả giá quá nhiều tài nguyên dù sao người đói bụng đến cực hạn thời điểm hoàn toàn có thể vì một ngụm đồ ăn từ bỏ hết thảy c h ắ c không được bọn hắn sẽ đi c ư ớ p giết đội vật lương nếu như lương thực thật v ậ n đến những này tài sản bọn hắn liền không dễ dàng như vậy n u ố t vào thông qua lần này mô p h ỏ n g đến xem chỉ cần mình ở tại trong thành hơn phân nửa còn có thể lại an ổn một chút thời gian bọn hắn dám ở ngoài thành cấp giết quan phủ nhân sĩ đây chính là cực hạn dù sao ngoài thành là hoàn toàn không có người khống chế khu vực xảy ra chuyện gì kết quả như thế nào hoàn toàn không cách nào xác định nếu như tại trong thành bọn hắn còn không dám làm như vậy cứ như vậy mình gia nhập quan phủ đúng là kết quả tốt nhất lý dịch trong lòng âm thầm hạ quyết định vô luận là đoạt được tài nguyên hay là trước mắt tình huống đều quyết định gia nhập quan phủ là lựa chọn tốt nhất lương tựa đại thụ tốt hóng mát mà tại đại cản quan phủ chính là viên này lớn nhất đại thụ càng quan trọng chính là quan phủ bản thân so với thế g i a một loại thế lực càng bao dung quan phủ sẽ thu nạp vô số cường già tiến vào bên trong mà không giống thế gia đại tộc chỉ dựa vào huyết mạch truyền thừa ngoại nhân rất khó dung nhập. lý dịch mở miệng đao ý tăng lên tốc độ cực chậm mà trực tiếp lựa chọn kinh nghiệm võ đạo có thể đem nó nhanh chóng tăng lên một bộ điểm lý dịch minh bạch mình đại nộ g tính phương diện so với những sư huynh khác có lẽ chiếm cứ một chút ưu thế b â n g không dù cho có máy mô phỏng hắn cũng chưa chắc có thể nhanh chóng lĩnh nộ g đao ý tù vi muốn tăng lên đao ý cũng tuyệt không thể rơi xuống theo hắn lựa chọn ban thưởng một bộ sinh động như thật bức tranh t ạ i náo hải khuyết tán ra tới nguyên bản phảng phất bị gió thổi qua liền có thể tán đao ý giờ khác này lại tại cấp tốc khỏe mạnh hoàn thiện nguyên bản hắn ngay cả hổ trạo đều khó mà quan tử ra hắn đã có thể thành công quan tưởng ra một con h ồ trào lại đến mấy lần có lẽ là có thể đổi kịp đại sư huynh tiến độ hắn có được máy mô phỏng có thể nhiều lần nếm thử tại thời khắc sinh tử vừa đi vừa về du tàu đồng thời thu hoạch được c ả m n g ộ người khác rất rõ ràng không có cái này ưu thế dù sao mình tại máy mô phỏng bên trong tử vong tính không được cái gì người khác nếu làm u ố n cùng mình đồng dạng tại thời khắc sinh tử thu hoạch được c ả m n g ộ càng lớn có thể là cảm lộ đạt được người cũng vô lực xoay chuyển trời đất lý dịch ẩ n thận quan sát trong thất hại của mình đạo ý dưới cảnh giới ngang hàng bằng vào đạo ý mình đầy đủ làm được vô địch thậm chí có thể vượt qua một cảnh giới chém giết những võ giả khác một đêm thời gian vội vàng m à qua chính liên sơn cảm giác đầu vóc của mình có chút đau hắn trong mày chậm rãi mở mắt ra lúc này trời sáng choang đánh giá cảnh sát trước mắt hắn hơi có chút ngây người cấp tốc trong đầu hồi ức đêm qua đến t u ầ n cùng xảy ra chuyện gì hắn sau khi tỉnh lại lập tức có người dâng lên trà nóng uống vào trà hậu phương mới cảm giác đau đầu làm dịu rất nhiều mất đi ký ức cũng cấp tốc trở về hắn đã minh bạch đêm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì bây giờ mình chính bản thân chỗ bách hoa lầu bên trong bách hoa lầu tầng một hai ba lâu có thể uống rượu ăn cơm bốn mươi lăm hai tầng lâu thì có thể ngủ lại không、về. nếu có vị nào quan lại quyền quý coi trọng k i ệ n như là như hồ điệp cô n ư ơ n g cũng có thể dẫn tới làm chút chuyện trăng hoa thật không nghĩ tới hắn như thế có thể uống chính liên sơn nuốt bước, bước đầu n g ư khí tựa hồ lộ ra có mấy điểm thất lạc hắn là thật không nghĩ tới mình đụng rượu vậy mà không có liều qua đối phương rượu này đều là lấy khó được dược liệu b ả o chế có thể gia tốc khí huyết vận chuyển bởi vậy rất dễ uống say cho dù là hắn uống vải hũ cũng không chịu nổi t r í n h công từ tỉnh thân mang váy trang trung niên mỹ phụ đi tới chính liên sơn không có để ý đối phương chào hỏi uống vào mấy m ụ n trà nóng đau đầu làm dịu rất nhiều Hắn、so、dần dần chính công tử ngài nhìn cái này sổ sách m ị phụ mở miệng ngựa khí có chút có gắp lấy ra đi chính liên sơn phất phất tay tuy nói thân phận của hắn là trịnh gia hạch tâm con cháu nhưng tại cái này bên trong ăn cơm cũng muốn trả tiền không riêng gì hắn phải trả tiền cho dù là đương đại trịnh gia gia chủ ra ra hắn đến cũng được trả tiền một phương diện bởi vì nội thành khu không ít cửa hàng phía sau chính là ngũ đại gia tổ mở cơ cả hội tại tất ả s như n g i ệ p phần. p cửa hàng bên trên đều có cổ hàng h bên trên Một đều ơ n diện khác đây cũng là bọn hắn liên thủ chỗ giữ gìn quý củ, nếu như tùy tiện một người đều có thể tại cái này bên trong tiêu phí không trả tiền. Như g giữ tại cái tiêu khác thủ chô thể phí củ, có đây đều tùy là một trả quý vậy nội thành khu sinh ý còn thế nào làm tiếp những cái kia thương gia còn thế nào t r è o trống bọn hắn còn thế nào kiếm tiền bọn hắn hẳn là làm sao đi hướng những cái kia thương gia thu lấy kết xủ tiền thuê bởi vậy vô luận như thế nào cho dù là hắn tại cái này bên trong tiêu phí cũng nhất định phải trả tiền đây là ngũ đại gia tộc liên thủ chỗ giữ gìn quy củ đã cầm tiếp theo gần hai trăm năm đến nay chưa hề có người đánh vỡ trừ phi tại sản nghiệp của mình cửa hàng bên trong không phải hắn trong này thành địa phương nào tiêu phí đều là phải trả tiền mỹ phụ doanh doanh cười một tiếng túi đầu đưa tới một t r ư ơ n g m ạ và giấy chính liên sơn không thèm để ý chút nào tiếp nhận coi như h ô m qua coi như uống nhiều vài hũ rượu cũng chỉ bất quá là hai ba trăm l ư ợ n g bạc chi tiêu mặc dù đau lòng nhưng còn không đến mức để hắn mất phong độ chỉ là không thể liều qua lý dịch để hắn có chút hối hận đụng rượu không có liều qua đối phương lại nghĩ thu phục đối phương liền muốn khó rất nhiều sau khi hắn nhìn thấy giấy tờ thời điểm lại phát hiện sự tỉnh cũng không đơn giản lông mày cấp tốc nhắc lại ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu nhìn về phía đối phương hỏi thăm nói đây là giấy tờ của ta chương ba mươi tám người cơm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được chương ba mươi tám người cơm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được t r ị n h liên sơn tiếp nhận giấy tờ s ắ c mặt nháy mắt lên ba động i ấ y tờ bên trên thình lình viết một tám trăm l ư ợ n g bạc tiêu phí giá cả cỡ này cho dù là hắn cũng sẽ đau lòng dù sao chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi hắn tuy là gia tộc hạch tâm con cháu nhưng bởi vì tuổi tác cùng bối điểm so sánh nhỏ bây giờ còn không có cầm quyền mỗi tháng nguyện ngân tăng thêm cha mình cho mình một chút sản nghiệp một tháng cũng chính là hai phẩy không không không lượng bạc không đến bữa cơm này đem mình một tháng thu nhập cho hết ăn đi vào đúng mỹ phụ gật đầu nhẹ nhàng lui lại nửa bước làm sao ăn đi vào chính liên sơn nội tâm tràn đầy phiền muộn không hiểu ngay cùng vị công tử kia hết thẻ uống tám mươi ba vào rượu mỹ phụ mở miệng thanh em không khỏi thấp bắt đầu người nói cái gì chính liên sơn thanh em bỗng nhiên cao lên trong giọng nói tràn đầy không dám tin giờ phút này tâm tình của hắn buồn bực suy nghĩ muốn thổ hết u y nhưng lại không biết nên hướng cái tiên ôn hắn hiểu được đối phương không có khả năng dám l ừ a g ạ t mình cho nên nói khẳng định là nói thật lý dịch đến tột cùng là thế nào h ư n g hết nhiều như vậy rượu mỹ phụ không nói gì chính liên sơn trong lòng bị đè nén vô cùng hắn hiện tại hận không thể sinh quất chính mình hai cái miệng rộng mình h ô m qua đến tột cùng làm những gì chuyện hoang đường hai người uống rượu vậy mà uống hết nhanh hai l ư ợ n g bạc lý dịch như thế có thể uống mấu chốt là một chút cũng không k h á c h khí quả thực giống như đặc biệt tới hố mình đồng dạng c h ị n h liên sơn nội tâm nghẹn một b ụ n g lửa nhưng hắn còn không biết đạo hướng ai phát tiết là mình chủ động mở miệng muốn mời đối phương ăn cơm mà lại không thèm để ý chút nào làm cho đối phương dùng sức điểm chuyện này lý dịch làm giống như không có cái gì mắc bệnh mình chỉ có thể thành, thành thật thật trả tiền nhưng càng như vậy càng để hắn cảm thấy trong lòng tiền muộn nhưng Liên、Sơn、làm luyện Sơn trịnh nhất con cháu, mặc dù từ nhỏ luyện bó, cũng đến qua không n tâm mặc từ ít hạch cháu, khổ. h ra qua dù biệt khuất đến mức này cũng mức lúc à lần l đầu. khác ă này thịt tỏi, hắn tối thiểu trả thù hắn hội Nhưng còn n có cơ lúc trở về. Nhưng lúc này đây hắn ngay cả trả thù cơ hội đều không có đối phương làm không có gì không đúng ngược lại là mình đi lên trước mở miệng mời người ta ăn cơm người ta nhiều nhất chẳng qua là nhiều một chút vài hũ rượu mà thôi nếu là bởi vì cái này tìm đối phương sự tình chuyến đi sẽ chỉ bị người khác nói mình khí lượng tiểu mà một cái khí lượng tiểu nhất người không có khả năng kế thừa ra chủ vị trí hắn phiền muộn a quá phiền muộn càng mấu chốt chính là cái này phiền muộn ta không biết hướng ai phát tiết chỉ có thể tự mình một người yên lặng ăn cái này thua thiệt giờ phút này trong lòng của hắn đã phiền muộn lại bất khuất c ò n trộn lẫn lấy mấy điểm bị hố về sau xấu hổ nhưng hết lần này tới lần khác lại cái gì đều làm không được chỉ có thể đánh nát ra hướng bụng bên trong nước kẻ cơm ăn thuốc đắng khổ mà không nói được hôm nay chuyện này không thể truyền đi hiểu chưa chính liên sơn đối một bên mỹ phụ lạnh giọng nói minh bạch nàng nhẹ giọng đáp lại tiền ta không mang nhiều như vậy trở lại phụ thượng thời điểm tự sẽ đưa tới chính liên sơn nói câu nói này thời điểm cảm giác trái tim đều đang chảy máu l i ê n ăn một bữa cơm nhiều bạc như vậy liền không có cho dù là hắn cũng đau lòng thật giống như bị người từ trên thân khoét k hối tiếp theo thịt mấu chốt là mình còn không thể nói cái gì chỉ có thể chịu đựng mỹ phụ khẽ gật đầu yên lặng lui ra ngoài nàng cũng không lo lắng đối phương không trả tiền dù sao bách hoa lầu phía sau chủ nhân thế lực cũng không tiểu hùng chi ngũ đại gia tộc giữ gìn nhiều năm như vậy q u ý củ hoàn toàn không phải chính liên sơn có thể dung chuyển lý dịch đi tới trong môn không ít người trông thấy hắn đều ánh mắt ngưng lại s ư đệ thậm kiến sơn cười cùng hắn lên tiếng chào lý dịch đáp lại một câu trái phải đảo mắt phát hiện liễu hải hôm nay cũng không tại giang hà hay là như cùng đi ngày đồng dạng đến sớm nhất cũng không nói thêm cái gì lời nói chỉ là yên lặng khổ tu sư đệ chỉ là lần này hắn lại rất khó được hướng lý dịch lên tiếng chào hai người trước đó mặc dù nhận biết cũng không quen thuộc cũng chỉ là sơ giao dù sao lý dịch đột phá luyện huyết giờ khác này hắn mới chính thức trên ý nghĩa xem như ngũ hổ môn đệ tử trước đó luyện nhục cảnh đệ tử chẳng qua là so với cái kia không nhập môn hoặc là luyện bị cảnh giới đệ tử tốt hơn một chút nhưng vượt qua hai ba năm hay là như là nước chạy rời đi sư minh lý dịch cũng đáp lại nói một ngày tu hành nhanh chóng kết thúc thẩm kiến sơn cũng cùng hắn nói bọn hắn thẩm ra đưa ra ra đãi ngộ cùng quan phủ t r ê n lệch không lớn bất quá gia nhập quan phủ sẽ có được nhất định chức vị cùng quyền lực ngày sau thu hoạch thành tiệu sẽ cao hơn càng quan trọng chính là gia nhập quan phủ có thể ở một mức độ nào đó đạt được đại c à n bảo hộ không có thế lực nào có can đảm tùy ý chặn giết quan viên thẩm ra cũng không có long h ổ đại dược lý dịch mặc dù cũng không rõ ràng long h ổ đại dược đến tột cùng là cái gì nhưng một năm cứ như vậy một phần hẳn là rất không bình thường húng chi hắn đã quyết định muốn gia nhập quan phủ liền sẽ không đột nhiên cải biến ý、nghĩ. một ngày tu hành kết thúc lý dịch nguyên bản định đi nội thành đi phủ nhà tìm liếu hải sư minh lại tại lúc rời đi đột nhiên lại bị người gọi lại một sát nam mà thôi hắn k e m chút tưởng rằng trịnh liền sơn bị mình hố bất mãn trong lòng chuẩn bị trả thù chính mình nhưng quay đầu nhìn lại lại phát hiện cũng không phải là một vị thiếu niên m ặ t như q u a ngọc người mặc áo trắng mang trên mặt điểm tính cười ôn hòa gọi lại hắn các hạ là lý dịch cũng không nhớ được mình nhận biết đối phương tại hạ triệu r a triệu ngọc thiếu niên lộ ra một cái tự nhận là phong độ nhẹ nhàng cười nghe nói ly công từ đột phá luyện huyết cảnh giới ta hơi chuẩn bị thực diệu vì ngươi chúc mừng Không biết có thể đến biết có lý dịch t h liền liền bước nhanh đổi, n n leo lên xe ngựa rất nhanh hai người tới một cái sáu tầng lầu nhỏ trước lần này cũng không phải là bách hoa lầu mà là túy tiên cư cái này túy tiên cư đặc hữu túy tiên ngưỡng thế nhưng là khó được rượu ngon không thể không đ ế n triệu ngọc đang khi nói chuyện liền đi vào trong đó lý dịch tự nhiên theo sát phía sau vài hũ rượu qua đi triệu ngọc chóng mặt ngã trên mặt đất túy h tiên n h ư ỡ n g đúng là rượu ngon mà lại sức lực rất lớn lý dịch tự nhiên sẽ không theo hắn k h á c h khí dạng này người toàn bộ tứ phương thành có lẽ cũng không có mấy cái hao dê mao chuyện này không phải mỗi lần đều có thể hào đến có thể bắt lấy một con dê liền chiếu chết bên trong hao chuẩn bị cho ta vài món thức ăn còn có chút bánh ngọt đóng gói mang đi lý dịch hướng về một bên phục vụ gã sai vặt mở miệng túy tiên cư chủ đánh rượu đồ ăn vị trên đường muốn so bách hoa lầu càng hơn một bậc bất quá cũng không có những cái kêu hồ điệp cô n ơ n g sổ sách ghi t ạ c chúng ta vị này triệu công tử trên thân hắn nói xong cũng cầm lấy đóng gói đồ ăn rời đi về đến trong nhà nhẹ nhàng gõ vang cửa sân sư tỷ nhìn xem lần này ta mang cho ngươi cái gì ngày thứ nhì triệu ngọc từ say rượu bên trong tỉnh lại nhìn thấy giấy tờ một khắc này hắn đứng trước một cái khốn cảnh một cái như là trịnh liên sơn đồng dạng khốn cảnh mình mời đối phương mời khách ăn cơm mặc dù nhìn qua tựa như là mình bị làm thịt thế nhưng là đối phương làm không có bất kỳ cái gì lỗ thủng mình chỉ có thể người câm ăn h o à n liên có nỗi khổ không nói được trong lòng lại phi luận lại biệt khuất cũng phải nhẫn dù sao chẳng ai ngờ rằng một người uống rượu có thể uống mấy chục đàn có thể uống cạn mấy ngàn l ư ợ n g bạc triệu ngọc trong lòng cũng rất phiền muộn mà lại cái này phiền muộn chỉ có thể mình giấu ở tâm lý nói đều không tốt hướng mặt ngoài nói Chương 39. Tin tức. Chương 39. Tin tức.、Lý、Dịch Ngọc can can tộc nhìn kỹ mình lần này mô phỏng tình huống hắn từ triệu ngọc trên tay hô tới. Đại Thái Bình 3 năm, đại Thái Bình tháng thủ, thành giường, lượng, Tin Tin nằm trên lần này này năng trên năm, năm muốn ngoài gia tử Triệu tay tới. tứ xuất quét rất điểm Đại đại lại Lý là mô ở kỹ qua Tháng đối với lần này mô phỏng kết quả lý dịch coi như có mấy điểm ngoài ý m ớ n hắn thật không nghĩ tới trương đạo trưởng sẽ mang bách tính khởi nghĩa mà lại vô số dân chúng vậy mà thật sẽ hưởng ứng bởi vậy có thể thấy được tứ đại gia tộc đem bọn hắn bức thành bộ g á n gì g về phần phương diện khác thậm chí tứ đại gia tộc tại ra khỏi thành sau đánh lén đâm lưng hắn đều sớm không ngoài ý muốn bọn hắn cũng dám giết tuần kiểm liền dám giết mình cái này dám ngục bất quá cũng chỉ là dám ở ngoài thành làm như vậy dù sao chết như vậy không có đối chứng húng chi bọn hắn đi c h ấ n áp khởi nghĩa người chết tự nhiên là phi thường bình thường một việc thậm chí hắn đều nhất định trên ý nghĩa có thể đoán được tiếp xuống tứ đại gia tộc việc cần phải làm mở kho phát thóc chém giết quân khởi nghĩa đầu đảng tội ác sau đó triệt để đem huyện tôn ra không. Chỉ cần huyện thai tôn muốn trần lý i đại gia bên trong chọn người. Bọn hắn từ đó thực hiện triệt giá đối rồi, triều nhiên phái người nghiêm ề n cần nhân đến cũng bên trong trọng Bọn hắn huyện tôn không bọn hắn vẫn không huyện tôn động、thủ. nếu huyện tôn rồi, đình tuyển lúc chỉ chỉ có tộc thực mục đích. chết thủ, thể thủ, từ tứ từ Bất tất tra. Tạ đó đó để đem là là l sợ sẽ dám quả dịch nói nhỏ tự thân khí huyết lần nữa bắt đầu biến động chuyển đổi chờ hắn đem khí huyết triệt để chuyển đổi qua một lần đồng thời sâu tận xương tủy về sau liền có thể thành công đột phá lôi cốt lý dịch nhìn xem ngoài cửa xe ngựa biểu lộ có mấy điểm kinh ngạc nguyên bản hắn coi là toàn bộ tứ phương thành có thể có trịnh liên sơn triệu ngọc hai vị ngoại long vợ số để cho mình hao một chút dê mao liền rất tốt kết quả hiện tại xem ra có thể làm cho mình hao dê mao người tựa hồ so trong tưởng tượng số lượng nhiều hơn một chút ngoài cửa chí ít có sáu bảy cốt xe ngựa đều đến từ nội thành gia tộc lại mỗi một vị đều có cơ hội tranh đoạt đời tiếp theo gia chủ nhân tuyển mục đích cũng rất đơn giản giống như chỉ là lôi kéo chính mình thiên phú của hắn rất mạnh tối thiểu tại cái này tứ phương thành rất mạnh đã đầy đủ để rất nhiều người lôi kéo nhất là những đại gia tộc kia hạch tâm con cháu đều muốn nếm thử lôi kéo hắn một phen ngoài ra còn có không ít đến tự đứng ngoài thành khu phú thương phú hộ muốn giao hảo hắn sớm sai người đưa lên một phần lễ gặp mặt lý dịch từ đó chọn lựa mấy cái nhận lấy cái k h á c liền đều tự t u y ệ t bất quá vẹn vẹn cũng chỉ là như thế những cái kia tứ đại gia tộc chân chính tầng cao nhất nhân vật ngược lại sẽ không tới lôi kéo hắn dù sao lý dịch hiện tại nhiều nhất coi là một thiên tài còn không phải một cường giả lý dịch tự nhiên biết nghe lời phải bắt lấy cơ hội này h u n g hăng hao bọn hắn một bút hơn mười ngày thời gian nhất chuyển m ạ qua lý dịch hao lớn rất lớn một bút d â mao những đại gia tộc này con cháu m ô i cái đều vì hắn cung cấp một hai lần máy mô phòng sẽ những ngày này bên trong trọn vẹn hắn mô phòng chín lần thực lực bản thân đã có tiến bộ nhảy vọt đao ý đã có thể một lần quan tưởng ra một con hoàn trình hồ chân tự thân khí huyết chuyển đổi cũng đã hoàn thành hơn phân nửa lại đến mấy lần liên có thể đột phá vào cảnh giới tiếp theo sư đệ đang chờ cái gì l i ê u hải đi tới nhẹ giọng hỏi nói những ngày qua lý dịch một mực không có cho hắn một cái đáng tin đ á p lời bất quá trong lòng hắn cũng tịnh không nóng nảy bởi vì hắn có tự tin mình vương này mở ra điều kiện hẳn là tốt nhất Lý d ị sư lệ i ế nha sư lệ hiện tại nội thành thế nhưng là có không ít người đều đang đổn nói ngươi cực thiện uống rượu ngàn chén không say ngươi nếu là muốn uống rượu sư minh có thể mời ngươi bên ngoài thành uống v ề phần nội thành vậy vẫn là được rồi ta nhưng ngời không nổi liễu hải cởi mở cười một tiếng những ngày qua bên trong hắn cùng lý dịch quan hệ cũng coi như dần dần quen thuộc bắt đầu không còn giống trước đó như thế lạ lẫm khắc ký kỳ thật ta không thích uống rượu lý dịch một mặt thành thật a ha ha liễu hải rõ ràng không tin lý dịch bất đắc dĩ rõ ràng chính mình đạo chính là lời nói thật nhưng căn bản không có người sẽ tin xem ra chính mình ngàn chén không say cái danh hiệu này là cầm không xong sư h i n h ta cảm thấy ta vẫn là gia nhập quan p h ủ tương đối tốt lý dịch dần dần thu hồi nụ cười trên mặt đã không có dê mao cho hắn hao vậy ẫ n phần i t đi cái kia ta cũng không rõ ràng bất quá hẳn là an toàn phạm là có liên quan quân đội một loại tình báo đều là cơ mật hoàn toàn không phải hắn có khả năng tiếp xúc hắn hắn chỉ biết đạo những người này là điều đi quân doanh về phần cụ thể cái nào quân doanh liền không được biết nếu không phải những này thợ rèn là từ tứ phương thành trinh đi hắn ngay cả những người này là điều đi quân doanh đều chưa hẳn biết lý dịch gật gật đầu đa tạ sư minh mình sư phụ triệu hải hẳn là điều đi phụ cận quân doanh khoảng cách tứ phương thành sẽ không có bao xa về phần phụ cận có cái kia vài tòa quân doanh hắn không có đi hỏi dạng này tin tức là chân chính cơ mật đừng bảo là liễu hải chỉ sợ huyện tôn đều chưa hẳn biết bất quá có một chút có thể xác định sư phụ triệu hải bây giờ hẳn là an toàn biết điểm này liền đầy đủ mời liễu hải tại nội thành khu ăn bữa cơm Cảm chuyện chén, tạ trợ tra hắn hỗ trợ điều tra rõ ràng chuyện này, hai định ràng này người uống rõ rượu điều mấy sư a nhau u quán này cùng nhau đi quán phủ. đi s tỷ lý dịch cười nhẹ đẩy cửa ra trong phòng một chén đèn đuốc nhóm lửa triệu thiến lẳng lặng ngồi ở một bên may và quần áo những ngày này bên trong lý dịch về nhà từ đầu đến cuối đã khuya cho nên nói rất nhiều lần đều nói cho nàng nếu như trở về m u ộ n liền khỏi phải các loại sớm nằm ngủ liền tốt nhưng nàng mỗi lần đều yên lặng chờ đợi cái này đã để nàng quen thuộc nhóm lửa đèn đuốc ở một bên ngồi yên lặng hoặc là may và cắt may v phục hoặc là cho giày mới nạp đế giày cứ như vậy một mực chờ lấy thẳng đến lý d ị trở về nàng mới có thể an tâm nằm ngủ trở về triệu tiến h đứng dậy cho hắn rót chén t r à nóng sư phụ bên kia có tin tức lý dịch trầm trọng triệu tiến h trong lòng căng thẳng không cần phải nhiều lời nữa lẳng lặng nghe l i ê u sư huynh hỗ trợ cha một lần sư phụ bị chiêu mộ tiến quân doanh mặc dù không biết là cái kia cái quân doanh nhưng phương diện an toàn cũng không có vấn đề lý dịch nhẹ giọng an ủi nói dù sao sư phụ hắn là cái thợ rèn dù là thợ rèn trình độ không cao nhưng quân doanh khẳng định là muốn hắn tu bổ đồ vật sẽ không kéo hắn đi đánh trợ phương diện an toàn tự nhiên có thể có được bảo toàn triệu tiến thở dài một hơi Nguyên bản chương ă n chế bốn g y mươi luyện hóa chương liền bốn g biết n mươi luyện hóa lý dịch người mặc trang phục màu xanh eo phối trường đao hai mắt sáng ngời có thần thêm nữa hắn vốn là tướng mạo không kém cho dù ai thấy chỉ sợ đều muốn khen một câu tốt tuấn tú thiếu niên lang hắn đang ngồi ở liễu hải trên xe ngựa hôm nay liền muốn đi quan phủ đón lấy giám n g ụ c vị trí xe ngựa đi chậm rãi rất nhanh liền chạy vào bên trong thành đến một lát sau xe ngựa dừng lại liễu hải mở miệng nói lý dịch dèm xe vén lên quan sát trước mắt về nhà hai cây màu đỏ t h ắ m cột cửa c h ố n g đỡ lấy đại môn cột cửa bên cạnh là hai con gần cao một t r ư ợ n g màu xanh thạch sư uy phong lẫm liệt có chút khí pháy trong môn còn có hai tên bồ khoái phòng thủ đi xuống xe ngựa lý dịch nhìn trước mắt về nhà cảm khái rất sâu trước đó hắn cũng không phải là chưa có tới khi đó là vì điều tra rõ ràng sư phụ triệu hải đến tột cùng đi chỗ nào nhưng khi đó hắn vô danh tiểu tốt một cái ngay cả đạp tiến vào huyện nha đại môn đều rất khó khăn mà bây giờ lại đến vậy mà là muốn đi huyện nha thương n h i ệ m thực tế là để người càng khái liêu công tử một bên phòng thủ buộc khoái nhìn thấy liêu hải vội vàng chào hỏi Ừm. liêu hải đáp lại một tiếng lôi kéo lý dịch hướng huyện nha bên trong đi đến xuyên qua nghi môn từ huyện nha đại đường bên cạnh cửa nhỏ đi qua liền tới đến lật đường huyện tôn là một huyện tri tôn dài tại tứ phương thành cái này một mẫu ba phần đất bên trên quyền lực cực lớn Bát phẩm trở phẩm xuống quan vì i ê n có thể t、so、vậy bình thường sử dụng lễ nghi phần lớn đều là ông quyền hành lễ nếu là tương đối chính thức gặp mặt hoặc là trọng yếu trường hợp lại hoặc là hành lễ đối tượng tại tuổi tác thân phận bên trên cao hơn chính mình ra rất nhiều hành lễ cũng nhiều nhất không người q u ỳ lệ tuyệt không có khả năng tại đ ạ i càn một người có thể q u ỳ lệ làm lễ đối tượng chỉ có ba cái phụ mẫu thiên địa ân nhân cứu mạng ngươi chính là lý dịch đi chuyện của ngươi tiểu hải đều cùng ta nói chu hữu nhân chậm rãi đứng dậy quan sát tỉ mỉ lấy lý dịch hắn một thân màu tràm sắc q u a n phục nhìn qua bất quá hơn bốn mươi tuổi tướng mạo rất phổ thông dáng người gầy còm chỉ có một đôi mắt ánh mắt kiên định sắc bén van bối gặp qua đường tôn lý d ị không người thi lễ một cái Không sai, tuổi trẻ tài trẻ chu a o c hữu nhân thái độ rất hòa thuận không hề giống là một huyện tôn g i ả i ngược lại giống như là hòa ái nhà bên l ã o đầu đây là giám g ụ c ấn phủ ngươi nhớ lấy cất kỹ chu hữu nhân từ trong ngực xuất ra một phương tiểu ấn chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ phía trên điêu khắc giám mục hai chữ giờ phút này thần sắc của hắn nghiêm túc bắt đầu không nghĩ thêm trước đó như thế hòa ái ngược lại lộ ra phi thường nghiêm túc ngươi bây giờ vẫn chưa ngưng tụ thành chân khí chỉ có thể dùng máu tươi tế luyện ấn phủ chu hữu nhân trầm giọng lý d ị khe cho mày đại khái kêu minh bạch hắn ý tứ nhưng không có nghĩ đến cái này ấn phủ lại còn muốn luyện hóa Hắn chu hữu nhân thần sắc mười điểm cung kính tay lấy ra vàng sáng tơ lụa ngay sau đó gỡ xuống mấy giọt máu tươi đặt ở tơ lụa bên trên cuối cùng viết lên lý dịch danh tự chu hữu nhân làm xong đây hết thảy lại cực kỳ nghiêm túc đem tơ lụa thu hồi ngay sau đó nắm lên lý dịch bàn tay đem ấn phủ hướng lòng bàn tay thả đi một sát na mà thôi lý dịch lập tức cảm thấy được mấy điểm khác biệt mình cùng viên kia nho nhỏ ấn phủ t h vẹn vẹn、so、một một thường thường một một đây là ậ p m ộ lý tương đối h u y dịch trong lòng tràn ngập hiếu kỳ không khỏi mang theo nghi hoặc đặt câu hỏi cái này quan ấn cùng ta đại cản quốc vận tương liên tay cầm quan ấn người phải quốc vận gia trì dù là chưa hề tu hành qua võ đạo cũng sẽ nháy mắt có được không kém võ đạo thực lực chu hữu nhân thần sắc nghiêm túc nghiêm túc bất quá cùng chân chính từng bước một trên tu hành đến võ đạo cường giả vẫn còn có chút t r i n l ệ n h dù sao cái này tăng lên đến lực lượng cũng không phải là tự mình tu luyện đoạt được không cách nào làm được hoàn mỹ nắm giữ tiền triều thắng đế thu hết thiên hạ võ học xem tận thiên hạ long mạch cho nên sáng chế phát này bất quá khi đó hạn chế rất nhiều chỉ có thể tại vương đô trọng địa nhận ra t r ỉ sau khi được triều ta thái tổ vũ hoàng đế hoàn thiện tu long mạch trọng thành phạm long khí đi tới tri địa có quan thân người đều có thể thụ ra chỉ chu hữu nhân đem chuyện này êm hay nói thần sắc đã tự tin lại t h ư hồ có mấy điểm ước mơ lời của hắn dù đơn giản lại có thể tưởng tượng đến năm đó kia là gì cùng ẩm ẩm sóng dậy tràn diện tu kiến long mạch đây thật là nhân lực có thể bằng sao vô luận là sáng chế pháp này thăng đế hoặc là hoàn thiện cùng tu kiến long mạch thái tổ võ đế đều là một cùng một nhân kiệt chỉ cần ngươi có quan thân chuẩn bị ở sau cầm quan lớn tại tứ phương thành bên trong liền sẽ đạt được quốc vận gia trì nhưng rời đi tứ phương thành càng xa nhận ra chỉ liền sẽ càng nhỏ thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất lý dịch có chút h i ể u lực minh mạch cái gì là quốc vận gia trì Khi thật h c í nhưng là Thái Tổ h Vũ o đồng ư rạng ạ khoảng cách trận pháp hạch tâm càng xa giá trị càng yếu thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất chắc không được tứ đại gia tộc căn bản không dám ở nội thành cùng quan phủ đấu tại có quốc vận gia chỉ tình h ữ n giới bọn hắn căn bản đấu không lại hạ quan minh bạch lý dịch cực kỳ nghiêm túc đem quan ấn thu hồi vật này xác thực bất phản vậy cái này hắn chỉ cần không ra khỏi thành mình căn bản cũng không có vấn đề an toàn mà lại hắn cảm thấy quan ấn hoặc là nói quốc vận tất nhiên còn có cái khác phương pháp vật dụng chỉ bất quá mình bây giờ phẩm cấp quá thấp còn tiếp xúc không đến cái khác phương pháp vật dụng bây giờ xem ra thế giới này lực lượng cấp độ nói so với mình trong tưởng tượng còn muốn cao hơn nhiều chu hữu nhân đem quan ấn giao tiếp cho hắn về sau trên mặt thần sắc không còn giống trước đó nghiêm túc như vậy nghiêm túc trở nên hòa ái rất nhiều hắn tiếp xuống lại động viên lý dịch vài câu đơn giản chính là hy vọng hắn sau này hào hào nhậm chức hào hào vì triều đỉnh hiệu lực cùng một loạt lời nói nói xong những n à y lý dịch cùng liễu hải hai người liền rời đi đợi chút nữa ta trước dẫn người đi cầm quan bảo nhận thức một chút trong quan phủ những đồng liêu khác trừ huyện thừa bên ngoài còn có một vị tuần kiểm liễu hải liễu lo không ngừng mở miệng quan tướng trong phủ rất nhiều tình huống từng chút từng chút hướng hắn tự thuật lý dịch l ặ n g l ặ n g nghe thỉnh thoảng đáp lời hai câu khẽ gật đầu vậy ta có phải là phải bãi kiến một chút bá phụ lý dịch hỏi thăm liễu hải nói nhiều như vậy duy chỉ có không có sách phụ thân của hắn phụ thân ta đoạn thời gian trước có việc muốn đổi ra bên ngoài thành một chuyến bây giờ không tại trong thành liễu hải cười nói sau đó tại liễu hải dẫn đ ầ dưới lý dịch thấy một vòng trong quan phủ những đồng khác. Tương thân lam nhạc tơ lụa quang phục bên trên têu hồ văn tinh tế vô cùng đại cản quan niệm cửu phẩm bên trên tam phẩm lấy huyền y theo mắm văn bên trong tam phẩm khoác lụa hồng bảo khe hở thùy thú dưới tam phẩm xuyên lam phục đâm m á y h h mỗi một phẩm cấp ở giữa đối với nhan sắc m ạ n h điểm cùng theo thuộc kiểu dáng hình thái cũng có giảng cứu gặp phải không biết quan viên chỉ cần nhìn một chút mặc quan phục kiểu dáng liền biết người này phẩm cấp cái này giám n g ụ c t i chia trong ngoài hai t i bên trong t i không có gì quá nhiều đáng giá để ý đồ vật lúc đầu trước đó còn có không ít phạm nhân năm nay thu sợ đều trả xong liêu hải hướng hắn giới thiệu nói nội thành phủ nha chiếm diện tích cũng không nhỏ tiền viện dùng để xử lý tất cả sự vụ còn có tử tù lao cũng xây ở tiền viện về phần hậu viện thì là huyện lệnh sinh hoạt thường ngày phòng ngủ cái này bên trong chính là giám mục bên trong t i liễu hải mang theo hắn đi tới phủ nha một chỗ có chút giữ tận nơi hẹo lánh đa tạ sư huynh lý dịch nhẹ nhàng cười cười không cần phải nói những này người ta sư huynh đệ giúp đỡ cho nhau là hẳn là liễu hải v ô v ô bở vai của hắn sư huynh còn có chút sự tình muốn đi xử lý liền không tiếp theo c ù n g ngươi lý dịch không nhiều lời cái gì k h ẽ nhũ chân mày k hít sâu một hơi đi vào bên trong giám n g ụ c ti bên trong giám n g ụ c ti là một cái nửa dưới mặt đất thức kiến trúc tăng thêm bản thân là vì giam giữ trọng h ì phạm trúc tạo phi thường n h â mật bởi vậy hơi ẩm khá nặng nội bộ vị đạo cũng không dễ ngửi từ đầu đến cuối tản ra nhàn nhạt mùi nấm mùi n về phần cái khác vị đạo cũng không hề chủ yếu là nội bộ phạm nhân đều trả xong lúc này giám n g ụ c ti coi là trong một năm sạch sẽ nhất mấy tháng lý dịch vừa mới đi vào trong đó nhập mặt mà đến liền sáu tên người mặc tạo á o nha dịch ta cùng gặp qua ti chủ nha dịch cùng nhau hành lễ lý dịch khẽ gật đầu ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn một vòng nhàn n h ạ t nói nói một chút đi các ngươi bình thường đều làm những thứ gì tiếng nói của hắn rơi xuống một tên ba mươi mấy tuổi trung niên h ắ n tử đứng ra trên mặt mang theo nịnh m ặ cười hồi bẩm ti chủ giám mục bên trong thi ngày thường bên trong tiếp nhận đều là tử tù t r ọ phạm ta cùng muốn làm chính là coi chừng tốt những phạm nhân này ngoài ra còn kiêm hữu thẩm vấn chức vụ lý dịch một bên nghe một bên tại cái này giám ngục trong ti đi dạo bắt đầu nơi đây cũng không lớn chưa có chín gian nhà tù bên ngoài còn có một gian chất đầy lấy đủ loại kiểu dáng tạp vật mỗi gian phòng nhà tù ba mặt xây tường chính hướng hành lang kia một gian lấy cột gô khoảng cách thuận tiện nha dịch tùy thời quan sát phạm nhân động thái bây giờ nhà tù bên trong ngược lại là sạch sẽ dù sao vừa qua thu sau nên chặt đều chặt không chặt cũng sẽ không đóng tại cái này từ tù lao bên trong tại chiếu sáng cùng thông gió chỗ tốt nhất còn bảy biện mấy chương cái bản hẳn là để nha dịch nghỉ chân sử dụng những này là lùng bắt ra đích chứng vật đều bảo tồn ở đây trung n i ê n nha dịch mở ra chất đống lấy đại lượng tạp vật cửa nhà lao đây là hồ sơ vụ án mỗi một phạm nhân trên thân tìm ra đến đồ vật còn có gì lúc nhập t i khi nào ra t i đều ghi lại trong danh sách hai tay của hắn nâng lên hồ sơ vụ án mười điểm cung kính đưa cho lý dịch lý dịch tùy tiện nhìn qua hai lần hài lòng gật đầu hắn tự nhiên sẽ không cho là cái này hồ sơ vụ án bên trên ghi chép hoàn toàn chân thật những phạm nhân kêu mang vào đồ vật khẳng định có một bộ phân hội bị bóc lột rơi nhưng còn lại tuyệt đại đa số giá trị không cao hoặc là không thể xuất thủ đồ vật hẳn là còn lưu tại cái này bên trong khi chứng cứ có thuốc độc không khí hoặc là giết người lúc mặc quần áo dày đều ghi lại trong danh sách một một có thể tìm ra đối với r a vào tử tù lao danh sách nhân viên cũng ghi chép rõ ràng ngắn gọn vì sao mà vào vì sao mà ra rõ ràng sáng tỏ bất quá đại đa số người đi ra khả năng chỉ có một cái vậy liền chặt chặt đầu nếu là phạm phải đại tội t ỷ như thiên lý bất dung chi tội t ỷ như hai sinh gãy cắt hơi bán nhân khẩu không đạo sát hại một nhà ba người trở lên cũng tách rời nó thi thể cùng đại tội còn có cơ hội thu hoạch được lăng t r chém ngang lưng ngũ sa phanh thây cùng hình phạt mà lại là từ nặng từ nhanh ngay cả thu sau đều đợi không được hôm nay phán ngày mai liền làm chỉ ngoài ra còn có một số tại ngục bên trong bạo chết cũng ghi lại trong danh sách đây cũng không đáng quá mức để ý dù sao lấy hoàn cảnh nơi này chết mấy người thực tế bình thường chỉ cần không phải chết quá nhiều hoặc là quá khả nghi cũng không ai sẽ quan tâm hồ sơ vụ án ghi lại kỹ càng sáng tỏ cho dù là làm bộ có thể làm đến mức này lấy chứng minh ghi chép người tuyệt đối có mấy phần thật bản sự mang theo không sai lý dịch không mặn không n h ạ t khích lệ một câu ngươi tên là gì về t i chủ t i ể u nhân vương hữu phúc trung nhiên nha dịch phi thường cung kính mở miệng trong lúc này ty chỉ mấy người các ngươi người lý d ị ngồi tại trên ghế dài chỉ chỉ nó hơn mấy tên nha dịch trừ bỏ vương hữu phúc một người bên ngoài còn lại mấy tên nha dịch hoặc là quá già có bốn nghìn năm mươi tuổi hoặc là tuổi còn rất trẻ chỉ có một nghìn bảy trăm m ư ơ i tám về t i chủ bên trong giám n g ụ c ti giam giữ đều là trọng phạm tử tù ngày thường bên trong không có quá nhiều phạm nhân vì vậy người ít vương hữu phúc túi đầu đ á p nói ừ m lý dịch minh m ạ c h bên trong giám n g ụ c ti muốn cùng một đám tử tù làm bạn đây cũng không phải là cái gì tốt sống mà lại đoán chừng không có gì chất béo những n à y nha dịch đoán chừng là bị xa lanh tới được rồi mang ta đi bên ngoài giám mục ti lý d ị đứng dậy v ư ơ n g hữu phúc vội vàng đuổi theo phía trước dẫn đường hắn sở dĩ ân cần như vậy chính là nghĩ từ bên trong giám n g ụ c ti đ ề u đi ra bên ngoài tại cái này bên trong muốn cùng một đám tử tù phạm mỗi ngày ở chung một chỗ cũng không có cái gì chất béo vớt lý dịch cùng nhau đi tới bởi vì mặc quan phục nguyên nhân không ít người đi đường đều là tránh ra thật xa chợ có xe ngựa cũng vội vàng vì bọn họ hai người để nói lý dịch nhìn thoáng qua quần áo trên người quan bảo đối với tuyệt đại đa số bách tính mà nói là cực lớn uy hiếp tăng t h ê m luyện võ sau thân hình hắn cao tráng hai mắt sắc bén giống như máy hổ bình thường người nhìn thấy hắn đều là nhao nhao túi đầu tranh đẽ thậm chí còn gây nên không ít nhiễu loạn xem ra bộ quần áo này ngày sau có thể không xuyên liền không xuyên quá làm người khác chú ý cũng không phải cái gì chuyện tốt trên thực tế chỉ cần không phải tại chính thức trường hợp hắn mặc hay không mặc quan phục không có trọng yếu như vậy hai người một đường đi đến một chỗ cao ngất t ư ở n g vây một bên nguyên bản chính hệ vải ngồi nha dịch nhìn thấy lý dịch trên thân quan phục về sau nháy mắt tinh thần rất nhanh nhà giam nội bộ đi ra tám chín tên bộ khoái tại một người dẫn đầu dưới cộng lại hơn m ộ ư ơ i người cùng kêu lên hướng lý dịch hành lễ ta cùng gặp qua tý chủ lý dịch phất phất tay vâng hữu phúc thấy thế không nói một lời yên lặng g ú t đi Tiểu n h Phú chủ â n tên n ti là Lưu、Phu、Quý, g à bàn y sau giao có việc trực tiếp lý i niên, mùi tới. ề n tên thân hình cao mập nam tử trung chẳng lòng tốt. Một tử mặt mập chậm Ừm. chạy cao đầy lấy l dịch nhẹ nhàng gật đầu đi tiến vào trong nhà giam lập tức mướn mày tòa này nhà giam so với nội thành liền muốn rộng lớn rất nhiều lần các phương diện điều kiện cũng tốt hơn không ít tối thiểu không có khó nghe như vậy vị nói bây giờ chính là ban ngày lao bên trong phạm nhân đều ở bên ngoài lao động muốn vượt qua hai mươi ba canh giờ mới có thể trở về vương phú quý giới thiệu nói nói một chút đi các ngươi bình thường đều làm chút gì đó cái này lao bên trong có bao nhiêu phạm nhân lý dịch ngồi tại một chương sớm đã chuẩn bị kỹ càng trên ghế bành nâng chén trả lên nhẹ giọng hỏi nói chương bốn mươi hai bảy mươi là người ta chương bốn mươi hai bảy mươi là người ta chúng ta trong nhà giam tổng cộng có năm trăm tám mươi hai tên phạm nhân lũ t h i ể u nhân ngày thường làm chính là trông giữ những phạm nhân này ra ngoài lao dịch lưu phú quý gấp túi đầu mở miệng đối với những phạm nhân này bọn hắn luôn luôn tuân theo chỉ cần dùng bất tử liền hướng chết bên trong dùng về phần tiền công không thể nói là một điểm không có, chỉ điểm nói có, có là thể nói là có chút ít còn hơn không lý dịch cẩn thận đối so tứ phương thành cụ thể nhân khẩu lại chỉ quan nhiều như vậy phạm nhân trong đó tất nhiên có làm việc thiên tư đối với điểm này hắn có thể một trăm phần trăm khẳng định bởi vì hắn lúc trước liền làm việc thiên tư qua nhưng cũng có thể tại nhất định trên ý nghĩa nói do tứ phương thành trị an thật vẫn được không nói không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa nhưng ở cổ đại xã hội đã coi là rất tốt những người này đều là chúng ta bản địa cư dân dù là không nhiều hơn trông giữ bọn hắn cũng sẽ không chạy lý dịch minh bạch những phạm nhân này coi như chạy lại có thể đi nơi nào chạy tại bản địa có gia có nghiệp chạy hòa thượng cũng chạy không được yếu coi như tránh vào núi sâu lão lâm bên trong đó là một con đường chết còn không bằng đợi tại lao bên trong đóng lại mấy năm còn có thể phóng xuất không riêng gì triều đình lao dịch chính là những cái kia nội thành thế gia đại tộc lại hoặc là ngoại thành p h ú thương phú hộ cũng sẽ mời chúng ta đi qua hỗ trợ lưu phú quý lời nói này rất là tự nhiên thong r ò n g giống như vốn là nên như thế lý dịch đối với này ngược lại không ngoài ý mớn dù sao nhiều người như vậy không thể n g ư ợ không không phải hàng năm đều là một cái khổng lồ tài chính chi tiêu chỉ làm triều đình lao dịch triều đình lại không cho phát bạc nếu là lại không làm t r ư ớ khác cái này dám mục ty căn bản duy trì không đi xuống nhưng đã khiến cái này người ra ngoài lao dịch trong đó tất nhiên có rất nhiều chất béo có thể kiếm chuyện này khẳng định là huyện tôn làm chủ dẫn đầu mình cái này dám n g ụ c ti chủ căn bản không có khả năng để nhiều như vậy phạm nhân rời đi ngục giam mà ở trong đó chất béo chỉ sợ cũng đều đến huyện tôn trên tay đây là mấy tháng trước huyện nha phát hạ quan học phí tiểu nhân một mực không dám động lưu phú quý chú ý cẩn thận đầu tới một phương mâm gỗ trong mâm có một trồng thẩm ra hiệu đổi tiền phát ngân phiếu mỗi tấm mệnh giá đều là m ư ơ i lượng tổng cộng m ư ơ i năm tấm cầm chương này ngân phiếu đến hiệu đổi tiền bên trong lập tức liền có thể hối đ á hiện ngân lý dịch mỉm cười đưa tay tiếp nhận nhưng trong lòng không thể không cảm thán bọn hắn vị này huyện tôn thật đúng là thế năng người tuy nói mượn nhờ chức vụ khẳng định vất không ít tiền t h như nói những cái kia phú thương nhà giàu mời những phạm nhân này đi lao dịch khẳng định phải lấy tiền nhưng mình ăn thịt cũng làm cho bọn thủ hạ ăn canh ba năm thanh tri phủ một trăm phẩy không không không đồng tuyết ngân tuy nói có chút k h u y ế t đại nhưng cũng không phải hoàn toàn hư giả h ố n g chi hắn đem tứ phương thành quản lý coi như không tệ c h ỉ a n tốt đẹp bách tính thời gian cũng có thể vượt qua được liền xem như gặp nạn đói thiên t a i cũng có thể chống đỡ thượng hạng mấy tháng cái này liền rất khó được bọn hắn vị này huyện tôn kiếm tiền về kiếm tiền hiện thực nhưng cũng không làm thiếu nếu là cái này dám g ụ c ti trước kia từ ngươi đến quản về sau hay là người tới hết t hệ như cũng là đủ lý dịch trầm giọng phân phó hắn nuôi quản những vật này không có hứng thú thời điểm này không bằng đi hào hào tu hành dù sao chỉ cần ngồi ở vị trí này mỗi tháng qua năm phí hoặc là sửa ấm phí cũng sẽ không thiếu phương diện khác mình gọi phải quá mức phí sức đây là hai cái này nguyện băng kính tiểu nhân cũng không dám loạt động một mực cho ngài dự bị lưu phú quý lại bưng tới một b ả n ngân phiếu lần này cần ít hơn rất nhiều chỉ có năm sáu mươi lượng dán vẻ Văn kính. lưu ý dịch chầm theo ngâm một tiếng, trên mặt mang tiếng, trên n có cười. như không cười. Đúng, n ế là là này nhà có thuộc hoặc chút cho tội tù ra thuộc muốn bắt tội tù, hoặc là những này tội tù muốn đánh một tế, rất tù một đổi kiện rất nhiều ra nha những đánh muốn muốn đều sẽ cho một phần hiệu kính. Lưu phú ầ n kính. hiệu h Lưu p quý lời nói này gọi là một cái đương nhiên với hắn mà nói đây chính là chuyện rất bình thường lý dịch đối với bọn hắn dùng cái này kiếm tiền ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa về phần tiền này tiểu nhân cùng cái khác nha dịch điểm ba mươi lưu phú quý cười nói mặc dù chuyện này bọn hắn xuất lực tối đa cũng đều là bọn hắn đến thu bọn hắn đến làm nhưng ai để lý dịch là thượng quan có quan thân cả huyện nha có quan thân người mới bất qua song t r ư ở n g số lượng lý dịch dù là cái gì không làm chỉ là gật gật đầu cũng có thể phân đến nhiều nhất tiền đâu chỉ cái này bảy mươi là người ta cho dù là còn lại ba mươi bọn hắn cũng được coi trọng quan sát mặt nha lý dịch khẽ gật đầu đem những tiền bạc kia đều thu lại thu hối lộ mượn nhờ trước quyền như lợi chuyện này hoặc là mình liền được làm đi phải đầu làm được chính người bên ngoài tự nhiên không thể chỉ trích đã trước đó làm hiện tại cũng chớ làm bộ cái gì thành quan người tốt yên tâm to gan thu đi lấy tiền có thể nhưng thu người ta tiền muốn cho người ta làm việc lý dịch bàn giao nói thân là q u o n lại thu hối lộ là vấn đề nhưng cũng không phải cái vấn đề lớn lẫn gì tối thiểu ở thời đại này không phải mặc dù đại càn hướng mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nhưng có một cái tính một cái tất cả quan viên đều ngầm hiểu lẫn nhau lấy tiền có thể thu người ta tiền ngươi phải cho người ta làm việc tỳ chủ yên tâm ta cùng đều là sau khi chuyện thành công mới thu lấy yêu kính lưu phú quý ngay cả v ô bậu ngực cam đoan dù sao bọn hắn làm sự tình nhiều như vậy tù phạm đều nhìn đâu nếu là lần một lần hai không thành lần sau liền không ai bỏ tiền mời bọn họ làm việc ừ trước đó quy củ như thế nào về phần bên này sự vụ mình mỗi ngày nhìn chút thời gian đến giải quyết một chút liền tốt dù sao khoảng cách ngũ hổ môn cũng không phải đặc biệt xa trong lòng suy nghĩ hắn mở rộng bước chân đi vào một cái lầu nhỏ tòa này lầu nhỏ sừng sững tại giám mục ti bên trái là cả tòa trong ti một tòa duy nhất tầng ba kiến trúc lâu nhỏ bố trí tương đương trang nhã mà lại mười điểm sạch sẽ nghĩ đến là thường xuyên có người quét dọn lâu nhỏ hai bên trưng bày đồ đựng đá lò sưởi trời nóng trời lạnh thời điểm có thể chứa băng trang than điều tiết nhiệt độ tại tầng một còn chuyên môn mở ra đến một khối lớn đất trống trưng bày tạ đ ã cùng tu luyện sử dụng khí giới ngay sau mình nếu là muốn tu luyện cũng có thể trực tiếp tại cái này bên trong tu hành chỉ cần xế chiều đi một chuyến ngũ h ồ môn xem nghĩ đao ý là đủ thượng nhiệm ty chủ chính là một mực tại cái này bên trong xử lý sự vụ đây là chờ đợi xử lý hồ sơ vụ án lý dịch vừa đi tiến vào lầu hai lưu phú quý liên tục không ngừng địa chạy đến một cái bản trên bản mang tới mấy chương lửa giấy loại này giấy chất liệu rất tốt tương đương có tính b ề n dẻo mà lại có thể bảo vệ t ồ n thời gian rất dài duy nhất khuyết điểm chính là giá cả so sánh quý lý dịch vào tay tiếp nhận thuận thế ngồi vào một bên bàn đọc sách bên cạnh những này phần lớn là thông lệ quan phủ văn thư cái kế phạm nhân thời hạn thi hành án đến có thể phong thích lại có những cái nào phạm nhân mới nhập giám n g ụ c ngoài ra còn có một số giám n g ụ c trong t i sự vụ ngày thường mấy trăm tên phạm nhân mỗi ngày người ăn ngựa nhai đều không phải một số lượng nhỏ những n à y lương thực đều cần chứt từ quan kho vật đến những n à y đều cần hắn điểm lên quan lớn lưu phú quý bọn hắn mới có thể đi một một xử lý nếu không bọn hắn đi q u a n kho một hạt lương thực đều cầm không tới đi xuống trước đi lý dịch phất phất tay cầm lấy những cái kia hồ sơ vụ án nhìn kỹ hai lần xác nhận không sai sau hắn đứng dậy đi đến một bên trên giá sách tìm đọc xem quá khứ hồ sơ vụ án xác định đây đều là bình thường điều động vận chuyển về sau hắn lúc này mới lấy ra con lớn từng cái đắp lên chương bốn mươi ba kinh hỷ chương bốn mươi ba kinh hỷ lý dịch đi ra lầu nhỏ lưu phú quý một mực tại một bên trở lấy giờ phút này gặp hắn ra lập tức đưa tới hồ sơ vụ án ta đều đã xử lý tốt ngươi đừng quên đi làm về sau mỗi ngày buổi sáng ta đều tới không có chuyện gì khác không muốn phiền ta lý dịch mở miệng hắn đối với nắm giữ giám n g ụ c ti quyền lực không có bao nhiêu hứng thú có thời gian này không bằng đi tu luyện tu vi sau khi đột phá thăng quan tiến tức bất quá là chuyện tầm thường lưu phú quý cũng coi như có chút năng lực ở tiền nhiệm giám n g ụ c ti trưởng chống chỗ gần ba tháng tình hồ dưới y nguyên đem toàn bộ giám n g ụ c ti quản lý ngay ngắn rõ ràng những chuyện này giao cho hắn hẳn là cũng sẽ không xảy ra loạn gì về phần lưu phú quý có thể hay không mượn cơ hội này vớt chút chất béo đây là tất nhiên lý d ị đối này tịnh không để ý mình ăn thịt nói cái gì cũng nên để cho thủ hạ người ăn canh. a i hạ quan minh bạch lưu phú quý mặt mũi tràn đầy lấy lòng mỉm cười vội vàng gật đầu đáp ứng t i trưởng đi thong thả hắn có chút không người t h ầ n s á c cung kính d â n tặng lý dịch rời đi leo lên giám g ụ c t i chuẩn bị kỹ càng xe ngựa lý dịch rất nhanh liền tới về đến nhà trước cửa xe ngựa này là từ huyện nha chỗ phối mỗi một tên có phẩm cấp quan viên đều phối hữu một cung coi là làm việc phúc lợi lý dịch cũng không cần quan tâm lấy ngựa nuôi nấng chỉ bất quá không phải tài sản riêng không thể tùy ý cầm cố trở về triệu tiến ngồi tại dưới cây liễu rất là cẩn thận may và y phục nàng tựa như một khắc cũng không thể nhả dỗi chứ mỗi ngày rửa mặt nấu cơm quét dọn g i à n phòng không làm gì liền sẽ cắt may y phục đem cắt may tốt vải vóc tinh tế đánh lên đường may m u a cách một đoạn thời gian liền có thể làm được kiện quần áo mới trực tiếp đi mua thợ may quá đắt mà mình mua vải vóc trở về làm liền sẽ tiện nghi rất nhiều triệu tiến còn dự định mở xuân cùng nhà bên đại t h ẩ m học dệt vải đến lúc đó phổ thông vải vóc liền không cần mua mình dệt vải coi như so ra kém cửa hàng bên trong mua làm chút đơn giản tiếp thân quần áo cũng tuyệt đối không có vấn đề a triệu tiến vừa thả ra trong tay quần áo đang định đi phòng bếp đầu cơm liền trông thấy triệu tiến trên thân kia một thân quân phục không khỏi kinh hô、lên. một đôi đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy trấn kinh cùng kinh hỷ còn toát ra mấy điểm không thể tin được làm sao lý dịch cười cười ngươi làm sao mặc bên trên bộ quần áo này rồi triệu thiến mặt mũi tràn đầy đều là mừng rỡ cùng cao hứng ta bây giờ đi quan phủ nhậm chức chính c ử u phẩm giám n g ụ c ti chủ lý dịch mang trên mặt nhà nhạc n cười ngươi làm quan nàng vẫn là không nhịn được kinh hô trước đó nàng một mực chỉ biết đạo lý dịch luyện võ thân phận thực lực đều có tăng lên rất nhiều nhà bên trong sinh hoạt cũng từng ngày tốt nhưng những n à y cũng không sánh nổi lý dịch cái này thân q u a n phục đối nàng sung kích đối với trước đó nàng đến nói có thể nhìn thấy bổ đầu cũng đã là cả con đường trên mặt thân phận cao nhất người lý dịch bây giờ lại trực tiếp có u a n thân đây quả thực là một bước lên trời đây đối với trước kia nàng đến nói hoàn toàn là không dám tưởng tượng sự tình ngươi nàng trong lúc nhất thời cũng không biết đạo nói cái gì cho phải ta làm sao ngươi trở nên lợi hại thật nhiều triệu tiến h cuối cùng chỉ có thể nói như vậy nàng chỉ minh bạch lý dịch mạnh lên muốn so trước đó lợi hại rất nhiều nhưng cụ thể mạnh lên bao nhiêu nàng liền hoàn toàn không biết gì kia là khẳng định lý dịch cười một tiếng đi tiến vào phòng mình đóng cửa thật kỹ bắt đầu thoát q u a n phục thời r a cất kỹ ngày mai hắn dự định đưa đến bên ngoài giám n g ụ c ti đến lúc đó trực tiếp đặt ở kia bên trong không có chuyện gì liền khỏi phải xuyên nó tuy nói trên người mình cái này thân là quan võ phục có thể mặc ở trên người vẫn hạn chế hành động lại là tơ lụa b ộ trí tinh mỹ thoải mái dễ chịu nhưng cũng không kiên cố chịu mài mòn không có khả năng mặc nó l u y ệ n võ quan tướng p h ụ c thời lý dịch khoác từ bản thân áo ngoài đi ra cửa phòng triệu tiến tại phong bếp cùng chính sành ở giữa xuyên tới xuyên lui đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng đặt ở lồng hấp bên trong giữ ấm một đạo đạo đ lý dịch về phía sau tẩy cái tay giúp nàng đem sau cùng một món ăn cùng màn thầu đều đầu trở về liền trực tiếp ngồi trên bàn bắt đầu ăn triệu tiến h lúc ăn cơm vẫn có chút nhảy cấm hoan hô ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trong phòng ngủ lý dịch thời ra quan phục hiển nhiên đối nó cảm thấy hứng thú vô cùng đây chính là quan phục đứng đắn cựu phẩm quan quan phục nàng trước đó chưa bao giờ thấy qua mà lại lý dịch quay người thành một tên quan viên cho dù là cựu phẩm quan viên đối với nàng đến nói đó cũng là không thể tưởng tượng đối với trước đó nàng mà nói đừng nói là cựu phẩm quan coi như bổ đầu đều là quan rất lớn lại nhưng hiện nay lý dịch lại thành xa so bổ đầu còn muốn lớn rất nhiều quan dù cho qua hồi lâu nội tâm của nàng hay là sóng cả mánh liệt kích động thật lâu không cách nào bình tĩnh nhìn xem món kia q u a n phục ăn cơm giống như đều hương rất nhiều có thể làm quan đối với thời đại này tuyệt đại đa số bách tính đến nói hoàn toàn là nghiêng trời lệch đất biến hóa triệu tiến h cao hứng như thế cũng đúng là bình thường nàng thật nhanh cơm nước xong xuôi đem mình một đôi tay hảo hảo rửa sạch sẽ về sau liền chạy tiến vào lý dịch trong phòng vô cùng cẩn thận nâng lên món kia q u a n phục nhẹ nhàng sờ sờ cái này tài năng thật là tốt trách không được những cái kia làm quan đại nhân đều xuyên nàng từ đáy lòng đ i ệ tán thường nói ánh mắt nhìn xem cái này quan phục lập lụy tỏa sáng ngươi bây giờ cũng là đại nhân vật nàng nhẹ dọn t h i thầm thân xác trở nên có mấy điểm phức tạp ừ m lý dịch gật gật đầu kéo xuống một cây đùi gà đúng sư tỷ trước ngươi nói giúp ta làm quần áo đâu hắn quay đầu nhìn về phía chính bưng lấy quan phục triệu tiến h đã muốn đem quan phục đưa đến giám n g ụ c bên ngoài ti h khẳng định còn muốn mang lượng thân thay g i ặ t y phục đặt ở kia luyện võ về sau có thể trực tiếp đổi thân sạch xe y phục người cũng sẽ dễ chịu không ít đều sớm làm tốt ngươi chờ ta đi cấp ngươi cầm nói chuyện đến nơi này nàng lập tức lại khôi phục kia nhảy cấm hoan hô thần thái bay dương biểu lộ rất nhanh lấy ra hai bộ y phục trường s a m quần dài đều là vải bông làm ra, so với vải thô áo gai mặc lên người rõ ràng dễ chịu rất nhiều nhan sắc đều cũng không dễ thấy đều là màu đen xám diễm lệ vải vóc giá cả quý hơn mà làm những y phục này thời điểm bọn hắn kỳ thật cũng không phải là rất có tiền lý dịch sờ sờ mang bên trong kia thật dày một sắc e m vừa mới hắn điểm một cái trọn b ẹ n hai trăm hai mươi mười lượng trước đó mình hay là luyện nhục cảnh giới tân tân khổ, khổ tồn lâu như vậy cuối cùng toàn thân cũng chỉ bất quá là hai ba trăm lượng bạc có thể đột phá luyện huyết cảnh tại h ư ợ n n g bây giờ ngoài thành một mẫu thượng hạng dụng nước cũng bất quá hai mươi l ư ợ n g bạc lý dịch bây giờ luyện võ mỗi ngày ăn thịt mà lại số lượng cũng không ít gạo trắng mặt trắng cũng chưa từng thiếu phương diện khác cơ hồ cũng không thế nào tiết kiệm một tháng tiêu xài đỉnh trời cũng chính là một mươi lượng mà phổ thông mách tính một tháng không ngừng bận rộn cũng chỉ là tám mươi chín tiền nhiều nhất một lượng mà thôi chương ư bốn mươi bốn không hạn chế võ đạo chương bốn mươi bốn không hạn chế võ đạo lý dịch thân sắc như có điều suy nghĩ lập tức mỉm cười tay móc ra trong ngược xuất ra ba tấm ngân phiếu mỗi một chương đều là mười lượng mệnh giá đã còn chưa làm vậy ngươi cầm đi mua chút vải hoa đi nhặt đẹp mắt mua nếu là cảm thấy phiền phức trực tiếp mua thợ may cũng được hắn đem ba tấm ngân phiếu đưa cho triệu tiến lại chỉ gặp nàng liền vội vàng đem tay rụt trở về khỏi phải ta xuyên v ả i s á m ý phục là được mà lại ta còn có không ít tiền đâu nàng vội vàng xuất ra một túi tiền nhẹ nhàng lung lay n g h e xong liền biết đều là đồng tiền chỉ sợ ngân lượng đều không có mấy khối nàng minh bạch lý dịch lạc quan n g à y sau ân tình mang đến trên giới chuẩn bị khẳng định cũng muốn tiền mà lại vừa mới mua một chút bộ phòng này khẳng định cũng tốn không ít tay bên trong đoán chừng không có bao nhiêu tiền mình có thể thay hắn tiết kiệm một chút liền thay hắn tiết kiệm một chút không có việc gì ngươi cầm chúng ta hiện tại không thiếu tiền lý dịch biết triệu tiến h tục tới là cần kế quen hắn bắt được triệu tiến h thủ đoạn trực tiếp đem kia ba tấm ngân phiếu nhét tiến vào kia có chút thô r i á p trong lòng bàn tay sau đó giống như là khoe khoang từ mang bên trong đem còn lại ngân phiếu lấy ra ngươi nhìn chúng ta là có tiền ngươi yên tâm to g â n tốn ừ m triệu tiến h một chút nhìn thấy nhiều như vậy tấm ngân phiếu lập tức hoa mắt không khỏi nuốt nước miếng một cái ngươi nói chúng ta muốn hay không mời hai cái thô làm nha h o à n lý dịch nhìn xem nàng cặp kia có mấy điểm thô g á p bàn tay trước đó điều kiện quá kém cũng không có nhiều tiền như vậy chỉ có thể chấp nhận lấy nhưng hôm nay không thiếu tiền hắn tự nhiên muốn để triệu tiến h có thể nhẹ nhõm dễ chịu một chút khỏi phải ta mỗi ngày nhàn rỗi cũng là nhàn tốn tốn tiền này mời người làm gì triệu tiến h gấp rút nói mời hai cái thô làm nha hoàn một tháng ở tại nhà bên trong ngay cả ăn cơm mang tiền lương nói ít cũng được ba bốn lựa bạc nàng là thật đau lòng tiền này tự mình một người lại không phải chơi không lại đến làm gì dùng tiền mời người khác có cái này năm lựa bạc mua vải hoa cũng có thể làm thân quần áo mới vậy được đi lý dịch bất đắc d ì cười cười lúc đầu h ắ n chính là nghĩ đề nghị một chút đã nàng như thế kháng cự như vậy cũng coi như kỳ thật hắn cũng không nghĩ khiến người khác xâm nhập hai người sinh hoạt mời cái thô làm nha hoàn cố nhiên sẽ thuận tiện rất nhiều nhưng cũng sẽ mang đến cái khác phiền p h ứ c có một số việc mình ngay trước sư tỷ trước mặt có thể nói thẳng trực tiếp làm nếu là có những người khác cũng ở bên tất nhiên sẽ cầu thúc rất nhiều hắn yên lặng bông ra triệu tiến h bàn tay nàng thì là rất chân thành cẩn thận đem kia ba mươi lượng bạc thu lại đối với loại cấp bậc này tứ chi tiếp xúc hai người đều không có quá mức n g o ạ i ý muốn hoặc là mất tự nhiên ngay càng ở chung phía dưới tình cảm của bọn hắn sớm đã thâm hậu vô cùng lý dịch cũng minh bạch, minh mình sớm tối đ ề u là muốn cưới sư đối với tình cảm loại muốn cảm u đối tình cưới c sư với tỷ h y ệ n này, hắn cực ít sẽ đ i c ư ỡ n g thường thường sông. cũng không ép truy thuận theo tự nhiên, nước chảy thành tỷ, thật rất tệ. cầu, chạy nước Cưới Chỉ nhiên, mình sư là kỳ thật cũng rất không Chỉ bất quá bây ấ t quá b giờ tứ phương thành ngay lập tức đem sẽ nên đón một trận hỗn loạn hiện tại thành thân t u y ệ t không phải cái gì tốt thời điểm mà lại sư phụ triệu hải bây giờ hay là sinh tử chưa biết mình đã muốn cưới sư tỷ khẳng định thông báo lao nhân ra ông ta chờ thêm một thời gian cùng tứ phương thành an ổn xuống chờ mình tìm tới sư phụ triệu hải lại thành thân cũng không mượn lý dịch xuyên qua đến bây giờ chưa hề cân nhắc qua muốn ra đem nhập tướng hoặc là tranh vương xưng bá những cái kia rất hư vô mờ mịt qua tốt chính mình thời gian mới là thật luyện võ cũng chỉ là vì tốt hơn bảo toàn mình cùng người bên cạnh nếu là lại có dư lực cũng có thể nhiều trợ giúp tốt hơn người nghèo thì chỉ lo thân mình đặc dù là không thể kiêm tế thiên hạ nhưng nhiều giúp một số người cũng không có gì sai đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương tối thiểu nếu là người tốt không phải người tốt cũng muốn là người bình thường tuyệt không thể là cái việc gác bất tận hút đản lý dịch luôn luôn tự nhận là mình chỉ là người bình thường nếu là có người cần trợ giút tại không tổn hại mình lợi ích tình hôn dưới sẽ thân xuất việt、thủ. chỉ khi nào muốn tổn thương mình lợi ích hắn liền sẽ bắt đầu suy nghĩ đối phương cùng mình quan hệ như thế nào có đáng giá hay không mình tiếp nhận to lớn như thế đại giới trợ giúp đối phương mình lại có thể được cái gì một khi tiếp nhận tổn thất quá nhiều hắn hơn phân nửa sẽ không xuất thủ trợ giúp nói đến rất ngay thẳng nhưng không có cách đây là nhân c h i thường tình triệu tiến đem tiền này cẩn thận cất kỹ ở trong lòng tính toán đợi chút nữa đi hãng buôn vải n h ấ t lên vài thước đẹp mắt vải hoa mình cũng có thể làm một thân đẹp mắt chút y phục nữ tử thích t r ư diện đây là thiên tính nàng tự nhiên cũng vô pháp miễn trừ chỉ bất quá trước đó nhà nghèo xuyên chút vải thô áo s á m muốn tiện nghi rất nhiều vừa mới trông thấy lý dịch mang bên trong k i a m ộ t lớn c h ồ n g ngân phiếu nội tâm của nàng lập tức nhiều hơn không ít lực lượng quyết tâm đi mua một chút sắc thái diễm lệ vải vóc tới làm quần áo về phần trực tiếp mua thợ may vậy vẫn là quá đắt nàng hay là có mấy điểm không n ữ a quyết tâm mình đi cắt may chế tác dù sao mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi có thể tự mình làm cũng không cần lại xài tiền bậy bạn triệu tiến h thầm nghĩ rất tốt còn sót lại tiền còn có thể mua chút tớ lụa lý dịch bây giờ l à quan mặc trên người quần áo cũng không thể kém mà lại lập tức sẽ mùa đông cũng có thể sớm bắt đầu chuẩn bị áo đông l ử a than t củi cũng có thể nhiều chuẩn bị một chút tăng giá thời điểm liền tránh khỏi mua nàng trước đó nhìn qua viện này mấy gian phòng ngủ bên trong đều có nguyên bản lưu lại l ò sưởi chỉ cần đốt bên trên than cả gian phòng liền sẽ trở nên ấm áp cực bởi vì có nguyên bản dự lưu thông gió còn nói cũng không cần lo lắng trong hội than độc lạnh nhất kia mấy ngày nếu như muốn đốt than hiện tại liền phải dự bị dù sao bây giờ viện từ lớn phòng cũng nhiều không ít thật nhiều đồ vật có thể sớm chuẩn bị đặt ở phòng bên trong cũng không cần lo lắng bị dầm mưa ấm ớt triệu t i ế n lòng tràn đầy vui vẻ lập mưu tương lai sinh hoạt bọn hắn có tiền mùa đông này cái này nằm có thể hào hào qua. lý dịch cũng không biết sư tỷ tính toán cùng đối tương lai quy hoạch hạn tự thân thì là muốn kế tiếp theo tu hành về phần giám g ụ c ti chuyện nơi đó mình mỗi ngày dành thời gian thoáng xử lý liền tốt sáng sớm ngày thứ hai vừa ra khỏi nhà liền có giám g ụ c ti xe ngựa bên ngoài chờ đợi lý dịch cũng không có đi trước nội thành mà là tới trước đến ngũ hổ môn bên trong biết được sẽ tạ sư một tiếng sau này mình buổi sáng cũng không tới buổi chiều lại đến trong môn tu luyện đao ý thẩm kiến sơn bây giờ cũng không tại trong môn nghĩ đến hoặc là đi vận chuyển hàng hóa hoặc là chính là xử lý thương hội sự tỉnh giang hà thì lại như cũ tại yên lặng tu hành lý dịch nhìn thấy hắn cũng chỉ là cười gật đầu xem như lên tiếng chào hai người dù chưa quen thuộc nhưng cũng là sư huynh đệ vô luận như thế nào quan hệ cũng muốn so trong môn đệ tử khác muốn tốt như vậy một chút dù sao chỉ có bọn hắn mới chính thức trên ý nghĩa xem như ngũ hổ môn đệ tử cái khác phần lớn đều chỉ là học đồ làm xong những này lại đi nội thành bất quá hắn cũng không v ộ i lấy điểm danh trên thực tế huyện tôn đối với bọn hắn những này có quan thân quan viên quản lý rất lòng lẻo xuất hiện mỗi tháng sơ mười năm điểm báo một lần bên ngoài cái khác hoàn toàn tự hành an bài đương nhiên đây hết thệ tiền đề chính là mình phụ trách sự tình không ra vấn đề Về phần cái khác phổ khác cái trong h thự nhiên là mỗi ngày điểm danh.、Lý、dịch muốn đi nội thành ô n viên, ngày muốn nội nguyên nhân cũng g loại là Lý mỗi điểm đi ấ t t đơn giản, hắn bên hôm qua hắn ở r giám ngục ti ghi không chứng Trong ti bên trên nhìn chép cứ. thấy ít đó tương đương một bộ điểm độc d ư ợ cám khí đã không có tác dụng gì chỉ là vẫn như cũ b ả o tồn tại kia bên trong mình có lẽ có thể đem ra nghiên cứu một phen dùng cho vũ trang tự thân đối phó đ ị c h nhân lý dịch luôn luôn cho rằng muốn xuyên qua không hạn chế võ đạo chính diện làm bất quá liền làm đánh lén ám toán hạ đầu có thể sử dụng thủ đoạn gì liền dùng cái gì thủ đoạn cuối cùng hết thể biện pháp đả kích mình địch nhân đây là không hạn chế võ đạo chương bốn mươi năm đ ộ c dược chương bốn mươi lăm đ ộ c dược lý dịch như là hôm qua bình thường đến đến bên trong giám n g ụ c ti vương hữu phúc lập tức vây quanh cái khác mấy tên lười biếng ngục tốt cũng lập tức tinh thần rất nhiều trong lòng đều tại bôn b ự c vì sao bọn hán vị này mới nhậm chức giám n g ụ c ti chủ vậy mà lại tới nơi này trước mấy đời giám n g ụ c ti chủ cơ hồ rất ít tại cái này bên trong tới dù sao cái này bên trong quan chính là tử hình p h ạ m nhân tuy nói đại cản tư pháp nghiêm khắc nhưng quanh năm suốt tháng cũng chỉ bất quá là như vậy hơn trăm người lại thêm cái này bên trong hoàn cảnh cực kém các đời giám mục ti chủ đều không yêu tới nơi này ti chủ. Vương cái khác mấy tên n g ụ c tốt cũng đồng dạng la lên lý dịch không thèm quan tâm phất phất tay đem bọn hắn phân phát đến một bên mình thì là cầm cất giữ chứng c ứ hồ sơ vụ án đi tiến vào phòng chứa đồ bên trong những này hồ sơ vụ án ghi lại ngược lại là rất kỹ càng không chỉ có hung khí ghi chép tương đương một bộ điểm còn có hung khí nơi phát ra phòng chứa đồ bên trong ánh đèn đủ ám nếu không phải hắn cầm một ngọn đèn dầu tiến đến chỉ sợ cái gì đều thấy không rõ tại cái này bên trong bày ra nhiều nhất hay là hung khí đao súng thậm chí chỉ là dao phay quốc hoặc là một cây sát thiên những này đều có thể trở thành lợi khí giết người đại càn hình pháp công chính Vô những ngày hung khí mang theo điểm điểm vết máu đặt ở cái này bên trong chậm rãi dị xét đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng mà lại khá nhiều một bộ điểm đã biến mất hoặc là không có bị ghi lại trong danh sách bởi vì đủ loại nguyên nhân tổn hại từ đó thanh lý ra ngoài về phần là thật bị thanh lý ra ngoài còn là bị xuất ra đi đầu cơ trục lợi điểm này không cần suy nghĩ nhiều còn lại còn có một số ám khí độc dược những n à y ngược lại là đều bảo tồn hoàn chỉnh dù sao không thể xuất thủ dùng nhiều nhất chính là thạch tín ngoài ra còn có thuốc c h u ộ t đủ loại kỳ lạ độc phấn đều có thể tại cái này bên trong tìm tới c h ọ n vẹn mười mấy cái bình bình lọ lọ còn có thật nhiều bọc giấy thậm chí còn có mấy cái bình xứ ngâm độc vật túi độc chỉ cần một d ọ t liền có thể muốn người tính mệnh về phần thuốc mê số lượng liền muốn càng nhiều những n à y thuốc mê đều là cướp đường cường đạo sử dụng bị bắt sau khi đi vào trực tiếp tìm ra lý d ị không xác định những n à y thuốc còn có hay không dùng mà lại hắn cũng không có ý định một lần tính cầm xong mang đi có thể lấy trở về một bộ điểm chậm rãi nghiên cứu hoặc là từng chút từng chút thay thế không phải đến lúc đó nếu là có ai thân chúng độc muốn độc phấn mà chết hoài nghi đến trên đầu mình làm sao bây giờ loại chuyện này gấp không được ổn trọng một chút không có sai lầm lớn mà lại đem những này độc phấn thu thập lại mình có lẽ có thể sửa cũ thành mới nghiên cứu chút mới độc dược đương nhiên những này cuối cùng chỉ là phụ trợ chi nói có thể coi như át chủ bài bình thường khỏi phải thời khắc mấu chốt dùng đến có lẽ có thể cải biến chiến c u ộ c xu thế lý dịch từ trong ngực xuất g a bình xứ cùng trên bản cái khác bình xứ đổi cuối cùng mang theo tương đương một bộ điểm độc dược rời đi hắn chuẩn bị đem những n à y chủ yếu sắp đặt tại mình nguyên bản nhà nơi đó còn có không ít g a n g mình có thể một bên nghiên cứu được d ư ợ c một bên suy nghĩ mình rèn sắc kỹ thuật theo tu vi càng thêm c ư ờ n g đại tinh lực của hắn cũng càng ngày càng sung mãn tràn đầy tu luyện một đạo không thể quá căng cứng cũng không thể quá lỏng khi nắm khi vương mới là vương đạo ti chủ vương vĩnh phúc mấy tên ngục tốt một mực tại phòng làm việc bên ngoài chờ đợi trên mặt thần sắc từ đầu đến cuối lo sợ bất an bọn hắn là thật đem bên trong một bộ chia đồ vật xuất ra đi cầm cố đây coi là được là bên trong giám mục ti duy nhất chất béo cho nên nói những chuyện này đã trở thành không nói tại miệng im lặng quy tắc. thật là muốn truy cứu tới bọn hắn không riêng phải ném kém nói không chừng sẽ còn bị cầm tiến vào nhà ngục nhìn thấy lý dịch đi tới về sau cũng không hề để ý bọn hắn ngược lại trực tiếp rời đi tất cả mọi người trong lòng đều thở dài một hơi lý dịch mang theo những n à y độc dược rời đi kết thúc một ngày tu hành về sau đưa chúng nó đặt ở mình nhà cũ bên trong đồng thời tìm chút chim sẻ chuột dùng để khảo thí độc dược này hiệu quả qua lâu như vậy Có hay không chậm rãi bởi vì bay hơi mà mất đi công hiệu độc p h ấ n phần lớn bảo tồn coi như tương đối hoàn chỉnh ổn định cất giữ trong bình xứ bên trong ngọc độc, độc thì là có bộ điểm mất đi công hiệu hoặc là hiệu quả suy giảm rất nhiều đ ừ n g nói hạ độc chết người hạ độc chết một con chuột chim sẻ đều quá s ư ớ c thời gian cực nhanh thời gian q u a nhanh chỉ chớp mắt qua hai tháng cửa hải cuối năm sắp tới lý dịch thần sắc tự nhiên gật đầu tiệ n tay vứt bỏ đã sớm chết không thể lại thấu chuột đem một bên trên bàn gỗ độc dược cẩn thận thu hồi đây là giám mục ty sợ có thuốc độc bên trong độc nhất một bình những ngày này bên trong cách mỗi mười mấy ngày hắn liền đi từng chút từng chút thí nghiệm công hiệu quả cùng độc tố phải t r ă n g còn tại trải qua nhiều lần thí nghiệm cuối cùng đạt được ba mươi bao còn có hiệu quả độc phấn cùng m ộ ư ơ i ba bình độc dược đối với cái này thành quả hắn rất hài lòng đem tất cả độc dược một vừa thu lại tốt bây giờ hắn chỉ tính toán tùy thân mang theo mấy bao khói mê cùng l ô i sống những này độc dược đều là k ị c độc mà hắn không có giải dược tự nhiên không có khả năng tùy ý mang ở trên người hắn ngược lại là không có vấn đề gì chú ý cẩn thận một điểm liền tốt những này độc dược nếu là không cẩn thận làm bị thương triệu tiến hắn hối hận cũng không kịp vì vậy không ra khỏi hành tình h u n dưới hắn chuẩn bị tạm thời đặt ở cái này bên trong lúc nào ra khỏi thành lúc nào mang khói mê cùng l ô i sống những này đã đầy đủ ứng phó một chút chiến đấu đem những vật này cất kỹ về sau hắn đứng dậy đi đến một bên cầm lấy hôn qua liền đã chế tạo tốt t r ư ờ n g kiếm cẩn thận lục lọi phía trên rất thô giáp vật liệu coi như không tệ đáng tiếc thủ pháp gian luyện cũng không đúng chỗ muốn nhìn ra cũng không cần cao thâm cỡ nào kinh nghiệm kỹ nghệ nhưng đây là hắn hơn hai tháng này đến nay tìm tỏi kết quả tại không người hướng dẫn tình hôn dưới lần lượt thất bại thẳng đến chế tạo ra một kiện chân chính binh khí thanh kiếm này lại kém cũng là chân chính binh khí cùng cái khác tiệm thợ rèn t ừ bên trong bán miếng sắt tử hoàn toàn không thể so sánh hắn có thể lấy được nhanh như vậy tiến độ mà cái khác tiệm thợ rèn không thể cũng là bởi vì hắn có thể mỗi ngày tốn một hai canh giờ thời gian bất kể chi phí đi nghiên cứu như thế nào rèn đúc xuất binh khí mà cái khác tiệm thợ rèn tử rất rõ ràng không làm được đến mức này cầm trong tay kiếm sắt cũng buông xuống dập tắt ngọn nến đóng cửa kỹ càng hắn bước nhanh chạy vội về nhà lý dịch toàn thân khí huyết lao nhanh tựa như đại giang đại hà luyện huyết tu hành tu hành chính là thể nội máu tươi theo không ngừng tu hành thể nội máu tươi sẽ càng thêm có hoạt tính càng thêm có lực lượng Leo nhanh bởi ắ t vậy mới có thể tại hai cái này nguyện tu hành bên trong để cho mình tại luyện huyết cảnh giới tu vi dần dần hướng tới viên mãn triệt để cường hóa tự thân khí huyết lại đến một hai lần mô phỏng lý dịch đoan chừng mình liền có cơ hội đột phá đao ý phương diện cũng lấy được tiến bộ nhảy vọt đã bắt đầu đ ế m thử tạo dựng cái thứ hai h ổ chân hoặc là trực tiếp tạo dựng đầu h ổ c h i ệ t để đuổi kịp đại sư h i n h tiến độ nhưng cùng tạ an bình so sánh vẫn có một bộ điểm tranh lệch Chương 46, nghiên cứu. Chương 46, nghiên cứu.、Lý、dịch đi tới cửa trước, Nghiên Nghiên nhà mình trước, cũng không có gó cửa, mà là nhẹ nhàng mở cửa. Hắn mỗi ngày trừ 5 canh canh cũng gó đi tới mỗi giờ ngoài. cái bên tu luyện Lý dùng trừ rút cửa, mà Sẽ để nghiên cứu khảo thí giám n g ụ c ti hồ sơ vụ án bên trên ghi lại rất kỹ càng có chút độc dược nơi phát ra cũng đánh dấu tại trên đó tỷ như từ tiệm thuốc mua được thạch tín cùng thuốc chuột lại tỷ như nói vừa mới trên tay mình cầm tiêm một bình m g ọ c độc bắt đầu t ừ gọi là bảy bước vong rắn độc trên thân đoạn được o đ mà hắn mỗi ngày đi suy nghĩ rèn sắt chuyện này triệu thiến tự nhiên biết chỉ là không biết hắn còn suy nghĩ độc dược chuyện này về đến trong nhà mình sư tỷ đã nằm ngủ chỉ là chính sảnh vẫn điểm một chén đ e n nước vừa mới bắt đầu hắn mỗi ngày đi nhà cũ bên kia nghiên cứu đồ sát triệu thiến sẽ mỗi ngày chờ hắn thẳng đến hắn trở về mới ngủ lý d ị c tận tình khuyên bảo khuy phóng thành thành thật thật bên trong lò sưởi sớm đã mở ra ở phía trên còn ngồi một bình nước nóng còn có sợ hắn ban đêm trở về xe đói mỗi lần tại lò sưởi bên cạnh hoặc là mang lên bánh quay trèo đường g rắt một loại điểm tâm hoặc là chính là nhà mình làm bánh bao khâu dầu những này tự nhiên đều là triệu thiến chuẩn bị một phen giản lược rửa mặt về sau ăn hai cái nóng hầm hợp bánh bao hắn cũng nằm ở trên giường ngủ thật say n g à y kế tiếp thời tiết vẻ lo lắng bất quá toàn bộ thành thị vẫn nhiều mấy phần năm vị từng nhà đều tại chuẩn bị ăn tết cuối năm tuổi hàn có thể làm sự tình không nhiều bận rộn một năm đương nhiên phải nghỉ ngơi một chút tới dù cho thời gian lại nghèo cũng sẽ ngày tết trước cắt bên trên một miếng thịt mua chút điểm tâm đặt ở nhà bên trong lý dịch tự nhiên cũng đem kho lúa đ ổ đầy khoảng chừng hơn ba phẩy không không không cân lương thực ngoài ra còn chứa được không ít ước cá thị khô những vật này chỉ cần dự trữ thỏa đáng để lên cái hai ba năm cũng sẽ không tổn hạn tiểu dịch ngươi nói chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy ăn muốn hay không nuôi hai con mẹo con dưỡng già chuột triệu tiến h nhìn về phía hậu viện đầy kho k h ắ p cốc lương thực cùng treo ở viện từ bên trong ướp cá thịt khô đi lý dịch thuận miệng ứng nói ừng vậy ta chờ một lúc liền đi hỏi một chút láng giềng láng giềng nhà ai có triệu tiến h gật gật đầu sau đó hai người lại rảnh rỗi phiếm vài câu ăn nghỉ điểm tâm lý dịch liền rời đi đợi cho trạm vạn g tối lúc điểm hắn cũng không có giống như ngày thường về nhà ngược lại về trước một chuyến nhà cũ tại kia yên lặng chờ đợi quả nhiên không bao lâu liền có người đến gõ cửa đạo trưởng lý dịch mở ra cửa sân nhìn xem ngoài cửa trương mạnh lăng hắn hay là như cùng đi ngày một thân sám trắng đạo phục lộ ra có mấy điểm c ũ n á t q u ấ y dày trương mạnh lăng mở miệng nói đạo trưởng không cần phải nói loại lời này lý dịch đối với hắn cảm nhận vô cùng tốt tại máy mô p h ò n g bên trong trương đạo trưởng còn đã từng dùng xem bên trong bí dược đã cứu mạng của mình húng chi hắn cùng mình sư phụ triệu hải còn có giao tình là nhiều năm l á o hữu mình ngay sau nếu là gặp nguy nan hắn nhất định sẽ giúp chính mình triệu cư sĩ chúng ta đây là trương mạnh lăng gặp hắn trực tiếp đóng cửa đi ra ngoài viện có như vậy mấy điểm kinh ngạc a chúng ta dọn nhà không tại phương này ở tại một bên khác việt tử ta cảm thấy mấy ngày nay đạo trưởng sẽ đến cho nên một mực tại này chờ đợi lý dịch giải thích nói không cần như thế phiền phức vần đạo ở tại nơi đây liền có thể trương mạnh lăng nhẹ g i ọ n g cự tuyệt nào có đạo lý như vậy đạo trưởng mau theo ta đi thôi lý dịch trầm giọng đang khi nói chuyện nắm lên trương mạnh lăng ống tay áo vô luận như thế nào đạo trưởng làm ì n h bằng hữu của sư phụ người ta x a đạo mà đến chính là khách nhân nào có để khách nhân cô linh, linh ở tại nơi khác đạo lý nếu như thế phiền phức trương mạnh lăng cũng không có kế tiếp theo cự tuyệt theo hắn cùng nhau đi trên đường Mà vẫn c hai ư đ bao lâu, cách h đó k ô người xa lại nên đón hai lại lớn, đạo cái cái tuổi hơi nên đón nhân, khoảng một n còn tên g có một t tiểu đạo đ ồ nhìn g Quán c ủ hai h người n thấy trương mạnh lăng lập tức hành lễ chúng ta không thể tìm tới tá túc địa phương lao đạo sĩ mở miệng thần sắc cung dung không bức bách mà phía sau hắn tiểu đạo sĩ mặt cũng đã biến đỏ giống như không có tìm được tá túc địa phương là một chuyện rất mất mặt cái này trương mạnh lăng trầm n g â m một tiếng mỗi lần bọn hắn vào thành đều không phải đơn độc một người tìm đến thường thường là sáu bảy tên đạo sĩ cùng một chỗ Đã có thái bình quan vốn làng nghèo t khó bình thường thu nhập phần lớn là dựa vào hái thuốc bán thuốc cùng thay người nhà tố pháp sự thay những cái kia nhà cùng khổ chữa bệnh từ thiện là một phân tiền đều không kiếm được những cái kia phổ thông bách tính đừng bảo là xuất ra hỏi bệnh phí có chút liền ngay cả thuốc cũng mua không nổi bọn hắn còn muốn dựng vào chút mình thu thập dược liệu thái bình đạo quán lại không giống chùa miếu đồng dạng có lớn đem lớn đem có tiền khách hành hương cung phụng quyên tạo tin bọn họ phần lớn là một chút c ù n g khổ b á c h tính phổ thông tá đ i ể n nông dân bởi vậy xem nội kinh tế rất là túng quẫn trong nhà của ta còn nhiều có phòng chống nếu là hai vị này đạo trưởng không chê có thể cùng nhau ở lý dịch nhìn ra bọn hắn quất bách trực tiếp mở miệng nói như thế thực tế là phiền phức cư sĩ trương mạnh lăng có chút xấu hổ lý dịch lại không quan tâm những này đã đều là ở một người cùng ở ba người t r a n lệnh không lớn nhà hắn rất lớn phòng chống rất nhiều trương mạnh lăng mấy người tại nhà hắn ở lại mỗi ngày ban ngày bên trong liền ra ngoài giúp những cái kia nhà cùng khổ chân trị gần nhất trời hàn mà những cái kia nhà cùng khổ dùng không nổi l o sưởi bởi vậy có rất nhiều người đều cảm bạo cảm bạo bận rộn một ngày thẳng đến hoàng hôn mới về mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua trương mạnh lăng bọn hắn chọn mua xong vật tư cũng rốt cục muốn rời khỏi lý dịch giúp bọn hắn thuê xe tốt ngựa lại quyên tặng cho đạo quan không ít lương thực một con lợn một con dê nhà mình ước cá ướp muối thịt khô cũng cho bọn hắn mang lên một chút xem như cải thiện cơm nước trương mạnh lăng mạch này đạo sĩ tuy nói không thể lấy vợ sinh con nhưng cũng không cấm tiện thức ăn m ngoài ra lại nhắc lên vài thất vài s á m để bọn hắn có thể làm mấy thân mới đảm bảo những n à y cộng lại cũng nhiều nhất bất quá bốn nghìn không trăm năm mươi lượm bạc đối với hắn hiện tại đến nói không tính là gì đồng tiền lớn về phần trực tiếp đưa tiền kia không có khả năng mình cho hắn cũng sẽ không thu chỉ có thể đưa chút lương thực v à i vóc trương đạo trưởng là cái t i n người mình nếu là có việc có thể phó thác với hắn gặp được nguy nan hắn cũng sẽ ra tay cứu viện lý dịch đối với mình người xưa nay sẽ không k e o kiệt giá trị của những thứ này có lẽ không cao nhưng tình ý có thể so thiên kim mấy vị đạo trưởng trên đường đi thong thả lý dịch mỉm、cười. trương mạnh lăng nhìn xem những cái kia chuẩn bị kỹ càng đồ vật cùng ba kéo xe ngựa vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng những n à y nên đều là lý dịch chuẩn bị thật là nhiều tạ cư sĩ hắn có người hành lễ mấy tên đạo sĩ cùng hắn cùng nhau lý dịch vội vàng hoàn lễ đạo trưởng không cần đa lễ mấy tên mã phu đã đem trương mạnh lăng bọn hắn nguyên bản định c o n đi đồ vật toàn bộ đem đến trên xe ngựa gần nhất mấy ngày ta xem tiểu hữu tu hành quá mức khắc khổ năm này tháng nọ dưới sợ rằng sẽ tổn thương tự thân tại chúng ta ở phòng bên trong có một cái, toát thuốc, tiểu hữu có thể dùng cái này tắm thuốc làm dịu n ụ c thân mọi mệt trương mạnh lăng mở miệng. p h ư ơ n g t h u ố c n à y hắn đã s mươi c h bảy ị cấp trên g tốt chương bốn mươi bảy cấp trên tốt a lý dịch ngâm mình ở thùng tắm bên trong cả người đều dài ra một hơi trong thùng tắm có không ít dược vật trôi nổi lên xuống t h ư ơ n g đạo trưởng cho hắn phương thuốc xác thực không kém mà lại giá cả tiện nghi dù là mỗi ngày ngâm một tháng qua cũng bất quá mười mấy lựa ư bạc mỗi ngày ngâm xong tắm thuốc về sau nhục thân mệt nhọc đều sẽ làm dịu rèn luyện hiệu quả càng tốt hơn nguyên bản hắn mỗi ngày chỉ có thể rèn luyện ba canh giờ lại kế tiếp theo k h ổ luyện thân thể liền sẽ mệt nhọc không chịu nổi hiệu quả giảm xuống rất nhiều mà có cái này tắm thuốc về sau mỗi ngày có thể luyện bốn canh giờ cái này thêm ra một canh giờ hiệu quả cũng không kém để cho mình tiến độ tu luyện lần nữa tăng lên rất nhiều càng quan trọng chính là để cho mình mô phỏng một lần hiệu quả tăng lên có cái này phương thuốc sau này mình lại tiến hành mô phỏng mỗi tháng tương đương với so trước đó muốn bao nhiêu ra ba mươi canh giờ thời gian tu l nhìn như không nhiều nhưng một năm liền có thể thêm ra trọn vẹn ba trăm sáu mươi canh giờ cái này liền không thể khinh thường hắn hiện tại mỗi tu luyện hai cái canh giờ liền tiến đến ngâm ngâm sau đó lại ra ngoài tu luyện hai cái canh giờ lại tiến vào tắm thuốc trong thùng ngâm ngâm bởi vì có lò sưởi cả gian trong tiểu lâu đều là ấm áp dễ chịu một mảnh nước sẽ không đặc biệt lạnh lại thêm luyện võ về sau thể chất vốn sẽ phải so phạm nhân mạnh lên rất nhiều cũng là không lo lắng cảm bạo lý dịch pha được một lát liền trực tiếp đi tắm cầm lấy bên cạnh khăn lông khô tùy ý lau lau thân thể bởi vì nhiệt độ tương đối cao rất nhanh trên thân thủy khí liền bốc hơi biến mất hôm nay buổi chiều cũng không dùng đi ngũ hồ môn lại có ba ngày chính là ngày tết trong môn sớm đã nghỉ bọn hắn sư huynh đệ mấy người gom lại băng đến cho sư phụ chuẩn bị phần lễ vật lý dịch mấy người chỉ cần bỏ tiền liền tốt từ đại sư huynh tạ đông một người xử lý cái này sống cũng không tốt làm bất quá ai bảo tạ đông là đại sư huynh loại này chịu khổ bị liên lụy sống chỉ định là hắn đến giải quyết huệ y tôn bên kia lý dịch cũng đưa phần lễ vật một phương thượng hạng nghiên mực định giá ba mươi năm lượt bạc huệ tôn cũng cho hắn bao nghỉ lễ phí trọn vẹn một trăm lạng bạc dòng trả lại hắn phát cái hầm bao bên trong là năm mươi lượt bạc không thể không nói bọn hắn vị này huyện tôn đại nhân xác thực có năng lực đi theo phía sau hắn làm sẽ chỉ kiếm tuyệt sẽ không đổi loại này cấp trên tốt phi thường khó tìm ngoài ra còn cho mình một bút tiền bạc để hắn cho trong ti tất cả kém lại phát nghỉ lễ phí cùng hồng bao toàn bộ phủ nha từ có quan thân quan viên xuống đến không có phẩm cấp b u ộ khoái huyện tôn đều chiếu c ố đến lưu phú quý cùng vương hữu phúc cũng r i ê n g phần mình cho mình cái này ti chủ đưa lễ vật lý dịch đem huyện tôn giao cho mình ngân lượng phát cho hai người để bọn hắn cấp cho cho tất cả t i ệ u lại đồng thời không được có mảy may tham â ngày thường hai người tham tài một điểm hắn mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua mỗi năm cũng k hắn ô n g thể hạ h k c trừ đại gia hỏa. h hai ì n người xem vô cùng cao hứng cầm ù n hứng g cao c hơn 200 lượng bạc rời đi. Lý dịch rời tới h hơi, hắn xem như minh bạch huyện thành thủ không. Hắn ở dài lại nội gia liên một xem cầm tộc tôn t bị vì sao ra ngân lượng còn có những này phát hạ đi ngân lượng đầu to đều là huyện tôn từ nội thành gia tộc trên thân hao dê mao không phải chỉ dựa vào những cái kia cùng khổ b á c h tính làm sao có thể làm đến như vậy nhiều cho dù là tại giám n g ụ c trong t i cũng giống vậy có tiền nhất một thành tội tủ c ô n g hiến chín thành thu nhập mà những cái kia phổ thông tội tủ thì là cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiền bạc tuy nói tại cái này tứ phương thành địa giới bên trên phổ trong h bách tính thời gian coi như ô n gian g coi t ô không không i đối tài. bởi kiên qua tuyệt tay a thể. Nhưng trên tay cũng tuyệt đối không có gì hơn、tại. Nghĩ trên cũng đến cũng là bởi vì dạng này bị kiên trì bền gì trì có vì là bị bị mau, m ố làm sự tình siết, nhận n n che, chế, h đều cái thế tộc giá kia gia đại mới không thế quyết huyệt tôn. định Trong lúc nhất thời lý dịch trong lòng suy nghĩ muôn vàn đi ra lầu nhỏ không ít phạm nhân giờ phút này đều trốn ở trong n g ụ c giam nghỉ ngơi còn có không ít biểu hiện hưu lương có thể trở về nhà thăm người thân cùng người nhà qua tết lại đến lý dịch không có ngồi xe ngựa một mình đi đến cùng bình an phường liền nhau an khang trong phường mấy ngày trước đây đánh châm vàng hôm nay hẳn là tốt phải nắm chắc đi lấy đi vào tên l à như ý lâu đồ trang sức cửa hàng một tên một nghìn bảy trăm mười tám tuổi học đồ vội vàng tiến lên chào hỏi khách quan ngài đến ta đồ vật đâu lý dịch đưa ra một t r ư ơ n g tờ đơn tiểu nhị lập tức đưa cho một bên trường quỹ rất nhanh lý dịch liền nhìn thấy mình trô đánh chân vàng tiểu giáng cũng không phức tạp không có tô lại long hòa phượng nhưng thắng ở đơn giản hào phóng ngài đưa tới vàng tổng cộng chín tiền bảy điểm ba điểm l ử a hao tổn còn lại chín tiền bốn điểm trường quỹ lấy ra một cái cực kỳ tinh tế quả cân ước lượng trọng lượng can đoan không có thiếu cân thiếu lượng thủ công phí hai lượng bạc khách nhân còn muốn dựng vào chút khác đồ trang sức có thể ưu đãi lý dịch tiếp nhận c h â n vàng hai lòng gật đầu ánh mắt đảo qua chung quanh đồ trang sức đài một kiện đỏ thủy tinh tay xuyên lập tức hấp dẫn ánh mắt của hắn thời đại này người thích thủy tinh nhưng chỗ theo đuổi là sáng long lành không r ả n h càng thuần túy càng tiếp cận pha lê trạng thái giá cả càng cao cái khác có nhan sắc thủy tinh giá cả tương đối mà nói so sánh tiện nghi cái này bao nhiêu tiền đây là vượt châu đặc sản đỏ thủy tinh ngài nhìn cái này thế nước con t r ạ c đều là thực phẩm khách nhân ngài nếu làm ớn cho năm lượng bạc liền tốt trưởng quỹ mở miệm lý d ị ném ra mười lượng ngân phiếu tiếp nhận tìm trở về bạn cầm châm vàng cùng vòng tay rời đi về đến trong nhà triệu tiến h đã đang bận rộn lại có hai ngày chính là ngày tết thứ gì đều muốn chuẩn bị kỹ càng lý dịch cũng biết đến thế giới này tạm thời không có thuốc nổ xuất hiện bất quá dù cho xuất hiện muốn ảnh hưởng chiến tranh thế cục chỉ sợ cũng cần thật lâu trở về triệu tiến h vẫn mặc một thân vải xám áo tuy có vải đỏ làm quần áo mới nhưng nàng vẫn còn có chút không bỏ được xuyên nhất là khi làm việc nhưng chỉ cần rảnh rỗi hay là sẽ thật cao hơn mặc vào tại trước gương đồng đổi tới đổi lui cho ngươi lý dịch mở ra lòng bàn tay lộ ra ở trong châm vàng tử cùng vòng tay đây là triệu tiến đầu tiên là sửng sốt một chút một gương mặt bên trên tràn ngập kinh ngạc ngay sau đó liền lập tức vui mừng khoe miệng tràn đầy k h ô n g chế không nổi mỉm cười đưa cho ta nàng thiếu ý hiệp như hoa mười điểm n u hòa cẩn thận chậm rãi cầm qua vòng tay cùng cây châm、ừ. đưa cho ngươi thốn không ít tiền đi trong mắt nàng chiếu lấp lánh cẩn thận chu đáo kia hai kiện đồ trang sức nàng t h ở nhỏ nhà nghèo quen thuộc cần kiệm tiết kiệm chưa bao giờ có cái gì ra dáng đồ trang sức có thể có một ít vài hoa dây bút tóc liền đã rất để nàng tao hứng mà sau này thủy tinh vòng tay cái này châm vàng t ử chính là nàng đời này nhận qua tốt nhất đồ trang sức. trong lòng đã là kinh hỷ cao hứng còn có ba điểm cảm động mọi loại cảm xúc lượn lờ trong tim trên mặt tiếu d u n g liền sẽ thu l i ế n qua m a u mang theo nhìn xem lý dịch nói xong triệu tiến h liền bưng lấy hai kiện đồ trang sức đi vào nhà rất nhanh liền thay xong quần áo một bộ hồng trang khỏa thân đưa nàng dáng người sấn t h ắ c linh lung liệu liệu trong tóc chân vàng tỏa sáng lộ ra xinh đẹp vô cùng thế nào triệu tiến h có chút câu nệ đi tới trước người hắn đôi mắt đẹp ở giữa thần thái gợn sóng không ngừng tựa như sóng nước lưu chuyển nội tâm rất là chờ mong câu trả lời của hắn nhìn rất đẹp lý dịch tỏa ra kinh diễm cảm giác không khỏi tán thưởng nhà mình sư tỷ vốn là xinh đẹp bất quá trước đó một mực đi theo sư phụ rèn sắt lại thêm bận b i ể u tứ phía làn da có chút thô giáp mình luyện võ về sau nàng không có nhiều chuyện như vậy cần bận b i ể u nuôi mấy tháng làn da trở nên tinh tế tuyết trắng không í t chỉ là hai tay vẫn có chút thô giáp hiện tại dù không nói da như mỡ đông non như nhớ ngọc nhưng cũng là trong trắng lộ hồng lại thêm một bộ áo đỏ càng lộ ra xinh đẹp động lòng người Ừm, triệu thiến túi đầu, dường như có chút th hai đầu, xấu như hổ, dường có lô chương bốn mươi tám đột phá luyện cốt đại cản thái bình ba năm tháng mười hai kết thúc giao thừa lý dịch ngồi tại lò s ử a bên cạnh trên tay bưng lấy một quyển sách hắn đi tới thế giới này về sau tốn hao tương đối dài một đoạn thời gian học xong thế giới này văn tự bây giờ tuy nói không thể ngâm thi tắc đối nhưng phổ thông đọc không có bất cứ vấn đề gì ở cái thế giới này trừ võ đạo công pháp bên ngoài phổ thông thư tịch giá cả muốn tiện nghi rất nhiều bởi vậy biết chữ suất tương đối mà nói muốn so cổ đại địa cầu cao bất quá vẫn có bộ điểm thư tịch tương đương trân quý tỉ như tượng sách binh thư sách thuốc sách sử dạng này thư tịch thường thường bị thế gia đại tộc đem khống dân chúng tầm thường khó gặp bởi vậy muốn so vỡ lòng t ư tịch hoặc là thoại bản cố sự chân quý rất nhiều hắn bây giờ chỗ nhìn chính là một quyển sách sử là hắn từ huyện nha mơ tới trên sử sách chứa đựng từ 1 2 0 h năm trước bạo thắng d i ệ t thái tổ vũ hoàng đế khởi bình tranh giành thiên hạ thành lập đại cản thiên hạ thái bình tám trăm n ă m mà bốn trăm n ă m trước lớn thắng hậu nhân trợi hiện cưỡng đoạt long mạch lại lập lớn thắng hai nước công sát không nớt ba trăm n ă m thẳng đến gần nhất hơn trăm tuổi vừa mới mới an định lại nhưng vẫn thỉnh thoảng có binh qua nổi lên một phía càng không được sách còn có đông di nam g i t tây đỉ vẫn cần chấn áp vây rét Thêm n ữ dân dân lý dịch à xuất gia quan ấn cẩn thận chú đáo mình một cái cựu phẩm quan đều có thể có thực lực không yếu nếu là nhất phẩm đại quan thậm chí cả vương công quý tộc quan hệ có thể có được lực lượng tất nhiên lớn hơn có vật này tồn tại đại càng chỉ có khả năng xuất hiện nội loạn phân liệt muốn dựa vào ngoại bộ lực lượng diệt vong nó rất khó n g ư ơ i đang nhìn cái gì đâu triệu tiến h ngồi vây quanh tại bên cạnh hắn đồng dạng bưng lấy một quyển sách không có gì lý dịch đem quan tuấn thu hồi hai người ăn nghỉ cơm tất nhiên bây giờ ngay tại đón giao thừa buổi tối hôm nay chỉ sợ muốn nhịn đến hơn nửa đêm qua giờ ti mới có thể ngủ triệu tiến h c h ă m vô lại nói chuyện vứt xuống thoại bản những n à y cố sự làm sao đều là giống nhau một điểm ý mới đều không có lý dịch cầm qua thoại bản nhẹ nhàng lật qua lật lại và i trang lập tức mỉm cười phía trên này đúng là chút nghèo túng thư sinh gặp được nhà giàu sang tiểu thư cố sự cũng không biết những cái t i ê nghèo kết hủ lậu hủ nho nghĩ như thế nào ngay cả võ đô luyện không tốt thân thể đều không cường tráng lại còn muốn ăn cơm chùa vậy ta kể cho ngươi cái cố sự đi lý dịch cười một tiếng đem sách sử cẩn thận c ấ t kỹ vượt qua mấy ngày còn muốn trả lại đâu cái gì cố sự triệu tiến h hai tay trông cằm ánh mắt chậm d à i sáng lên truyền thuyết hỗn độn ở giữa thiên địa sơ khai có một khối ngoan thạch sinh ra lý dịch bằng vào trí nhớ của mình thật khả năng tự thuật tây du ký cố sự nguyên bản nội tâm của hắn cũng sinh ra một cái ý nghĩ nếu như chính mình thật đem tây du ký truyền bá đến thế giới này đến có lẽ có thể bắn chạy dù sao đây chính là trải qua mấy trăm năm sóng lớn đại cát cuối cùng lưu t r u y ề n tới nay tứ đại có tên một trong tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm chân chính truyền thế kinh điển đương nhiên lý dịch rõ ràng mình nhiều nhất chỉ có thể truyền bá tác giả vẫn muốn ký tên ngô thừa ân ngô tiên sinh tuyệt đối không thể dạy mặt nói quyển sách này là mình viết mình không có cái gì người trí thức nội tình liền đừng giả bộ người trí thức không phải sẽ chỉ bị vật trần nếu là chép hai bản sách chép mấy bài tơ liền có thể trở thành đại tài tử kia là tuyệt đối không thể trên đời này nào có chuyện tốt như vậy một khi thành tài về sau nói không chừng liền sẽ có rất nhiều người vây tới quan sát ngươi coi như giả bộ một ngày mười ngày t r ă m ngày cũng trang không được một năm hai năm ba năm cùng nó cuối cùng lộ thầy dạng này sự t ì n h ngay từ đầu liền không nên đi làm lý dịch cứ như vậy tự thuật tây du ký bản kỳ thật hắn hiện tại nói tới đã trệ hướng nguyên tắc rất nhiều hắn dù nhìn qua nguyên tắc nhưng không có khả năng học t h u ộ c hắn hiện tại nói tới càng giống là nguyên tắc tăng thêm phim truyền hình trộn lẫn sửa chữa bản triệu tiến ngược lại là nghe cực kỳ dụng tâm cái này cùng chí quái thần lợi nói truyền kỳ đối với chưa từng nghe qua người mà nói sẽ gọi lên hứng thú thật lớn thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh liền đến đêm khuya triệu tiến mơ mơ màng màng ở giữa đã ngủ cả người đổ vào lý dịch trong ngực đưa nàng ôm lấy đưa về trên giường thay nàng đắp kín m i ệ n g tránh cảm lạnh về sau lý dịch cũng trở về phòng đi ngủ đại càn thái bình bốn năm tháng riêng sơ một lý dịch dậy thật sớm cùng chư vị sư huynh đệ cùng đi sư phụ nhà chúc tết tiếp qua đi lý dịch lại cùng mấy vị khác sư huynh đệ cùng đi đại sư huynh nhà chúc tết tạ đông sau khi về nhà chính là liễu hải nhà một đường tiếp xuống tới thẳng đến tới gần giữa chưa hắn mới về nhà lý dịch sờ lấy mang bên trong m ư ơ i khỏa dưỡng huyết hoàn hài long gật đầu đây là tạ sư cho hắn cái này mười khỏa dưỡng huyết hoàn có thể toàn bộ dùng tới bởi vì lại mấy ngày quan phủ liền sẽ cấp cho bồng lậu hắn có dự cảm lại đến hai lần mô phỏng mình tất nhiên sẽ đột phá ăn nghỉ cơm trưa hắn lập tức đem tám khỏa dưỡng huyết hoàn nạp năng lượng máy mô phỏng bên trong lần nữa nhiều lượng mô phỏng điểm đại can thái bình bốn năm một tháng tháng một ư ơ i một thái bình quan chủ trương mạnh lăng xuất bách tính khởi nghĩa tứ đại gia tộc du thuyết huyện tôn muốn chấn áp ngoài thành khởi nghĩa bách tính huyện tôn dù bất mãn nhưng lúc này cũng chỉ có mượn dùng bọn hắn lực lượng mới có thể đem nó chấn áp ngươi cùng quan phủ rất nhiều võ giả cùng nhau tham dự nhưng vừa vặn rời đi t ứ phương thành nháy mắt liền bị đến từ tứ đại gia tộc người đánh lén c ư ớ c giết người đối này sớm có dự báo quyết định thật nhanh nhanh chóng trốn hướng giã ngoại tứ đại gia tộc võ giả đối người theo đuổi không bỏ trương mạnh lăng xuất thủ đưa người cứu tháng mười hai lẻn về trong thành huyện nha đã bị vô số võ giả vây quanh ngươi không cách nào đem bất cứ tin tức gì truyền lại đi vào triệu tiến bị giết mà ngươi cũng đã thành phản quân trong lòng ngươi nộ diễm mặt trời nhưng vẫn cưỡng ép kiềm chế xuống tới ngươi gia nhập trương mạnh lăng nghĩa quân tấn công nội thành tứ đại gia tộc muốn mở kho phát thóc đêm đó ngươi một thân một mình công kích phía trước đ ụ mở cửa、thành. hướng vào bên trong thành c h é m g i ế t tứ đại gia tộc tộc nhân võ giả vô số tự thân cũng lâm vào vây công thời khắc sinh tử toàn thân khí huyết vận chuyển tới cực hạn tràn vào toàn thân đột phá luyện cốt cảnh nhưng vẫn là vô lực hồi thiên cuối cùng bị một tên luyện p h ủ võ giả c h é m giết mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban từ h ư vì một đại c à n thái bình bốn năm tháng mười hai tu vi võ đạo hai đại c à n thái bình bốn năm tháng mười hai kinh nghiệm võ đạo ba đại c à n thái bình bốn năm tháng mười hai thợ rèn kinh nghiệm bốn đại c à n thái bình bốn năm tháng mười hai độc đạo kinh nghiệm lý dịch đối với lần này mô phỏng kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lúc trước hắn cũng tiến hành qua vài lần mô phỏng mỗi lần đều là cơ bản giống nhau triệu tiến xảy ra ngoài ý muốn sẽ chết nguyên nhân chỉ có một điểm tu vi của mình không đủ thực lực không đủ không có thể đem nàng che chở ở chỉ cần mình đủ mạnh hết thệ vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng cho nên thực lực mình nhất định phải tăng lên đi lên nó hơn đáng ra chú ý có hai điểm một cái là độc đạo kinh nghiệm xem ra chính mình lần này mô phỏng bên trong có lẽ hẳn là thử qua nghiên cứu qua độc dược thậm chí là chế tác độc dược cùng phối trí còn lại chính là đột phá mình rốt c u c đột phá đến luyện cốt cảnh giới chương b ố long hồ đại dược chương b ố l o n g h ổ đại dược t a tuyển một lý dịch nhẹ dọn g tự nói chỉ một thoáng một cỗ kỳ diệu lực lượng vào tới huyết dịch cả người phản g p h ấ t s ô i trào như là đại giang đại hà chạy xiết tại thể nội ngay sau đó nhưng lại chậm rãi lắng lại giống như tia nước nhỏ thẩm thấu tiến vào toàn thân dung nhập xương cốt bên trong tự thân lực lượng lần nữa n g h ê n đón một lần thuế biến lý dịch cảm thụ biến hóa này huyền diệu quá trình xương cốt trở nên cứng cấp hơn hữu lực phụ thuộc lấy xương cốt gân mạch màn da cũng nhận được tăng cường có thể phát huy ra lực lượng càng nhiều mà lại năng lực kháng đòn cũng càng mạnh bước vào cảnh giới này bình thường lợi khí chỉ sợ rất khó chặt đứt xương cốt t lý dịch thở dài ra một hơi hoạt động tự thân xương cốt huyết dịch lưu chuyển gân cốt rung động thân phụ hơn một phẩy không không không cần chi lực sớm đã vượt qua thường nhân không biết bao nhiêu lạng lặng thể nộ lấy cảnh giới này biến hóa đồng thời nhìn xem còn lại lượng mô phỏng điểm nhanh chóng hóa thành năng lượng lại lần nữa nạp năng lượng thanh năng lượng đã đẩy hơn phân nửa lý dịch lấy ra còn lại hai viên dưỡng huyết hoàn Muốn mắt thêm thêm một mô điểm. hiệu quả huyết nghiệp chứng nạp năng lượng hiệu quả hai tên dưỡng huyết hoàn nháy mắt vì hắn tăng thêm tầng 2 năng lượng, tăng thêm còn lại năng lượng cùng một chỗ lần nữa biến thành như lúc mô phỏng chỗ lại lúc vì xem ra lần này năng lượng nhu cầu tăng trưởng cũng không nhiều lý dịch tại trải qua nhiều lần sau khi đột phá đã minh bạch máy mô phỏng mô phỏng năng lượng tăng trưởng không có cố định số lượng chủ yếu nhìn mình sau khi đột phá tự thân biến hóa như thế nào lực lượng tăng trưởng bao nhiêu lực lượng tăng trưởng càng nhiều mô phỏng yêu cầu năng lượng cũng càng cao tương phản nếu như tăng trưởng số lượng ít yêu cầu cũng sẽ thấp hơn một chút cái này tính toán phương trình hẳn là rất phức tạp nhận nhiều mặt nhân tố ảnh hưởng hắn bây giờ cũng chỉ là phỏng đoán phải chăng chuẩn sắc cũng không dám xác định còn hơn như lúc mô phỏng điểm hắn vẫn chưa vận dụng đó là dùng đến thần cấp về phần đột phá chuyện này hắn tạm thời không có ý định lộ ra nhưng cũng sẽ không hoàn toàn giấu giếm không nói mình trước đó đột phá luyện huyết đã tiến vào rất nhiều người ánh mắt bị rất nhiều người chú ý bị rất nhiều người chú ý tự nhiên có thể có được rất nhiều mời trào cùng rất nhiều tài nguyên tu luyện nhưng bản thân cái này cũng là nguy hiểm một loại hắn dự định mấy ngày cùng quan phủ động lộc phát hạ đến tiến hành một lần mô phỏng nhìn e m mình đột phá tin tức này lộ ra sau khi rời khỏi đây phải chăng an toàn nếu như an toàn như vậy liền nói ra đi thu hoạch càng nhiều tài nguyên nếu như không an toàn như vậy liền chỉ nói cho một bộ điểm người tỷ như tạ sư mình hoàn toàn có thể từ trên tay hắn thu hoạch được sung túc tài nguyên tu luyện chủ yếu là bởi vì bây giờ khoảng cách tứ đại gia tộc chuẩn bị dẹp tiên thẩm ra còn có bảy tháng d i ệ t tuyệt ngũ hổ môn còn có một ư ơ i tháng triệt đề giá không quan phủ còn có một ư ơ i một tháng bọn hắn rất có thể hiện tại cũng đã bắt đầu chuẩn bị chỉ bất quá vẫn không có động thủ còn ở vào sơ kỳ hết t h ả đều ẩn mà không phát chỉ có thể đợi đến bọn hắn sắp trước khi động thủ hai ba cái nguyện có lẽ mới có thể phát hiện rất nhiều mánh khỏe nếu như mình đột phá tin tức truyền đi trong vòng nửa năm không có người đối với mình động thủ như vậy đại biểu mình không có dẫn phát quá nhiều chú ý ở vào trạng thái an toàn như thế liền có thể trực tiếp đem mình thực lực nói ra thu hoạch càng nhiều tài nguyên nếu như trong vòng nửa năm hoặc là trong thời gian c ngắn liền có người chú ý tới mình như vậy liền tạm thời không muốn trắng trận lộ ra hắn bây giờ căn bản không muốn cùng tứ đại gia tộc đối đầu loại kia quái vật khổng lồ hoàn toàn không phải mình bây giờ có thể t r e o chọc đ ừ n g bảo là mình một cái luyện c ố t cảnh giới võ giả chính là tạ sư cái này cùng hậu thiên cường giả cũng không phải tứ đại gia tộc đối thủ mình duy nhất có thể làm chính là ấn nút không ngừng chờ đợi cùng bởi vì có đầy đủ thực lực về sau mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn lý dịch ở sau đó mấy ngày không có đi quan phủ lên trực cũng không có đi ngũ hổ môn bên trong lĩnh hội q u a n tưởng bất quá mỗi ngày buổi sáng vẫn khổ tu ba c a n h giờ buổi chiều thì là buổi buổi triệu tiến h hoặc là trong thành đi dạo dung o ạ n thẳng đến tết sơ năm quan phủ mười ngày nghỉ một kết thúc hắn mới phải đi quan phủ lên trực đồng thời linh tháng n à y bồng lộc bất quá tuy nói tu một kết thúc nhưng thẳng đến tháng riêng mười sáu đều không phải hoàn toàn ở vào trạng thái làm việc chỉ cần mỗi ngày lên trực nửa ngày nó hơn mình ă n bài trong thành cái khác cửa hàng cũng phần lớn là dạng này kinh doanh nửa ngày nghỉ ngơi nửa ngày ngoài thành vô số tá điền nông dân thì là một mực muốn nghỉ ngơi đến ra tháng riêng mới bắt đầu bận rộn lý dịch đi tới quan phủ lúc đã có mấy vị đồng liêu tại k i ê u bên trong chờ đợi một năm đến tận đây nay khác chỉ sợ là toàn bộ quan phủ bên trong tất cả có quan thân quan viên duy nhất hội tụ một ngày thời gian khác phần lớn đều tại xử lý công sự cơ h ộ i rất ít gặp mặt liêu thúc lý dịch hướng về một cái khuôn mặt tuấn lãng nho nhã nam tử trung niên lên tiếng chào hỏi h á n tên l i ê u giang là l i ê u hải phụ thân cũng là huyện nha thâu phán trừ cực ít bộ điểm bản án cần huyện tôn thẩm tra hiện đại đa số bản án thậm chí cả tội tù đều là đến hắn cái này bên trong thẩm phán không nói thêm nói gì. lý dịch lại h ư ớ n g nó hơn mấy tên đồng liêu gật đầu, xem như liên lạc nghe à huyện tôn phát đồng hồ thao thao bất tuyệt nói dài dòng một trận không có gì dinh dưỡng lời dễ nghe cuối cùng chìm hít một hơi huyện tôn nụ cười trên mặt càng tăng lên năm nay long hồ đại dược triều đình đã đưa đến cái này liền phát cho mọi người hắn nói xong từ một bên đi ra mấy tên người hầu cũng không phải là sai dịch nên là huyện tôn mình người hầu lý dịch đưa tay tiếp nhận long h ổ đại dược chứa ở một cái mười điểm giản dị tự nhiên gỗ lim trong hộp hộp có năm đấm lớn nhỏ chịu nặng vô cùng có phân lượng tốt cuối năm cũng không nhiều lãng phí mọi người thời gian tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi đi huyện tôn k h o á t khoác tay lý dịch trong lòng thở dài một hơi may huyện tôn không có ý định lại nói một đống không có gì dinh dưỡng mấy người sau khi hành lễ lục tiếp theo lui ra ngoài lý dịch ước lượng trong tay long h ổ đại dược trong lòng rất là hiếu kỳ cuối cùng là bảo vật gì lại có thể vì chính mình cung cấp bao nhiêu năng lượng lý dịch đối này hoàn toàn không biết gì nhưng dứt khoát hắn có thể hỏi thăm người khác liêu thúc cái này long h ổ đại yêu đến tột cùng có làm được cái gì ta vì sao một năm mới một viên thật sự chân quý như thế cái này long h ổ đại dược tuy nói danh tự bên trên gọi long h ổ đại dược nhưng kỳ thật dược lực ôn hòa có thể ôn dưỡng nhục thân l i ê u giang gặp hắn không biết trực tiếp vì hắn g i ả i h o ạ c không chỉ có thể cho mình dùng cho dù là không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường cũng có thể sử dụng nếu là võ giả phục dưới không chỉ có thể tăng đồi dưỡng v ị còn có thể làm dịu ám thương điều trị nhục thân đúng nếu là thân chịu trọng thương đem nó sau khi phục dụng cũng có thể dùng cho chữa thương có thể xương rượu dụng vô tận một tên k h á c tướng mạo đoan chính chân chất thanh niên mở miệng hắn tên là vương hữu lộ trong thành tuần kiểm bắt tạp phỉ truy nã tội phạm hoàn toàn do hắn đến xử lý lý dịch đối với hắn cũng, cũng coi là quen biết dù sao hai người thường có việc vật cần vãng lai xử lý vương hữu lộ bắt liệu giam phán cuối cùng đưa đến hắn cái này bên trong giam giữ mà tại không có phán ra trước đó không ít tội phạm liền phải trước tiên ở bên ngoài giám n g ụ c t i ở lại mấy ngày nguyên lai、like、có hiệu quả như thế lý d ị gật đầu dạng này xem xét cái này long hồ đại dược quả thật bất phạm mình chỉ là một cái cựu phần quan cầm tới chính là long hồ đại dược nếu là nhất phẩm quan viên cầm tới lại nên là cái gì khó trách đại càn hướng có thể có vô số võ giả nguyện ý hiệu lực hơn nữa có thể áp đảo vô số thế gia chẳng qua nếu như là nhìn tứ phương thành tình huống đoán chừng có chút thế gia bất an điểm đương nhiên những n à y đều chỉ là trong lòng của hắn suy nghĩ sẽ không nói ra ba người lại rảnh rỗi trò chuyện bắt chuyện vài câu liền riêng phần mình rời đi trở về xử lý sự vụ nghỉ một m ư ờ i ngày có không ít sự vụ trồng chất vẫn chưa xử lý dịch cầm lấy một phương gỗ li bộ nhẹ nhàng mở ra sau khi lập tức trận, trận dược liệu thanh hương nợ rộ trong hộp gỗ là một đứa bé nắm đấm lớn tiểu nhân đan hoàn trên có một đạo nhàn nhạt đường vân quay t r u n g quanh cái này đan hoàn nhất định không phải phản vật lý dịch tự nói lấy ra tiểu đao tinh tế cắt xuống một bộ điểm ngậm vào trong miệng nồng hậu dày đặc ôn hòa d ư ợ lực lập tức huyết tán ra đến bất quá là mấy chục giây mà thôi l ụ c thân bị tới nhuẩn t ự a n h ư trở nên nhẹ nhàng rất nhiều lực lượng cũng tại khỏe mạnh chỉ bất quá cái này tiến độ rất chậm cái này cùng đan dược ôn nhuận bình thản quả thật có thể tăng cường tự thân lực lượng nếu là thân có ám thương cũng có thể làm dịu trị liệu nay cùng đan dược có thể xương rượu dụng vô tận theo dược lực dần dần tan ra tinh thần của hắn khẽ nhúc ních trong miệng còn lại đan hoàn nháy mắt biến mất thanh năng lượng cũng nhiều một đoạn lý dịch thân sắc khẽ nhúc ních cẩn thận tại nội tâm tính ra một viên long h ổ đại dược có thể cho mình cung cấp mô phỏng số lần ước chừng tại hai lần n ử a trái phải nhưng cái này các loại quý hiếm đại dược nếu chỉ thuần dùng để nạp năng lượng quá lãng phí thuốc này nhưng làm dịu á m thương càng có thể khỏe mạnh người bình thường độc thân nó giá trị tuyệt đối phi phạm đơn thuần dùng để nạp năng lượng thực tế phung phí của trời lý dịch nhẹ nhàng gạch một cái đem đan dược một phân thành hai một nửa hắn chuẩy lưu lại cho triệu tiến dùng để thân thể n à n g cường tráng một chút tối thiểu ngày sau sẽ không dễ dàng như vậy lây nhiễm phong hàn còn có một nửa hắn chuẩn bị đưa cho tạ sư dùng cho làm dịu hàn ám thương tạ sư đối với mình quả thật không tệ ngày thường bên trong càng là cho mình rất nhiều tài nguyên tu luyện phải biết bọn hắn những n à y luyện huyết cảnh giới đệ tử ngày thường bên trong đã không dựa vào trong môn tài nguyên tu luyện mà là một mình tu hành chỉ có lý dịch cùng tạ đông ngày thường bên trong có thể từ bên trong cửa lĩnh được không ít đạn dược tạ sư chắc chắn sẽ không để cho mình ăn thiệt thòi mình tới thời điểm có thể từ hắn bên kia nhiều muốn chút dưỡng huyết hoàn lý dịch đem điểm tốt đan dược tạm thời thu tiến vào gỗ lim trong hộp lại đem hơn mười lăm mai dưỡng huyết hoàn lấy ra lưu lại năm viên dùng cho thường ngày tu hành kỳ thật những n à y còn chưa đủ bất quá đợi chút nữa đi mình sư phụ kia bên trong một chuyến hẳn là còn có thể làm ra không ít đến lúc đó có thể lưu thêm một chút tu luyện dù cho có máy mô phỏng mình cũng không thể lười biếng vẫn phải gìn giữ khổ tu không ngừng mình nếu như tại trong hiện thực lười biếng tại mô phỏng bên trong có lẽ cũng sẽ lỏng lẻo lười biếng không cách nào lấy được tốt nhất mô phỏng hiệu quả vì vậy dù là có máy mô phỏng có thể tăng cường thực lực hắn cũng vẫn kiên trì khổ tu mười cái dưỡ tháng n a sau y đó bốn ắ t tứ phương thành đại hạ giá lương thực tác vọng hai mươi hai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ kế tiếp theo khổ tu tháng sáu ngoại thành khu rất nhiều môn phái liên hợp ngũ đại gia tộc diễn luyện ngươi làm ngũ hổ môn đệ tử xuất chiến liên tiếp bại năm tên luyện cốt cuối cùng một tên luyện phụ võ giả xuất thủ đưa người đánh trò trọng thương tháng bảy dưỡng thương tháng tám dưỡng thương tháng chín khỏi bệnh tháng một ư ơ i trương mạnh lăng tại lời mời của ngươi xuống tới đến nội thành mang theo rất nhiều lương thực cùng triệu tiến tiến về thái bình quan cùng tháng tứ lại gia tộc liên thủ muốn dẹp t i ê n ngũ hồ môn ngươi ẩn mà không phát vẫn chưa xuất thủ tháng một ư ơ i một thái bình quan chủ trương mạnh lăng xuất bách tính khởi nghĩa tứ lại gia tộc du thuyết huyện tôn muốn chấn áp n g o à i thành khởi nghĩa bách tính ngươi cũng thuyết phục huyện tôn mình nguyện đi chiêu hàng trương mạnh lăng tháng m ộ ư ơ i hai ngươi vừa mới ra khỏi thành liền gặp cất giết may mà trương mạnh lăng sớm dẫn người tiếp ứng đưa ngươi cứu tên đó ngươi cùng huyện tôn nội ứng ngoại hợp phá ra cửa thành giết vào nội thành người không màng sống chết kiệt lực chém g i ế t cuối cùng cùng một vị luyện p h ụ cảnh võ giả đồng quy vô tận mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban thường vì lý dịch d o xét lần này mô phỏng kết quả thay đổi nhỏ h o a c ó biến hóa lớn cũng không nhiều mình thực lực tu vi bộc lộ ra đi quả thật bị chú ý tới nhưng cũng không hoàn toàn bị chú ý đến tuy nói gặp tập kích đàm toán nhưng chỉ là thụ thương mà thôi tương đối mà nói coi như có thể tiếp nhận bất quá hắn lại cũng không dự định bạo s u ấ t mình đột phá tin tức này bởi vì dạng này rất có thể sẽ kéo quen tự mình tu luyện tiến độ tại máy mô phỏng bên trong hoang phế hai tháng dưỡng thương mình mỗi lần mô phỏng liền thua thiệt hai tháng thời gian tu luyện nhưng cũng không thể hoàn toàn không nói không phải không có cách nào đạt được sung túc tài nguyên lý dịch suy nghĩ một lát quyết định hay là trước đem chuyện này báo cho tạ sư đồng thời cùng hắn trao đổi một phen để hắn đừng g ê u o dao như thế người khác đã không biết mình tu vi mình cũng có thể từ tạ sư bên kia thu hoạch được sung túc tu hành tài nguyên đây coi là được là một cái điều hòa ổn thỏa phương pháp đương nhiên muốn tạm thời cất giấu nguyên nhân cũng rất đơn giản địch nhân ngay tại suy nghĩ đối phó phía bên mình giờ phút này bộc lộ ra toàn bộ thực lực của mình có chút không sáng suốt nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh nếu như thật là mạnh mẽ vô cùng dù là bạo lộ ra lại như thế nào lý dịch còn từ lần này mô phỏng trông được đến càng nhiều tin tức hơn chỉ cần thời cơ phù hợp huyện tôn cũng sẽ phản kích tứ đại gia tộc điểm này có thể đi lại ngày sau có thể có tác dụng lớn lý dịch đem lần này mô phỏng tình huống thu hết đáy lòng lại xử lý một phen trồng chất sự vật về sau liền rời đi lầu nhỏ Thạ tới tháng dịch hổ hậu Hôm sư, s Lý là đi viện. riêng ngũ môn nay Tạ an bình thần sắc khẽ động. Lý dịch ngày thường bên trong trừ An Bình động. ngày bên đến buổi khẽ dịch sắc Lý chiều quan tường thời gian còn lại rất ít đến trong môn. Chi bây giờ đang là ngày Tết, trong đột tới trong. bên ngoài, gian còn đến môn. Húng đang ngày hắn không đi nhà bên trong nghỉ ngơi, vì sao đột nhiên chạy tới cái này bên、trong. Quan giờ bây sao là lại chi đi cái chạy vì phủ phát một viên long h ổ đại dược đồ nhi cho ngươi lưu lại nửa viên ngài đừng ghét bỏ lý dịch đem gỗ lim hộp đặt ở tạ bình an bên cạnh trên bàn t h ầ n s ắ c hắn bỗng nhiên thay đổi hắn có ám thương mà c h i ề u đình long h ổ đại dược quả thật có thể làm dịu ám thương đồng thời hiệu quả rất tốt chỉ là loại đan dược này cực kỳ chân quý ngày thường bên trong có tiền cũng không có địa phương đi mua liễu hải tuy nói có quan p h ụ quan hệ nhưng bản thân cũng còn chưa xuất sĩ phụ thân hắn trên tay viên kia còn không có cầm tới liền đã chuẩn bị kỹ càng công dụng không có khả năng lấy ra tạ an bình lại không nguyện ý gia nhập quan phủ bởi vậy chưa hề nhìn thấy qua tuy nói chỉ là nửa viên thế nhưng đầy đủ chân quý vậy vi sư liền không cùng ngươi nhiều k h á c h k h í tạ an bình tự nhiên sẽ không cự tuyệt một gương mặt cười đến p h n g phất hoa cúc nở rộ nội tâm lại tuổi già an lòng đây chính là mình đệ tử hiệu kính nói cái gì đều phải nhận lấy tự mình tính là không nhìn lầm lý dịch đây là cái hiểu hồi báo đệ tử giỏi không hưởng công mình ngày thường đối với hắn nhiều phiên h u đãi Tạ An b ì chương đem đan h năm lấy sau nói, đ a i n mươi một cẩn thận không sai lầm lớn chương năm mươi một cẩn thận không sai lầm lớn lý dịch mỉm cười nhìn xem biểu lộ mừng rỡ cao hứng lại trộn lẫn lấy mấy phần cảm động tạ an bình nhìn chung quanh một chút xác định không có tường ngăn chi sau hai trầm giọng nói tạ sư đệ tử đã đột phá lôi cốt hắn lại nói xong tạ an bình vẫn là cười gật gật đầu ngươi đột phá nhà nói xong câu đó qua một hồi lâu hắn mới phản ứng được mình lời nói giống như có chút bất thường tạ an bình đột nhiên ngầm đầu trên mặt thần sắc cấp tốc bị nghi hoặc trộn lẫn lấy chấn kinh bao trùm ngươi nói cái gì ngươi lại đột phá hắn không thể tin được hắn là thật không thể tin được theo lý mà nói trời sinh thần lực người có thể tại trong vòng hai năm ngay cả tiếp theo đả thông nhiều cái cửa ải tiến vào hậu thiên cảnh giới đây là một kiện cực kỳ bình thường sự tình cũng sẽ không cỡ nào ngoài ý mớn nhưng lý dịch tốc độ có chút quá nhanh nhanh có chút quỷ dị bây giờ lúc này mới bao lâu thời gian ngay cả một năm cũng chưa tới khó khăn lắm mới qua tháng sáu có hơn hắn thậm chí ngay cả phá bốn cảnh cái này tốc độ đều độ thực tế là có chút nghe g i ậ n cả người nguyên bản chính tạ an bình đánh giá mình lý dịch đến năm nay ba bốn tháng phần đột phá luyện cốt cảnh giới hẳn là không sai bị lắm dạng này cũng phù hợp bình thường trời sinh t h ầ n lực người tốc độ đột phá chỉ bất quá tiền kỳ tiến cảnh có chút nhanh nhưng bây giờ lại đột phá mà lại chỉ dùng hai ba tháng đã đột phá tốc độ này thực tế quá nhanh nhanh đến hắn đều có chút không dám tin tưởng tạ an bình đứng dậy một giúp đỡ nháy mắt liền biết mình vị này đồ đệ đã đột phá hắn cảm giác không có sai nhưng sắc mặt của hắn vẫn như c ũ rất kỳ quái đã kinh ngạc vừa vui mừng còn mang theo mấy điểm tự hào đồng thời còn có nghĩ hoặc mình cái này đệ tử đến tột cùng là cái gì thế chứ thật là trời sinh thần lực sao không nên nha trời sinh thần lực người không nên đột phá nhanh như vậy không phải là cái khác thể chất đặc thù tạ an bình cũng không dám xác định trong lúc nhất thời đủ kiểu cảm xúc lượn lờ trong lòng tạ sư ngài nói ta đột phá có phải là có chút quá nhanh rồi lý dịch thấp giọng nói hắn hy vọng mình đột phá chuyện này bị người biết dạng này có thể thu hoạch nhiều t ư nguyên hơn nhưng vẹn vẹn muốn tại trong phạm vi nhất định nếu như bị quá nhiều người biết rất có thể liền sẽ bị một ít người chú ý tứ đại gia tộc nói không chừng giờ phút này chính ám xoa xoa chuẩn bị dự mưu đối phó bọn hắn ngũ hồ môn dù là không có đối bọn hắn dự mưu đối với quan p h ủ hoặc là thẩm gia khẳng định cũng đã sớm chuẩn bị lý dịch bây giờ còn không nghĩ là nhanh như thế tiến vào tầm mắt của bọn hắn tối thiểu chờ mình lại đột phá mấy lần tốt nhất sau khi đến thiên cảnh giới về sau lại từ từ bạo lộ ra nếu như không được như vậy cũng muốn đột phá luyện phủ cảnh sau lại bại lộ ý của ngươi là tạ an bình hai mắt có chút nhau lại ánh mắt dường như lại phát sáng lên hắn hiểu được mình cái này đệ tử ý tứ đây là muốn g i ấ u r ố t dù sao hắn tốc độ đột phá quá nhanh nhanh có mấy điểm để người kinh dị chuyện như vậy chuyển đi tất nhiên sẽ bị một ít người hữu tâm chú ý tới tại tứ phương thành bên trong không biết bao nhiêu người không muốn xem lấy bọn hắn ngũ hổ môn c u ộ t h ờ i không nói những cái khác thành này bên trong không ít võ quán cùng tồn tại tỉ như khai sơn võ quán hoặc là cái kia mất hồn cửa đều chưa hẳn muốn nhìn bọn hắn ngũ hổ môn c u ộ t h ờ i mình cái này bên trong ra một vị thiên tư ưu dị đệ tử bọn hắn dù là bên ngoài không làm cái gì nhưng âm thầm bên trong chỉ sợ thiếu không được xe chơi ngắn chân b mình cái này đệ tử có phải là có chút quá cẩn thận rồi tạ an bình trong lòng buồn b ự c bất quá hắn vẫn chưa nói cái gì bởi vì hắn hiểu được cẩn thận là một chuyện tốt mình thở thiếu thời đã từng tiên y n ộ mã tùy tiện để nhẹ căn bản không biết cẩn thận hai chữ như thế nào đi viết thằng đến về sau gặp thai họa mới càng phát ra minh bạch cẩn thận hai chữ tầm quan trọng tuổi tác càng lúc càng lớn hắn cũng càng ngày càng cầu ổn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là giang hồ càng giả lá gan càng tiểu ngươi không nghĩ đem chuyện này lộ ra ra ngoài tạ an bình trong mắt lóe lên một vòng khen ngợi lý dịch là hắn nhìn chúng người nối nghiệp ngày sau có thể đón hắn môn chủ vị trí. Cẩn chút, thận một t u đệ, đệ tử không sai nghĩ dù là cẩn ậ n có có c h quá mức lộ ra gây cho người chú ý lý dịch gật đầu nói người nghĩ không sai tạ an bình hài lòng gật đầu trong mắt vẻ tán thành càng sâu nếu như thế vậy liền chờ thêm m ấ y tháng cùng ba tháng lại đem cái này tin tức thả ra như thế nào tạ an bình ngữ khí rõ ràng cùng trước đó xảy ra biến hóa nếu là trước đây hắn đại khái sẽ trực tiếp giúp mình cái này đệ tử quyết định lúc nào đem tin tức thả ra nhưng bây giờ khác biệt mình cái này đệ tử tâm tính thợ dai có ơn tất báo tính cách cũng ít tuổi già thành cẩn thận h n t r ọ nếu g n là có hắn tiếp nhận môn chủ vị trí mình đều có thể lã vọng c ô n cần thăng thêm bây giờ tu vi đột phá tiến vào luyện quất cảnh giới trong môn trừ mình cùng hắn đại sư minh nên chính là hắn mạnh nhất tạ an bình thái độ đối với hắn tự nhiên rất là khác biệt có một số việc cũng muốn nhìn xem mình cái này để t ự kiến giải ý nghĩ toàn nghe tạ sư lý dịch đối này tự nhiên là không có ý kiến được tạ an bình khẽ gật đầu đưa tay trong ngực bên trong tìm kiếm rất nhanh lấy ra hai bình đan dược cái này còn có mấy cái luyện cốt hoàn có thể cường tráng xương cốt phụ trợ tu luyện lý dịch đưa tay tiếp nhận trong lòng hiếu kỳ ta không biết cái này luyện cốt hoàn hiệu quả như thế nào cầm xong đan dược về sau lý d ị c lại bồi tạ bình ăn nói chuyện phiếm vài câu liền cũng rời đi mới vừa đi ra ngũ hồ môn liền lấy ra một viên đan dược nạp năng lượng nhưng mà một viên luyện cốt đan lại chỉ tăng trưởng nửa thành năng lượng hiệu quả so dưỡng huyết hoàn còn muốn kém lý dịch ánh mắt bên trong hiện lên một lần h ầ nghi trước đó mỗi lần dùng đan dược đều là hiệu quả càng ngày càng tốt vì sao lần này lại kém rất nhiều hẳn là cái này đan hoàn chỉ có thể dùng cho phụ trợ tu luyện lý dịch về đến trong nhà về sau lập tức tránh vào phòng bên trong khảo thí một viên đan hoàn nhập thể huyết dịch cả người phản phất đều lưu động bắt đầu ngay sau đó phản phất sống lại đồng dạng một cô ôn nhận lực lượng từ huyết dịch ở giữa sinh ra chậm rãi thẩm thấu cốt tủy đồng thời không ngừng tăng cường mình xương cốt lý d ị thuận thế lại nuốt vào một viên dưỡng huyết hoàn trong máu lực lượng càng mạnh. mỗi phút mỗi giây cũng có thể cảm giác được mình xương cốt tại một chút xíu khỏe mạnh vô luận là trình độ cứng cáp hay là mật độ đều đang gia tăng lý dịch đoán chừng rèn thể cảnh giới đại thành võ giả dù là xem ra giống như người bình thường trọng lượng sợ rằng cũng phải so với người bình thường nặng hơn mấy chục cân bởi vì vô luận là da thịt hoặc là xương cốt da thịt đều phát sinh biến hóa lại vào một bước thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng sẽ đi theo cường tráng không í t cùng cung thể tích giới tất nhiên so với người bình thường chất lượng cao hơn lý d ị c ả m thụ được hết dịch kê lao nhanh lực lượng rốt cuộc minh bạch vì sao rèn thể ngũ cảnh luyện huyết cảnh giới trọng yếu nhất cảnh giới này sau đó hai cái cảnh giới tu hành chỉ sợ cũng không thể rời đi tự thân huyết dịch thẩm thấu ôn dưỡng huyết dịch lưu truyền khắp bản thân không ngừng cường hóa tự thân xương cốt m n g ra thậm chí cả ngũ tạng lục phủ đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán của hắn có chính xác không cũng còn chưa biết chương năm mươi hai tam giam bang chương năm mươi hai tam giam bang người nghĩ không sai luyện huyết cảnh vốn là rèn thể cảnh giới trọng yếu nhất một quan tự thân khí huyết cường đại về sau mới có thể ôn dưỡng gân xương ra mô thậm chí cả ngũ tạng lục phủ t ạ an bình cười vì chính mình tên đệ tử này giải hoặc lý dịch gật đầu quả nhiên cùng mình chỗ dự đoán giống nhau các ngươi hai cá biệt trò chuyện ăn cơm trước đi một tên ba mươi mấy tuổi thành thục nở nang c u n g trang mỹ phụ từ n g o à i phòng đi tới sư nương lý dịch vội vàng đứng dậy chào hỏi tại tạ an bình ăn nghỉ cơm trưa lý dịch cầm bình sư hoàn đưa cho rất nhiều đạn dược lúc này mới rời đi lần này thu hoạch tương đối khá hai mươi năm mai dưỡng huyết hoàn cộng thêm m ộ ư ơ i cái luyện cốt hoàn vô luận là dùng tại mô p h ò n g hoặc là tu hành đều rất có đ ạ i dụng bất quá lý dịch cũng không chuẩn bị đem luyện cốt hoàn tiến hành nạp năng lượng một phương diện bởi vì nạp tiền năng lượng ít càng quan trọng chính là hắn đã từ tạ sư trong miệng biết được luyện cốt hoàn chế tác chi phí muốn so dưỡng huyết hoàn cao hơn. mà lại cái này cùng đan dược hắn cũng không có chế tạo thủ đoạn chỉ có thể từ nội thành mua hoặc là từ những thành trì khác sớm đặt hàng bởi vậy lý dịch liền dự định đem luyện cốt hoàn dùng cho tự thân tu hành dưỡng huyết hoàn hay là như là một đồng dạng lưu lại một bộ điểm tu luyện còn lại toàn bộ nạp năng lượng sau đó mấy lần mô phỏng hắn muốn nếm thử càng nhiều con đường khác nhau t ỷ như nói rời đi từ phương thành tiến về những thành trì khác nhìn có thể hay không sinh tồn thời gian càng dài dù sao luyện cốt cảnh giới tuy nói vẫn không phải rất mạnh cũng đã có thể một mình lặn lội đường xa không cần lo lắng tùy tiện chết tại hoang dã bên ngoài mà chỉ là luyện huyết cảnh giới đơn thuần ra ngoài liền có rất nhiều nguy hiểm sơn tặc thổ phỉ không nói rán côn trùng chuột kiến h u n g cầm dị thú đều có thể muốn người tính mệnh tuyệt đại đa số người bình thường khả năng đến chết cũng không rời đi mình nơi sinh trong trăm dặm lý dịch đem tất cả đan hoàn lục tiếp theo nạp năng lượng chỉ để lại mười k h ỏ a dùng cho thường ngày tu luyện chưa trở về nhà liền bắt đầu mới một lần mô phỏng đại can thái bình bốn năm một tháng ngươi quyết tâm rời đi từ phương thành di chuyển đến những thành trí khác lập tức vô số người đến nhà khuyết bảo ngươi người bất vi sở động quyết ý rời đi tạ an bình chất vấn của ngươi có phải là hắn hay không người sư phụ này làm không đúng chỗ nào ngươi không nói gì tháng hai hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau ngươi dựng vào thẩm gia thương đội tiến về giang thành dọc đường triệu tiến h ngâu cảm giác phong hàn càng là gặp b ậ p trùng lúc chia tay thời khắc bàn giao ngày sau ngươi chiếu cố tốt tự thân đến giang thành về sau tìm một người tốt nữ tử thành thân nếu là có thể giúp nàng thay trà dưỡng lao t ổ n g trung ngươi nội tâm bi thống hối tiếc không thôi nhưng không l ự c xoay chuyển trời đất đem triệu tiến h an táng về sau tiếp tục lên đường ba tháng trải qua gian nan hiểm trở sau rốt cục đến giang thành ngươi ở đây dàn xếp lại tháng bốn ngươi đ ố i giang thành dần dần quen thuộc gia nhập bản địa lớn nhất tam giang bang kế tiếp theo luyện võ tu hành tháng chín bang phái sống mái với nhau ngươi ở đây một trận chiến bên trong sông r a huy danh trở thành tam giang phái mười ba đường đường chủ một trong tháng một ư ơ i hai tam giang bang phó bang chủ muốn đem nữ nhi gà ngươi ngươi từ chối nhã nhặn chi đại can thái bình sáu năm tháng bảy tam giang bang cùng trường hà bang khai chiến trong bang phó bang chủ điểm ngươi làm tiên phong ngươi một mình chém g i ế t phía trước liên trả mấy người cuối cùng tao nộ luyện phụ cảnh cường giả vây công ra sức chém rết phía sau một người b ọ mình mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban t h vị một đại càn thái bình bảy năm tháng sáu lý dịch nhìn xem lần này mô phỏng tình huống kết quả trầm mặc thật lâu cuối cùng yếu ớt thở dài s á c thực rời đi tứ phương thành mình có thể sống được càng lâu nhưng không hề nghi ngờ muốn từ bỏ rất nhiều thứ bất quá cái này không trọng yếu mình sẽ chỉ ở mô phỏng bên trong rời đi tứ phương thành mà tại trong hiện thực vẫn sẽ lưu tại cái này bên trong cái này bên trong đã có rất nhiều đồ vật để cho mình không cách nào từ bỏ nhất định phải giữ vững đối với mô phỏng kinh lịch tình huống cùng kết quả hắn cũng không ngoài ý mớn võ giả muốn kế tiếp theo tăng trưởng thực lực, liền cần gia nhập một cái thế lực thu hoạch tài nguyên tu luyện không phải bằng vào rèn thể cảnh giới tu hành không có chút nào tài nguyên phụ trợ gợp ép tu luyện coi như có thể thu hoạch được tăng lên cũng sẽ tổn hại cùng tự thân gia hôn muốn giảng thực lực cũng muốn giảng thế lực gia nhập thế lực có rất nhiều chỗ tốt có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện khỏi phải bất cứ chuyện gì đều tự mình xử lý có đầy đủ thời gian đi tu hành tự nhiên cũng có rất nhiều khuyết điểm rất nhiều phương diện bị hạn chế không còn giống ngày xưa giống nhau là tự do thân giống bọn hắn ngũ hổ môn dạng này võ quán còn tốt thế lực không mạnh trong môn càng không có cái gì phe phái chi phân mà hơi lớn một chút trong thế lực thường thường đều tồn tại rất nhiều phe phái mà bang phái càng là loại này phe phái rõ ràng nặng thai khu nhưng mình đi giang thành chỉ có thể gia nhập trong bang phái một là chưa quen cuộc sống nơi đây hai là có sư thừa thực lực mang theo thế lực khác chỉ sợ rất khó tiếp nhận chính mình mình gia nhập tam giang bang cũng không có trở thành bất kỳ một cái nào phe phái nhân mã tại cùng cái khác bang phái chiến đấu bên trong bị đẩy đi ra thực tế không thể bình thường hơn được nếu như mình tiếp nhận vị kia phó bang chủ mời chào nguyện ý cưới con gái nàng làm vợ có lẽ kết quả lại sẽ khác biệt tạ tuyển một lời nói vừa ra một trận lực lượng không ngừng vào tới quanh thân xương cốt trở nên càng thêm kiên cố nặng nghề l u y n cốt đại thành t bây n thể giờ thông qua mô phỏng dù chưa có thể luyện cốt đại thành nhưng cũng tính thấy được trong đó mấy điểm huyền diệu tự thân lực bộc phát cũng là tăng trưởng rất nhiều vẹn vẹn chỉ là vung vẩy một mươi ngón liền mơ hồ có tiếng xé gió c h u y ề n ra chính là lực lượng trình hợp đến một chỗ nháy mắt buộc phát mang đến đặc dị trong lòng của hắn một đường suy nghĩ giờ phút này đã đi tới nhà mình trước cửa lý dịch lúc này không còn làm bất kỳ động tác gì chỉ là nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân triệu tiến h còn tại bận rộn nàng cả một ngày tựa như đều nhàn không xuống không phải vậy nước quét nhà giặc hồ chính là tại may v á quần áo càng là suy nghĩ muốn mua máy dệt mình tơ lùa vải trở về nghe tôi tiếng mở cửa triệu tiến h không khỏi ngoái nhìn cười một tiếng ừng lý dịch gật đầu đầu tiên là k h ẽ thở dài một cái lại liếc mắt nhìn triệu tiến nhưng lại không khỏi nợ nụ cười làm sao rồi triệu tiến thần sắc có chút một mực chẳng biết tại sao lý dịch nhìn chằm chằm vào chính mình nàng còn đang n g h i hoặc lại phát hiện lý dịch đã hướng mình đi tới dối ra hai tay đưa nàng ôm vào lòng lý dịch không nói bất luận cái gì lời nói chỉ là như vậy nhẹ nhàng ôm nàng nhẹ nhàng ngửi n g ư ờ i nàng trên quần áo di tạo hương khí triệu tiến h thân thể kéo căng thẳng tắp giống như cực kỳ khẩn trương ngươi làm sao rồi triệu tiến h không biết là bởi vì khẩn trương hay là ngượng ngủng ngay cả nói chuyện cũng lộ ra nói lắp bắt đầu hai người ngày thường bên trong mặc dù có tứ chi tiếp xúc nhưng càng nhiều chỉ là kéo kéo tay mà thôi bất quá trong lòng nàng càng hiếu kỳ chính là lý dịch hôm nay đây là làm sao rồi tại sao lại vừa lên đến liền ôm chặt lấy mình không có gì lý dịch mở miệng hắn chỉ là nhìn thấy trước đó mô phỏng tình huống trong lòng có chút động dung nhà mình sư tỷ là cô n ư ơ n g tốt mình đã quyết định muốn cưới nàng dù sao sớm tối đều phải nói không bằng chức báo cho nàng ngày sau ta sẽ lấy ngươi hắn tại triệu tiến h bên thai khe nói hắn lại nói xong triệu tiến h sững sở tại nguyên chỗ tuy nói nội tâm đối với chuyện này sớm đã rõ ràng minh bạch mình đời này chỉ có thể gả cho lý dịch nhưng vẫn là vừa thẹn vừa mừng cũng không biết đạo nên như thế nào trả lời qua một hồi lâu vừa rồi mở miệng chỉ là tiếng như mỗi lẩm bẩm cực nhẹ cực nhỏ ừ n ta biết t r ư ơ n g năm mươi ba thái bình quan bí dược t r ư ơ n g năm mươi ba thái bình quan bí dược lý dịch đem mình hai tay chậm rãi từ triệu tiến h k i a tròn triệu nở nang trên thân rút ra triệu tiến h bây giờ dáng người đường con càng thêm mê người càng khó hơn chính là trên dưới quanh người không có một tia nhiều hơn thì thừa càng lộ vẻ dáng người linh lung n h ự u điệu lý dịch vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng ôm liền có thể cảm nhận được trong đó mỹ hảo cùng mê người ngươi có muốn hay không luyện võ qua xong mười lăm ta ở trong thành cho ngươi tìm nhà võ quán ngươi cũng đi luyện võ thế nào lý dịch đột nhiên mở miệng hỏi bây giờ đại càn tuy nói trọng nam k h nữ nhưng tập tục không nghiêm trọng lắm dù sao nam nhân có thể luyện võ nữ nhân cũng có thể luyện mà lại ra thiên tài cùng đ ỉ n h tiêm võ giả sát xuất không kém nhiều tuy nói nữ tử luyện võ tại rèn thể cảnh giới có chút thế yếu chỉ khi nào sau khi đến trời liền cùng nam tử giống nhau bởi vậy cũng không ít nữ tử ra đem n h ậ p tướng hoặc là khai tông lập phái tại trên sử sách lưu lại t í n h danh càng đừng đề cập hắn từ trên sách xem ra bây giờ lớn thắng liền có một vị nữ đế lâm triều hắn để triệu t h i ê n luyện võ cũng là nghĩ lấy ngày sau nếu là xảy ra vấn đề nó có thể có mấy điểm tự vệ thực lực khỏi phải để cho mình lo lắng quá mức cho dù là mang theo nàng chạy mang lên một vị có nhất định thực lực võ giả tho cũng so một cái mang lên một người bình thường thoát đi muốn nhẹ n h ó m dễ dàng rất nhiều cho nên hắn suy nghĩ để triệu tiến h đi luyện võ bất quá không thể tu hành bọn hắn ngũ hổ môn võ công bọn hắn ngũ hổ môn bên trong sở dĩ không có một tên nữ đệ tử cũng là bởi vì môn công phu này c ư ờ n g mánh vô cùng nữ tử tu hành tiến độ quá chậm nam tử tu hành tốt nhất bất quá tứ phương thành bên trong cũng không phải là không có thích hợp nữ tử tu hành võ công mình nhín chút thời gian có thể nghe nóng một phen vô luận như thế nào để nàng đi tu hành một phen dù là không thể vào luyện huyết trước hai cái cảnh giới cũng là thông suất nhẹ nhõm phía bên mình có vô số đan dược phụ trợ ăn thị t phương diện càng là không thiếu luyện huyết còn phải xem thiên phú rèn thể trước hai cái cảnh giới cắm đầu khổ luyện liền tốt cái này sao triệu thiên tự nói nàng rõ ràng có mình ý nghĩ cùng suy tính vậy ta đi luyện võ về sau nhà bên trong công việc làm sao bây giờ nàng hỏi cái này ngươi không cần lo lắng chúng ta có thể mời người coi như không mời người thật nhiều sống ư ơ i cũng đừng dạy vò lý dịch nắm lên bàn tay của nàng tại cặp kia có chút này thô r i á p trên bàn tay có mấy cái này bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lỗ kim xem xét liền biết là may và thứ gì thời điểm không cẩn thận quấn lên đi ngươi nhìn lại làm bị thương mình đi lý dịch ngữ khí có mấy phân tâm đau chúng ta ngày sau trực tiếp mua thợ may là được nhà ta lại không thiếu tiền cho nên ngươi liền yên tâm to gan đi luyện hắn kỳ thật không có trông cậy vào triệu thiến luyện võ có thể luyện ra trò gì có mấy điểm thực lực dù là không thể tự vệ có thể bồi tiếp mình cùng một chỗ lặn lội đường xa cũng có thể dạng này nếu là tứ phương thành xảy ra điều gì vấn đề lớn mình lớn không được mang theo nàng chạy trốn được rồi chờ thêm xong mười lăm ta đi giúp ngươi tìm kiếm mấy môn phái nhìn xem cái nào tương đối tốt lý dịch không có cùng triệu thiến kế tiếp theo cự tuyệt liền hạ quyết định、ừ. nàng nhẹ nhàng ở đầu. Luyện cũng rất tốt, nếu như mình cũng có mấy điểm thực lực, nói không chừng cũng có thể thay lý dịch phân、yêu. Nếu là thực lực mạnh, chính mình đạo không chừng còn có thể trở thành trong truyền nữ hiệp. Triệu thiến nội tâm không cầm được sức tưởng tượng bắt đầu. Lý dịch thì là gật thực thể thay dịch thực thể thuyết hiệp. rất tốt, trở Triệu tâm đầu. điểm đạo được cầm yêu. lực, lý lực mấy võ có có có mặc sức bây ắ t thì trong chút đầu. đi đi suy mua Lý là dịch dược. nhà, nghĩ vào đan b giờ hắn cũng không tính thiếu tiền chỉ cần lưu lại một hai trăm l lượng đủ thường ngày sử dụng liền tốt còn lại hoàn toàn có thể tiêu xài rơi mau chóng chuyển hóa thành tự thân chiến lược đột phá mới là chuyện trọng yếu nhất bất quá dạng này xem xét trong thời gian ngắn mình không có cách nào tăng lên đao ý dù sao trước mắt tăng lên nó phương pháp chỉ có q u a n tưởng mình rời đi từ phương thành sao coi như có thể được đến an hồn hương m u ố n quan tưởng cũng không dễ dàng như vậy ngoài ra còn có một điểm để hắn hiếu kỳ nếu như mình không l u y ệ n võ cũng không nhập bất kỳ thế lực nào sẽ là như thế nào mở tiệm thợ rèn tử lại hoặc là đi nghiên cứu chế dược chế độc dạng này có thể hay không sinh tồn thời gian càng dài đây là hắn một loại phỏng đoán chẳng qua hiện nay còn không có ý định lãng phí chân quý máy mô phỏng hội mỗi một lần mô phỏng đều cực kỳ trọng yếu có thể quan sát tương lai tin tức có thể tăng trưởng tự thân tu vi trước đó mấy lần đối tương lai mô phỏng đã để hắn đem tứ phương thành tin tức nắm giữ cái đại khái sau đó nếu không có gì ngoài ý muốn không cần thiết lại lưu tại tứ phương thành bên trong chỉ cần mô phỏng liền có thể tiến về những thành trì khác thu hoạch thời gian dài hơn tăng lên tự thân lý dịch vừa trở lại phòng suy nghĩ muốn hay không đem còn lại dưỡng huyết hoàn dùng xong dù sao tay hắn bên trong còn có không ít luyện cốt hoàn luyện cốt hoàn chỉ có phối hợp dưỡng huyết hoàn sử dụng hiệu quả mới tốt nếu là lại dùng mười cái trên tay hắn đ a n dược liền không có cách nào làm được phối so suy nghĩ một lát sau hay là lưu lại lớn không được ngày mai đi mua chút thuốc mới nạp năng lượng hắn sở dĩ không rất nhiều lượng mua tiến vào đan dược chính là không nghĩ làm người khác chú ý dù sao lấy mình thực lực căn bản dùng không được quá nhiều nếu là đại lượng mua đan dược chỉ sợ sẽ làm cho một ít người hữu tâm chú ý tới mà mua dược liệu chỉ cần làm cẩn thận bí ẩn một điểm liền sẽ không làm người khác chú ý giờ phút này ngoài viện đ ỗ n g nhiên chuyển đến tiếng đập cửa ai nha triệu tiến h đi ra phòng hỏi lý dịch cũng tò mò thời gian này ai có thể đột nhiên tìm đến mình thế là cũng đi ra phòng triệu tiến h mở ra cửa sân một người mặc vải s á n đạo bảo một nghìn bốn trăm m ư ơ i năm tuổi trên dưới tiểu lạc đồng lập tức thò đầu ra lần này hắn mặc quần áo ngược lại là so trước đó nhìn qua lộ ra mới không ít hiện nhiên trên thân cái này thân đạo bảo là mới làm được bất quá cũng chỉ là phía ngoài áo t r o à n g tân tác áo lót y phục lại vẫn là cụ nát nguyên là tiểu đạo trường a triệu tiến vội vàng mở cửa lý dịch t h ầ n sắc k h ẽ động bước nhanh đi ra phía trước tiểu đạo sĩ sư phụ ngươi đâu hắn có chút buồn b ự c theo lý mà nói trương mạnh lăng cũng nên cùng đi vì sao lại độc không gặp hắn gia sư còn tại xem bên trong phái ta cho lý cư sĩ đưa tới một phong thư tiểu đạo sĩ mở miệng nói đang khi nói chuyện từ từ phía sau bối nang lấy ra một phong thư cùng một cái vương vực lý dịch tiếp nhận phong thư không có suy nghĩ nhiều trực tiếp mở ra nhanh chóng liếp nhìn hai lần rất nhanh liền minh bạch trương mạnh lăng ý tứ chủ yếu là cảm tạ mình cho lúc trước thái bình quan quên không ít lương thực còn có ăn thịt vải vóc có thể để xem bên trong hơn mười vị đạo sĩ vượt qua một cái t ố t năm tiếp theo chính là theo phong thư này đưa tới còn có một phần thái bình quan bí dược nếu là thụ thương có thể dùng tại chữ thương dù là thân phụ trọng thương nuốt vào thuốc này cũng có thể tạm thời kéo lại tự thân tính mệnh chỉ bất quá thuốc này là hổ l à n chi dược không phải võ giả tuyệt đối không thể dùng trương đạo trưởng là cái thực tế người a lý d ị không cầm được cảm thán dạng này một phần bí dạng nói ít cũng có thể bán bên trên mấy trăm lượng bạc nếu là cơ hội thỏa đáng bán đi hơn ngàn lượng bạc cũng rất bình thường t r ư ơ n g đạo trưởng lại chỉ là bởi vì mình cho đạo quan quyên vài thứ cũng không chút nào để ý tặng cho mình phần tình nghĩa này thực tế quá nặng cùng t r ư ơ n g mạnh lăng mà nói cũng giống như vậy lý dịch tặng cho cho hắn những vật kia giá trị không thể cùng phần này bí dược so sánh nhưng tình nghĩa nhưng so thiên kim lý dịch nhận lấy bí dược giờ phút này trong lòng suy nghĩ nên làm những gì mới có thể hồi báo phần tình nghĩa này không phải cứ như vậy trực tiếp nhận lấy trong lòng của hắn có chút khó có thể bình an đồ vật ta nhận lấy tiểu đạo trưởng lại tại cái này ở đây bên trên một ngày đi Ngày mai ta và chương năm h dịch a u trở lại. Tiểu đạo sĩ có mấy điểm Theo Lý đ mươi c bốn nhau thái hồi. c bình quan có chương lý nói đ năm mươi bốn thái bình quan lý dịch ngồi tại một cỗi chờ đầy hàng hóa xe ngựa bên trên chậm dại hướng ngoài thành chạy tới bánh xe đặt ở trên mặt đất lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ xem xét liền biết xe ngựa này bên trên đồ vật tuyệt đối không nhẹ sau lưng hắn còn có một chiếc xe ngựa một tiểu đạo đồng đang ngồi ở phía trên nhìn xem kéo xe lớn ngựa lộ ra có mấy chia tay đủ lũ cuống lý dịch hôm nay trước kia liền lại đi mua không ít hàng hóa lại cùng quan phủ bên kia mời mấy ngày giả chuẩn bị đem những vật này đưa đến thái bình quan bên trong trên xe ngựa giả nhiều nhất hay là ăn thịt hắn luôn luôn ban đêm liền đi liên hệ đồ t ệ giết hai đầu heo hai con dê càng là lắp đặt hai ba trăm cái trứng gà về phần cái khác gà cá loại hình ăn thịt càng là vô số kể về phần v hắn lại cầm sáu bảy thất mới b à i còn có không ít bột mì càng là đổ đầy một cái xe ngựa chừng một hai ngàn cân chi trọng trương đạo trưởng đối với mình không sai chính mình đạo cái gì cũng không thể việc phải làm tận lực tại đủ khả năng phạm vi bên trong nhiều chợ giúp thái bình quan một chút lần này ra khỏi thành hắn còn muốn nhìn một chút tứ phương thành đi thái bình quan đường nên đi như thế nào đến lúc đó nếu là gặp phải vấn đề cũng có thể mang theo mình sư tỷ rời đi tạm thời tiến về thái bình quan tránh hoạn xe ngựa chậm rãi chạy qua cửa thành vừa đến ngoài thành người ở lập tức thưa thớt rất nhiều lúc này chính vào ngày tết t u y ệ t đại đa số người cũng sẽ không ra chạy loạn liền ngay cả trên đường phố cũng là người ở thưa tớt như hôm nay hàn gió lạnh thổi ở trên người giống như lao cắt lý dịch không cần lo lắng hắn vốn là có tu vi mang theo thúng chi người mặc áo đông cũng không lạnh phía sau hắn tiểu đạo sĩ tuy nói mặc quần áo không phải đặc biệt tốt nhưng cũng coi như giữ ấm như hôm nay khí còn tốt tuy có gió lớn nhưng vẫn chưa có tuyết ra khỏi thành chứ thỉnh thoảng thấy thôn trấn ngoài trang viên nó hơn chính là từng mạng lớn ruộng lúa cùng rừng hoang càng là có vài tòa cao hơn trăm triệu núi thấp đứng thẳng thỉnh thoảng mơ hồ có dã thú hiện, hiện người ở tiếp xuống làm như thế nào đi lý dịch mở miệng tuy nói hắn đi ra thành nhưng tuyệt đại đa số thời gian hắn đều tại trong thành ngoài thành chỉ là tới qua cũng không quen thuộc như thế nào đi thái bình q u a n cũng là hoàn toàn không biết gì nha đ ể tiểu nói tới đánh xe đi tiểu đạo đồng mở miệng vội vàng từ phía sau xe ngựa nhảy xuống đến phía trước đánh xe lý dịch đem dây cương d a o cho hắn mình đi xuống xe ngựa do xét cảnh vật chung quanh bây giờ đi tuy là có nói nhưng hơi xâm nhập một chút chính là đen t ĩ n h mịch thúy rừng rậm cách đó không xa còn có lượng cái núi thấp đứng xửng rời thành càng xa chung quanh liền càng là h o a vu không hơn trăm phòng trong còn tính an toàn không có gì đã có thành t i ể u thổ phỉ sơn tặc càng không có cái gì h u n g mánh dị thú tại cái này bên trong giết người không ai sẽ phát hiện thi thể sơn lâm bên trong ném một cái sẽ rất nhanh bị giã thú ăn hết dù là có người truy t r a cũng cái gì đều truy t r a không đến hoàn toàn không cách nào nhìn trộm ngoài thành cái gọi là có trật tự chỉ là có một bộ điểm trật tự mà thôi trong thành duy trì trật tự chính là q u a n phủ mà ngoài thành trong trăm dặm duy trì trật tự chính là tứ đại gia tộc tộc t r ư ở n g tôn lão mà ngoài trăm dặm thì là hoàn toàn mất đi trật tự địa phương hết thể đều ở vào hỗn loạn nguyên thủy trạng thái lý dịch vừa mới ra khỏi thành liền có thể cảm giác được ngực mình quan ấn lực lượng đang không ngừng biến mất rơi thành bất quá hơn mười dặm liền triệt để mất đi tất cả lực lượng biến thành một phương phổ thông quan ấn lý dịch nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm từ trong ngực lấy ra một tờ địa đồ lại đi hơn ba mươi bên trong tại khoảng cách tứ phương thành năm mươi dặm chỗ một cái núi thấp dần dần xuất hiện núi thấp tu có núi nói bây giờ tại gió táp mưa xa dưới đã cực kỳ c ú kỹ thậm chí có không ít địa phương xuất hiện tổn hại đứt gãy dốc núi ở giữa địa thế đột nhiên nhẹ nhàng bắt đầu có vô số ruộng bậc thang dựa vào núi quay chung q a n h chỗ đỉnh núi sừng sững một cái đạo quán có lẽ là kinh lịch vô số năm thời gian như là núi đạo đồng dạng lộ ra cũ kỹ rách nát dứt khoát coi như sạch sẽ gọn gàng lý dịch dừng lại xe ngựa tiểu đạo đồng lập tức nhảy xuống tới mong rằng cư sĩ tại đây gợi bần đạo cái này liền lên núi thông chi quán chủ nói xong liền bước đi hai chân chạy vội leo núi lý dịch gặp hắn hành tàu t h ầ n sắc biến đổi hắn cuối cùng minh bạch vì cùng những n à y thái bình quan đạo sĩ sinh hoạt túng quẫn nguyên nhân bởi vì luyện võ trương mạnh lăng có tu vi mang theo mà người tiểu đạo sĩ này tu vi cũng có chút không tầm thường tất nhiên từ nhỏ rèn luyện khí lực. Luyện võ không chỉ có phải bảo một tên võ giả một tháng tiền ăn hoàn toàn có thể khống chế tại ba lượng bạc trong vòng mà đan dược thì lại khác nếu là muốn cam đoan tu hành tiến độ cho dù là luyện nhục cảnh giới võ giả một tháng cũng được năm sáu mươi lượng nhiều như vậy võ giả cùng nhau luyện võ mỗi tháng chỗ tiêu hao tiền mới có thể tưởng tượng thái bình quán lại không giống trong thành gia tộc có vô số thủ đoạn có thể kiếm tiền bởi vậy nhìn qua tự nhiên là trôi qua nghèo khó rất nhiều nếu là không có rất nhiều võ giả chỉ bằng vào kia phần mật thuốc giá trị hàng năm bán đi là một hai phần cũng đủ bọn hắn thái bình quan một năm sử dụng nhưng có rất nhiều võ giả dù là nhiều tiền hơn nữa cũng chống cự không nổi loại này tiêu xài lý dịch không có dưới chân núi đợi bao lâu rất nhanh liền có rất nhiều đạo sĩ cùng nhau xuống tới lý dịch cũng vội vàng đứng dậy hoàn lễ đạo trưởng tặng cho chi dược tại hạ đã thu được cho xem bên trong cung cấp nuôi dưỡng chút mặt trắng ăn thịt vạn mong nhận lấy trương mạnh lăng cũng không có cự tuyệt chào hỏi cái khác đạo sĩ thật nhanh đem những vật này chuyển vào đạo quán những người này đều là tu vi có thành tựu v õ giả bởi vậy động tác tốc độ cực nhanh lý dịch cũng theo trương mạnh lăng cùng nhau leo lên thái bình quan đi trước đại điện bái qua tam thanh liền tại xem bên trong đi dạo bắt đầu thái bình quan mặc dù từ bên ngoài nhìn qua cũ nát nhưng nội bộ coi như hoàn hảo có thể che gió che mưa xem bên trong đạo sĩ gần trăm tên còn có hơn một ư ơ i tên c h n nói đồng dạng cũng là tu vi có thành tựu vó giả lý d ị h không có tại thái bình quan chờ lâu đến lần trước làm quen một chút đường là được về sau nếu là xảy ra vấn đề mình phải đối mặt một ít nguy cơ thời điểm có thể để triệu tiến tới trước cái này bên trong tránh họa trương mạnh lăng đáng giá tín nhiệm thái bình quan bên trong cũng có rất nhiều võ giả coi như được an toàn tối thiểu so ở tại thành bên trong muốn an toàn một chút lý dịch xuống núi rời đi trương mạnh lăng tiễn xa số bên trong bởi vì không có hàng hóa xe ngựa tốc độ rất là nhanh lý dịch cũng không có gấp trở lại trong thành rất đi mau bên trên lối rẽ tại một chỗ núi thấp rừng rậm trước dừng lại hắn đến cái này bên trong muốn làm một kiện chuyện quan trọng nhất bắt rắn bắt bảy bước vong đây cũng là hắn vì sao quyết định muốn ra khỏi thành nguyên nhân Thừa dịp bởi â y vì một khi bị cắn đến đó là một con đường chết hắn ở chỗ này tìm kiếm cũng không đến bao lâu liền tìm tới bảy mươi tám đầu cẩn thận lấy một chút răng độc để vào bình xứ bên trong pha được đốt lên chiết xuất sau nước lạnh bảo tồn dù là một hai năm cũng có thể thả ở làm xong đây hết thảy hắn vừa rồi về thành khôi phục cuộc sống bình thường trạng thái mỗi ngày trên nửa ngày tu hành thuận tiện xử lý công văn dưới nửa ngày liền ở nhà bồi triệu tiến chương năm mươi lăm lập kế hoạch chương năm mươi lăm lập kế hoạch lý dịch ngồi tại tấm gỗ lim trên ghế bành như cùng đi ngày cấp tốc xử lý trước mắt đó cũng không nhiều mấy chương công văn bây giờ tuy là ngày tết nhưng vẫn có chút phạm nhân tìm đến cũng có chút phạm nhân đến thời gian có thể thả ra những n à y đều cần hắn một thoáng qua một cái mắt nhanh chóng xử lý hắn nếu là không xử lý phạm nhân cũng chỉ có thể còn tại nhà giam bên trong ở lại lý dịch đối với việc này tự nhiên không có mảy may kéo dài mặt khác cái này mấy trăm tên phạm nhân mỗi ngày ăn uống sử dụng đều cần từ quan kho điều lương những n à y đều cần mình một một chỗ lý bất quá hắn mỗi lần đều là đại khái nhìn một lần sau đó trực tiếp cải ấn hắn liên tiếp xử lý bảy mươi tám đầu gắp lên quan ấn sau lại đột nhiên dừng lại tinh tế đánh ra trước mắt đầu này công văn đây là một chương điều người công văn theo lý mà nói không đáng giá nhắc tới dù sao nơi đây tủ phạm thường xuyên chuyển đi có thể tu bổ mới xây phòng úc ngày mùa thu hoạch thời điểm thậm chí còn có thể ra ngoài khi mạnh khách thu lương nhưng mà t r ư ơ n g này điều lệnh lại có chút không tầm thường điều mười hai tên phạm nhân đi kho vũ khí chỉnh lý khí giới tứ phương thành chỉ là một cái thành nhỏ nhưng vẫn có lấy kho vũ khí tồn tại dùng cho cất giữ binh giáp cung nỏ lý dịch một mực hoài nghi t i ê u bên trong đến cùng còn có hay không binh giáp cung nỏ nói không chừng chỉ là một cái không kho dù sao mặt ngoài số lượng vĩnh viễn không thể tin tưởng tựa như bây giờ quan kho đồng dạng bên ngoài viết có thật nhiều lương thực chân chính có bao nhiều không ai biết chỉ cần đi thăm dò nói không chừng liền sẽ cháy để hắn nghi ngờ hơn chính là bọn hắn người bình thường tối đa cũng liền đi quan kho vận lương vì sao muốn điều mấy người đi kho vũ khí giúp đỡ chút cái này cùng trọng địa thật có thể để phạm nhân đi vào sao lưu phú quý lý dịch mở miệng kêu gọi một mực chờ ở lầu dưới lưu phú quý cấp tốc lao đến ti chủ ngài có chuyện gì phân phó cái này điều người đi kho vũ khí làm gì lý dịch ánh mắt ngưng lại cẩn thận hỏi thăm về ti chủ hàng năm đều là như thế huyện thừa đại nhân bên kia từ chúng ta cái này điều mấy phạm nhân đi qua chỉnh bị kho vũ khí lưu phú quý không người nói sắc mặt của hắn ngược lại là rất tự nhiên hiện nhiên đây là một kiện cực kỳ bình thường sự t ì n h hàng năm đều có phát sinh được rồi n g ư ờ i đi xuống đi lý dịch phất phất tay vâng đợi cho lưu phú quý rời đi về sau lý dịch đứng dậy đi đến một bên giá sách một bên cấp tốc điều tra lên các loại hồ sơ vụ án quá khứ hai ba năm hồ sơ vụ án tại cái này bên trong thường thường sẽ lưu ngăn đồng thời phân loại chính xác đến hàng năm mỗi tháng dạng này xảy ra vấn đề mới có thể biết đến tột cùng là cái kia bên trong so ra mà nói cũng rất tốt điều tra hắn cũng có đảm bảo những này hồ sơ vụ án trách nhiệm không được tùy ý mất đi lý dịch rất nhanh liền tìm ra hai mươi phần trăm quá khứ n ă m quyền nhanh chóng xem hai lần về sau xác nhận chuyện này chính là hàng năm đều có chỉ là hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ kho vũ khí nặng như thế địa vậy mà để một đám tù phạm đi trình bị cái này thật sự là có chút hoang đường bất quá lập tức hắn lại nghĩ tới một k i a điểm đáng ngờ nhanh chóng tại phong phú hồ sơ vụ án trong điện tịch tìm kiếm rất mau tìm đến hai bản sách đem nó lật ra sau một đối chiếu một cái hắn phát hiện điểm đáng ngờ đó chính là những phạm nhân này sau khi rời khỏi đây cũng không trở về nữa giám mục ty hoàn toàn là từ hắn tới quản lý phạm nhân ra vào cũng là hắn đến phê duyệt huyện tôn sẽ không hỏi nhiều có thể nói là thiên hạ của một mình hắn thiếu mười mấy người phạm nhân không đáng để ý điểm đáng ngờ ở chỗ những người này bị điều đi sau vì cái gì không có triệu h ồ i tới lý dịch nhịn không được sinh lòng nghi hoặc trừ phi những phạm nhân này là đi làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình mà lại sau khi làm xong toàn bộ bị người giết huyện t h ừ a đến tột cùng đang làm thứ gì lý dịch trong lòng tự nói từ trên tay của hắn điều người đi kho vũ khí làm việc nếu là xảy ra vấn đề nhưng đều có thể thiểu nhưng vô luận như thế nào chủ yếu trách nhiệm đều không tại hắn chỉ là những phạm nhân này về không được tất nhiên là có một phần của mình trách nhiệm tuy nói không lớn nhưng có tình cảm huyện thừa dùng mình người làm việc còn không duyên cớ vô tội để cho mình gánh nhiều như vậy phong hiểm kết quả cuối cùng không có phân cho mình nửa điểm chỗ tốt thiên hạ này nào có chuyện tốt như vậy về phần nói chuyện này không hề có một chút vấn đề lý dịch căn bản k h ô n g tin nếu là không có vấn đề những cái kia đ i ề u ra ngoài phạm nhân nhất định có thể trở về cái này huyện thừa đến tột cùng là có ý gì tuy nói hắn phẩm cấp cao hơn chính mình nhưng mình cũng không thụ hắn còn hạn lý dịch lúc này đứng dậy không có chỗ đi lý kia phong công văn hắn chuẩn bị trước điều tra một phen chuyện này nhìn xem tình huống như thế nào minh liệu có thể từ đó chia lại đến chỗ tốt lại muốn gánh chịu như thế nào trách nhiệm bản t i chủ đi ra ngoài một chuyến lý dịch nói xong liền rời đi giám n g ụ c ti hắn là không hiểu cái gì thám tử điều tra phương pháp nhưng hắn có nhanh nhất phương thức dùng máy mô phỏng nhìn xem mình tại mô phỏng bên trong điều tra chuyện này sẽ là như thế nào kết quả nếu như một đường ăn ổn đồng thời có thể được đến rất nhiều chỗ tốt như vậy đã nói lên không có vấn đề gì lớn nếu như đột nhiên gặp n g o ạ i ý muốn đã nói lên nước rất sâu hắn nắm chắc không ngừng chuyện này tuyệt đối đừng làm mang lên hơn ba trăm l ư ợ n g ngân phiếu đi dạo một vòng trong thành bảy tám nhà tiệm thuốc về sau hắn lần nữa góp đủ một điểm mô phỏng cơ hội nói thật nếu như là mua đan dược giá cả khả năng còn muốn càn g tiện nghi chút lý dịch cũng không biết vì sao là dạng này theo lý mà nói mình trực tiếp từ nguyên vật liệu tới tay hẳn là chi phí sẽ thấp hơn trừ phi những đan dược k i a bên trong có chút mình ta không biết đồ vật hoặc là luyện chế đan dược phương pháp có thể tăng cường rất nhiều dược lực bất quá cho dù là chi phí cao hơn hắn y nguyên lựa chọn mua những cái tia chân quý dược liệu bởi vì mua đan dược có thể sẽ làm người khác chú ý trái phải bất quá là dùng nhiều phí mấy chục lượng b ạ n Hắn đại can g thái bình bốn năm một tháng huyện thừa điều tạm tội tủ ngươi sinh lòng n g h i hoặc chuẩn bị âm thầm điều tra ngươi phát hiện huyện thừa vậy mà tại tự mình buôn bán bán kho vũ khí võ bị cho tứ đại gia tộc trong lòng ngươi chân kinh biết việc này quá lớn quả quyết xuất thủ ngăn cản muốn truy hồi võ bị huyện thừa xuất thủ muốn đưa ngươi chém giết nhưng không địch lại bị ngươi phản xác đem nó chém giết sau thu lợi tương đối khá huyện tôn tức giận hạ lệnh cha do việc này nhưng chuyện xảy ra ngoài thành lại có tứ đại gia tộc xuất thủ cản trở cuối cùng không có kết quả ba tháng ngươi rời đi từ phương thành tháng một ư ơ i hai tam giang bang phó bang chủ muốn đem nữ nhi gà ngươi ngươi đồng ý chi đại càng thái bình sáu năm tháng bảy tam giang bang cùng trường hà bang khai chiến ngươi vẫn chưa chủ động xuất thủ mà là quan sát tháng tám hai đại bang phái đều tử thương vô số tạm thời bắt tay giảng hòa đại càng thái bình bảy năm ba tháng ngươi hành tàu bên ngoài đột nhiên gặp tập kích n g ư ơ i đến dù không phải là đối thủ của ngươi nhưng cũng thành công đưa ngươi đ ạ thương hai đại bang phái lần nữa khai chiến tử thương vô số ngươi dù bị thương nhưng lại không thể không xuất thủ cuối cùng cũng bị một tên ngày mai cảnh cường già chém giết mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban t h ư n g vì lý dịch nhìn xem lần này mô phỏng mình điều tra ra được tình huống quả nhiên như mình suy nghĩ đồng dạng nước rất sâu nhưng không có sâu đến mình t r e o chọc không nổi tình trạng chỉ là vạn không nghĩ tới huyện thừa cũng d á m đầu cơ trục lợi võ bị đây chính là đầy trời đại tội mình nếu muốn từ trong đó thu lợi liền nhất định phải đem huyện thừa chơi chết đây cũng không phải cái đại sự gì tại mô phỏng bên trong chính mình cũng có thể g i hắn mô phỏng kết thúc thực lực tiến thêm một bước tất nhiên cũng có thể g i hắn nếu như hắn đoán không lầm huyện thừa đ o á n chừng là tứ đại gia tộc xếp vào tại huyện nha nội ứng đem hắn chơi chết mình không chỉ có thể thu hoạch không ít lợi nhuận cũng có thể nhổ huyện nha bên trong một một cây cái đinh giải quyết tứ đại gia tộc thời điểm có lẽ lại càng dễ tối thiểu sẽ không để cho những cái k i a quân giới võ bị lưu lạc đến trong tay bọn họ tăng cường bọn hắn thực lực chỉ là không biết máy mô phỏng bên trên nói tới thu lợi tương đối khá đến tột cùng là thu lợi bao nhiêu đối với điểm này hắn là tò mò nhất